t r ư ớ âm lịch ngày một mươi năm tháng bảy tết trung nguyên giờ tí sắp qua nặng nghề âm trầm xương mù thôn vệ thanh hà huyện đạo lộ hai bên hiện ra yếu ớt hồng quang giấy thỏi vô lực lắc lư hai lần triệt để dập tắt trong bóng tối sau cùng một điểm quang sáng biến mất lạp lạp lạp lạp lạp lạp ta là giết quỷ tiểu người trong nghề thời gian vừa đến liền đưa tin một mặt đi một mặt gọi cố rượu tay phải nắm bó lớn giấy vàng phụ lục tay phải nắm chặt kiếm gỗ đào t h ư ờ n h ẹ lấy điệu hát dân gian từ từng cái ngõ nhỏ xuyên qua cuối cùng đi vào thái thị khẩu ngừng bước h â n nhìn một chút không trăng sao đen như mực bầu trời đêm một trận âm phong thổi qua. hắn nắm thật chặt trên thân đạo bảo giờ tí hẳn l à qua nhanh chân đi đến đạo lộ chô rẽ chính giữa đem móc ngược lấy ký hốt rác lấy đi lộ ra phía dưới một chút đồ chơi nhỏ là một đạo dùng dây đỏ bày da lớn chữ hình người hình người trái tim vị trí cắm một cái màu vàng người giấy đây là hắn giờ hợi liền chuẩn bị xong đồ chơi nhỏ mao sơn thượng thanh phái ngũ doanh thần tướng trận vốn là dùng để khốn quỷ phát trợ dưới mắt cũng là bị hắn dùng thành mồi nhử nghiêm túc đem tay trái lá bửa cấm chắc từng cái cắm ở dây đỏ bên trong cuối cùng hắn cắm ở dây đỏ gặt ra một giấm máu nhỏ tại màu và hắn nhanh chóng lùi về phía sau co lại qua một bên nơi hẻo lánh bên trong một hơi ấm phong l ó a sáng sương mù giống như nước thủy chiều hướng nơi này tụ tập hai hơi người giấy tự đốt cắm ở dây đỏ phía trên lá bửa cũng là giấy lên khói xanh dây đỏ tỏa hào quang rực rỡ quỷ súc dây rủa đứng lên tái nhợt sương mù nhiễm lên màu đỏ yêu dị v ạ n phần ba hơi từng cái âm khí vòng xoay q u á i từng cái hình thù kỳ q u á i cái bóng xuất hiện những ngày cái bóng tung bay ở giữa không trung hiện lên hơi mờ hình trên thân bọc lấy đều là chút lam lũ áo thủng hình thù kỳ quái thiên hình vật trạng nhưng ánh mắt của bọn hắn đều là bình thường chống giống ngô thần. phản p h ấ t sâu không thấy đáy màu đen lỗ thủng còn tốt không có gì lệ quỷ nhìn lướt qua cố rượu lại từ bên hông móc ra một nắm lớn lá bửa thuận tiện cho mình lên hạ bờ úp ép f p thiên điệu huyền tông vạn khí bản dễ quảng tu v ạ n kiếp chúng ta thần thông một tia kim quan g tại hắn trong mắt hiện hiện hồng quang giờ phút này bắt đầu chậm dại suy sụp những này quỷ quái khuôn mặt dần dần dữ tợn không hẹn mà cùng há miệng ra lộ ra trong miệng sắc bén răng n a n h vây quanh dây đỏ đ ạ quanh cố rượu từ nơi hẻo lánh đi ra đem trong tay lá bửa một thanh ném ra bay bổng phản phất lá dụng xích dương ba năm đến người. một đoàn nóng bỏng hỏa khí từ trong bàn tay tuân ra k i a đầy trời lá bửa trong nháy mắt hóa thành chói mắt màu đỏ diễm hỏa giống như mặt trời mới mọc xoẹ t xoẹ t khí lưu nóng bỏng lan lộn nóng rực hỏa xà lan tràn dữ t ậ n quỷ quái còn tương lai cùng phản kháng chính là bị ngọn lửa hết thể t h ô n p h ệ trong nháy mắt bốc hơi mấy hơi thở về sau hát cá một lần nữa gián g lâm trên không lưu một cây dây đỏ một đạo phổ thông ngũ hỏa trường pháp thuật phối hợp một chút sĩ xí hỏa phủ liền có thể trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục con quỷ quái cảm giác được trong đầu lòng tay cầm bạch ngọc ấn chung qu hướng về tính dạ ti đi đến cộng tác viên hôm nay an toàn hết giờ làm lấy tiền đi đi cố diệu là một cái người xuyên việt xuyên qua đến thế giới này đã có m ộ ư ơ i năm trong đầu l o n g tay cầm bạch ngọc ấn chính là hắn kim thủ chỉ chỉ cần lui c h ỉ nhất định yêu ma quỷ quái cái này l o n g tay cầm bạch ngọc ấn liền sẽ mở cho hắn khải thiên người hợp nhất trạng thái dưới trạng thái này hắn có thể lấy cực nhanh tốc độ học tập các loại pháp quyết tự thân pháp lực cũng sẽ tăng gọn ngoài ra đang thỏa mãn một loại nào đó dưới điều kiện cái này in lên bạch ngọc long sẽ còn phun ra chứng dầm chứng dạy học hắn pháp thuật đáng tiếc đến nay m ư ơ i năm cũng chỉ nôn qua một lần thư phát cổ cổ quái quái điệu hát dân gian cố rượu lần theo ngõ nhỏ dẫm lên lồi lõm bất bình đá xanh đường đi vào tính dạ t i trước tính dạ t i sát vách chính là huyện nha hai tòa trang nghiêm túc mục kiến trúc láng giềng m à cư bên ngoài quan thượng khác biệt duy nhất chính là cửa ra vào sư tử đá huyện nha cửa ra vào là giải trí trong truyền thuyết long chín người còn một trong là chấp pháp công chính biểu tượng mà tính dạ t i cửa ra vào trưng bày lại là kỳ lân kỳ lân theo lý tới nói chính là hoàng thất biểu tượng một thân hoàng khí sẽ chỉ xuất hiện tại đế hoàng hành cung trước có thể bày ở tính dạ t i cửa ra vào cũng là thể hiện tính dạ t i không tầm tưởng t n hết d i thể khác biệt điểm con đến từ lưu bang cùng vương mãng nói tới lưu bang trạm bạch xà mà đừng hán lại là cho mượn kia muốn độ kiếp thành lòng mãng vương khí vật cho nên tại hai trăm năm về sau mãng vương thành vương mãng tới bắt chính quay về đồ vật đáng tiếc một thế này không chỉ có yêu còn có nói có tiên vương mãng không có thảm tạo thiên mệnh tri tử hành hung lại là đụng đạo sĩ m a y m à các đạo sĩ là phân rõ phải trái bọn hắn không cho phép đại yêu c ư ớ p đoạt chính quyền nhưng cân nhắc đến nhân quả cuối cùng đồng ý nó bốn mươi chín năm vương mãn g cuối cùng còn nước tại lưu thị nhưng cũng lưu lại một chỗ cục diện rồi rắm m ã n g vương ngồi hoàng vị ta hổ tiên thử tiên hoàng đại tiên ngồi không được yêu lên thế loạn cuối cùng đông hán n g ã xuống mấy trăm năm l o ạ n thế cuối cùng bị hoàn toàn mới chu chiếu kết thúc chu chiếu hấp thụ giáo h ấ n lập xuống tỉnh dạ ti tổng hạt hết thể phi phạm sự tỉnh đã quản yêu quỷ cũng chỉ ma nhân nơi này ma nhân đồng dạng tình hồn dưới chỉ chính là cố rượu loại này dã mao sơn Cái gì là giã mao sơn? Thông tục tới nói, có chút pháp giã tới nói, gì thông là Mao Sơn, t h u ậ t tông thuật nhưng không có sư môn, các đại tông môn nghiên sư có các cứu cấm đại bị phần ế kiếm miếng chuất, cơm ăn, cũng nên có hồ, nhà. đều địa Về là giã sông giang cái Mao sao ra sáo Sơn. ăn, nên Dù vị p tại sao là g i ã mao sơn không phải g i ã long hồ sơn g i ã các tạo sơn cái gì chủ yếu là mao sơn thượng thanh phái bên trong đều là tử trạch long hồ sơn tiên sư phủ là đạo môn người đứng đầu thỉnh thoảng xuống núi hành t ẩ u thanh danh thiên hạ đ ề u biết không thể t r e o vào các tạo sơn linh bảo phái là chơi khoa nghi hơn nữa còn là nói ý nghĩa trêu chọc bọn hắn phiền t h o á nhất mà mao sơn thượng thanh phái đều là một bang nghiên cứu phụ lục Thần cuối ơ tử trạch, dạng đồng x n n g ú cùng mặc dù bị khu trục ra thượng thanh phái nhưng cũng là đánh lấy mao sơn danh hảo tại thiên hạ du đãng tụ họp một đám người đem g i ã mao sơn thanh danh, danh văn nghiên dội về sau chia chia hợp hợp thượng thanh phái c h ạ c h lấy c h ạ c h giá mao sơn liền thành giã đạo sĩ cộng đồng nhà đợi đến thượng thanh phái phát hiện vấn đề lúc đã không thể vắn hồi bọn hắn như thế nào đi nữa cũng không về phần lớn vung đồ đao đi đành phải niệm câu tam thanh ở trên lại về núi tiếp tục nghiên cứu phụ lục chỉ cần giã đạo nhân nhóm đừng đỉnh lấy mao sơn danh hào t hai họa bất tính phá hư mao sơn thượng thanh thanh danh bọn hắn cũng lười quản lấy về phần hiện tại ra tự b ả o ra môn là mao sơn đạo sĩ mọi người lẫn nhau cho cái n h ã thần làm cái vai t r à hành lễ nằm trong tay gấp pháp bảo có thể cách bao xa cách bao xa mà tự xưng là thượng đứng tại kỳ lân tượng đá trước sừng sốt một hồi c ố diệu đem trong tay kiếm gỗ đào cắm quay về phía sau lưng đi vào trong đó mao sơn đạo quan c ố diệu b á i kiến tri sự l ạ i nhân g i ã mao sơn c ố diệu đến từ thanh thủy huyện vùng ngoại ô bạch nga thôn bên cạnh bạch nga sơn trên mao sơn đạo quan bắt lấy thượng thanh phái bọn này người thành thật vào chỗ chết khi dễ thuộc về là mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước n h i p a chương hai tính dạ ti tính dạ ti bên trong ngọn đèn mờ nhạt chống g i n g chỉ có một người chính phủ cán công việc người kia thân hình gầy gò đầu đội g i i quan thân mang có theo cựu diệu trường bảo màu đen chính là thanh thủy huyện tính dạ ti trường quan chi sự phương p h á t thanh chi sự là chính thất phẩm chức quan tổng hạt một huyện tính Giả ti bởi vì tính Giả ti địa vị đặc thù cho nên ngầm thừa nhận cao bán phẩm sáng tính Giả ti cho rằng hạt điệu bên trong có quỷ triệu các loại thai hại phát sinh có thể trực tiếp lấy được nơi đó huyện nha quyền quản lý phương pháp thanh n g h e được cố d i ệ u thanh âm bung xuống trong tay bức lông có chút đau đầu tối nay nhưng có gì t r ạ n g hắn là thượng thanh phái xuất thân đáng tiếc thiên tư không đủ tu hành hồi lâu sau vô vọng trường sinh dứt khoát chính là vào tính dạ ti bảo hộ một phương an bình thanh thủy huyện cái gì cũng tốt chính là có cái mao sơn đạo quan còn có cái tiểu đạo sĩ mỗi lần ra nhất định phải báo ra môn ngay trước hắn cái này lý quỷ mặt đều là chiếu báo không l ầ m một chút cũng không có lý quỷ giác ngộ nếu không phải cố d i ệ u dài tuân t ú tu luyện đều là chính tông pháp t h u ậ t lại tuân theo pháp luật chưa từng chơi cái gì âm ủy thủ đoạn hắn đã sớm thu thập cái này vào sơn đạo quan cố d i ệ u từ trong ngực móc ra một chương màu tím phủ lục cung cung kính kính phóng tới bàn trên có một chút tàn niệm âm khí hồi tố lúc cụ hóa là âm ủy đã tiêu diệt phương pháp thanh gật gật đầu mang tới màu tím phủ lục bốn cái này màu tím phủ lục là hắn vẽ ra chế bởi vì lo lắng cố rượu gặp được cái gì không chọc nổi quỷ quái mới giao cho i cảm cảm Cố Cố nói xong tối nay tuần tra ba mươi thông bảo phù lục chia làm vàng bạc từ lam hoàng ngũ đẳng cái này màu tím phù lục giá trị thế nhưng là không ít không nói cái khác riêng là vật liệu giá cả liền đủ để cố d i ệ u dạng này dã m a u sơn thở dài lại thêm phương pháp thanh chính là đường đường chính chính thượng thanh phái đều có thể yêu đệ tử cái này g i ế t quỷ p h ù uy lực càng là không cần nhiều lời nếu là bán cho những cái kia phu thương đủ cố d i ệ u tân tân khổ khổ làm đến một năm pháp sự phương pháp thanh một lần nữa cầm lấy bút lông tặng cho ngươi đương nhiên sẽ không ảnh hưởng thủ lao của ngươi tạ ơn đại nhân cố d i ệ u đắc ý đem p h ù lục c ầ m chắc giấu đến bên hông trước nói chính sự ngươi tối nay phục tùng tính dạ t i điều lệnh ở trong thành tuần thú vốn nên là hai công vân trung nguyên quỷ tiết công hơn gấp đội đây cũng là bốn công vân ngươi gặp quỷ quái nhưng lại sử dụng cái gì lá bửa pháp khí đều báo lên mao sơn ngũ doanh thần tướng trận đại khái tám mươi tấm màu vàng phụ lục phương pháp thanh nướng mày tám mươi tấm gặp bao nhiêu quỷ quái cố diệu suy nghĩ một chút không có nhớ đại khái hai mươi con ba mươi con vậy liền theo hai mươi con tính tám mươi tấm phụ lục màu vàng phụ lục trực tiếp ngày mai đến linh vật liệu m u ố n cái khác phụ lục cũng được hai mươi con quỷ quái đại khái là năm công vân tối nay hết t h ể chín công vân đa tạ đại nhân cố diệu sau khi nghe được vui mừng nướng mày cho tính dạ ti làm công thật đúng là quá tuyệt vời dùng bao nhiêu thanh lý bao nhiêu còn có ban thưởng không giống những cái kia phú thương lao ra từng cái chụp chụp tìm kiếm nghĩ đến các loại lý do cắt x é n hắn một cái nhỏ yếu nghèo khó đạo sĩ tiền lương Vừa hắn mỗi lần đều muốn đem những cái kia giữ dằn quỷ quái đặt tại trên mặt bọn họ mới bằng lòng đưa tiền huống hồ t ĩ n h dạ ti không chỉ có đưa tiền còn có công vân cái này nhưng so sánh vàng bạc dùng tốt nhiều hơn tựa như màu tím phụ lục còn có mực đỏ một loại đều là quản chế phẩm đặt ở bên ngoài dùng vàng bạc đến mua kia thật là cùng mua bắt thượng quảng nhà vệ sinh không mua khó chịu mua lại kìm nén đến hoảng nhưng nếu là dụng công v hai mươi con quỷ quái cho năm công vân nhưng thật ra là phương pháp thanh chiếu của hắn dù sao một cái hung thần ác sát lệ quỷ cũng liền một công vân kia hai mươi con không có linh trí thu thập cần phải so lệ quỷ đơn g i ả n nhiều nghe nói vào tính dạ ti biên chế chuyện giống vậy công vân càng nhiều hối đoái đồng dạng vật liệu tốn hao càng ít đáng tiếc biên chế quá ít thanh thủy huyện dạng này tiểu thành chỉ có một cái thất phẩm chi sự hai cái bát phẩm chấp sự bảy cái cựu phẩm tập sự t ì n h quả nhiên là một cái củ cải một cái hố mà lại nhận người không chỉ có xem pháp lực còn phải xem xuất thân giống cô d i ệ u dạng này giã mao sơn xuất thân không thể xác định sư thừa có sạch sẽ hay không người ta còn không muốn chính là hôm nay cái này cộng tác viên cũng là hắn cô d i ệ u qua năm cửa chạm l ụ c tướng cùng một đám giang hồ thuật sĩ cạnh tranh hồi lâu cuối cùng mới dựa vào tự mình ưu tú bề ngoài mới cầm xuống được rồi được rồi cộng tác viên cũng rất tốt tối thiểu không có nghĩa vụ tăng ca nói chuyện phương pháp thanh nhìn xem cô d i ệ u mừng khấp khởi dáng vẻ ho k h ă n hạn ngươi muốn thật cảm tạ ta về sau đừng nói là là mao sơn đệ tử đem ngươi nhà đạo quan danh tự cũng sửa đổi một chút cô rượu nháy mắt mấy cái thế nhưng là đại nhân ngươi còn chưa tới thanh thủy huyện lúc nhà ta đạo q u a n đã có ở đó rồi à trong thành mọi người đều biết rõ nhà ta là mao sơn đạo q u a n sửa lại tên mọi người sẽ rất bối rối phát hiện mấy cái tàn n i ệ m quỷ cùng một cái tiểu nhi quỷ Tiểu nhi quỷ. phương pháp thanh buông xuống bút lông sắc mặt nghiêm túc rất nhiều tiểu nhi quỷ chính là đường đường chính chính lệ quỷ đứng hàng yêu ma quỷ quái hai mươi bốn quỷ một trong dạng này quỷ quái cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện đã phải có chết thảm hài nhi hoặc đứa bé cũng phải có mạng người tế tự hay là bốn có người tại nuôi nốt lệ quỷ đúng vậy đã tiêu diệt hạ quan thuận thế ở chung quanh loại bỏ một phen nhưng cũng không phát hiện cái gì rồi mới trở về bờ báo phương pháp thanh không nói thêm gì nữa chỉ làm mím chặt bờ môi không biết suy nghĩ cái gì cố diệu thấy thế lên tiếng nói đại nhân đã nhiệm vụ đã hoàn thành tiểu nhân liền c á o tử đi thôi chờ chút phương pháp thanh vừa mới đáp ứng lại là đem cố d i ệ u gọi lại hắn lại lấy ra một nắm lớn giấy vàng phụ lục đưa cho cố d i ệ u ngươi tối nay dùng nhiều như vậy phụ lục những n à y ngươi cầm t r ư ớ c hộ thân đi, ngươi kêu đạo quan ở ngoài thành trên núi để tránh trên đường lại có cái gì cô hồn giã quỷ. cố d i ệ u há to miệng cuối cùng vẫn không có nói cho phương pháp thanh ra ngoài cẩn thận hắn đi ra ngoài bình thường đều là mang đủ năm trăm tấm bột vàng cung cung kính kính tiếp nhận đa t ạ đại nhân tiểu nhân ngày mai lại đến hoàn lễ linh thưởng thượng thanh phái đạo trưởng đều là tốt bụng a cố rượu cảm khái một tiếng. Thừ phát điệu hát điệu d nếu gian, hướng về cửa thành phía Tây đi cửa phía thành về Tây đ n Nga sơn ngay tại cửa thành phía Tây bên ngoài, cũng không n Bạch tại cửa phía xa. Tây ế không phải hôm nay là c trong ư u yêu yêu trí nhớ nhớ kỹ kia diễm quỷ dày có bao nhiêu vô nhân đạo hắn đã sớm đi bán xà bông thơm bán nước hoa bán khối băng phát tài chép thơ cưới công chúa n g ồ i dưỡng hắn lao đạo nói cho hắn biết h ắ n g á i này lúc sinh ra đời khắc vừa vặn trung nguyên ngày hội giờ thì chính quả nhiên là yêu quỳ trong mắt cựu truyện kim đan giá mao sơn trong mắt tự đi vật liệu ai quá mức ưu tú ta đã lớn như vậy cũng rất gian nan đây đi đến thành cửa ra vào cố rượu rút ra kiếm gỗ đ ả o lại lấy ra một thanh b ừ a vàng võ trang đầy đủ về sau mới cẩn thận nghiêm túc đi ra cửa thành không có ra hai bước liền có một câu thanh â m quen thuộc từ phía sau l ư n g truyền đến làm sao muộn như vậy mới ra ngoài mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước nghiệp a chứ ba sinh nhật thanh n m này là từ phía sau l ư n g truyền tới mặc dù nghe rất quen thai nhưng từ nhỏ liền chịu đủ quỷ q u á i quáy dày cố rượu không cần suy nghĩ cũng không quay đầu trực tiếp một cái xoay tay lại móc a không xoay tay lại gai tay phải kiếm gỗ đào nhất chuyển trên không trung vẽ một vòng tròn lưu lại từng đạo tạt ảnh cuối cùng bị cố rượu đào nắm chặt mười phần hiên ngang hướng phía sau một đông ba bốn đông tiếng thứ nhất là kiếm gỗ đào đã mất tiếng thứ hai là một cái bạo lật đánh vào cố rượu trên đầu ném đi trong tay kiếm gỗ đào cố rượu hai tay ô n đầu ngồi sổm trên mặt đất lao đầu thật là ngươi à ra tay làm sao ác như vậy ngươi cầm kiếm gỗ đào đ à m ta cái mũi la Cố nước cao cao, rượu thường thường một thân nhất bất phàm địa phương chính là hắn trong tay trái trắng tinh lưu châu tám mươi một h u ả trắng tinh lưu châu cho dù là ở trong tối không tinh quang trong đêm tối cũng là tản ra con mang lao đầu sao ngươi lại tới đây xoa nhẹ xe đầu cố diệu đứng dậy hỏi lao đạo hư một tiếng còn không phải sợ ngươi cái này thối tiểu tử bị cái gì nữ quỷ hồ ly tinh điều đi hh ắ c ngươi không phải liền là lo lắng ta xảy ra ngoài ý muốn sao thẹn thùng cái gì nói thẳng chính là hừ lao đạo lại hư một tiếng k h u ấ y động lấy lưu châu hướng về đạo quan phương hướng đi đến cố diệu đem bùa vàng cất kỹ đem trên mặt đất gãy mất kiếm gỗ đào bắt lại bước nhanh đi theo lao đầu n g ư ơ i đánh ta liền đánh ta đem kiếm gỗ đào làm gãy làm gì cái này thế nhưng là tiền a ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì cố diệu bước nhanh đi đến lao đạo bên cạnh mua phòng gỗ ca lao đạo liếc mắt liếc hắn một cái mua phòng ốc n g ư ơ i nhớ cưới vợ rồi kia rất tốt minh nhi ta liền đi tìm bàn mối không phải chừng hai năm nữa đến cho ngươi nộp tiền phạt đại chu pháp lệnh nam tử tuổi tròn mười tám còn chưa kết hôn tiền phạt đạo sĩ hòa thượng tuy nói là ngoại trừ nhưng này không bao gồm giã mao sơn a cố rượu gấp vội và nói lấy vật gì nặng dâu nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta thành tiên ta là nghĩ a trong thanh thủy huyện tìm tốt địa phương xây cái mới mới thật to đạo quan các loại về sau ngươi lào đến đi bất động đường tìm y xem bệnh kiểm tra thân thể cũng dễ dàng một chút bạch n a sơn liền giữ lại dưỡng dưỡng hồ ly chim nhỏ đủ loại cây đào tạo thụ cái gì tốt bao nhiêu lao đạo không nói gì chỉ là yên lặng đi tới nhưng cô diệu chú ý tới hắn gãy lưu châu tiết tấu loạn lao đầu ngươi có phải hay không rất cảm động đông ngươi làm gì a thẹn thùng cũng không cần đánh người đi ngươi mới lao đi bất động đường ngươi đi bất động lao đạo ta cũng hình dáng này lao đạo không dừng lại bước chân chỉ là thả chậm chút bộ pháp chờ lấy cô diệu một lần nữa đuổi theo hắn hai người không nói gì nữa lời nói cứ như vậy chờ mặc đạp trên h tám dẫm lên yên tĩnh về tới trong đạo quan đầu tiên là thành thành thật thật cho tam thanh giống dân hương hành lễ vừa dự định thoát ý đi ngủ liền bị lao đạo gọi lên phòng bếp làm gì à m u ộ n như vậy còn tới phòng bếp ngày mai còn có tảo khóa đây ta nhưng không có chút nào đói cô rượu lẩm bẩm bước vào phòng bếp trong cổ họng liền bị ngăn chặn trong phòng bếp phiêu đã ngồng đầm vị khét trên mặt bàn bày cái cắm ngọn đến tối như mực b á n h nướng nhưng còn có thể nghe đến giờ trứng gà hương vị tới gần xem xét không phải nướng hỏng mà là đổ trí tử lượng hạt vườn đen sinh nhật vui vẻ lao đạo đứng ở một bên rất là cứng rắn biệt xuất câu nói này dâu dê run dậy không ngừng nhìn xem cô rượu đứng tại kia không n ú c đích lao đạo cảm giác có chút xấu hổ đi qua tổng nghe n g ư ờ i nói bánh gà tổ cái đồ chơi này vừa vặn bạch nga thôn có chuyện muốn giúp đỡ đưa điểm trứng gà n h o bột mì phấn lao đạo ta liền tùy tiện làm làm không ăn coi như xong nói đưa tay muốn đi bưng kêu bánh nướng sau đó liền bị cố rượu đẩy ra tay lao đầu chớ lộn xộn đây là ta tôi rất ngọn đến trực tiếp đưa tay xé mở một khối lớn nhét vào bên trong miệng hầu ngọt bốn nhìn không chỉ có là hạt v ừ n g thả nhiều đường cũng là thả một n ồ i không ăn ngon cũng đừng ăn lao đạo ta liền tùy tiện làm một chút ăn ngon ăn một chết cố rượu miệng lớn ăn cái này chết ngọt chết ngọt bánh nướng lao đầu đây là ngươi lần thứ nhất cho ta làm ăn à. ta thật không phải ngươi thân nhi tử hoặc là cháu trai ruột ngươi một mực không thu ta làm đồ đệ thà rằng ta bảo ngươi lao đầu cũng không cho ta gọi s ư phụ có phải hay không trở lấy ta bảo ngươi cha lao đạo q u e n người ở sau lưng sờ sờ t á c t á c ta cũng không có ngươi cái này đẩy trong đầu kỳ nghĩ rất nhớ miệng đầy h ồ ngôn loạn ngữ nhi tử hắn mang sang một cái hộp gỗ đen đặt ở cố rượu trước mặt xem một chút đi ngươi muốn rất lâu không đ ổ i các loại ta ăn xong có thể trước cho ta rót chén nước sao ta g i n g bị dính chặt nhà cuối cùng là ăn xong kia đường bánh thực sự rất khó gọi là bánh gà tổ bất quá lao đạo cùng mình sống nương tựa lẫn nhau mười sáu năm nguyên thân sáu năm tự mình lại là mười năm đây là hắn lần thứ nhất cho mình làm ăn làm sao cũng không thể lãng phí lao đầu、ừ. đáp ứng ta về sau đường xuống bếp cơm vẫn là giao cho ta đến ta không ở nhà ngươi liền đi bạch nga thôn hẵng cọ một bữa đừng một không xem chừng đem tự mình đ ọ c chết cố rượu mở ra kia hộp gỗ đen con mắt t r ợ n tròn ba một tiếng hắn đem hộp khép lại lao đầu ngươi sẽ không đại nạn sắp tới không được a đông sạch sẽ lại lưu loát lao đạo thu tay lại khoáy động lấy lưu châu nói cái gì chuyện ma quỷ đây nếu không phải ngươi sinh nhật ta phải đem ngươi sâu trên cây cho ngươi t ỉ n h não cố d i ệ u lúc này mới một lần nữa mở ra hộp gỗ đen lấy ra bên trong lưu châu cùng lão đạo chia tay cùng là từ long nhãn lớn nhỏ không tì vết trắng chân châu chế chỉ là hắn trong tay sâu này chỉ có m ộ ư ơ i hai khoả nhưng dù vậy dạng này lưu châu cũng là có tiền mà không mua được c cái này một chuỗi chỉ có m ộ ư ơ i hai khoả đại biểu cho m ộ ư ơ i hai lôi môn cầm chi có thể trợ ngươi bình tâm t í n h khí ta tại lưu châu phía trên k h ắ c lục lôi văn mặc dù ngươi còn sẽ không lôi pháp nhưng cũng có thể bằng vào cái này lưu châu khống chế một chút lôi đình lão đạo nhìn xem cô diệu mừng rỡ khuấy động lấy lưu châu tiến lên thu hồi h ộ i c ỗ đen nhắc nhở nhưng chớ có làm mất rồi bình thường cũng đừng khoe khoang yên tâm cô diệu huy động lưu châu vung vậy ở giữa lôi quan g tranh quấn lập tức hắn càng hiếu kỳ l ã o đạo trên tay trực tiếp hỏi l ã o đầu trên tay ngươi cái kia có làm được cái gì l ã o đạo đứng tại cửa ra vào thản nhiên nói ta đây là tám mươi mốt h ỏ a đại biểu cho cựu cựu thuần dương chi khí không có tác dụng gì chính là đẹp mắt lập tức q u á t nhanh nghỉ ngơi đi minh nhi tạc khóa cho ta nghiêm túc làm ta cũng đã có nói chương i u là bốn bạch nga thôn nuôi dưỡng ở đạo quan hậu viện gà vừa mới kêu một tiếng cố rượu liền trơn chu từ trên giường nhảy lên một cái mặc lên quần áo ba bước hai bước đi ra đạo quan ngoài viện lao đạo đã tại chậm rãi đánh lấy chậm ung dung quyền pháp mặt trời còn không có cái cải bóng trăng sáng ý nguyên sáng tỏ cố rượu ngáp một cái đi đến lao đạo bên cạnh đi theo bắt đầu chuyển động một đêm không ngủ không thái bình có không có mắt quỷ quay tới vẫn là không có hình nhưng đập một đêm tay lao đạo nói đập một đêm tay là đạo quan bên ngoài tây dương tục ngữ nói trước không cắm tang sau không cắm liêu trong viện không cắm quỷ vô tay cái này ba loại cây cối đều là thông âm c h i thụ tăng thêm cây huệ cùng khổ luyện chính là dân gian cái gọi là ngũ đại quỷ tây nhưng cái này năm loại cây cũng đều có các d i ệ u dụng như cành liêu đổi tà ma huệ mộc dưỡng hồn bởi vì cố diệu cực thụ âm quỷ yêu thích lao đạo liền tại đạo quan bên ngoài Trong m c t rượu cũng d là, càng càng là đi theo đánh xong làm nóng người quân pháp nhóm lửa ngọn đèn cố rượu tại trước tượng tam t h à n h nghiêm túc đọc lên đạo kinh đầu năm nay làm đạo sĩ cũng là không dễ dàng cố r i ợ u từ sáu tuổi liền bị lao đạo dạy biết chữ nhập kinh mỗi ngày hướng trong bụng r ó t các loại bổ canh đại dược lại là ngày ngày thao luyện bây giờ trong thành cũng là có chút thanh danh t i ể u thần tiên nhưng theo lao đạo miễn miễn cưỡng cưỡng tính cái thiên tài cũng liền thỉnh thoảng đến cái thiên nhân hợp nhất có chút không hợp t h o i t h ư ờ n g lao đạo bóp lấy thời gian nhìn s á c trời sáng lên liền đánh gãy cố d i ệ u đi thu thập đồ vật xuống núi bạch nga thôn xảy ra chuyện gì cố d i ệ u thu thập xong kinh thư trong quần áo chất đầy bờ vàng lại rút ra đem hoàn toàn mới kiếm gỗ đạo cùng sau l ư n g lao đạo không sai biệt lắm bốn năm trước cố rượu tinh h o ạ khí có pháp lực về sau lao đạo cũng rất ít xuống núi cũng đều là bạch nga thôn đ đạo đạo gật gật nga ngay tại bạch nga sơn dưới là cái đại khái một trăm miệng thôn trăng nhỏ mọi nhà đều là có quan hệ thân thích cùng cái khác thôn so sánh điểm khác biệt lớn nhất chính là bạch nga thôn thôn trưởng là cái tóc trắng lao hầu đã là tuổi thất tuần nhưng thân thể lại là cứng rắn vô cùng với hạ sơn còn không có vào thôn chạm mặt tới chính là một đám g ữ cửa ngốc lớn hung thần ác sát bay nhảy cánh ngăn ở trước mặt hai người c ắ c cáp dẫn đầu ngỗng lớn có nửa cái lao đạo cao mở ra cánh ngây ngang tả diêu hữu hoảng hướng đi bọn hắn vừa đi vừa bay nhảy màu vàng ngắn mỏ mở ra lộ ra răng c ư a đồng dạng nổi lên c ắ c cắt cắt cố d i ệ u dừng lại bước chân mặt cũng đen lao đầu cái này ngỗng đang m a n g ta nhóm chúng ta vẫn là trở về đi trông thấy cái này phá ngông ta liền đến khí cái này ngỗng nghiên kỷ rất lớn phái đoàn không nhỏ còn từ nhỏ liền không ngỡ thích cố rượu mỗi lần trông thấy hắn đều muốn bay nào lấy cắn hắn đuổi hắn ly khai mà lại cực kỳ không g i n gõ đức khi còn bé khi dễ cố rượu nhỏ cùng hắn đơn đả độc đấu về sau cố rượu lợi hại cái này phá ngông đoán chừng tự mình đơn đấu đánh không thắng trực tiếp kéo bẹ kết p h á i đến đánh mấy chục con lại mập lại hung á t ngỗng đ u ổ i theo hắn từ thôn cửa ra vào chạy hồi quan bên trong còn tại xem cửa ra vào đ i một cái một đống mười năm dòng d ã mười năm cái này ngỗng liền không có thua qua căn cứ kinh nghiệm của hắn tổng kết cái này phá ngỗng gọi hai tiếng rắt là để hắn xéo đi không muốn khi dễ hắn gọi ba tiếng là gọi hắn đổ rắt rưởi nó muốn độc thủ lao đạo mỗi lần nghe thấy cố rượu phàn đều là nói như vậy vài chục năm ngỗng đều là m không thích ngươi cũng rất bình thường nhưng đánh không lại chính là của ngươi vấn đề a cố diệu lúc ấy mặt liền so đáy nổi còn đen hơn đầu tiên không thích ta liền không bình thường đã nhiều năm như vậy có thể động liền không có không thích ta tiếp theo ngươi thử một chút không cần đạo thuật không hạ tử thủ đánh thắng như thế một đám đồ chơi hiện tại cái này n g n g lại nằm ngang ở trước mặt của bọn hắn cố diệu nhìn về phía lao đạo lao đầu biểu hiện r a h ạ như thế nào lông tóc vô t h ư ờ n g thư giãn thích c tiêu sái tự nhiên chế phục bọn này lưu manh lao đạo nhanh chân đi ra nhường một chút g ắ t dẫn đầu ngẫu vừa thu lại cánh nhường đường lao đạo cứ như vậy đi qua cứ như vậy cố rượu n h ư n g một chút cánh một trương c ạ c tạc hỏa khí cọ liền lên tới cái này phá n g n g làm sao còn gặp người hạ đồ ăn địa a n g n g lớn mang theo sau lưng các tiểu đệ mở ra cánh uy hiếp lấy cố rượu ly khai cố rượu mắt nhìn xem trò vui lao đạo rút ra kiếm gỗ đ ạ o ta liếc mắt liền nhìn ra bọn chúng không phải người đều là yêu hôm nay liền để tiểu đạo đến thay trời hành đạo n g n g lớn không sợ chút nào ngốc mắt lấp l o e hồng quang há mồm tắc tới sau lưng một đám tiểu đệ cấp tốc bao vây cố rượu đưa tay một kiếm đâm tới ngốc cái cổ hỗn lượn tranh thoát quặc cánh nhấc trào liền chụt cố rượu giống như thường sơn triệu tử long tại ngông trong đám đâm xuyên vừa đi vừa về lại như lữ phụ tiên kiếm gỗ đào bay múa đại chiến q u ầ n hùng t h ẳ n g đến một tiếng được không đến kêu dừng trận chiến đấu này là ngông thôn thôn trưởng tới nàng chống phải trượng xa xa gọi trở về cùng cố rượu đại chiến anh hào nhóm tiểu đạo trưởng bọn này x u ấ t sinh không thể gặp dài đ ẹ p mắt ngươi nhiều hơn tha thứ cùng bọn chúng động cái gì k h í đây ngông thôn thôn trưởng gọi triệu ký vượng t ó c trắng phơ tại dưới ánh mặt trời loe kỳ quang phải trượng trung điệp đánh mắt đất bọn này ngông lớn chính là thật nhanh tán tại đạo lộ hai bên cố rượu thu hồi kiếm g ngươi cân nhắc cho bọn này ngẫu trước dây t h ừ n g mang cái khẩu trang đi vậy nhưng được không đến thôn chúng ta a liền dựa vào bọn chúng giữ nhà đây thôn trưởng cùng hai người lên tiếng chào hỏi chính là mang theo hai người tiến về nàng cháu kia nhà ta cháu kia a là cái đồ tệ ta liền nói a làm làm ăn này sớm tối phải g ặ p kiếp đi qua bà nương không sinh ra trứng hiện tại thật vất vả sinh ra lại trêu chọc quỷ quái thật sự là không có phúc khí thôn trưởng một đường đi tới một đường hướng hai người nói rõ tình huống chỗ này chính là nhà hắn phía trước là ở gian phòng đằng sau chính là chuồng heo cái này khốn nạn cũng là không nhớ lâu mổ heo cũng không chạy xa điểm trước thiên nhi tìm cái bán cao ra chó nói hải tử là bị chư yêu chiếm hồn bị hù hắn trong đêm g i ế t d à i nhất heo được kết quả đêm qua hải tử liền muốn không được vẫn là thiện viên đạo trưởng ngươi pháp lực cao thâm bốn tờ lá bửa vừa kể sát hải tử liền đến tinh thần thông trưởng đứng tại nhất là hào hoa úc chạy trước gõ cửa nói nhưng cô diệu lại cảm giác có chút kỳ quái cái này gian phòng không có cái gì yêu khí ngược lại là quỷ khí thật sâu là ác quỷ câu hồn sao c á c một tiếng cửa mở ra một đường nhỏ từ giữa n ô ra cái sắc mặt trắng bệnh hốc mắt lo mở nam nhân đầu can sinh mở cửa nhanh thiện u y ê n đạo trưởng cùng hắn cao đồ đến thôn trưởng t h u ố c d ụ g nói nam nhân này sắc mặt lại là do dự nhãn thần cũng là không an phận chuyển động tựa hồ có cái gì nan nôn g c h i ẩn cố diệu nhìn hắn bộ dáng đột nhiên vừa xài bước ra một cước đá vào trên cửa đem cửa đập ra lao đầu có quỷ cửa phòng mở rộng cố diệu nhìn rõ ràng nam nhân này phía sau một cái mặt thanh y tóc dài nữ quỷ treo ở phía sau hắn cái này nữ quỷ tóc đen che mặt toàn thân đều là ướt sũng giọt nước không ngừng nhỏ xuống không phải quỷ nước cũng không hưng á t quỷ này chuyện gì xảy ra cố diệu đánh giá một hồi vốn cho rằng cái này nữ quỷ sẽ trực tiếp công kích hắn lại không nghĩ rằng thế mà chỉ là thẳng như vậy xứng sờ tung bay ở nam nhân phía sau quay đầu mắt nhìn thôn trưởng lại phát hiện thôn trưởng căn bản không nhìn thấy cái này nữ quỷ chính đi qua đỡ dậy nam nhân có chút đau lòng thống mạn nói ngươi cái này không nạn làm sao mất hồn mất vía phát cái gì làng à cố diệu nhìn về phía lao đạo chỉ gặp lao đạo đã trong phòng đà chuyển chuyển lao đầu cái này nữ quỷ lao đạo ngẩng đầu nhìn một chút trên mái hiên bùa vàng cái này nữ quỷ tại tre chở nam nhân này có cái khác đồ vật nghiệp trướng tiên thần nhân ma chương năm điện vợ thôn trưởng đ i ệ t nhi gọi triệu căn sinh là toàn thôn giàu có nhất người dĩ vang cô d i ệ u cũng đã gặp hắn nhưng này thời điểm triệu căn sinh cũng không phải hiện tại cái này dáng vẻ thất hồn l ậ t phách phần lớn là mặc tơ lụa quần áo trên tay mang theo đủ mọi màu sắc b a n chỉ tại thịt heo cửa hàng trên t h ị điểm giang sơn hắn thịt heo sinh ý làm lớn có mười năm đã sớm không tự mình hạ tràng giết heo bây giờ bạch nga thôn bên trong có mười mấy nhân khẩu đều là tại hắn cửa hàng bên trong kiếm ăn tính được là bạch nga thôn phong vân nhân vật nhưng bây giờ lại là như cái tên ăn mày bị thôn trưởng vịn g ồ i trên thế quân thành một đoàn vợ n ô i run dày một câu đều nói không nên lời th chặt chạm đất tấm căn sinh a nói chuyện a người bàn nương đây h à i từ đâu lão đạo trong phòng nhìn sẽ lại mở ra sau khi cửa sổ mắt nhìn phía sau chuồng heo quay đầu hỏi thôn trưởng nhà hắn cứ như vậy vài đầu lão thôn trưởng đáp nhà hắn hậu v i ệ n n u ôi đều là trước đây làm giàu lúc nuôi công thần hắn đọc nhớ kỹ liền đem cái này vài đầu lão lợn giống đều nuôi dưỡng ở trong nhà bất quá vốn là con đầu đặc biệt lớn lao công heo h ô m kia trong đêm bị hố trong đêm đốt thành cho nói vừa nói vừa sốt ruột vỗ triệu căn s i mặt trái một cái, cái lốp phá lệ thanh thúy căn sinh căn sinh mau trở lại hồi hồn Cô Diệu vẫn đứng ở m ộ thôn bên, cẩn t ậ n nhìn xem cái này nữ quỷ, càng xem càng cảm thấy cái này nữ quỷ rất kỳ quái, tựa như là trong truyền nhi thân thấy thuyết thủ hộ hài h xem xem cảm mâu cái cái quái, là quỷ, quỷ quỷ. rất tựa t kỳ trưởng bà bà cái này triệu căn sinh phụ mẫu nhưng còn tại thế thôn trưởng dừng tay lại sờ lên đầu ta vậy ca ca tẩu tẩu đi cao minh có vài chục năm tiểu đạo trưởng hỏi cái này là vì cái gì không có gì liền tùy tiện hỏi một chút vậy thì không phải là nhưng cái này nữ quỷ là chuyện gì xảy ra l ã o đạo giờ phút này cũng đóng lại cửa sổ đi trở về không phải yêu vật quậy phá kia mấy cái heo chỉ là phổ thông lão cái này nữ quỷ lão đạo thanh âm cũng có chút chần chờ hiển nhiên cũng đoán không được cái này nữ quỷ là lai lịch gì muốn ngoại trừ sao cố diệu hỏi không trước mắt đến xem cái này nữ quỷ là đang cứu người trước làm m ì n h bạc cớ lao đạo nhìn về phía thôn trưởng hắn vợ con còn không có tìm tới sao thôn trưởng cũng là kỳ quái không biết do à ngày hôm qua ta đến đưa phủ còn cố ý nhắc nhở bọn hắn đ ừ n g ly khai làm sao lại là không nghe lời đây c a c c a c c a c c a c c a c Một c h u a i rồn c ậ p c a c c a c âm t h a n h từ ngoài c ử a c a u y c n đến, s a u đó một c á i n g a n g lớ c a c a c a c a a c a c a c a c a c c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c chỉ gặp lao đạo đứng ở cái này ngông trắng trước mặt dội ra một cây ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cái này ngông trắng chính là dừng lại cắc cắc cắc các. ngông trắng toàn thân run rẩy ngốc vân đều là nhịn không nổi lệch cạch lệch cạch bỏ rơi hai đống sau chính là xám xịt đi ra ngoài nhìn trong làng xảy ra chuyện thôn trưởng thở dài đại bạch mỗi lần cái d ạ n g này đều là trong làng xảy ra nhân mạng lần này cũng không biết là cái nào một nhà gặp cha nờ dê lẽ lại là căn sinh vợ con thôn trưởng chống phải trượng dẫm lên bước nhỏ chạy vội ra ngoài lao đạo ra hiệu cố rượu đem triệu căn sinh trói lại thật ự m ì n trước theo triệu tìm thấy một đoàn lao tẩu lao hầu tụ tại một đầu bên dòng suối nhỏ đi qua xem xét, t ra ra Cô căn cái hôn mê nữ nhân cùng cái đi đợi đến đoàn đầu đi ngoài Diệu sinh, ngoài, lại suối hài nhi. nhìn hầu nhỏ hôn nhân h xem song lao lao bên dòng nữ là là qua xử lý mê sự là nghiệp chứng a căn sinh nhà không biết là t r e o chọc nhà ai q u ỷ thần thật không dễ dàng sinh ra cứ đi như thế như thế suối cạn nhỏ cũng có thể chết đối người thực sự là ai đám người đang thấp giọng nói đến đây thảm án thôn trưởng đứng tại phía trước nhất nhìn xem lao đạo cứu t ỉ n h cái này nữ nhân hai t ử không có nữ nhân còn sống xem như vạn hạnh trong bất hạnh cố rượu trên bảo lao đầu việc này nên báo tính dạ thi xảy ra nhân mạng nam nhân kia cũng không đúng kỉnh vẫn là giao cho tính dạ thi đi hắn nói như vậy lao đạo đứng người lên còn chưa lên tiếng lại trông thấy kia nữ nhân chân c h u lộn một vòng ôm lấy lao đạo chân kêu khóc lấy đừng không thể báo tính dạ thi tiểu đạo trưởng tiên đạo đường báo đường báo cố diệu cùng lao đạo liếc nhau một cái vì sao không thể báo nhìn xem lao đạo có chút phí sức rút ra chân cố diệu thầm nghĩ cái này nữ nhân thật sự là lợi hại trong nước đều chỉ muôn mê mới thanh tỉnh lại như thế lớn kỉnh nữ nhân ngập ngừng nói miệng nói không ra lời vẫn là thôn trưởng giải vây tất cả mọi người t ặ n g ra cái này chuyện ác cũng đừng xem náo nhiệt về nhà trước đứa nhỏ này cũng không thể một mực nằm tại cái này trước hết để cho hắn về nhà vân g vân g vân g nữ nhân đáp ứng rất nhanh chính là giống như có chút không dám đụng kia chết đi hai tử vẫn là thôn trưởng thở dài có chút phí sức túi người đem hài t ử ông lấy hướng về triệu căn sinh nhà đi đến cô diệu cùng lao đạo gián tại phía sau cùng lao đầu cái này nữ nhân có vấn đề người sáng suốt đều nhìn ra cái này nữ nhân không phải đứa nhỏ này mẹ ruột có thể hay không hết t h ả đều là nàng dở trò quỷ người đây làm sao biết rõ cái này nữ nhân cùng nam nhân kia đều là mắt một mí cái này hài nhi ta vừa gõ cái cẩn thận là cái mắt hai mí khẳng định không phải hắn hai em bé cái gì là mắt hai mí vào phòng nữ nhân phế đi lao đại kình từ trong nhà lôi ra cái thật to cái nôi nhìn xem cái nôi tinh xào dáng vẻ còn có những cái kia kim ngọc trang sức liền biết có giá trị không nhỏ giống như tình cảm rất t ố ta t tràn ở dê lẽ lại ta lại đoán sai rồi đứa nhỏ này mắt hai mí là biến dị vẫn là cái này nữ nhân bên ngoài có người cố rượu trong lòng suy nghĩ triệu căn sinh bị cố rượu buộc dám chắc nhìn thấy hài tử về nhà hung hăng dãy ruộ con mắt đều là tuân ra tới nhưng không ai phản ứng hắn tất cả mọi người là ngồi xuống lao đạo nhìn về phía nữ nhân nói một chút vì sao không thể báo tính dạ ti tí đi nữ nhân mắt nhìn thôn trưởng lại nhìn mắt triệu căn sinh do dự một hai nói cô cô ngươi còn nhớ hay không đến đi qua ta có cái biểu mội gọi ngân linh n h i thôn trưởng xưng sở lập tức gật đầu nhớ kỹ năm trước cuối năm tới nha kỳ thật đây không phải là biểu mội ta kia là lao công ta mua được điện vợ điện vợ đó là cái gì cố d i ệ u trong lòng nghi hoặc vừa định muốn đặt câu hỏi đã nhìn thấy thôn trưởng biến sắc một cái đứng lên chính là chỉ báo nội sư tử một đầu tóc bạc đều là có chút dựng đứng lên điện vợ hai người các ngươi thật là lớn cho la gan nàng giơ tay lên muốn rút nữ nhân cuối cùng do dự một hai không c ó quất xuống đáng đ ợ i hai người các ngươi gặp báo ứng cũng mặc kệ nơi này t h ở phì phò chống trượng chính là trực tiếp đi đi đem cô diệu cùng lao đạo ném tại đây cô diệu lúc này mới hỏi cái gì là điện vợ a lao đạo chầm rãi kích thích lưu châu không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía nữ nhân trước đây thôn trưởng nói các ngươi thành thân nhiều năm không có sinh ra hải tử nói như vậy là vấn đề của ngươi Nữ cho nên triệu căn sinh cho dù phát nhà cũng một mực không có bỏ rơi cái này nữ nhân nhưng không sinh ra hải tử thủy chung là đại sự vẹn vẹn là lưu ngôn phỉ ngữ liền đủ tốt chịu chớ nói chi là trong làng đều là thân thích một bang lão nhân đều là chỉ vào cái mũi hỏi làm sao còn không có con non có phải hay không không được có cần giúp một tay hay không cái gì triệu căn sinh huynh trưởng coi như mấy lần nói phải giúp một tay tuy nói cái này thời đại có thể nạp tiếp nhưng nạp tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy nghĩ nạp liền có thể nạp chính quy nạp tiếp là muốn thỏa mãn tuổi tròn bốn mươi dưới gối không con bằng không thì cũng là phạm pháp h ù n g chi nữ nhân nhà mẹ đẻ cũng không hy vọng nạp tiếp tự mình nữ nhi không sinh ra h ả i tử người khác lấy cái tiểu tiếp sinh cái nam đoa tương lai đến cùng ai là vợ đến ai là tiếp triệu căn sinh vốn nghĩ từ trong làng nhà ai nhận làm con thừa tự cái nam hải truyền thừa hưng hỏa dù sao trong làng đều là thân thích cũng đều họ triệu nhưng cái này nữ nhân cũng là đau lòng nam nhân suy nghĩ cái ý n g h i xấu chính là điện vợ điện vợ cũng gọi thuê vợ mượn cái bụng tên như ý nghĩa thuê cái nữ nhân sinh đứa bé sinh xong về sau ngươi liền cùng hải tử rốt cuộc không quan hệ rồi điện vợ trên danh nghĩa là p h ạ m pháp nhưng trên thực tế dân gian rất tịnh hành đ ồ n g dạng chỉ cần không lên báo triều đình cũng liền nhắm một mắt mở một mắt nhưng nào ra đi vậy liền theo nếp làm việc nữ nhân kiệt lực phản đối báo cáo tĩnh dạ ti cũng là vì cái này nguyên nhân báo lên triệu căn sinh không chết cũng phải lội ra cố rượu gật gật đầu nhìn về phía nam nhân phía sau kia nữ quỷ chắc hẳn đây chính là kia điện vợ mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước nghiệp a chương sáu đôi c h t cỏ nhưng cái này điện vợ lại là chết như thế nào vì sao lại che chở triệu căn sinh không che chở nàng đứa bé kia triệu căn sinh hiện tại vẫn là hừ hừ lấy không ngừng không biết có phải hay không lấy lại tinh thần muốn nói chuyện lao đạo đứng dậy một chỉ điểm tại trên cổ hắn để hắn ngủ thiết đi hắn là chuyện gì xảy ra nữ nhân sửa lại phía dưới phát không biết rõ đêm qua ngủ hào đột nhiên cứ như vậy ta nhớ tới trước đó vị kia đạo trưởng nói lời chính là sốt ruột ô m hải tử đi ra kết quả là nàng lại yên lặng l a u một cái trước mắt nước mắt túi đầu không nói kia đạo trưởng nói cái gì hắn nói nếu là trong nhà người đ ộ t phạm bệnh hiểm nghèo chính là ác yêu hóa làm vị quái đến trả thù cái này thời điểm ô m hải tử vượt qua nước sông liền an toàn chỉ là không nghĩ tới ta mới vừa vặn đi vào trong nước chính là bị một đôi tay bắt lấy chân ngã tiến vào trong suối về sau liền mất đi cố rượu đột nhiên hỏi kia điện vợ là nơi nào người về sau lại đi nơi nào nữ nhân g ầ m đầu mắt nhìn cố rượu không biết được tuy nói điện vợ chủ ý là ta nghĩ nhưng tia nữ nhân là phu quân tìm đến sinh s o n g hải tử về sau liền lại bị phu quân đưa tiễn trước đó các ngươi tìm vị tia đạo trưởng cũng là ngươi phu quân tìm đến không phải vị tia đạo trưởng là huynh trưởng giới thiệu tới nữ nhân đàng hoàng nói hải tử mất hồn si ngốc ngơ ngác huynh trưởng chính là giới thiệu tới vị tia đạo trưởng huynh trưởng là huynh trưởng của ngươi vẫn là triệu căn sinh huynh trưởng phu quân huynh trưởng cố diệu gật gật đầu không hỏi nữa lao đạo cũng là đứng dậy lần nữa quan sát hạ kia nữ quỷ lập tức bóp gà giống như bóp lấy triệu căn sinh nhìn một chút con mắt lỗ mũi cùng k h o á miệm ngửi hà mùi đi đốt trương tịnh thân chú đem lá bùa cùng nước rót cho hắn cố rượu ứng tiếng từ tay trái trong tay háo móc ra một sấp bùa vàng rút ra một trường tùy ý lấy cái bát đi đến q u ă n g r a lá bùa chính là bắt đầu cháy rừng rực đốt xong cùng nước liền b ù i rót đi vào tịnh thân chú chính là đạo môn tám đại thần chú một trong nhưng chỉ toàn hóa thân thể sắp xếp ba độc lọc trường khí đương nhiên hiệu quả nhìn người cố rượu vẽ p h ù này cũng liền miễn cưỡng sắp xếp bài độc qua một chút công phu triệu căn sinh đột nhiên thân thể lắc một cái phần bụ một trận núp ních thân thể lộn một vòng hướng trên mặt đất lăn một vòng nôn mửa bắt đầu. giống như muốn đem tim phổi đều phun ra lao đạo dẫn theo đầu của hắn nhìn về phía nữ nhân đi nấu chút nước c h à o đến giúp cho hắn nữ nhân vội vàng đứng dậy chui vào phòng bếp lao đầu bọn hắn ngày hôm qua ăn con chuột sao làm sao phun ra nhiều như vậy con chuột cái đôi cố rượu nhìn xem triệu căn sinh phun ra buồn nôn đồ chơi có chút hiếu kỳ hỏi lao đạo liếc m ắ t mắt không kiến thức đây là đôi chuột cỏ ăn chi gây hảo ảnh hắn cái dạng này cũng là bởi vì ăn cái đồ chơi này tia nữ nhân làm sao không có việc gì các loại hỏi một chút liên biết mãi cho đến triệu căn sinh nôn đều là nước sạch lao đạo mới đưa hắn nhấc lên ném vào trên ghế tiện tay hướng mặt đất một chỉ một đoàn yếu ớt h ỏ a diễm chính là trên mặt đất dấy lên đem một c h â ố â huế đổ vật đốt sạch sẽ lao đầu ta cái gì thời điểm có thể đem l ử a chơi thành ngươi hình dáng này luyện khí hóa thần là được ngươi đã đứng trên ngưỡng cửa đạo sĩ tu hành tổng cộng chia làm bốn bước luyện tinh h ó a khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo về phần mặt trên còn có không có cảnh giới lao đạo không có nhiều lời chỉ nói cô rượu có thể đi đến cái này bốn bước thiên hạ chi lớn đều có thể đi dưới mắt cô rượu tuy là luy nhưng dựa theo lão đạo nói đã là ngũ tạm khí tròn vành mạnh tùy thời đều có thể hóa ra luồng thứ nhất thần thức bước vào luyện khí hóa thần hoàn cảnh đúng lúc này nữ nhân bưng nước c h á o tới nàng một bên đ ú t nước canh một bên đáp trả vấn đề hôm qua dạ ra bên trong cũng là ăn nước canh chỉ là tối nay huynh trưởng nhà đưa tới bữa ăn khuya nói đến đây mấy ngày nhà ta vất vả ta kêu phần là trung d ự c a n h lợi dụng vi phu quân cũng thế nữ nhân nhớ lại nói c ố diệu cùng lao đạo l i ê n nhau cái này triệu căn sinh huynh trưởng có vấn đề a lập tức dặn dò vài câu chính là cáo tử đi tìm thôn trường đi có phải hay h k ô ngươi là, kia, trước, miệng, nói, là, là sĩ, quỷ, án, nếu là nghĩ báo tính dạ thi tại bờ sông liền nên báo vào người ta cửa chính là ứng người ta cầu hiện tại báo lên ngươi là nghĩ vứt bỏ uy tín của ngươi còn có danh dự của ta sao vâng cố rượu hữu khí vô lực thời đại này danh dự vẫn là rất đáng tiền mao sơn đạo quan có thể bình yên vô sự hắn có thể cùng tĩnh dạ ti đ á p lên quan hệ cũng là may mắn mà có nhiều năm như vậy danh dự nhân vô tín bất lập ta hiểu hôm nay lại là l ô vốn một ngày đạo sĩ làm bộ khoái sống ai thôn trưởng giờ phút này liền đứng tại thôn khẩu không biết tại cùng một cái thôn dân nói cái gì nhìn thấy hai người tới đuổi đi thôn dân kia có chút mặt mũi không ánh sáng đi tới thiện u y ê n đạo trưởng hôm nay để ngươi gặp xấu có thể lý giải cái này hai kẻ hồ đồ chỉ toàn làm chuyện hồ đồ thôn trưởng lại là mắng vài câu lao đạo mới tiếp lời đề hỏi tới triệu căn sinh hưng trưởng một nói tới triệu căn sinh hưng trưởng thôn trưởng sắc mặt thì càng khó coi kia hai cái là kẻ hồ đồ cái kia chính là vương bắt đản suốt ngày chơi bời lêu lỏng thật vất vả cho hắn lấy cái lao bà giúp hắn thành ra lập nghiệp trở tay tựu thua đích sạch sẽ dân cờ bà ca kia làm ra chuyện gì đến ta đều có thể hiểu được cố diệu sau lưng lão đạo thấp giọng nói việc này còn cùng tên vương bắt đản kia có liên quan chỉ sợ thoát không được quan hệ còn làm phiền phiền thôn trưởng mang cái đường để cho ta gặp hắn một chút thôn trưởng gật gật đầu đã như vậy hai vị mời tới bên này nàng vừa đi một bên nhắc tới muốn thật sự là tên vương bắt đản này kia thật là g i thọ hai người này thế nhưng là thân h u y n h đệ a trước đây minh trưởng ta qua đời chia gia sản căn sinh thế nhưng là đều không muốn bao nhiêu thổ địa gian phòng còn có chút vàng bạc đều phân cho cái kia các ca tự mình cầm đ i ể m gà vịt về sau căn sinh đi trong thành làm công việc dựa vào chịu khổ tài giỏi bị cấm n ư ơ n g coi trọng lại là vất vả vài chục năm mới có bây giờ nhà này nghiệp ngược lại là cái kia huynh trưởng triệu phúc kỳ không mấy năm liền bại quan gia g sản cấm n ư ơ n g chính là triệu căn sinh thê tử danh tự đi cố d i ệ u hỏi thôn trưởng bà bà kia vân du bốn phương đạo sĩ nguyên h ư n g từng gặp gà qua dài liền chẳng ra sao cả so với các ngươi sư đồ hai kem xa cố rượu phát hiện lao đạo e o đứng thẳng lên chút lại đi vài bước đi vào cái lùi bại phóng đất liền cái này thôn trưởng nói tiến lên đẩy ra gian phòng bởi vì cái này khốn nạn không kiếm sống nàng dâu đều chạy về nhà mẹ đẻ cải triệu phúc kỳ ngươi có hay không tại cửa phòng vừa mở một c ỗ trùng thiên rượu mùi thối chính là sông và mũi cố rượu che cái mũi lui về sau hai bước mùi vị kia so vừa mới kia c h ồ n heo còn sông thôn trưởng cũng là yên lặng lui về sau hai bước hai vị xin đứng trách cái này tinh trùng lên não cứ như vậy lại là hô vài tiếng một cái cao lớn lôi thôi nam nhân mới từ bên trong chui ra tóc sợi dâu đều là dối bời hiện ra bóng loáng quần áo cũng là đánh không ít miếng vá quần áo tay á o hắt tỏa sáng nam nhân đưa tay gãi gãi đầu t h ô n trưởng sao ngươi lại tới đây dĩ vãng một năm đều chưa chắc đến một lần nam nhân há miệng một cố càng thêm hôi thối mùi rượu chính là bay ra ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy t h ô n trưởng trên chán nếp nhăn đã nhanh chen thành một đầu n ố i cao hứng nha triệu phúc kỳ đầy không thèm để ý lại trở lại từ trong phòng cầm da cái vàng không vàng đen không đen tiểu hồ lô tân tân uống vào mấy n g ụ cố rượu tiến lên trước một bước cao hứng Cao h ứ n g n g ư ơ i kia phải đệ đệ h c ế tặng hai thể Phúc chưa chút chít, tay da, ngươi lại tiền Ngươi nói Triệu cái, tiểu ngươi nói nói. ngươi tử mất, một vật. một t cũng có cầm đục còn mọc lớn. run ngầu lông gì gì rượu bạ bạ đó đó số về bậy bậy đồ đủ Ồ, Kỳ đôi chuột cỏ cũng không phải muốn đưa hắn quy thiên sao h ồ n g nôn là ngữ đôi chuột cỏ chỉ có thể gây hạo ảnh ăn An nhiều cũng liền biến thành cái phong tử đâu có thể nào cố rượu trở lại nhìn về phía lao đạo cái này ra hỏa cũng quá ngu xuẩn cái này tự mình chiêu triệu phúc kỳ lúc này mới lấy lại tinh thần dẫn tí mặt dối da tràn đầy đen xám tràn dầu bàn tay lớn chụp vào cố rượu tiểu đạo sĩ người muốn chết mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái c h ứ c nghiệp a chương bảy kim phật tự thật là ngươi tên cố này thôn trưởng g i ậ n tí mặt căn sinh thế nhưng là ngươi thân đệ đệ đối ngươi còn chưa đủ tốt ngươi thế mà còn đối với hắn hạ độc thủ triệu phúc kỳ ban đầu có chút b ố i r ố i lập tức lại chấn định lại các ngươi chớ có ăn nói bừa bãi đôi chuột cỏ tuy nói cũng tinh tế nguyên tắc d ụ n v ụ nhưng cũng có thể yên ổn tâm thần ta là nhìn hắn gần nhất bởi vì chuyện quỷ quái tâm thần có chút không tập trung đau lòng không thôi cố ý đi núi hở ra hái chút đôi chuột cỏ đun nấu chút cho hắn muốn giút tinh tâm ổn định tinh thần có cái gì không đúng sao cố diệu gật đầu rất có đạo lý đến từ h i n h trưởng yêu miến nha đúng rồi ngươi biết ngươi đệm mội biểu mội sao chính là để cho ngân linh nhi cái kia nữ nhân triệu phúc kỷ con ngươi đảo một vòng không biết chưa thấy qua vậy ngươi giới thiệu cái kia vân du bốn phương đạo sĩ đây có bằng lòng hay không giới thiệu một cái triệu phúc kỷ cười rất gian trá vị kia đạo trưởng chính là vân trung tiên hạc chỉ điểm mười hai tự nhiên là ly khai làm sao lưu tại nơi đây cố rượu có chút đắng buồn b ự c cái này ra hỏa một mực phủ nhận đoan chắc t à thuật hại người không có cái gì vết tích sơ hở duy nhất cũng chính là đôi chuột cỏ nhưng cũng có thể dùng tự mình không biết rõ lượng lý do hôn đi qua coi như ba quan nhiều nhất chịu điểm đánh vậy thôn trưởng đã là vô cùng tức giận người tên khốn này n g h i ệ t xúc nhóm chúng ta t r i ệ u ra làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái đồ chơi triệu phúc kỳ lúc này mới thu liễm chút tiểu dung cô cô ngươi cái này nói cái gì lời nói ta làm sao vậy từ nhỏ các ngươi liền vui vẻ căn sinh không thích ta ta cũng là bằng tay nghề ăn cơm phạm cái gì phát sao tay nghề đồ thuật kết quả thua thành hình dáng này thua thành dạng này ta vui lòng hiện tại ta mặc dù nghèo túng nhưng ta đi qua kiếm tiền thời điểm các ngươi a i không hâm mộ ta chơi qua hoa khôi các ngươi liên thủ đều sờ không tới ngươi ngươi đừng ngươi ngươi ngươi tốt cô cô căn sinh tia tiểu tử ăn nhiều như vậy đôi chuột cỏ chắc hẳn đợi này là phế đi em bé cũng mất đến thời điểm triệu g i a còn phải dựa vào ta ngài bảo trọng thân thể đến thời điểm đem cẩm nương gả cho ta ta lại cho triệu gia tục chút lương hỏa thôn trưởng thân thể kịch liệt run lên ta sống hơn bảy mươi năm lần thứ nhất nhìn thấy ngươi không biết xấu h ậ như vậy đồ chơi cầm nương ngươi cũng xứng được cố diệu nhìn xem thôn trưởng tức giận hô hấp đều không thông suốt vội vàng đi qua muốn an ủi lão nhân ra một cái mới vừa đi một bước liền phát giác lão nhân ra dữ dội như cái một ư ơ i tám tuổi tiểu h ỏ a nâng lên q u ả trượng múa hổ hổ sinh phong trực tiếp đem triệu phúc kỳ cái này đại hán một gậy đổ nhào trên mặt đất sau đó chính là thiên vệ một bên ra sức đánh triệu phúc kỳ nhìn xem cao lớn nhưng t i ể u sắc đục giống thể cốt bị thôn trưởng dừng lại chuyển vận lại còn tay cũng không trả nổi trên mặt đất không ngừng kêu trên úc a làm sao lại không xử mới nàng liền thích ta dạng này ngươi điểm nhẹ mắt thấy hắn kêu trên thanh â m càng ngày càng nhỏ cố diệu vội vàng tiến lên chống chọi lao nhân ra đừng đánh nữa lại đánh liền đánh chết phạm không lên là như thế một cái mặt hàng liên lụy chính ngại à liên loại này dân cờ bạc s ớ m tối đem tự mình mệnh ném đến trên chiếu bạc không đáng không đáng thôn trưởng khí tức dần dần bình thản tiểu đạo trưởng nói đúng lắm loại đồ chơi này không xứng nói là nói như vậy thôn trưởng còn dùng sức lại đá hạ triệu phúc kỳ mấy lần cố diệu viện thôn trưởng ly khai thuận tiện cũng đạt một cước chỉ có lao đạo là cái thành thật người cũng không đủ tới lao đầu ngươi vừa rồi tay h á o run lên dưới có phải hay không cho kia triệu phúc kỳ hạ cái gì chú đưa tiễn t h ô n trường cố diệu có chút do dự hỏi lao đạo gật đầu ứ n g lao đầu ngươi nói nhóm chúng ta muốn thủ quy củ giá mao sơn không có quy củ lao đầu dạng này bị tính giả t i phát hiện sẽ xảy ra chuyện mặc kệ là ai nhóm chúng ta cũng không thể không có việc gì hai người lại trở lại triệu căn sinh gian phòng lúc này triệu căn sinh đã hồi phục ý thức chỉ là thân thể h ư n h ư ợ c gấp mắt thấy hai người trở về dãy ruổi lấy phải hướng hai người dập đầu tạ ơn lao đạo phất tay ngăn lại động tác của hắn ngươi còn nhớ được ngươi mua kia để vợ nhớ nhớ kỹ nàng ở nơi nào ta không biết được cố rượu cười lạnh một tiếng nói láo người nhất định biết rõ cầm n ư ơ n g vịn kia triệu căn sinh thấp giọng nói nói đi hai vị này đạo trưởng là người tốt không có báo quan triệu căn sinh v ô vũ cầm n ư ơ n g tay ngân linh nhi bị ta đưa về kim phật tự kim phật tự kia thế nhưng là tại quảng lăng phủ đại tự a trong chùa có gần trăm tăng nhân nghe nói trong miếu c u n g phụng có nói nhục thân phật hương hỏa cường thịnh đến c ự c điểm nhưng tổng thể mà nói hòa thượng cũng không phải là rất nhiều cũng liền so chính quy đạo sĩ nhiều cái mấy lần ước chừng năm vạn người không đến lao đạo mở miệng nói kia ngân linh cùng kim phật tự có quan hệ gì nàng không phải cái điện vợ sao triệu căn sinh cười khổ nói ngân linh nhi đi qua gã phu quân xuất ra chính là bái nhập kim phật tự bên trong nàng một mực đi theo hy vọng nam nhân kia quay về hưng cho nên cũng liền tại kia phụ cận ở chỉ là cơ khổ vô cùng ta đi quảng l a n g phủ phối heo loại thời điểm vừa lúc đụng phải ngân linh cơ duyên xào hợp mới khiến cho nàng làm điện vợ bất quá về sau hải tử sinh xuống tới ta liền đem nàng đưa tiễn cùng nàng không còn liên hệ cố diệu cùng lao đạo liếc nhau một cái hắn cảm thấy cái này triệu căn sinh không có nói thật ngươi nhưng có biết ngân linh nhi chết rồi cái gì nghe vậy triệu căn sinh thân thể chấn động luôn miệng nói làm sao có thể nàng làm sao lại chết tháng trước vẫn là h ả o h ả o tháng trước ngươi còn không nói thật sao cố diệu vừa nói một bên nhìn xem k i a phiêu đáng sau lưng hắn nữ tử quỷ hồn k i a nữ quỷ vẫn là như vậy si ngốc ngốc ó c quỷ khí bốn phía hàng khí bốn phía d ọ t nước không ngừng nhưng lại không có chút nào hàng khí nếu không phải cái này quỷ khí quả thực nặng lại là một bộ quỷ nước dáng vẻ cố diệu đều cảm thấy nàng là làm mất hồn p h á c h triệu căn sinh yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác trầm mặc một hồi nhìn về phía cầm nương cầm nương ta có lỗi với ngươi Kỳ thật, nói g không â đây n Linh Nhi ta trước c đưa t ễ n ngay tại thanh、thủy、huyện bên trong nhà, tòa thủy tại tìm cái đến ể nàng lần thành bán vào ở lại. Mỗi i heo, thịt ta đều sẽ k m xem một cơ chút đi à n cũng lén lút mang g hải theo tử ta lút đây i Nói gặp nàng. qua đến đ triệu căn sinh mười phần bi thống nhìn về phía kia chết đi h ả i tử nhưng là ta đoạn trước thời gian đi quảng lăng phủ phối h e o có một đoạn thời gian không gặp ngân linh nhi nàng chết như thế nào ta coi là thật không biết được cố d i ệ u nhìn về phía lao đạo thông chi tính dạ ti đi ngân linh án mạng cũng không tại nghiệp vụ của chúng ta phạm vi bên trong đi lao đạo gật gật đầu kia ngân linh tại thanh thủy huyện bên trong ở tại nơi nào bình an đường phố số m ộ ư ơ i một lão đạo đứng d ậ y vừa muốn đi lại nhìn mắt nữ quỷ từ trong ngực lấy ra ba tấm bùa vàng giao cho triệu căn sinh sắt người thả hộ thân thể ngươi a n ổn ngươi trong nhà này không có náo cái quỷ gì việc này à hơn phân nửa vẫn là nhân họa lập tức liền ly khai cố diệu sau khi cáo tử bước nhanh đuổi theo lão đạo lao đầu ngươi hay là không vào thành sao không tiến chính ngươi đi thôi đúng vậy đem nữ quỷ dáng vẻ cho phương pháp thanh nói một cái hắn là thượng thanh đệ tử đối quỷ hiểu rõ ở tại chúng ta phía trên lão đạo lại dặn dò một câu hai người mỗi người đi một ngả cố diệu l i ề nghiêm một đ ư ờ n c ạ y tỉnh t mặt nói h chi sự đại nhân tiểu đạo hôm nay không chỉ có là nhận tiền thưởng vẫn là đến báo hắn lập tức hắn đem ngân linh một chuyện nói ra ngươi nói nàng như cái thủ hộ linh đồng dạng phương pháp thanh neo lại mắt hai cây ngón tay không tự chủ gõ lên cái bản có ai không đi theo cố diệu đi bình an đường phố một lần tiên thần nhân ma chương tám Diễn nước. n b ì hai n đường phố số ệ u đứng trong ở vị i ệ kia tập sự tình kiểm tra từng cái gian phòng sau về tới cố rượu bên cạnh không có phát hiện nữ tử kia thi thể không có vết máu thậm chí không có đánh nhau vết tích có phải hay không tìm nhầm địa phương vẫn là nữ tử tự mình ly khai tại cái khác địa phương n ộ hại rồi hai vị này cựu phẩm tập sự tình đều là tuổi mới hai mươi cùng cố rượu niên k ỷ không kém nhiều bình thường cũng có thể đáp lời nói chuyện cũng là tùy ý rất nhiều một người tên là bùi khăn ninh chính là quảng lăng phủ một chỗ tiểu đạo quan đạo sĩ cũng không phải dã mao sơn mà là đường đường chính chính thượng thanh trì nhánh nếu là thiên tư đầy đủ tu hành có thành t ự u là có thể tiến về thượng thanh phái thụ l ụ bất quá hắn tu vi cùng cố rượu không sai bị lắm thuộc về có tư chất nhưng là quá bình thường cái chủng loại kia một người khác gọi đông minh đạt không phải đạo sĩ là cái vo phu có thể gia nhập tính dạ t i duy nhất nguyên nhân là hắn rất có tiền mặc dù không biết pháp thuật nhưng trên người pháp bảo phụ lục t ầ n g t ầ n g lớp lớp lấy nóng bỏng võ giả khí huyết dẫn động đối với quỷ quái yêu ma lực sát thương thậm chí tại tính dạ t i bọn này tập sự tình bên trong có thể đứng hàng thứ nhất cố d i ệ u lắc đầu t a trên đường tới cùng nơi đây phụ cận ra gian mãi mãi nhóm chào hỏi thuận tiện hỏi xuống bọn hắn nói ngân linh sáu bảy ngày trước còn từng ra ngoài mua thức ăn về sau trở về liền không còn có ra gian phòng hẳn là cái này sáu bảy trong ngày ở chỗ này lộ hạ bùi khang linh nhìn xem cố d i ệ u nói nhưng cái này ốc trạch bên trong ăn lành vô cùng tại trong phòng còn cung phụng có t ư ợ n g v ậ t ta trong phòng cẩn thận quan sát một phen không có cái gì quỷ vật tận hiện vết tích nếu là nói chết toan không có khả năng như thế cố d i ệ u cũng là nhăn nhăn lông mày c h á n ở dê lẽ lại nữ tử kia thật không phải chết tại trong ngôi nhà này đông minh đặt từ trong cổ áo kéo ra một sợi dây chuyền nhìn ký hạn không cái này ốc trạch cũng không phổ thông dây chuyền treo ngược lấy một viên tràn ngập x ư ơ n g mù màu trắng thấu minh châu cố rượu hai người nhìn sang chỉ gặp hạt trâu này bên trong sương mù lăn lộn không ngừng tựa như sóng biển đông minh đạt tiếp tục nói ra, các dây chuyền này trên khảm nạm hạt châu chính là một chân quý pháp khí tên là quỷ kinh châu đối với quỷ quái mẫn cảm nhất từ khi sau khi đi vào hạt châu này bên trong x ư ơ n g mù liền đột nhiên phun g trào nói rõ giờ phút này còn có quỷ quái tại bên trong nhà này cố diệu nhìn về phía hai người sẽ có hay không có cái gì mật thất hay là có quỷ quái nuốt trừ ngân n g linh thi thể nuốt sát người quỷ cũng không phải yêu thích hòa bình ra hỏa như thật có đêm qua tất nhiên quay phá đông minh đạt phủ định nói về phần mật thất cũng rất không có khả năng nơi này úc trạch đều là nhà ta tiếp triều định mệnh lệnh thi công cha ta lúc ấy tìm hiểu rõ ràng chung q a n h đây bùn đất suốt dưới có sông ngầm tùy tiện một đảo chính là một cái giếng nước dạng này địa phương thích hợp nhất thi công hào chạch đáng tiếc không biết rõ chỗ đó có vấn đề sân nhỏ xây xong về sau kề bên này không hiểu h o a n g phế cuối cùng lưu lạc thành c ơ n gà cũng là cha ta đ ờ i này lớn nhất nét bút hỏng nói nói đông minh đạt đột nhiên vô đầu một cái nói xa nhưng nơi này muốn xây m ậ t thất hướng phía dưới móc ra chính là cái hồ nước về phần dùng tường cách xuất đến cũng là không có khả năng mỗi cái gian phòng đều là tám bước đến cùng đây là cha ta thi công gian phòng thói quen cố rượu đột nhiên vô đùi ta phát hiện không đúng chỗ nào cố á c có cảm ngươi không như thấy thế hào hoa b n nhà xuất việt tử, thiếu một chút cái gì sao? Đông minh đặt cùng bùi khang ninh nhìn kỹ cuối tuần đây, cái gì đều không ý ta? sân nhỏ bên trong hòn non nước, thiếu chút hoa, bàn xuất cuối đều đu việt tử, một đặt ta, cái bùi cái bộ, có cây có hoa, hòn non bộ, có hồ nước, có đá, có đá, gì gì sao? đây, kỹ hồ diệu â y còn c kém á gì? Giếng i nước、ca. Cố d nhắc nhở vừa mới đông minh đại ca thế nhưng là nói phía dưới này có dòng sông tùy tiện một đảo chính là giếng nước nhưng cái này sân nhỏ bên trong ta lại là không có trông thấy cũng là ta khờ tia nữ quỷ một mực tại t í tách lấy nước nói rõ là chết ở trong nước ta lại là không nghĩ tới hai người lúc này mới phát giác như thế lớn cái sân nhỏ thế mà không có giếng nước đông minh đạt sờ đầu thật sự là kỳ quái bùi khang ninh nhảy lên đến trên vách tường thật nhanh nhìn xuống những người khác nhà hòa thuận sân nhỏ cố diệu nói rất đúng nơi này ố c trạch cho dù là không sân nhỏ đều có giếng nước có phải hay không là có người đem thi thể ném vào trong giếng lại đem giếng nước san bằng rồi ba người lại là tàn ra tại trong nội viện này tìm kiếm vết tích đông minh đạt thở dài thật sự là ly kỳ cũng không có cái gì khởi công vết tích một cái giếng thế mà bay thẳng nhưng cố diệu lại là nhìn xem một bên bàn đá thất thần thẳng đến bùi khang ninh hô hắn nhiều lần hắn mới phản ứng được hỏi đông minh đạt đông minh đại ca lệnh tôn thi công giếng nước có cái gì kỳ quá i yêu thích thượng như thi công gian phòng đều là tám bước đến cùng đồng dạng cái này giống như cũng có đi ta mẫu thân từng là cái không nói bởi vậy trong nhà rất nhiều đồ vật đều là bắt quái hình giếng nước cũng là như thế cố rượu r ố i tay chỉ bàn đá nói có phải hay không tựa như cái dạng kia thuận hắn ngón tay phương hướng hai người nhìn lại chỉ gặp phương chính bàn đá xanh dưới một cái bò đầy rêu xanh bắt quái bậy đá sừng sững ở đó ba người bước nhanh tới muốn rời bàn đá xanh lại phát giác cái này phiến đá như có vạn cân chi trọng mặc cho ba người như thế nào dùng lực đều là dao động không được cái này phiến đá là bị người hạ chú sao nhìn xem cũng bất quá bốn tấc đến dày thế mà nặng như vậy đông minh đ ạ t thở hồng hộc lại là rất không minh bạch khí dùng sức đá hai cước ngược lại là bùi khang ninh rất hài lòng càng như vậy nói rõ một chút mặt c h u y ệ n ẩn ở bên trong càng lớn không chừng có thể đụng vào cái gì càng lớn hắn lấy ra một bộ thật m ỏ n g thủ sáo bờ u ép xong cẩn thận nghiêm túc v ố t ve cái này phiến đá cái này phiến đá phía dưới khắc họa đồ án tựa hồ là cái gì t r ậ n văn ba người ngồi sổm nửa mình dưới không dám sử dụng pháp thuật lợi khí k ứ trừ bàn đá xanh hạ gạt đi không biết qua bao lâu mới lộ ra bàn đá xanh mặt sau bộ phận đồ án mặc dù hơn phân nửa đắp lên bắt q u á i giếng phía trên nhưng lộ ra bộ phận đã đó có thể thấy được đó là cái phật đà đồ án chẳng lẽ cùng tăng nhân còn nhắc lên liên quan cái này nhưng thiệt thoái cố rượu nhẹo đầu nhìn hồi lâu cuối cùng nói ra nơi này nữ t ử nguyên bản phu quân xuất ra tại kim phật tự sẽ có hay không có cái này nguyên nhân đông minh đạt cũng luất ư ớ t cổ kim phật tự cách nơi này thế nhưng là mấy trăm dặm con đường tốt nhất n g a cũng phải chạy lên một ngày thú chi thanh thủy huyện không có tăng nhân nơi khác đến tăng nhân sớm đã bị vây xem bất quá nha đã cùng tăng nhân có quan hệ đến để cho ta thử một chút cái này từ kim phật tự cầu tới bà bối đông minh đặt từ sau lưng rút ra một cây kim cương sử ra hiệu cố r i ệ u hai người lấy ra kim cương sử phun lên một ngụm đầu lưới máu trực tiếp một cái nghệm cho đi lên một tiếng văng trầm bàn đá xanh chấn động lập tức chia năm xẻ bảy ba người mừng rỡ vừa muốn đem bàn đá xanh cầm xuống lại đột nhiên nghe thấy từng đợt mánh liệt dòng nước đã kích vách giếng thanh âm trong giếng nước tựa như s u ấ t lồng mánh hổ một cái tiếp lấy một cái đánh vào vách giếng phía trên thanh âm càng thêm vang dội đồng thời một cố h ẳ n ý cũng lan tràn ra chỉ là mấy hơi thở công phu giếng xuôi theo chính là kết một tầng trắng bệnh b ă n g xương hàn y thấu xương ba người c u ố n chặt lấy quần áo lui về sau hai bước trong viện chống rồng thổi lên nào h o thấu xương gió lạnh thê lương phong thanh để ba người run sợ càng làm cho bọn hắn bất an là giếng nước bên trong đột nhiên xuất hiện loại thứ hai thanh âm ô ô ô một trận thanh t ú y tiếng nghẹn ngào cũng từ đáy giếng bay ra không giống như là nữ nhân càng giống là cái hài nhi tiên thần nhân ma t r ư ơ n g chín sinh con cố rượu tay trái nắm chặt lưu châu tay phải rút ra ba tấm phụ lục lần nữa lui lại ba bước c u n eo gấp chằm chằm g i ế n nước mà bùi khang ninh cùng đông minh đạt hai người thì là lấy r a dây đỏ thương bảo gậy ngoại gỗ nhanh chóng vây quanh giếng nước bày ra cái giản dị mê cung trận pháp dọn xong về sau hai người cũng là lui lại mấy bước giếng nước bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn hàn ý cũng càng ngày càng nặng dây đỏ trong nháy mắt chính là treo đầy vóng ánh sáng long lanh băng truy ba ba ba nặng nề g đập âm thanh tấu v ă n g lên hài nhi thanh thúy tiếng khóc biến thành đứt quá nghẹn nào càng phát ra rõ ràng càng phát ra tới gần cuối cùng một vòng màu xanh tay á o dẫn đầu từ giếng nước bên trong vùng da tiếp theo là một cái trắng bệnh xương vụ tay nữ thi từ giếng nước bên trong trôi da cùng t r ư ơ n g căn sinh phía sau nữ quỷ gần như đồng dạng thật dài hỗn loạn tóc đen phủ lên mặt có chút chật vật từ giếng nước bên trong leo ra đứng ở bên giếng không còn động tác nàng làm sao lớn cái bụng bùi khang ninh nắm chặt kiếm g ỗ đ ả o nhìn không trước mắt t h ấ p giọng hỏi không biết do a tia nữ quỷ nhưng không có cái này bụng lớn nữ thi cùng nữ quỷ điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là nữ thi phồng lên cái bụng lớn nhìn bụng biên độ đến có sáu bảy tháng đông minh đạt thu hồi kim cương sự lại lấy ra một cái tiểu ấn chậm rãi tới gần nữ thi bùi khang ninh vội vàng lên tiếng hô chớ tới gần người phụ nữ có thai chết thảm h a n khí ngập trời mà lại như thế lớn bụng. không chừng còn có cái anh linh càng là hung thần cố d i ệ u đột nhiên nói không đúng bùi l ạ i ca nữ thi này giống như cũng không có o á n khí nơi này chỉ là lạnh một chút nhưng không có cái gì hung thần chi ý hai người bọn họ bố trí trận pháp tuy nói có khốn quỷ hiệu quả thế nhưng chỉ là tạm thời bố trí làm sao có thể như thế nhẹ nhóm vây khốn nàng phía trước đông minh đạt chạy tới trận pháp bên d ư ớ i hắn đưa tay nổ một cây gậy h o ạ i gỗ thông bảo đồng tệ run run một hồi nhưng nữ thi vẫn là đứng tại kia không núp ních đợi đến đông minh đạt g i lên kia tiểu ấn áp vào nữ thi đầu lâu bên trên hắn ý thu liệm tạm biến tí tách không ngừng nước cũng ngừng lại không còn có bất luận cái gì d ị biến chỉ là nữ thi đưa tay k h o á c lên tự mình to lớn bụng đến đây đi nàng không có ác ý đông minh đặt trầm mặc một hồi lên tiếng nói cố d i ệ u hai người đi tới nhìn xem tiểu ấn dán tại nữ thi đầu lâu phía trên nữ thi yên lặng ốm bụng nếu không phải hai tay sưng vụ trắng bệnh tựa như là cái bình thường người phụ nữ có thai nàng ốm bụng có phải hay không muốn cho nhóm chúng ta cứu nàng trong bụng hải tử cố d i ệ u có chút do dự nói bùi khang n i n h lại nhìn vài lần đem kia mấy cây gậy h ệ gỗ thu hồi làm sao cứu đứa bé kia cũng sớm đã chết rồi n g ắ m lại trước đó kia thút thít n g ẹ n nào thanh â m kia là hắn đối với mình không đánh bại thế không c a m lòng có thể không có tan thành đoán quỷ kia cũng đều là vị này mẫu thân công lao hắn lại từ trong ngực lấy ra cái bắt quay kính thay đổi một phen ta đã thông chi chi sự đại nhân đợi lát nữa liền sẽ có người đưa nàng nhóm quay về tính giả thi t r a rõ nguyên nhân cái chết về sau ta sẽ vì nàng nhóm siêu độ đông minh đạt tiếng trầm thật sự là ghê thởm không biết là ai đối như thế nữ tử hạ này ngon a thủ sau khi chết đều là như thế ôn nu khi còn sống lại nên như thế nào hiền lương hắn ngồi xổm ở một bên đem trên mặt đất bản đá xanh ôm đến một bên một lần nữa l i ề u mạng bắt đầu c ố diệu cũng nghĩ qua đi xem lại đột nhiên cảm giác cổ tay mát lạnh bị người gắt gao bắt lấy trong lòng cảm giác nặng nề coi là nữ tử muốn s á t chết vùng dậy hắn vừa định quay đầu một trường vỗ tới lại là phát hiện nữ tử dối ra một cái tay cầm cổ tay của hắn đồng thời một g i ọ t một giọt nước mắt từ trên mặt của nàng lưu lại nện ở trên mặt đất mặc dù nữ thi mặt bị thật dài tóc đen ngăn trở nhìn không thấy biểu lộ nhưng cô diệu lại tựa như nghe thấy được nữ tử tiếng khóc nàng tại hướng hắn khóc lóc kể lể cộ khẩn mau cứu hắn mau cứu hắn hắn cùng ngươi đồng d ạ n g một cỗ bi thương khó nói nên lời cảm giác đột nhiên sông lên đầu cố diệu trong lúc nhất thời đều có chút thở không ra hơi hít thở sâu hai cái hắn dội ra một cái tay khác đập vào nữ thi nắm lấy hắn cái tay kia bên trên nói khẽ ta biết rõ ta sẽ không đem ngươi giao cho tính dạ ti ta mang ngươi trở về cổ tay buông lỏng cố diệu nhìn về phía bùi khang ninh cùng đông minh đ ạ n hai vị đại ca ta muốn đem nàng mang về đạo quan ta nhớ được tính dạ ti là có loại quy củ này phu quân của nàng cũng tại nhà ta đạo quan phụ cận liền để chúng ta tới siêu độ nàng đi bùi khang ninh xứng sở ngươi xác định ngươi là dã m a u sơn làm loại phiền toái này sự t ì n h phía trên sẽ hoài nghi các ngươi có phải hay không muốn tu luyện t à t h u ậ t cố d i ệ u v ô v ô mặt mình là rất phiền phức nhưng nàng tựa như cùng ta thông linh vừa mới hắn sáng lên ra tay cổ tay phía trên một cái có chút màu xanh thủ ấn hai vị đại ca cũng biết rõ ta thể chất đ ặ c thủ đối với yêu quỷ cảm ứng rất sâu đây cũng là nhân quả đông minh đạt lần này đoạt tại bùi khang ninh trước đáp ứng t ố t ta sẽ ở chi sự đại nhân trước mặt vì ngươi nói chuyện đến thời điểm cũng sẽ xin đi các ngươi đạo quan giám sát lại tại tính dạ ti bên trong đi một hồi thủ tục phương pháp thanh phân công một chiếc xe ngựa để cố rượu mang theo nữ thi về núi tại chân núi do dự một hồi cố d i ệ u không có đưa nữ thi đi triệu căn sinh nhà mà là trực tiếp trở về đạo quan chẳng biết tại sao hắn luôn có loại dự cảm nếu là đưa nữ thi đi triệu căn sinh kia tất nhiên sẽ dẫn xuất mầm thai vạn lao đầu mau tới nhìn xem vị này xe ngựa còn không có rừng hẳn cố d i ệ u chính là kêu lớn từ xem bên trong ra không chỉ có lao đạo còn có thôn trưởng kim phượng bà bà hai người không biết đang nói cái gì thôn trưởng nhữ mày nhăn chán mắt thấy cố d i ệ u trở về chính là cáo tử cố d i ệ u cũng không lắm miệng các loại đến thôn trưởng sau khi rời đi chính là đưa tay giữ chặt nữ thi đi xuống xe ngựa lao đầu đây là ngân linh thi thể thật sự là rất kỳ quái nàng đối ta có gan không h i ể u tín nhiệm rõ ràng cái này trên thân chỉ có chút tàn niệm thế mà lại thuận ta ý tứ hành động cố diệu dịu lấy n ữ thi đi đến trong viện đợi đã lâu lao đạo cũng không có trả lời hắn làm sao vậy lao đầu nàng có cái gì không đúng sao cố diệu nhìn về phía lao đạo lại phát giác lao đạo sắc mặt không ngừng biến hóa cuối cùng lao đạo trưởng thán một hơi phân phó nói cố diệu đi đem bà bà đuổi trở về ngân linh đối ngươi như vậy là bởi vì nàng bụng còn có đứa bé nàng cảm nhận được ngươi khí t ư c cảm thấy ngươi nhất định sẽ giút nàng a không đợi cố rượu hỏi minh bạch lao đạo cái này không đầu không đôi lời nói liền bị lao đạo thúc giục đi đem thôn trường tìm trở về may mà thôn trường không đi xa đợi đến hai người khi trở về ngân linh đã bị lao đạo đưa đến hậu viện một gian bỏ trống khó c ù i thời khắc này ngân linh nhi đã nằm tại một t r ư ơ n g giản dị trên giường gỗ tóc đều là bị lao đạo trải vớt tốt lộ ra có chút sưng nhưng n u hòa khuôn mặt nhìn qua t h ư ợ n h ư là cái ngủ say phổ thông nữ tử ngươi đến ngoài cửa đọc thuộc lòng đạo kinh đừng có n ừ n g không muốn đoạn tùy ý kinh văn gì đều được lao đạo mang tới lơi dao nước nóng chậu gỗ vải tráng phân phân phó cố, cố rượ mới đôi thôn trưởng nói đây là ngân linh triệu căn sinh để vợ không đợi thôn trưởng nói cái gì rồi nói tiếp nàng vô tội nhận lấy cái chết nhưng trong bụng hải tử nhưng vẫn là còn sống không biết là cái gì n g u y ê n do lưu ngài tại vẫn là phải x i n ngài giúp bận điệu đem đứa nhỏ này từ trong bụng của nàng lấy ra lao đạo đem lưới d a o giao cho thôn trưởng ngân linh trong bụng hải tử có lẽ còn là kia triệu căn sinh huyết mạch ngươi là triệu căn sinh thân cô cô từ ngươi đến vì nàng lấy ra trong bụng h ả i nhi ngược lại là phù hợp nhìn xem thôn trưởng tự hồ có chút sợ hãi lao đạo lại an ủi không có việc gì ngân linh nhìn là cái lương thiện nữ tử có cố diệu nhập kinh không có việc gì. Số mệnh nhân duyên, có thiện có ác, có giải có ngắn, có quý có tản, có giàu có bẩn, thiện giải mệnh gì. ngắn, Số nhân duyên, tản, quý giàu biết ẩ n t h ệ thiện n như ảnh chụp hình, như hưởng ứng âm thanh, làm thiện, thiện ứng, thành. ác báo, ác các chi trục Không b âm làm làm qua bao lâu ngoài cửa cố diệu nghe thấy được một tiếng thanh thúy hải nhi tiếng khóc còn có thôn trưởng một tiếng mang theo sợ h ã i tiếng la cái này thiện u y ê n đạo trưởng đứa nhỏ này mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái c h ứ c nghiệp a chương m ư ờ hải nhi cửa phòng k á t một tiếng mở ra thôn trưởng run run dày dày đi ra cố diệu vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng hiếu kỳ hỏi thôn trưởng bà bà thế nào thôn trưởng bà bà trên mặt không có một chút màu máu bắt lấy c ố rượu tay lạnh bớt vô cùng tiểu cố đạo trưởng ngươi mau vào đi thôi thiện u y ê n đạo trưởng để ngươi đi vào nói bung ra c ố rượu chống đỡ mục t r ư ở n g có chút cật lực đi hướng phía trước đạo quan c ố rượu mắt nhìn thôn trưởng bóng lưng quay người đi vào bên trong nhà gỗ trong phòng rất là yên tĩnh kia h à i nhi chỉ là ban đầu khóc hai tiếng về sau liền vô cùng an tĩnh bị lao đạo ôm vào trong ngực lao đầu n g ư ơ i ôm h à i tử thủ pháp rất nhuẩn n h u a cố rượu đi vào nhẹ giọng nói lao đạo một bên cơ hải tử một bên g ư ơ n g mắt nhìn về phía cố rượu đứa nhỏ này ngươi có ý nghĩ gì、ừ. ta ý nghĩ vì cái gì hỏi ta cố diệu hết sức kinh ngạc đứa nhỏ này cha đẻ là triệu căn sinh theo lý tới nói hẳn là giao cho hắn dầu gì cũng là phải giao cho tĩnh dạ thi dù sao đứa nhỏ này chính là từ chết đi người trong bụng lấy ra không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng sẽ là cái lần thụ quỷ quái vui vẻ không may hải tử l ã o đạo gật đầu ra hiệu cố diệu tới xem một chút hải tử ngân linh là đem hải tử giao phó cho ngươi làm sao lại giao phó cho ta rồi mặc kệ như thế nào đứa nhỏ này đoan chừng tiết triệu căn sinh là sẽ không cần ngươi làm sao biết rõ hắn vừa mới mất đi một đứa con trai hiện tại ngân linh cho dù bỏ mình cũng vì hắn lưu lại một cái khác làm sao có thể không muốn cố d i ệ u lầm bầm một câu đi đến lao đạo bên cạnh nhìn thấy đứa nhỏ này mặt toàn thân giật cả mình khó trách thôn trưởng là cái dạng kia cũng khó trách lao đạo nói triệu căn sinh sẽ không cần đứa nhỏ này lại có hai tấm mặt bên phải hắn trên miệng còn mọc ra một t r ư ơ n g ngũ quan đều đủ gương mặt hình như ác quỷ nhìn qua cũng làm người ta đáy lòng phát lệnh lao đạo lại lung lay hai lần ngân linh nguyên bản nghi ngờ chính là một đôi sông bào thai đáng tiếc bị gian nhân làm hại nàng dựa vào một cỗ trắc n h i ệ m bảo vệ một cái một cái khác mặc dù chết đi nhưng lại đầy cói lòng không cắm lòng chết đi cái kia thân thể dung nhập đứa bé này bên trong hồn phách đại khái cũng là thuận thế giấu vào hắn huynh đệ thể nội ngươi nếu là tiến thêm một bước có thể nhìn thấy thân người nằm khí liền có thể nhìn thấy đứa nhỏ này mặt quỷ phía trên một cô âm minh chi khí nồng đậm không tiêu tan cố rượu nhớ tới giếng nước bên trong đã từng truyền ra hài nhi thanh âm lao đầu trước đó tìm tới ngân linh lúc đã từng nghe được hài nhi thốt thít thanh âm chỉ là về sau lại biến mất không thấy cũng không phát hiện cái gì anh linh ngắt quỷ nguyên lai、like、là như vậy lao đạo hít một hơi ta đã để thôn trưởng mang theo triệu căn sinh một nhà lên núi ngươi cũng đi thông chi tính dạ ti người tới đi cái này một người nhà sự tỉnh cũng nên kết thúc cố diệu nhìn xem lão đạo đem hải nhi lại ôm lấy vội vàng hỏi lão đầu ngươi biết rõ ngân linh là ai hạ i chết là ai hạ i chết hẳn là từ tính dạ ti đến cha nhóm chúng ta chỉ là muốn để ngân linh lại nhìn một chút đứa nhỏ này yên tâm ly khai thế gian này miễn cho biến thành cái gì hại người ác quỷ cố diệu gật gật đầu ta cái này đi mời tri sự đại nhân phương pháp thanh tựa hồ sớm đã biết rõ cố diệu sẽ đến sớm đã thu thập xong đồ vật mang theo đông minh đạt đứng tại tính dạ ti cửa ra vào đi thôi tri sự đại nhân ngài làm sao biết rõ ta sẽ đến xin ngài cố diệu ở phía trước mang lấy xe ngựa hiếu kỳ hỏi phương pháp thanh thản như nói nhà ngươi sư phụ để ngươi cáo chi ta kia nữ quỷ dáng vẻ tự nhiên là có mời ta tính toán ra tay không phải làm gì nói như vậy tính giả ti trừ quỷ cái gì thời điểm quản qua quỷ quái lai lịch bộ dáng cố diệu bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là dạng này không hổ là chi sự đại nhân quả nhiên trí tuệ hơn người đợi đến bọn hắn đến mao sơn đạo quan lúc triệu căn sinh một nhà đã đều đến không chỉ triệu căn sinh triệu phúc kỳ cũng tới lao đạo đứng tại đạo quan trước đó chắp tay hành lễ bãi kiến chi sự đại nhân đạo trưởng m i lễ hai người lẫn nhau khách khí một phen chính là thẳng vào chủ đề phương pháp thanh lên tiếng hỏi ai là triệu căn sinh về sau chính là hai ngón tay khép lại tại trên mí mắt một vòng cái này mới nhìn đến ngân linh quỷ hồn hắn quan sát một hồi mới nói ra quả nhiên là hiếm thấy vô cùng thiện n h ệ m quỷ hắn nhìn về phía lao đạo đạo trưởng chưa để nàng nhìn thấy hải tử lao đạo lắc đầu gặp được hoặc là trực tiếp tiêu tán hoặc là hóa thành ác quỷ tự nhiên vẫn là chờ đại nhân đến quyết định triệu căn sinh ôm chặt cầm nương vợ chồng hai người toàn thân phát r u n hai vị tiên nhân là đang nói cái gì chà nờ dê lẽ lại ngân linh quỷ hồn tại phụ cận phương pháp thanh thở dài nói sau khi chết thấp thỏm lấy hải tử lại chỉ có thể tìm tới như thế một cái người phụ tâm còn có thể kéo lại một n g ụ m thiện nghiệm thật sự là khó được lập tức nhìn về phía triệu căn sinh vợ chồng hai vợ chồng các ngươi còn không chịu nói thật không hại chết nàng người nhất định cùng các ngươi có liên quan thân thể hai người chấn động đầu gối mềm nhũng ba hướng trên mặt đất m ộ t quỳ triệu căn sinh liên thanh k ế hoan đại nhân hoan b u ồ n g a tiểu nhân thật không có a phương pháp thanh cười lạnh một tiếng tiến về phía trước một bước tay lấy ra lá bửa một chỉ điểm tại hắn mi t â m quay lại nhìn xem nàng từ khi sau khi chết một mực tại bên cạnh ngươi thời khắc nghĩ đến cáo chi ngươi cho ngươi đi cứu nàng hải nhi đáng tiếc ca ngươi thế mà đối nàng không có một tia tình cảm lấy về phần chậm chạp gặp không được nàng triệu căn sinh nhìn lại bị hù k h e ra quần đảo bò bắt l ấ y phương pháp thanh chân đại nhân ta thật không biết rõ à. phương pháp thanh lắc đầu rút ra chân giải thích nói người có ba hồn b ả y phách sau khi chết b ả y phách tiêu tán ở thế gian ba hồn riêng phần mình xoay chuyển trời đất xuống đất mà nàng trạng thái này là bởi vì cảm thấy mình không nên lưu lại nhưng lại không bỏ nổi đứa bé kia cuối cùng ba hồn vỡ vụn thành cái dạng này đông minh đạt một mực tại mỗi bên tay nâm giấy bút ghi chép nơi này chuyện phát sinh giờ phút này lên tiếng nói đại nhân ý tứ là nàng thiên địa nhân ba hồn vỡ vụn rồi nói chuyện chính là lao đạo đối thiện lương tới cực điểm người có lưu tại nhân gian chấp nghiệm nhưng lại lo lắng hại đến người bên ngoài muốn đi tâm không đủ kiên quyết lưu lại tín nhiệm lại không đủ kiên định kết quả như vậy chính là liền bị đều làm không tốt phương pháp thanh nhìn xem triệu căn sinh nàng là tiểu t h i ế p của ngươi vẫn là điện vợ lại hoặc là dứt khoát là ngươi mua được nữ tử triệu căn sinh ngập ngừng nói nói không ra lời cuối cùng vẫn thôn trưởng nói ra cái này đáng thương nữ hoa tử là cái này khốn nạn điện vợ phương pháp thanh gật gật đầu nếu là như thế mang bầu lại vì sao không mang về nhà là trong nhà thê tử không biết trần mặc thật lâu cầm n ư ơ n g giờ phút này ngẩng đầu nói ra là ta không cho phép cái này nữ nhân vi phạm kế ước sinh s o n g hải tử về sau câu dẫn nhà ta phu quân muốn càng nhiều tiền tài lúc này mới lưu tại thanh thủy huyện lại mang bầu thứ hai t h a i hai Thứ thai. phương pháp thanh con mắt hiếp h ạ kia thứ nhất t h a i đây chết rồi cố d i ệ u vội vàng đứng ra đem triệu ra sự tình nói đơn giản một cái hoang đường phương pháp thanh sau khi nghe xong tay tháo hất lên cái này nữ nhân sợ hại người sợ đến liền q u đều không làm được há lại sẽ r a hại nàng thân sinh hải nhi trước đây triệu gia nháo quỷ lại là chuyện gì xảy ra cố d i ệ u ngươi nhưng làm minh bạch rồi cố d i ệ u lắc đầu hồi bẩm đại nhân tiểu nhân không minh bạch từ đầu tới đôi chỉ có ngân linh một cái quỷ cái k h á c quỷ chỉ tồn tại ở bọn hắn bên trong miệng thôn trưởng đột nhiên đi tới một cước đem một bên triệu phúc kỳ để tới tiểu x u ấ t sinh ngươi tới nói kia quỷ có phải hay không là n g ư ơ i tìm kia giã đạo sĩ làm triệu phúc kỳ vội vàng lắc đầu đại nhân minh r i n g à tiểu nhân mặc dù hôn chứng chút nhưng cho tới bây giờ không có hại người tính mệnh tưởng niệm liền xem như cho triệu căn sinh rót đuôi c h u ộ t cỏ cũng không nghĩ tới hại tính mạng hắn làm sao có thể tìm người hại ta điện n h ư đây tiểu nhân chỉ là tại đầu đường ngẫu nhiên gặp kia đạo sĩ uống chung chút rượu cực kỳ hợp ý vừa lúc gần nhất nhà bọn hắn ngáo quỷ đạo nhân kia liền chủ động đề nghị đi xem một chút về sau dạy ta như thế một biện pháp sau đó liền l y khai triệu phúc kỳ liên tục thề thề, nói mình chỉ là ngấp nghé triệu căn sinh ra sản còn có tự mình đệ m u ộ cũng không có hại chết triệu căn sinh tâm tư chớ nói chi là kia nho nhỏ hài nhi nhất thời lâm vào thế bí ngoài ra chính là ngân linh bỏ mình không hẳn là ngân linh trước xảy ra ngoài ý mớn tiếp lấy mới là triệu già xảy ra chuyện từ đầu tới đôi chết chỉ có ngân linh cùng nàng hải tử cho nên mục tiêu kỳ thật không phải triệu căn sinh một nhà từ đầu đến cuối đều là ngân linh là ai triệu căn sinh vẫn là cẩm nương hoặc là ngân linh xuất gia phu quân đúng trước đó triệu ra nháo quỷ ngân linh hẳn là thấy được hết thảy cố d i ệ u mở mắt ra đại nhân có hay không biện pháp để ngân linh nói cho nhóm chúng ta hết thảy phương pháp thanh cùng lao đạo liếc nhau một cái lập tức nói ra ngân linh quỷ thể không được đầy đủ để nàng nói chuyện có chút khó nhưng nhưng cái gì cố d i ệ u sốt rồi nói lao đạo tiếp lời nói cố d i ệ u ngươi đến mời quỷ nhập vào người đi ngươi cùng nàng hải tử nàng bản năng thân cận ngươi chỉ cần ngươi muốn biết rõ nàng nhất định sẽ nói cho ngươi cái gì đồng dạng a lao đạo lắc đầu không nói nữa trong đó nội danh nhất chính là thượng thanh phái thượng mưu chi thuật cùng xuất mã tiên thượng mưu chi thuật dựa theo thượng thanh phái thuyết pháp mời chính là thượng thanh phái tiền bối lạ h ế u cùng chư thiên tiên thần xuất mã tiên mời thì là bọn hắn cung phụng hồ hoàng bạch liễu hôi ngũ đại tiên Cố có diệu là không thứ u qua tập t ỉ chỉ n thần loại hình pháp thuật. Lão đạo cũng nghiêm khắc cấm chỉ hắn luận cùng tương thông h pháp thuật, khắc thể pháp thuật. h tu tập bất luận cái gì một t loại lao loại đạo cái quái gì quỷ cấm có nhất là hắn từ nhỏ liền thụ quỷ quái thăm dò tu tập cái này pháp thuật mời tới thần đại khái s u ấ t sẽ không nguyện ý đi thứ hai là hắn là d ã mao sơn không có thụ lục thỉnh thần cũng chỉ có thể mời đến cô hồn giã quỷ nếu là chính tông đạo môn trao nhận thần lục mời tới mặc kệ là cái gì đều muốn giảng quy củ nhiều nhất tham ăn chút nhiều muốn chút cùng phụng hưng hỏa không có cái gì thai hoàng ẩm nhưng nơi đây có phương pháp thanh vị này thượng thanh đệ tử cũng không cần lo lắng cái gì lao đạo tựa hồ sớm có chuẩn bị lấy ra một t r ò m tóc đưa cho phương pháp thanh đây là ngân linh tóc phương pháp thanh tiếp nhận nói mượn đạo quan vào đạo quan trước b á i tam thanh giống đốt lên cao hương giấy vàng một quyển tóc cuốn tại trên ngón tay hai mắt nhắm lại nói lẩm bẩm lão đạo nhìn xem phương pháp thanh cách làm lấy ra một hộp mực đỏ đặt ở phương pháp thanh trước mặt đồng thời khiến cố d i ệ u quỳ gối trước tượng tam thanh một lát sau phương pháp thanh mở mắt vừa muốn nói cái gì lại phát giác hết thể đều là chuẩn bị xong cũng là không nói nữa trên tay giấy vàng mở ra hai ngón tay một điểm mực đỏ trên giấy vạch một cái lại là tại cố rượu mi tâm một điểm tiếp lấy bùa vàng một chồng bóc cái ấn pháp hướng lư hương bên trong hất lên đùa vàng tự đốt ngân linh quỷ hồn một trận v ặ n b è o run run cuối cùng tại phương pháp thanh ấn pháp hạ hóa thành một đạo hát quang chui vào cố d i ệ u mi tâm trong đạo quang một trận yên tĩnh chờ lấy cố d i ệ u đứng dậy không biết qua bao lâu cố d i ệ u lại là một mực quỷ ở nơi đó không n ú c ních mắt thấy cao hương đốt qua một nửa liền phương pháp thanh đều là kỳ quái là ta thi pháp thất bại rồi vì sao một mực không có phản ứng coi như ba hồn vỡ vụn cũng không về phản động cũng sẽ không động lão đạo trầm tư một lát có lẽ là nàng không nguyện ý chiếm cứ cố rượu thân thể dù sao mời quỷ nhập vào người đối với phàm nhân mà nói hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương nhưng vào lúc này cao h ư n g đột nhiên r a tốc thiếu đốt thời gian trong nháy mắt chính là đốt hết lập tức cố diệu bình tĩnh nói mặc dù nàng chưa từng nói nhưng tại nàng nhìn thấy ta bộ phận nhớ lại đồng thời ta cũng nhìn thấy một chút mặc dù v ỡ vụn nhưng đã đầy đủ để cho ta biết là ai hại chết nàng vậy thì tốt rồi phương pháp thanh gật gật đầu lại từ trong ngực lấy ra khỏa đan g ăn dược an đi thượng thanh phái định hồn đan tuy nói ta cảm thấy nàng sẽ không ở trên thân thể ngươi lưu lại cái gì nhưng vẫn là theo quy củ tới đa t ạ đại nhân cố d i ệ u ă n đan dược chính là đi ra đạo quan chỉ vào cẩm nương nói đại nhân chính là nàng hại chết vân linh về phần trong nhà nháo quỷ cũng là nàng tự biên tự diễn cẩm nương thân thể chấn động còn chưa nói chuyện ngược lại là triệu căn sinh hô to văn l u n g c ầ m nương đều không biết rõ ta đem ngân linh giấu ở huyện thành bên trong làm sao có thể hại nàng tính mệnh tiểu đạo t r ư ở n g ngươi chớ có vu h ã m người tốt cố diệu không nhìn nàng giải thích nói sáu ngày trước đó nàng tìm được ngân linh ngân linh bởi vì chính mình trái với điện vợ khế ước cho nên cảm thấy xấu hổ nếu không phải bào thai trong bụng đã bảy tháng liền dựa theo yêu cầu của nàng thu thập bao k h o a lý khai thế nhưng chính là bởi vì thấy được ngân linh bụng ngươi trong lúc nhất thời lòng đấu kỵ sông tâm đêm đó chính là mang theo cái giá đạo nhân kết thúc ngân linh tính mệnh cái kia giá đạo nhân chính là về sau nhận biết triệu phúc kỳ dạy hắn dùng đuôi chuột cỏ cái kia từ đầu tới đôi u đều là ngươi đang nhu đồ cố rượu sau khi nói xong phương pháp thanh nhìn về phía cầm lương ngươi nhưng có lời gì muốn nói nếu là không thừa nhận tính giả ti tự có biện pháp xác nhận cố rượu nói chuyện thật giả không cần ta nhận cầm lương ngầm đầu thừa nhận nói một tháng trước đó hải tử biết nói chuyện tiểu nữ tử đi kim phật tự hoàn nguyện nghĩ đến thuận tiện nhìn xem ngân linh dù sao cũng là hải tử mẹ đẻ phu quân cũng nói trong nhà nàng khốn khổ ta nghĩ đến nhìn xem có thể hay không sẽ giúp giúp nàng thế nhưng là tại kim phật tự chung quanh nghe nóng một phen lại tìm không thấy ngân linh hạ lạc cuối cùng ta tìm được nàng xuất g a phu quân lúc này mới biết rõ nàng đi theo phu quân ta rời đi về sau liền chưa có trở về ta vốn là lo lắng nàng sẽ ra điều gì ngoài ý m u ố n dù sao nàng sinh hài tử về sau không có tu dưỡng bao lâu liền đi có phải hay không lưu lại mầm bệnh gì tại vị tia tăng nhân chỉ điểm quen biết huyền hạc đạo trưởng tại huyền hạc đạo trưởng pháp thuật trợ giúp dưới ta tại thanh thủy huyện tìm được nàng nói đến đây nàng cười khổ một tiếng liếc mắt nhìn hạ bộ cái khác triệu căn sinh lúc ấy nàng đã lại mang bầu ta vốn cho rằng nàng là lập gia đình lo lắng tùy tiện tìm tới cửa khiến cho nàng làm qua điện vợ sự tỉnh lộ ra ánh sáng hại nàng lúc ấy liền không có tìm tới cửa về sau ta từ một nơi bí mật gần đó quan sát lại không nghĩ rằng phát hiện được ta phu quân phu quân của ta nàng thì thầm vài câu tóm lại chính là như vậy lúc ấy ta lựa dẫn s u n g tâm đã có đ ố i ta cái này phu quân lại có đ ố i nàng oán hận nàng không tuân thủ khế ước ta cái này phu quân ngôn hành bất nhất tại huyền hạc đạo trưởng trợ giúp dưới làm một màn như thế cố d i ệ u xen và hỏi vậy ngươi vì sao muốn hại chết đứa bé kia đứa bé kia thế nhưng là vô tội ba ngày trước ta ôm hải từ đùa đùa hắn nói chuyện để hắn gọi mẹ kết quả không n g tới hắn thế mà hô cái sói ta từng nghe nói mẹ con đồng lòng mẫu thân chết oan sẽ cho hải tử báo ngộng liền lại đi tìm huyền hạt đạo trưởng đem đứa bé kia cố d i ệ u hướng phương pháp thanh hành lễ đại nhân sự tình cùng ta tại ngân linh trong ngộng nhìn thấy đại khái tương xứng lại nhìn về phía cầm nương đứa bé kia dù sao vừa mới biết nói chuyện gọi mẹ một miệng mơ hồ liền trở thành sói ngươi đây là có tật giật mình cầm nương hướng về cố d i ệ u dập đầu phía dưới thở dài nói hải tử chết đi về sau ta cũng là nghĩ minh b ạ c h chỉ là liền như là hại chết ngân linh ta khi đó giống như đã mất đi lý trí hoàn toàn không giống như là chính ta lại nhìn về phía phương pháp thanh dập đầu khóa đầu ghen phụ tự biết tội đáng chết và lần không dám cầu xin tha thứ sống tạm b ỡ nhưng tối nay chính là ngân linh đ ầ u bảy cả gan tỉnh h cầu đại nhân để cho ta là ngân linh đốt chút giấy tỏi phương pháp thanh t h ở dài đi hướng hai người cầm n ư ơ n g nói ngươi là ác nhân ngươi cũng có được thiện tâm sẽ còn nhớ một cái để vợ nhưng muốn nói ngươi là thiện nhân ngươi lại làm ra như vậy c h u y ệ n ác ba đầu mạng người nếu không phải cố d i ệ u cùng sư phụ hắn hảo tâm chính là bốn đầu hắn đột nhiên nâng lên một cước đem triệu căn sinh đá bay mấy trượng xa về phần ngươi đã đối nàng không có chút nào lòng ái mộ lại vì sao muốn lưu nàng xuống tới chuyện hôm nay là ngươi nhân quả ngươi phạm sai lầm trong ừ nội môn viện còn có thôn trưởng mấy người thôn trưởng mấy lần thở dài cuối cùng há mùng nói thiện viên đạo trưởng ngân linh liền táng tại triệu ra thôn đi mặc dù căn sinh cũng là hốt đản nhưng ngân linh coi như ta triệu ra nàng dâu táng tại triệu ra ngày sau cũng có người t ế bái đứa bé kia cũng giao cho ta tới lao đạo cự tuyệt nói ngân linh có thể táng tại triệu ra nhưng n à y hải tử các ngươi triệu ra bảo hộ không được nguyên bản một mực cách ngoại an ổn cố rượu đột nhiên khi lửa cháy lao đầu ta về phía sau nhìn xem hải tử không đợi lao đạo đáp ứng hắn trực tiếp hướng về hậu viện chạy đi trong óc long tay cầm bạch ngọc ấn không ngừng chấn động từ khi ngân linh rời đi cái này tiểu ấn liền một mực tại thúc giục hắn loại cảm giác này tựa như là một loại nào đó lặp lại tính chuyển động cơ giới sắp đến đình phong nhưng một mực bị kẹt lại ra không được sắp đem hắn n h ì n chết hiện tại phương pháp thanh rời đi hắn thật nhịn không được tại hậu viện bên trong ngồi trên mặt đất thiên nhân hợp nhất mở mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước n h ậ p a chương mười hai thơm u cùng quỷ quốc gióng tay cầm bạch ngọc c ấ n hóa thành một đầu hư hào long linh xông lên trời cố d i ệ u nhắm mắt đám chìm trong thiên địa hô hấp bên trong quét qua gió nhẹ tựa như tình nhân nói nhỏ khiến người ta say mê không thể tự k i ể chế thiên đ i ệ đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh yên tĩnh đến cố rượu tựa như nghe được thiên thượng tiên nhân thanh âm một cái bàn tay vô hình p ấ t qua đỉnh đầu của hắn linh khí hội tụ ở đây. theo hô hấp của hắn mà chấn động dĩ vãng học qua kinh văn thuật pháp trong đầu quanh quẩn mỗi một lần hiện lên cố r i ệ u đối với bọn chúng đều sẽ sinh ra nhận thức mới đồng thời trong cơ thể hắn ngũ tạm chi khí đang g i a o hòa tựa như thiên địa sơ khai lúc hôn đ ộ n một mảnh ráng vẻ một đạo tiên thiên nhất khí một lần nữa thai ngén mà ra tiên thiên nhất khí ấp trong nháy mắt cố r i ệ u hồn phách chấn động tại dẫn dắt bên trong tiến vào một cái mười phần kỳ dị trạng thái hắn vẫn là ngồi ở kia lại có phiêu phiêu d ụ c tiên cảm giác không có mở hai mắt ra lại là thấy được quanh thân trong vòng một trượng hết thảy không chỉ như vậy hắn còn chứng kiến tự mình lục thân ngũ tạng lục p h ủ kỳ kinh bắt mạch toàn diện hiện ra tại trước mắt của hắn kỳ dị nhất chính là ngũ tạng chỗ năm đoàn sắc thái khác biệt mở mịt khí thể c h i ế m cứ nhưng lại lẫn nhau g i a o hòa lưu động ngoại giới cũng phiêu đáng vô số lóe hôn đột quan g mang quan điểm tại hắn một hít một thở ở giữa tiến vào thể nội dung nhập ngũ tạng lục p h ủ khí đoàn bên trong là nội thị cố diệu kịp phản ứng ta bước vào luyện khí hóa thần c h i cảnh luyện khí hóa thần cảnh giới này đặc điểm lớn nhất chính là sinh ra một vòng thần thức có thể nội thị bản thân thần thức ngự vật thiên nhân cảm ứng trạng thái còn chưa kết thúc cố diệu vừa định nắm chặt thời gian. Cảm thụ hạ l u y ệ ngay khí h m l t c á n h h đó cô r ư h u n vừa mới bảy tuổi mặc dù lao đạo từ nhỏ chính là lấy các loại thuốc bổ có thể nhưng tiên tiên thua thiệt hư âm khí quá nặng dương khí không đủ thuốc bổ khó mà bổ dễ bị tiêu huyền hoàng chi khí dựa thể về sau không chỉ đem hắn căn cốt bù đắp cố à là n g â diệu theo bản năng dựa theo kinh văn vận hành cái này pháp thuật từ nơi sâu xa hắn thấy được vô số âm hồn đi tại một đầu thông thiên trên đại đạo cuối con đường là một phương nguy nga sơn nhạc sơn nhạc phía dưới là một tòa trang nghiêm cự thành hắn vừa định muốn tiếp tục xem t i ế p đi một đôi n h ậ t n h ạ t sắc con mắt từ trong cự thành hiện hiện trong đó con ngưng như là một đầu dây nhỏ giống như thấy được hắn cố d i ệ u sợ đến c h ả y mồ hôi lạnh ròng ròng vừa muốn mở ra thông ngũ chi thuật liền trông thấy một cái to lớn bàn tay lớn màu đen vỗ tới che kín bầu trời trong nháy mắt chính là phủ lên hắn muốn đem hắn đưa vào quỷ thành bên trong trước mắt một mảnh đen như mực bên hai chuyền đến âm phong tiếng thét quỷ quái thê cởi thanh âm cố rượu trong lòng lo lắng muốn sử dụng thông chế một thân pháp、lực. một h trận là u trời cẩn, đất quay cùng sau hắn lấy lại tinh thần mở mắt nhìn thấy lao đạo đang ở trước mắt ông lao đạo mắt thấy hắn tỉnh lại không nói hai lời trực tiếp cho hắn một cái hung chui ác đánh hắn kém chút cho là mình lại hồn phách xuất hiếu còn không đợi hắn nói chuyện lao đạo chính là phá lệ buồn bực hòa đạo nhiều năm như vậy nói cho ngươi đều nói đến chó trong bụng đi bước vào luyện ký hóa thần cái đuôi chó liền mang hộ đến bầu trời rồi lại dám thăm dò thái sơn quý quốc nếu không phải ta cảm giác được ngươi khí tức không chừng thần tiên đều không cứu lại được ngươi cố diệu nghe được lao đạo ngữ khí trong lòng biết hắn là thực sự tức giận cũng không dám giải thích cái gì thành thành thật thật nhận sai nói xin lỗi chờ một chút đưa ngân linh xuống mộ ngươi cho ta sao chép đạo kinh ba mươi lần lao đạo lại là hư một tiếng hung hăng trợn mắt nhìn đuổi theo lao đạo một bên d ơ lên ngân lâm thi thể một bên hỏi lao đầu thái sơn quỷ quốc là cái gì trong truyền thuyết người sau khi chết thiên hồn về không địa hồn vào tù nhân hồn thủ nhà địa hồn nhập ngục dân gian nói là địa phủ kỳ thật chính là thái sơn quỷ quốc nói nói lao đạo lại là hung tợn mắt nhìn cố d i ệ u mặc dù không biết rõ ngươi làm sao mới vừa vận tu ra một vòng thần thức liền có thể cảm ứng được thái sơn quỷ quốc nhưng thái sơn quỷ quốc cỡ nào bất phàm ngươi là có thể cảm giác được lần này mặc dù bị ta kéo lại nhưng này cái xúc sinh thế nhưng là rất mang thủ về sau có ngươi hào hảo mà chịu đự cố rượu lòng hiếu kỳ bị câu lên xúc sinh kia là cái nào tôn thần linh thần linh kia là một cái thao thiết một cái hung thú là thái sơn p h ụ quân sùng vật tâm nhãn cực nhỏ hiện tại nó thế nhưng là nhớ kỹ ngươi cố diệu nghĩ nghĩ vẫn là đem tự mình vừa mới sự tình nói một cái chỉ là biến mất dòng tay cầm bạch màu ấn ngươi lại thiên nhân cảm ứng sau đó nhìn thấy một nữ tử h ữ n p h á c h cuối cùng tập được trong truyền thuyết thông g ũ chi thuật lao đạo sắc mặt âm tình bất định cuối cùng thở dài như thế ta không nghĩ tới ngân linh thiên hồn rõ ràng đã đi thế mà còn là trở về báo ân ngươi cùng nàng đứa bé kia thực sự có giống từ xuất sinh đến ai mắt nhìn cố diệu lão đạo nhắc nhở địa sát bảy mươi hai thuật chỉ là thuật ngươi hẳn là hiểu ta o ý tứ cố rượu vội vàng gật đầu l ã o đạo có ý tứ là để hắn không muốn tùy ý tu hành sử dụng cái này thuật pháp có thể dùng nhưng không nên trầm mê mặc dù là g i ã m a o sơn nhưng l ã o đạo hẳn là đại giáo xuất thân bằng không thì cũng sẽ không như vậy coi trọng cố rượu học tập vấn đề ngày bình thường cũng hầu như là quán thâu cố rượu học thuật là vì nhập đạo loại hình quan niệm l ã o đ ạ o thế gian có địa sát bảy mươi hai thuật truyền thừa có truyền thừa nhưng đại khái là không có truyền nhân hai người không nói thêm gì nữa Tiên cố rượu mắt n nhìn lao ê n trước, n đạo đứa bé kia bị lao đạo giấu ở phòng ngủ của hắn bên trong bước tốt chất pháp một mực không cho đông minh đạt bọn hắn nhìn thấy lập tức đánh lên mơ hồ đứa bé kia dài có một chút điểm do người phổ thông nhũ mẫu khả năng chịu không được đông minh đặt vỗ lầm ngực nhà ta nhũ mẫu cũng không ít cố diệu ngươi yên tâm tuyệt đối định ở mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước nghiệp a t r ư ơ n g mười ba thân thế cố diệu ta cảm thấy ngươi nói đúng nhà ta vũ em khả năng thật chịu không được mặc dù đông minh đặt ở bên ngoài lời nói rất sáng s ủ a nhưng tại nhìn thấy đứa bé kia về sau vẫn là đánh c h ố n g n u ô i quân kỳ thật đứa nhỏ này rất ngoan hiện tại cũng không ngủ chỉ là ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên giường không khóc không náo mỗi lần cố diệu nhìn về phía hắn bị hắn cảm giác được sẽ còn hướng hắn cười cơ nhỏ ngắn tay cố diệu nhìn chăm chú đứa bé kia trên má phải mặc quỷ đông minh đại ca có thể lý giải dù sao đứa nhỏ này diện mạo đúng là kinh khủng chút hắn có thể nhìn thấy một đoàn màu xám đen khối không khí chiếm cứ khi thì biến thành thuốc thít hải nhi mạt hình nếu là thôi động thông n chi thuật còn có thể nghe được như ẩn như hiện thuốc thít thanh âm nhưng nhất làm cho hắn để ý là hải nhi bản thân thuần khiết tiên tiên chi khí cũng tại cùng kia bụi màu đen khối không khí giao h ò a từng đạo vỡ đen chậm rãi du nhập g n hải nhi thể nội biến mất tại ít nhưng cực kỳ sáng tỏ màu trắng tiên tiên chi khí bên trong mặc dù không thấy đến phần màu trắng sắc tiên tiên chi khí phát sinh biến hóa gì nhưng nhìn đều khiến người có chút bất an đông minh đặt nhìn xem c có chút đấy lòng bất an nghĩ lầm cố d i ệ u hay là bởi vì hắn ở bên ngoài khoe khoang khoác lác nhất định sẽ cho hải tử tìm tới nhũ mẫu bây giờ lại nuốt lời mà tức giận lữ a a mấy lần nhắm mắt nói cố d i ệ u ngươi đừng quá lo lắng ta trở về liền để cha ta chiêu m ộ nhũ mẫu mặc dù đứa nhỏ này dọa người chút nhưng có tiền có thể ma xui quỷ kiến h dùng nhiều chút thông b ả o được cố d i ệ u lấy lại tinh thần vội và nói đông minh đại ca đ ừ n g t u y ê n dương ra ngoài đứa nhỏ này xuất thân bất cát âm khí quá nặng đến cùng nên như thế nào an bài các loại trước tiên ta hỏi qua sư phụ lại hỏi thăm hạ tri sự đại nhân tốt tốt Lao đạo đi phía sau núi hai người â nói h chuyện nghe được ngoài phòng truyền đến vật nặng lôi kéo thanh nhâm vội vàng đi ra nhìn thấy lao đạo một tay dắt lấy một cây thon dài xăng cây lao đầu người bây giờ làm một đêm có thể làm xong sao cố rượu nhìn xem có chút bận tâm lao đạo lường hắn một cái nhìn hướng đông thầu đáo tập sự đại nhân làm p h i ề n ngài một sự kiện đi dưới núi bạch nga thôn lấy chút mới mẻ sữa dê đến ta đã cùng thôn trưởng nói xong đông minh đạt vội vàng gật đầu hướng về dưới núi rời đi đổi u đi đông minh đạt lao đạo trực tiếp bấm ngón tay một trận âm phong thổi qua từ bên ngoài viện chạy tới mấy cái con trồn hồ ly rán lao đạo ném ra một đống nho nhỏ cái cưa đào bữa tới tới tới làm việc làm xong cho phép các ngươi mỗi ngày đến ta cái này đạo quan t h ă m viếng c u n g phụng chút h ư ơ n g hỏa cái này mấy cái tiểu yêu quái vội vàng hướng về lao đạo chắp tay xoay người gật đầu sau đó chia cắt khí cụ bắt đầu công việc lao đạo liếc mắt, mắt cố rượu làm thế nào không hết. chỉ cần một canh giờ là đủ rồi cố d i ệ u nhìn xem bọn này tiểu yêu quái nhiệt hỏa chiêu thiên làm việc phối hợp ra dáng tiểu xà cầm thân thể của mình đến đo đạc chiều dài con trồn dẫn theo nhỏ cái c ư a tại trên cành cây đánh tiêu cơ hồ ly khi múa một cái một cái phối hợp rất hợp lý công tác rất chân thành cố d i ệ u lại nhìn xẽ lao đầu đã ngươi có thể xin chúng nó hỗ trợ vì cái gì đi qua phải làm những gì đều để ta đ ộ u thủ bạch nga sơn bên trên có tiểu yêu hắn là biết đến thường cách một đoạn thời gian bọn này tiểu yêu quái sẽ mang theo đủ loại kiểu dáng trên núi móc ra bà bối đi vào đạo con cái này thỉnh cầu tham viếng tam thanh tượng hơn mấy cây hương cũng có chút cảm thấy yêu sinh gian khổ sẽ leo đến cố rượu bên cạnh chân cái bụng hướng lên trời tao thủ lập tư cầu tu h dưỡng chỉ là lao đạo luôn luôn không cho phép nhiều nhất chỉ cho phép bọn chúng dân hương b á i thần nhiều nhất tại tam nguyên này năm mồng tám tháng chạp một chút ngày lễ chuẩn tại trong đạo q u a n lắng nghe đạo kinh hiện tại thế mà để bọn chúng đến làm việc như thế rất hiếm thấy lao đạo lo lắng nói một là ma luyện ngươi động thủ năng lực là một cái đạo sĩ trên tay nhất định phải có kỹ nghệ tương lai vân du b ấ i phương không về phần chịu đói cố rượu nhăn, nhăn lông mày đầu năm nay đạo sĩ như thế không dễ l ă lộn còn có thể chịu đói không phải đi đến cái nào gó gó cửa liền sẽ có cô gái xinh đẹp nói khuê phòng n h á o quỷ mời ta vào xem sao lão đạo một phương diện khác ngươi đã luyện khí hóa thần ngũ t ạ n g chi khí đã định trụ không cần lo lắng cùng những n à y tiểu yêu sen lẫn trong cùng một chỗ loạn nền móng à nguyên lai là dạng này ta còn tưởng rằng ngươi là thiên nhiên bãi s í c h yêu quái cái chủng loại kia đây đối với yêu ma quỷ quái kỳ thật xử lý thái độ là hoàn toàn khác biệt lỗ thụ người nói qua người là người mẹ h ắ n sinh yêu là yêu mẹ h ắ n sinh tất cả mọi người là mẹ sinh bằng cái gì ngươi muốn không có việc gì k ứ trừ nó cho nên đối với yêu chỉ cần nó không sợ người an phận thủ thường tu luyện cho dù là tính giả thi cũng sẽ coi như không nhìn thấy ngược lại là g dã mao sơn thường thường lại bởi vì muốn đột hiện năng lực của mình đối với vô tội tiểu yêu đau n h ấ t hạ sát thủ ma bình thường là chỉ tâm ma đương nhiên cũng có ngoại lệ thì như ăn uống đồng loại biến thành ma gặp được ma không phân nguyên do bất luận địa vị giết không tha Quỷ, nói chung cũng là không b ô n g tha đi thái sơn quỷ quốc quỷ tài là t ố t quỷ lưu tại nhân g i a n hoặc là chủ động bị siêu độ hoặc là bị động bị siêu độ quái chỉ là núi đá có cây hay là người lâu g i i tiếp súc vật mở linh tính loại này bình thường đều là bị tính dạ ti mang đi đại khái là trả về thiên địa mặc cho chính bọn chúng tu luyện lao đạo nhìn xem cố diệu rất có hào hứng nhìn xem bọn này tiểu yêu lắc đầu yêu ngôn h ò a c h ú n g bịa đặt lung tung đạo lý kia ngươi phải nhớ kỹ chớ có bị yêu vật hại tu hành tử vân cố diệu nhìn xem kia khiêng lưỡi búa tiểu hồ ly quả nhiên là đáng yêu vô cùng tựa hồ là cảm giác được cố diệu một mực tại nhìn xem nó cái này hồ ly rất là khẩn trương luôn luôn hoài nghi mình đã làm sai điều gì làm càng ngày càng tò mò cái đôi đều thẳng băng lại nhìn xe hồ ly hắn mới ý thức tới lao đạo đi trong nội viện vội vàng tìm đi qua lao đầu ngươi nói ta nhiều lần cùng đứa nhỏ này giống đến tột cùng là có ý gì là chỉ ta sinh nhật cùng hắn tiếp cận đều là âm quỷ yêu quý người lao đạo tại lật tới lật lui chứa quần áo ngăn tủ từ bên trong tìm ra rất nhiều cố d i ệ u còn nhỏ xuyên quần áo không ngừng hắn cùng ngươi giống thực sự gần gũi quá may m à không bằng ngươi âm khí nặng tương lai bởi vì quỷ này mặt muốn bao nhiêu thụ một số người khổ nhưng cũng thiếu chút quỷ khó À, này là cố hoặc con, coi cũng diệu nghi hiểu, tài sinh sinh lại giống điểm, quan không nhỏ nhưng như thế đứa ta hắn là quan tài sinh con ngươi cũng không phải là sao ân hả ừng ta cũng là ngươi ra đời thời điểm rõ ràng cái gì đều nhớ làm sao sáu tuổi về sau liền quên hết đi đây cố diệu nghẹn họng nhìn chân chối nguyên thân nhớ lại hắn mặc dù có kế thừa nhưng đều là chút buồn khổ nhớ lại đều là đang không ngừng sinh bệnh đục quỷ, làm sao còn có việc này quên cũng tốt quên cũng tốt lao đạo nói một mình lao đầu ta sẽ không cũng có cái gì khổ đại cựu thâm xuất s i n h a cố diệu lắp bắp cha nờ dê lẽ lại ta là cái gì hoàng thất đệ tử ta mẫu thân là cái gì hoàng phi sau đó hoàng đế lao tử trầm mê tu luyện bị người đeo mũ cuối cùng bị lao đầu ngươi lao đầu ngươi có phải hay không họ tru quá khứ là toàn chân cho nên mới luân lạc tới nơi này toàn chân cấm hôn phối cố diệu nhớ tới lao đạo đại phái tắc phong còn có kia giá trị lên i thành tám mươi một k h ỏ a lưu châu miên man bất định đồng bốn lao đạo lại cho cố diệu tới hạ h u n g ác hoàng thất đệ tử ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương ngươi chỉ là người bình thường nhà hải tử chớ suy nghĩ quá nhiều về phần thân thế của ngươi có thể nhớ tới cũng tốt nghĩ không ra cũng được các loại ngươi cập quan hoặc là cưới vợ ta tự sẽ muốn nói với người rõ ràng lão đạo không để ý hắn h ầ ngôn loạn ngữ bắt đầu cho hải nhi bộ quần áo tiên thần nhân ma chương mười bốn lấy phong lão đạo ôm hải nhi đi vào đạo con trước vừa vặn đông minh đạt trở về hắn không chỉ có trong ngực ôm cái lớn mình sau lưng còn n ắ m con dê quan chủ t h ô n trưởng để cho ta mang theo con dê mẹ đến nói đến đây mấy ngày sẽ nghĩ biện pháp cho hải tử tìm nhũng mẫu cố rượu vội vàng nên đón tiếp nhận trong ngực hắn b ì n h sữa dê chăn đây một b ì n h đều là còn bút hơi nóng khó trách dùng lâu như vậy nhìn đều là hiện trên cố rượu một bên đem sữa dê nâng lên phong bếp dùng chén nhỏ được đầy đưa cho lão đạo một bên quét mắt sân nhỏ đ á m kia làm công tiểu yêu quái đã ly khai sân nhỏ bên trong đắp lên lấy từng khối tấm ván gỗ chỉ cần đinh bắt đầu chính là một bộ tốt nhất quan tài l ã o đạo rất là thuận buồn sôi gió giỗ g à n h hài từ bú sữa mẹ phân phó cố diệu nói người đưa đông minh đạt về thành thuận tiện từ trong thành kéo chút vải trắng giấy thỏi tối nay giờ t í trước đó đưa ngân linh xuống mộ được giúp đưa đông minh đạt đem dê b u ộ c cũng may hậu viện hai người cùng nhau đi trở về bên trong thành bọn hắn trước đây ngồi xe ngựa bị phương pháp thanh ra đi mang theo cẩm nương vợ chồng cùng triệu phúc kỳ trở về đông minh đại ca ngươi nói triệu phúc kỳ bọ không hỏi cầm nương đó là bởi vì cầm nương tất nhiên sẽ bị tính dạ ti sử từ đông minh đặt vào đầu triệu căn sinh đại khái chỉ là trượng trách mấy chục nhìn c h i huyện đại nhân muốn làm sao phán quyết điểm nhẹ hai mươi trọng điểm cũng liền tám mươi bất quá ta đoán trừng chi sự đại nhân khẳng định sẽ chiếu cố giới đại khái chính là nặng nhất loại đó về phần triệu phúc kỳ hắn là có ý định hạ độc cái này khẳng định là muốn hạ nhà tù nhưng đánh giá cũng liền một hai năm cố diệu gật gật đầu đột nhiên hỏi k i a cho người bình thường hoặc là nói phạm nhân hạ chú giá đạo nhân bị phát hiện sẽ làm sao phạt đông minh đạt có chút kỳ quái mắt nhìn cố d i ệ u cái này thuộc về tính dạ ti chức quyền phạm vi bên trong dựa theo đại chu l u ậ t pháp mặc kệ là pháp thuật gì ra ngoài cái gì nguyên nhân hết thệ từ nặng ra đạo nhân nói ít cũng phải phế đi tu vi nặng liền khó nói chắc ngươi là đang nghĩ cái kêu huyền hạc đạo nhân nhìn thấy cố d i ệ u đang tự hỏi thứ gì đông minh đạt hỏi a là là a cố d i ệ u liên tục gật đầu kỳ thật hắn lo lắng chính là lao đạo cho triệu phúc kỳ làm pháp mặc dù lao đạo nói không cần lo lắng nhưng phương pháp thanh vạn nhất nhìn ra làm sao bây giờ phương pháp thanh nhung cũng là luyện khí hóa thần cao thủ a lao đạo cũng liền l ã o đạo là cảnh giới gì tới dù sao tại luyện khí hóa thần phía trên cái kia hẳn là sẽ không bị nhìn ra đi nhìn xem cố d i ệ u lại không nói lời nào đông minh đạt tìm được các loại chủ đề ngươi gần nhất có phải hay không tu vi lại có tinh tiến trước đó đi thăm dò án ta còn không có để ý hiện tại cùng đi mới phát giác ngươi cả người tinh khí thần đều rất không tầm thường giống như vận thành một cô dây thừng vâng liền vừa mới ngân linh sự tình có chút cảm xúc tu vi lại tinh tiến chút đông minh đạt cảm thán liên tục ngươi mới mười sáu mươi bảy đi liền đã sắp sờ đến luyện khí hóa thần đặt ở đại phái bên trong vậy nhưng cũng là bánh trái thơ ngon người bây giờ niên kỷ còn không tính lớn tiến vào đại phái chỉ cần có tính dạ ti đảm bảo vẫn là có thể các loại đến niên kỷ lớn chút nữa chính là thật không được người nếu là không muốn đi thượng thanh phái ta cũng có thể để mẫu thân của ta tiến cử ngươi đi các tạo sơn nơi đó đạo thuật ngược lại là phá lệ thần kỳ đáng tiếc ta tư chất quá kém đông minh đạt liễu lo không ngừng nói hồi lâu mặc dù có chút đáng ghét nhưng hắn là ra ngoài hào tâm cố diệu cũng liền nhẫn mại tính tình nghe hắn nói xong m ớ i cảm ơn hào ý của hắn hắn là thật sợ lao đạo phạm qua cái đại sự gì vạn nhất hắn thật đi đại t ô n g môn nhất phi t r ù n g thiên đoạt tận phong thái làm cho người ghen ghét về sau cha được lao đạo trên đầu làm sao bây giờ vào thành đông minh đạt liền thiếu đi rất nhiều hai người thẳng đến tính dạ ti mà đi tính dạ ti bên trong ngược lại là có chút náo nhiệt đầy áp người đại đường chính giữa đứng đầy cái vẻ mặt cầu xin thư sinh hai bên đứng đầy quan viên phương pháp thanh ngồi tại chính phía trên, sát mặt cổ quái. cố diệu đại khái nhìn lướt qua hai cái chấp sự bảy cái tập sự tăng thêm đông minh đ ạ t coi như chỉ kém một cái tập sự liền toàn viên tập hợp là xảy ra đại sự gì cố diệu lặng yên ở giữa chen đến bùi khang ninh bên cạnh t h ấ p giọng hỏi bùi khang ninh đ è ép ý cười t h ấ p giọng nói không phải đại sự là chuyện lý thú nói cái cầm ngựa ra ngựa chỉ vào thư sinh kia ngươi nhưng biết rõ người thư sinh kia là ai ai vậy triệu tu hiền là hắn cái kia nổi danh vong linh kỵ sĩ cố diệu lấy làm kinh hãi cái này ra hỏa vì cái gì tại cái này hắn quỷ lão bà lại chạy cái này triệu tu hiền tại thanh thủy huyện không tại quảng lăng phủ cùng sắt vách hướng thiên phủ đều là tiếng tăm lừng lấy đại khái một năm trước hắn nhập quảng lăng phủ mua sách trên đường trở về bị nữ tử triều tế triều đi sau đó biến mất dòng d ã một tháng cuối cùng bị tính dạ ti tại quảng lăng phủ cùng ứng thiên phủ chỗ giao giới tìm tới cuối cùng tra một cái phát hiện hắn đục quỷ, còn với cái quỷ vợ việc này lúc đầu cũng chính là cái tạp đàm nhưng chân chính để cho người ta mở rộng tầm mắt là triệu tu hiển thế mà thích làm vòng linh kỵ sĩ dựa theo bản thân hắn thuyết pháp những cái kia nhảy nhót tưng bừng tiểu nữ tử có tư cách gì cùng nữ quỷ so sánh đây tiết dụ hoặc hắn nữ quỷ cũng bị bắt quỷ hắn về sau thẩm vấn một phen mới khiến cho hắn dương danh lập vạn đại nhân hoan buồng a tiểu nữ t ử màn đêm bông xuống thải bộ xong liền muốn để hắn ly khai mà lại người ta chỉ hút một chút xíu nghỉ ngơi tối đa ba ngày liền khôi phục người ta là sợ gây nên các đạo trường chú ý à. thế nhưng là thế nhưng là cái này hốn đ ả n g thư sinh thế mà đổ thừa không đi cuối cùng ép người ta một tháng từ quảng l a n g p h ụ đem đến ứng tiên phủ người ta âm t r ạ c bên trong hiện tại đã chật ních tìm u ộ i đều là trên đường đi bị hắn gặp được bị buộc lấy dọn nhà tốt quỷ a anh anh anh chính là chính là người ta đều hiện ra quỷ tướng thế nhưng là hắn thế mà hưng phấn hơn còn nói dạng này mới có thú vị cái này ra hỏa liền một đường nghe vị đi theo so chó cùng đều gấp làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được nghe nói lúc ấy có chừng m ư ờ i cái nữ quỷ nũng nịu tại quảng l a n g phủ tính dạ ti bên trong khóc thành một đoàn cuối cùng bọn này vô tội nữ quỷ bị siêu đ ộ đi khóc thương tâm nhất cũng là triệu t u hiền cố diệu còn là lần đầu tiên trông thấy cái này chuyển kỳ nhân vật vội vàng chừng lớn mắt quan sát tỉ mỉ hắn nhìn ngược lại không giống như là cái thư sinh nhìn xem cao lớn và vỡ nói là ninh thải thần càng giống yến xích hà bùi khang ninh sắc mặt của quái thấp giọng đưa lô thai nói vài câu cố diệu sau khi nghe xong cuối cùng là minh bạch là phương nào phát thanh sắc mặt như vậy của quái cái này triệu tu hiền đi nhiều đường ban đêm không có gặp được nữ quỷ l ạ i là gặp một cái lấy phong con nhím yêu. Việc này lúc đầu không phải chuyện xấu. xấu chính là ở chỗ cái này vong linh kỵ sĩ đem tia con nhím nói không biết rõ làm sao bây giờ. thiên sinh ngươi thấy ta giống cái gì. ta nhìn ngươi như cái dáng vóc sưng mãn dung mạo thanh tú hai chân t o n g non dài tóc đen nhánh môi đỏ nóng bỏng đôi mắt sáng sinh huy làn da trắng non khuynh thành mỹ nhân. tia lấy phong tiểu con nhím tại chỗ liền độ mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. chương mười lăm thu yêu nhập môn cố rượu ở trong lòng đối vị này vong linh kỵ sĩ tán thưởng không thôi thật sự là dũng sĩ. gặp được yêu vật lấy phong kỳ thật không tính chuyện xấu nói chung lấy phong yêu vật đều là muốn hóa ra hình người tiếp tục tu luyện người là thiên địa chi linh thu thiên địa yêu quý tại tu luyện trên đường đi có rất nhiều đám yêu quái không ngừng hâm mộ tiện lợi chỉ nói không có lôi k i ế p liền đủ để cho đám yêu quái đỏ mắt trước đây mãn vương nếu không phải độ lôi k i ế p dẫn đến tự mình suy yếu vô cùng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị lưu bang cái này p h ạ m phu tục t ử chém theo lẽ thường tới nói triệu tu hiền gặp được lấy phong tiểu con nhím chỉ cần nói một câu giống người là được rồi ngày sau kia con nhím tất nhiên là muốn tới báo đáp thế nhưng là hắn mặc dù nói sẽ biến người nhưng lại tăng thêm nhiều như vậy tu xây c h i tử còn chỉ mặt gọi tên là nữ nhân trong lúc vô hình cũng là cho con nhím tăng thêm một tầng kim cô chú ai biết rõ kia con nhím là được là cái đây như vốn chính là mẫu nhiều nhất chửi một câu thấp h ẹ n nhẹ nhàng đi qua tương lai còn ân thiếu cân ít tiện cho cả hai là nếu là công vạn nhất nó nghĩ quẩn trực tiếp từ bỏ chuyển hóa thân người tưởng niệm đó chính là đoạt nói mối thủ cố diệu cố n é n ý cười hỏi bùi đại ca kia con nhím là trả thù rồi làm cái gì con nhím không phải trả thù tâm đặc biệt nặng yêu vật nói chung nhiều nhất chọc ghẹo chọc gẹo cũng được nếu là con t r ồ n hoặc là hồ ly loại này tâm nhãn tiểu nhân sợ là muốn làm nhà hắn phá người vong bùi khang linh nghe được cố d i ệ u đặt câu hỏi sắc mặt càng thêm cổ quái triệu tu hiền là có thê tử chỉ là từ lúc hắn đụng quỷ về sau giữa phu thê tình cảm chính là phai nhạt rất nhiều thế nhưng là gần nhất đi hắn thê tử đột nhiên đối với hắn lửa nóng rất nhiều cũng nhận rất nhiều triệu tu hiền thăm dò rất nhiều xác định một sự kiện hắn giống như tái rồi cố d i ệ u thần sắc chấn động k i a con nhím quả nhiên là công hiện tại thế mạ như thế trả thù hắn trong sảnh triệu tu hiền than thở khóc lóc đại nhân tiểu nhân tuy nói là cái hộ t r ư n g nhưng cái này yêu vật chuyện làm t bạch nga thôn phủ cận hk sơn à hk sơn chẳng phải đang bạch nga sơn sát vách sao đây cũng là cố rượu nhà hậu hoa viên a nhất là hk sơn trên còn táng lấy tiền nhiệm mao sơn đạo quan quân chủ sẽ không bị tìm tới đi cố diệu có chút trọn dạng bên này phương pháp thanh đã đuổi cái tập sự đi xử lý triệu tu hiển cố diệu vội vàng đi lên hắn chủ yếu là dưới báo cáo ngân linh tăng lễ bảo đảm tính dạ ti sẽ không hoài nghi bọn hắn dùng ngân linh thi thể làm những gì không nên làm sự tỉnh mặc dù chủ yếu đảm bảo vẫn là đông minh đạt ghi chép phương pháp thanh cũng là rất qua loa gật đầu ứng h ò a mặc dù hắn rất ưa thích cố diệu dài đáy mắt thiên tư hơn người sẽ còn làm việc nhưng g i ã mao sơn chính là g i ã mao sơn một khi dính đến bản án hết thệ đều muốn căn cứ tính dạ ti ghi chép tới đông minh đạt nếu như viết cố diệu đối với thi thể có lòng mơ ước như thế nào đi nữa cũng muốn nghiêm、tra. Cố d tốt, tốt những ngày i c ngươi chờ chút đi theo đông minh đạt cùng đi khố phòng lính đi còn có tám mươi tấm lá bửa về phần hài tử hộ tịch vấn đề ngươi có thể hỏi một chút triệu ra thôn có người hay không nhận ý tiếp nếu là không ai để ngươi sư phó đến cùng ta thảo luận、vâng. cố rượu lập tức nhấp chân muốn đi nhưng lại bị phương pháp thanh gọi lại cố rượu sư phụ ngươi là cái nào đạo phái xuất thân thế nhưng là ta thượng thanh phái đ ệ tử cố rượu trong lòng căng thẳng đại nhân ta cũng không biết rõ nhà ta sư phụ tuân theo pháp luật không làm tà thuật dùng pháp thuật đều là các nhà các phái truyền chính phương pháp thanh lại nhìn hắn hai mắt không có lại nói tiếp chỉ là giơ lên ngón tay ra hiệu cố rượu có thể đi đạp đạp đạp đạp, đạp. hắn duy trì cái tư thế này bất động chỉ là hai cây ngón tay gõ nhẹ mặt bản liền cố rời đi lúc cùng hắn chả hỏi đều là chưa từng chú ý tới đại nhân không biết đang suy nghĩ gì là nghĩ đến lao đạo lai lịch sao cố diệu cũng là có chút bối rối trong thành nhanh chóng mua đủ giấy tỏi giấy thông bảo vải trắng chờ đã tất cả vợt cấp tốc về tới đạo quan trong đạo quan đã là trang trí tốt dưới núi bạch na thôn tới không ít người đều là bị thôn trưởng gọi tới phúng ngân linh đã nằm ở quan tài bên trong một bộ vải trắng che mặt bốn nàng ở trong nước ngâm quá lâu khuôn mặt vẫn là quá mức dọa người rồi tại lao đạo chỉ đạo dưới cố diệu thay thế con của nàng đưa ngân linh đi đến cuối cùng đoạn đường cuối cùng đưa nàng táng tại bạch na thôn mộ địa bên trong Người. Người p hắn, hắn ngày Đại sau vẫn là dám vào sông bạc bảo đảm hắn thua cái cánh tay cố diệu vẫn còn có chút lo lắng nhưng vương đại nhân đã đang hỏi ta lai lịch của ngươi giá mao sơn không có lai lịch nha nhìn lao đạo không muốn nói cố diệu cũng không hỏi hai người trở về mao sơn đã nhìn thấy một đám tiểu yêu quái móng vuốt bên trong nắm lấy sách vợ đứng tại cửa ra vào dẫn đầu là chỉ hồ ly đằng sau đi theo hai cái tiểu hồ ly hai cái con trồn một cái con nhím cùng hai đầu rắn nhìn thấy lao đạo tới dẫn đầu hồ ly giống người đồng dạng đứng thẳng chạy tới giơ sách trong tay chi chi chi tê ơ thái ớt kim trương chân môn thuật cố diệu thấy rõ kia sách lấy làm kinh hãi nhìn về phía lao đạo chỉ gặp lao đạo tiếp nhận sách vợ lật ra một cái ngược lại là đầy đủ ngươi làm u ố n lấy sách này làm thủ lao bái nhập ta cái này đạo quan ngày sau mỗi ngày đến ta cái này trong quán niệm kinh bãi thần tương lai lấy phong thành tiên hồ ly chừng lớn mắt nhỏ cơ cái đôi gật đầu Lao đã ạ như vậy vậy các ngươi ngày mai giờ mao đến ta cho các ngươi tình thân đồng ý các ngươi nhập ta đạo quan nghe được cố diệu đồng ý lao đạo thay đổi trạng thái bình thường thế mà thật cho phép bọn này tiểu yêu quái vội vàng hướng về lao đạo hành lễ lại hướng về cố diệu hành lễ cuối cùng bông xuống sách trong tay chạy nhanh như làn khói lao đầu ngươi làm sao lại đồng ý cố diệu hiếu k ỳ hỏi cái này mấy ngày thời gian lao đạo đối với các dạng thái độ đều là có đại biến lao đạo lắc đầu đi vào đạo quan bên trong gần nhất biến h ó a quá nhanh chỉ nói là quỷ vật đều cảm giác trở nên nhiều hơn rất nhiều thu chút tiểu yêu khoái mặc dù bọn chúng pháp lực yếu chút nhưng đối với nguy hiểm cảm giác tại nhóm chúng ta phía trên n g u y ê n lai là dạng này ta còn tưởng rằng ngươi cũng nghĩ nuôi chỉ hồ ly tinh đây lập tức hắn nhớ tới triệu tu hiền một chuyện lao đầu triệu tu hiền chính là ta đã nói với ngươi cái kia vong linh kỵ sĩ Hắn gần nhất gần tại sát á v chương Hắc Kê p con n h í mười sáu tiền nhiệm quân chủ cố diệu còn muốn nói nhiều cái gì lão đạo đã là rất không nhịn được đổi hắn ly khai luôn luôn nghĩ chút có không có đi đi đi tu luyện đi không tu luyện nhìn đứa bé kia đi cố diệu đành phải ly khai hắn cùng lao đạo nói hắc cây sơn trên sự tỉnh là chỉ mao sơn đạo quan tiền nhiệm quân chủ c lúc, lúc ấy vị kia quan chủ bên ngoài chính là vị mặc dù không giỏi nói năng nhưng lòng nhiệt tình cứng nhắc đạo sĩ vụ trộm lại là đã hại chết hơn một mươi người tà tu lao đạo hỏa nhãn kim tinh vào lúc ban đêm tại vị kia quan chủ lén lút muốn nhìn một chút cố rượu như thế âm hải tử đến cùng làm sao sinh thời điểm trực tiếp đem hắn xử lý sau đó liền đem vị kia quan chủ chôn ở hắc Kê sơn liên đối hắn quý giá thành quả đều là cùng nhau phong ấn tại kia dựa theo lao đạo thuyết pháp vị này tiền quán chủ tính được là nhân tài khó như vậy tà thuật thế mà thật luyện thành không hổ là thượng thanh phái xuất thân nếu không phải vận khí không vận may đến để hắn thèm nhỏ nước dãi cô rượu trong lúc nhất thời quá quá khích động lấy về phần tâm thần mất phòng cho dù là lao đạo cũng muốn phí chút công phu mới có thể thu thập hết hắn cô d i ệ u đứng tại trong sân nhìn qua một bên hắc c â sơn thở dài hắc kê sơn đối với cố rượu tới nói là cấm điệu k i a phía trên đồ vật quá h u n g lao đạo đều chỉ có thể đem bọn họ phong ấn tại trên núi dựa vào thời gian đến chậm rãi mài mòn bọn hắn bây giờ hắc kê sơn trên lâu dài âm vụ bao phủ ngẫu nhiên còn sẽ có quỷ dị sự tính phát sinh chiếu lao đạo thuyết pháp cho dù là phong ấn cũng không cách nào ngừng lại cảnh xấu bị cải biến đại khái mấy chục năm sau hung vật kia được thuận lợi xử lý xong hắc kê sơn cũng sẽ biến thành tẩm bổ quỷ vật b ả o điện lao đạo bây giờ thường cách một đoạn thời gian đều muốn đi lên g a cô phong ấn đồng thời nghiêm cấm cố rượu tới gần sợ hắm đi lại gây nên biến cố gì. Không nghĩ, không nghĩ. Ta n hắn ư thế đồ ăn, lo l g những này có lại à m được đi đi bước, cái hải thôi hai gì. Sữa tử đi thôi vừa đi hai bước, hắn tử lại l dừng lại chừng chân.、Ai? quên hỏi lao đầu, đứa nhỏ này đến cùng nên liền nhìn mặt này, đoán chừng chịu thôn cũng tiếp chịu không được à. Hắn gì giờ, gia lại lao làm lại Ai, hỏi mũi triệu tiếp triệu bước bây được đứa đầu, à. mặt xoay người đi tìm l a o đạo đi bình tĩnh một ngày kết thúc ngày thứ hai dạng sáng cố diệu bắt đầu làm tảo khóa lúc bên cạnh đã nhiều một đám tiểu yêu quái còn chưa tới giờ mão các ngươi liền đến cũng quá khắc khổ đi chi chi chi bọn này tiểu yêu quái không biết nói chuyện chỉ có thể chi chi chi để cho người ta đoán ý nghĩ cố diệu lại đ u ổ bọn chúng vài câu chính là chuyên tâm làm khóa.、Tại、hắn hồi quan bên trong là làm tâm tạo Tại đây ọ bọn bọn c còn cho bọn chúng tắm rửa một cái, đạo điểm, đạo đem đều lão mẹo, kinh thời tiện như bàn nó bàn lần, thuận như tịnh h tựa một tắm một t rửa xem n nhập xem. đ â là bọn chúng đưa tới thái ớt kim trương chân muôn thuật đọc nhưng ngộ thái ớt kim quang chú cố rượu ngươi h ả o h ả o nghiên cứu học được về sau dạy chúng nó l ã o đạo đợi đến cố rượu tào khóa làm xong đem hồ ly mang tới quyển sách kia đặt ở cố rượu trước mặt phân phó nói Lão đầu kỳ thật bọn này tiểu yêu mang tới sách trừ bỏ bản này thái ớt chân muôn thuật còn có cái khác sáu bản tu luyện b ộ t ký cũng không biết bọn chúng là từ chỗ nào tìm đến hỏi chúng nó cũng chỉ sẽ chi chi chi khoa tay căn bản không minh bạch có ý tứ gì chính nhìn xem bên cạnh nhu thuận tư thế ngồi hồ ly còn có cửa ra vào trông mong sáu con tiểu yêu quái cố rượu trước mắt các ngươi có danh tự sao không có danh tự muốn hay không cho các ngươi đặt tên tiểu yêu quái nhóm gật đầu cơ cái đôi u biểu thị chờ mong vậy ngươi liền gọi lắc cái đôi đi hồ ly chi chi chi nói đùa đừng có gấp danh tự không phải tùy tiện lên phải suy nghĩ thật kỹ cố diệu vội vàng chấn an móng nuốt loạn vung hồ ly danh tự bình thường đều là trưởng bồi đối, đối van bối u y ó nhủ c h ú c phúc t h như cố diệu sinh tại âm minh yêu quỷ vẫn quanh lao đạo liền cho hắn cái rượu ngụ ý là ở giữa bầu trời tinh thần có thể xua tan h ắ c á m l ư i trị yêu quỷ lại như lao đạo đạo hiệu thiện uyên xuất từ lão tử c ư đất lành tâm thiện uyên ngụ ý là giữ vững tỉnh táo đại khái đó có thể thấy được lao đạo đi qua tính tình không hề tốt đẹp gì hiện tại đến xem đạo này hào lên rất đúng cố diệu đánh giá bên cạnh hồ ly cái này hồ ly toàn thân màu lửa đỏ đầu tròn cuộn con mắt tối như mực thanh âm mềm n u n u giờ phút này nghiêng đầu chờ lấy cố rượu cho nàng đặt tên nhìn thấy cố rượu nhãn thần dần dần trượt chậm rãi chuyển qua nó dưới bụng nó đột nhiên ý thức được cái gì lập tức c u ộ n thành một đoàn một bên chi chi chi đều một bên dùng thật d à y thật dài lớn cái đôi u ngăn t r ở p h ầ n bụng ù ngụ cùng ngụ c hướng mặt ngoài lan kỳ thật nó lúc đầu như vậy ngồi ngược lại không dễ nhìn gặp như thế lăn một vòng là thật đều nhìn minh bạch nguyên lai、like、là mẫu hồ ly a cố rượu gật gật đầu nếu không ngươi liền gọi đổ sơn hồng hồng đi hồ ly đứng dậy cái đôi ngăn tại trước người lắc đầu không thích không gật đầu muốn mấy chữ chi chi chi ba chữ hồ ly c h ả o múa c h à o đạo không biết rõ là có ý gì cố diệu nghĩ nghĩ ta nhìn không minh bạch coi như ngươi đồng ý liền gọi liền gọi hồ h i ngôn đi nhìn xem tiểu hồ ly sáng lấp lánh con mắt hắn giải thích nói hai chữ này là lao tử chính là bên trong tượng thần chính giữa vị kiên nói ý là muốn dừng đầm ớn hơi thở suy nghĩ tâm linh tự nhiên ý tứ tiểu hồ ly nháy nháy con mắt nguyên bản bưng đầu nghe cố diệu lại dần dần sai lệch xuống dưới nhãn thần dần, dần trở nên tràn ngập trí tuệ cố diệu nhịn không được cười lên dù sao là lời hữu ích tương lai ngươi thật có một ngày có thể tu thành thân người hai chữ này cũng có thể trực tiếp làm ngươi đạo hiệu. hồ ly ngồi dậy hai cái móng nuốt nhỏ treo ở trước ngực rất cung kính hướng về cố d i ệ u bái cái đại lễ cố d i ệ u lại cho cái khác tiểu yêu quái đều từ đạo kinh bên trong lấy tên đưa chúng nó đuổi đi n i ệ m kinh đông minh đại ca sao ngươi lại tới đây đông minh đạt tới có một hồi vẫn đứng tại ngoài viện nhìn xem cố d i ệ u cùng bọn này tiểu yêu quái biểu lộ có chút nghiêm túc cố d i ệ u các ngươi đây là muốn cùng yêu làm bạn a không phải a đông minh đại ca ngươi hiểu lầm bọn này tiểu yêu quái là nghĩ đến nhóm chúng ta cái này bái bai đạo tổ hảo hảo tu hành làm sao lại thành làm bạn đây đông minh đạt trầm mặt một hồi đại chu luật pháp cùng tính dạ ti quy của ngươi cũng quen thuộc không muốn vào tuyến ta hiểu đúng ngươi sớm như vậy đến ta cái này là có chuyện gì ta cùng mẫu thân nói đứa bé kia sự t ì n h mẫu thân của ta rất là kinh ngạc rất muốn gặp đứa bé kia thấy một lần cho nên ta cố ý đến mời ngươi đi trước nhà ta đi một chuyến ngươi mẫu thân đối nàng là các tạo sơn linh bảo phái xuất thân bây giờ cũng vẫn là kia đ ệ tử ta cùng nàng nói một cái nàng giống như rất muốn đem đứa bé kia để cử đến linh bảo phái đi cố rượu đứng vậy đông minh đại ca ngươi lợi chút nữa ta cùng lao đầu, đầu tiên nói rõ sẽ cùng ngươi xuống núi nói xong ba chân bốn cẳng chạy h ư ớ ngươi nghe cố diệu rất là chật vật ứng đối lấy đông minh đạt phụ thân nghe tiếng thanh thủy huyện đại thương nhân đ ô n g minh thanh hắn quá nhiệt tình cố rượu dĩ vang ứng phó tay của người ta đoạn đối với vị này không chút nào có tác dụng mặc kệ cố rượu nói cái gì hỏi cái gì từ chối cớ gì hắn luôn có thể tìm tới quy cách bên ngoài m ị thực cầm tới cố rượu trước mặt đ ô n g minh gia chủ kêu cái gì gia chủ gọi bá phụ liền tốt nhà ta đ ạ t đạt nói qua ngươi không ít lần nói ngươi là hắn hảo hữu gọi gia chủ cũng quá thân phận bá phụ ta dùng qua đồ ăn sáng người tới trên chút tiêu thực liền lan lăng những cái kia trên núi quả lấy thêm chút tới trên núi quả chính là quả mật bắp bá phụ không cần ta không ăn chua À, n h a n h đ ừ n g trên n ú i quả, t r ự c tiếp cầm t rượu ê n núi n quả h ngọt, còn c hỏi minh n mau mau lấy bạch n liếc một nam t ộ tỷ nữ đã là riêng phần mình bưng đĩa liền đến cứ như vậy đứng ở trước người hắn như là cây cột bọn này tỷ nữ từng cái đều rất tiếng dịu đó có thể thấy được đông minh p h ủ thượng chưa từng bạc đãi nàng nhóm đông minh đ ạ t tiện tay tiếp nhận một cái đĩa ra hiệu t ỷ nữ nhóm xuống dưới cha ta năm đó cưới m â u thân lúc bị các tạo sơn giày vò không nhẹ bây giờ thấy đạo sĩ trong lòng hốt hoảng ngươi không chấp nhận điểm lợi tình trong lòng của hắn không ổn định cố d i ệ u yên lặng tiếp nhận cái k i a đĩa vụ trộm mắt nhìn ngồi tại chính vị trên đông minh thanh chỉ gặp hắn thở phào một ngụm các tạo sơn đến cùng làm cái gì làm sao cảm giác cha ngươi bị chỉnh ra ám ảnh trong lòng rồi không biết rõ dù sao nghe mẹ ta kể có đoạn thời gian cha đi ngủ làm ác mộng đều là trong chăn chui ra cái đạo sĩ qua hồi lâu đông minh đạt mẫu thân đạo hiệu nhất trần nữ t ừ tới nàng người mặc bẻ bảo trong tay còn cầm cái p h ấ t trần khuôn mặt dịu dàng nhìn qua có chút tuổi trẻ cùng lao ra nên đón đông minh thanh đứng chung một chỗ có chút giống mỹ nữ cùng dã thú đông minh thanh thân thể vẫn là rất hơi ngô khuôn mặt có chút mượt mà tựa như là tháng tám mười lăm mặt trăng nhưng từ ngũ quan đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ có chút anh tuấn cha ngươi có phải hay không thành thân đi sau m ậ p cố diệu hướng về vợ chồng bọn họ hai người vẫn an về sau vụ trộm hỏi đông minh đạt nói khẽ mẫu thân của ta cho ăn hắn mơ hồ nói mẹ ta có chút đam mê ưa thích viên mãn ta l cũng là sợ biến thành cha ta dạng như vậy cố diệu gật gật đầu có thể lý giải có thể lý giải đông minh thanh hai vợ chồng nhỏ giọng nói vài câu chào hỏi cố diệu ngồi xuống lại là khách sáo vài câu liền trực tiếp hỏi tới đứa bé kia sự tình đứa bé kia lao đạo đặt tên là triệu húc cố diệu cũng không có đem hắn mang đến ấn lao đạo ý tứ trước c ở i xuống bên này ý nghĩ đằng sau còn phải lại hỏi thăm triệu ra thôn ý tứ nhất trần liên tục gật đầu ừng quả nhiên cùng ta nghĩ đứa bé này trời sinh thích hợp tu luyện thích hợp cho hắn nhất địa phương nhưng thật ra là thượng thanh phái chỉ là đoán t r ư n g thượng thanh phái cái này thời điểm sẽ không nguyện ý thu hắn Cô Diệu hỏi, mẫu, h bám vì sao t ư ợ nhất g t a n không nguyện h Phái h ý?、Nhất、trần tiếp lát, tựa hồ đ lấy nói g h nên ra tại h tính giả c ty dẫn đầu dưới thiên sư phụ thanh thành nga mi các tạo sơn các loại đều là phái gia đại biểu cùng nhau đi thượng thanh phái hiện tại bọn hắn sức đầu mẹ chắn cái giờ này như thế đặc thù hải tử bọn hắn ai nếu là nhận lấy chắc là phải là kiểm bị thượng r rõ ràng, a cái k ô n chừng chuyện liền chính nhỏ này sinh giống n g gì gật Cố đặc thật thù, h diệu đầu, lật là tới. kia trời bị tứ ra đứa kỳ ý cố cực thích diệu, kỳ h p làm liệu. tà thuật vật t h ư ợ thanh phái dưới mắt chính ở vào bị cha rõ thời khắc ai nhận lấy hắn chắc là phải bị tỉ mỉ suy cho cùng dò xét một lần cha rõ ràng vụn trộm có hay không tu luyện qua cái gì nhưng người nào còn không có cái nhận không ra người tiểu bí mật chứ vạn nhất bị phát hiện đây không phải là xã chết rồi về sau làm sao gặp người cố rượu có chút hiếu kỳ dựa theo bọn hắn thuyết pháp tính g i ty mang theo các đại phái cùng nhau cha rõ người kia đến tuột cùng là tu luyện cái gì h ắ nhất v ừ trần nói ngoại trừ thượng thanh phái thích hợp nhất đứa bé kia chính là nhóm chúng ta các tạo sơn nhất trần lại giới thiệu hạ các tạo sơn nói rõ linh bảo phái bên trong có rất nhiều thuật pháp cực kỳ thích hợp hắn cô diệu liên tục gật đầu sưng phải chủ khách trò chuyện vui vẻ c ù nhóm g chúng ta mao sơn đạo quan tại thanh thủy huyện đã có hơn hai mươi năm lịch sử thâm thụ thanh thủy huyện hương thân khen ngợi cố rượu một bên thổi nhà này đạo quan một bên tại đông minh phủ cửa ra vào chờ lấy xe ngựa thằng đến hắn nhìn thấy một đôi ngay tại cái lộn tiểu phu thê thứ nơi sâu xa một cỗ ác cảm đành tới hắn vội ý thức sử dụng thông ngũ chi thuật nhìn lại một cái nhu đầu quái tung bay ở nữ tử kia bên người sắc mặt thèm nhỏ dãi vây quanh nữ tử gạo quanh thỉnh thoảng d ố i ra lưới dài liếm láp nữ tử gương mặt mà nữ tử mỗi lần bị liếm láp đều sẽ theo bản năng phát r u n chỉ là nàng cùng nam tử kia nhao nhao phá lệ kịch liệt chưa từng để ý tự thân dị dạng nhỏ cố đạo trưởng ngươi cũng thích xem náo nhiệt đông minh thanh nhìn c ố diệu đột nhiên ngừng miệng thuận hắn ánh mắt cũng nhìn thấy kia đối tiểu phu thê ta còn tưởng rằng các đạo sĩ đều là thanh tâm thủ lớn không quan tâm những n à y tục sự lây này nhìn xem cô diệu hết sức chăm chú đông minh、thanh、thuận tiện cho h liền dùng ben thành bộ dạng này trước đây thế nhưng là anh anh em em được không thân mật kết quả hôm qua nam này đột nhiên nói cái này nữ tử trộm h ắ n tử một cái liền dùng ben đi lên bất quá cũng không kỳ quái chỉ những thứ này thời gian nhóm chúng ta kể bên này cãi nhau vợ chồng đến có mười mấy đối đều là nói nữ tử trộm h ắ n tử nổi danh nhất chính là kia vong linh kỵ sĩ triệu tu hiển à đúng cái này vong linh kỵ sĩ tên giống như cũng là nhỏ cố đạo trưởng ngươi lên đạo trưởng thật sự là đại tài có thể nghĩ ra như thế thích hợp tên cố diệu lấy lại tinh thần bá phụ ngươi nói là tháng gần nhất rất nhiều nữ tử bị nói ra quỹ triệu tu hiển thê tử cũng ở bên trong đông minh thanh liên gật đầu liên tục đúng đúng đúng nhà hắn vẫn là trước hết nhất nghe nói à đại khái vài ngày trước triệu tu hiển ra ngoài tìm thoạt kỵ một đêm chưa quay về kết quả bình minh tốt phát hiện thê tử trạng thái không đúng lắm đánh thức thê tử cái kia thê tử liền nói phu quân ngươi làm sao hai lần phát dục rồi về sau mới nghe nói hắn đ ố i cái tiểu yêu quái phát tình đây là gặp báo ứng cố d i ệ u sờ một cái cái cảm lần nữa vận chuyển thông ngũ trí thuật nhìn về phía nữ tử kia nữ nhân dương khí giống như thiếu đi rất nhiều đây không phải lấy phong con nhìm báo thủ là có yêu quỷ quấy phá vũ nhục nữ tử t r o nhiều g ư không, đầu quái lần nữa ra lưới nữa ra rội giải, mò v nữ tử. t Mỗi ầ năm như vậy cố diệu trong thành vẫn còn có chút thanh danh nhất là người lời trước đều đặc biệt ưa thích cố diệu lòng này thiệt lương biết nói chuyện tiểu đạo sĩ kia nói ữ dữ nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt rưng rưng, xấu hổ giận dữ không、thôi. đánh gây nam nhân, nhỏ cố đạo trưởng, ngươi n hai hổ thôi, gây đỏ đạo cả cố xấu mặt, mắt một chút cái nói à y cậu nam nhân, không n phải nói ta vội một à đi t r m nam m nhân. Nói nói, ộ cây ngón tay trực tiếp điểm tại nam nhân ngực lao nương ban ngày muốn làm việc nhà muốn phụng dưỡng cha mẹ muốn xen vào con chó kia nhi tử đọc sách nửa đêm còn muốn bồi tiếp ngươi d i ễ n k ị c h để ngươi cho là mình rất lợi hại một ngày cũng liền có thể ngủ như thế mấy canh giờ đâu còn có tinh lực làm chuyện này nam nhân nghe xong càng gấp hơn điên cuồng dập chân cái gì giết vịt tuất ngươi cái này bát phụ thế mà còn nói láo ta ta nhìn xem cái này tiểu phu thê lại muốn ở mỹ lên cố rượu lật bàn tay một cái từ trong tay h á o lấy ra ba đạo b ù a vàng trực tiếp hướng về trong hư không kia hư hào ngưu đầu quái đánh tới b ù a vàng trên không t r u n g toát ra khói xanh thẳng tắp đánh vào ngưu đầu quái phía trên kích thích một trận yếu ớt ánh lửa lập tức ngay tại cố rượu giật mình ánh mắt bên trong hóa thành cho tàn tiêu tán trên không trung mà kiêng ngưu đầu quái thế mà chỉ là run dậy dưới không bị tổn thương chút nào trâu trên mặt trồi lên một tia vẻ mặt kinh ngạc hướng về một bên bay đi yêu quỷ trở đi nhìn thấy kiêng ư u đầu quái muốn đi cố rượu trực tiếp một trưởng vô một đám lửa bị hắn tay không đánh ra đánh tới hướng k i ê m g như đầu quái lần này cố diệu nhìn rõ ràng tại hỏa d i ễ m đánh trúng n h u đầu quái trong nháy mắt một đoàn mơ hồ khí thể tuân lên ra chặn hỏa diễm cùng hỏa diễm cùng nhau biến mất trên không trung cũng liền ngắn như vậy công phu n h u đầu quái biến mất cố diệu ba bước nhảy đến n h u đầu quái biến mất địa phương thương u quay vòng chỉ gặp một đạo mơ hồ hương hỏa chi hết g i ậ n trôi qua rốt cuộc không cách nào tìm tới k i ê m g như đầu quái tung tích hương hỏa hộ thể liên tưởng tới trước đây vừa vàng cùng bị ngăn trở ngũ hòa trường cái này như đầu quái lại là một tôn có người tế tự hương hỏa cùng phụng gia thần nhỏ cố đạo trưởng ngươi vừa mới đột nhiên xuất thủ thế nhưng là gặp được cái gì cố diệu thu hồi suy nghĩ mời nhất trần cùng nhau đi vào kia đối tiểu phu thê bên cạnh hai người này bị cố diệu đột nhiên xuất thủ giật này mình ôm ở cùng một chỗ ngược lại là tạm thời quên đi cãi lộn bá mẫu ngài vừa mới không có nhìn thấy một cái ngưu đầu quái vật quấn quanh lấy vị phu nhân này sao cố diệu hỏi nhất trần sưng sở lập tức nhắm mắt sau một lúc lâu sau lại lần mở hai mắt ra một đạo đạo quang mang tại trong mắt lấp lóe nàng nhìn chung quanh bột phía lắc đầu cố diệu gật gật đầu trước hướng kia tiểu phu thê nói ra các ngươi lần này cãi lộn chính là có một cái kỳ dị quỷ thần tại quay phá nó có chút kỳ lạ giống như là bị âm miếu cung phụng giã thần pháp lực yếu kém làm phiền các ngươi hai vị đi tính dạ ti báo vụ án đặc biệt đem ta vừa mới nói lời c á o chi nơi nào con viên về phần vị phu nhân này sự tình ta cũng nghĩ thế giả dối không có thật chỉ là phu nhân quá mức mỹ mạo bị yêu vật thèm nhỏ dãi vị này công tử cũng có thể yên tâm đuổi đi đôi này tiểu phu thê cố diệu nhìn về phía nhất trần bá mẫu trước đây bá phụ nói gần nhất nơi đây p h ụ cận có mười mấy đôi vợ chồng cãi nhau ngài nhưng biết rõ nhất trần gật gật đầu có chút nghe nói cũng có người hoài nghi tới là có yêu quỷ quậy phá nhưng ta cũng đi quan sát qua lại là không hề phát hiện thứ gì nàng nhìn chằm chằm cố rượu hai mắt hỏi ngươi lại như thế nào phát hiện là dùng pháp t h u ậ t gì một đạo bàng môn tiểu thuật chỉ là tại tìm kiếm quỷ vật trên tương đối lợi hại nhỏ cố đạo trưởng năm nay chưa tới hai mươi a nhất trần đột nhiên lời nói xoay chuyển ngươi vừa mới cái kia đạo hòa trưởng chống r ô n g nhóm lửa lan tràn vài thức mà không tiêu tan cũng không phải luyện tinh hóa khí tu vì a bá mẫu hỏa nhãn kim tinh ta xác thực mấy ngày nay may mắn đột phá nhất trần gật, gật đầu quay đầu đối đứng tại một bên rơi vào trong x ư ơ n g mù đông minh thanh nói lao ra làm phiền ngươi đi tính giả ti đi một chuyến đem chuyện nơi đây nói một cái cũng đem ta đi mao sơn đạo quan nhìn hài tử sự tỉnh cùng nhau đưa tin d ư ớ i nhất định phải nói cho phương đại nhân nương tử việc này để người hầu nhanh đi rõ đông minh thanh một cái cơ linh xoay người chạy nhất trần hướng về cố d i ệ u lộ ra cái tiếu dung cố đạo trường mời cố d i ệ u có thể cảm giác được nhất trần đối với hắn sinh ra rất lớn lòng đề phòng nhưng cũng có thể lý giải luyện ký hóa thần trong thanh thủy huyện đã là đỉnh điểm phương pháp thanh cũng bất quá cái này tu vi trước mắt nhất trần đại khái xuất cũng thế nhưng bọn hắn đều đã là hơn ba mươi hơn bốn mươi niên kỷ mà lại đều là xuất thân đại phái cố d i ệ u một cái dã mao sơn có thể tại như thế yếu linh tiến vào cảnh giới này đặt ở bọn hắn trong tông phái đều là h i ể u thấy hoặc là trời sinh tiên nhân h ẳ n giống hoặc là tu luyện tà thuật thì như thu nạp nhân hồn loại hình gia tốc tự mình tu hành lại thêm cố d i ệ u vừa mới có thể trông thấy nàng đều nhìn không thấy quỷ quái cái này càng kỳ lạ trên xe ngựa bầu không khí có chút mát mẻ đông minh đặt bên ngoài lái xe cố rượu cùng nhất trần ngồi ở trong xe ngựa không nói một lời nhất trần nhìn chằm chằm vào cố rượu mặt không biết suy nghĩ cái gì nhưng cố rượu là bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu qua hồi lâu nhất trần đột nhiên nói cố đạo trưởng cái tuổi này nhưng có ưa thích nữ tử chìm tâm tu luyện chưa từng gặp phải vậy nhưng thật sự là đáng tiếc dài tốt như vậy nhìn đoán chừng những cái kia tiểu phụ nhân thế nhưng là vui vẻ vô cùng không cần gấp g á p ừ n bám mẫu ý của ta là sư phụ nói qua bảo trí nguyên dương c h i thân đối với tu luyện là có chỗ tốt nhất trần gật gật đầu có thể làm qua tay công sống cố rượu nhất thời có chút là người cái này hỏi có phải là hắn hay không nghĩ sai ngoài xe đông minh đặt cũng là h ó k h a n tại trong quán tự nhiên là muốn đậu thủ kiếm cô đào loại hình đều là để ta làm nhất trần cười một tiếng vô sự là ta đã lễ nàng rơi ánh mắt xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn về phía xe ngựa bên ngoài nàng là đang hoài nghi ta cùng những cô gái kia có gian tình cho nên hư cấu cái quỷ thần cố rượu có chút bực bội chỉ muốn nhanh lên trở lại trong đạo quan hỏi một chút lao đầu liên quan tới hương hỏa một chuyện hương hỏa cái này đồ vật huyền chi lại huyền đối với đạo sĩ tới nói hoàng triều h xác lập thành hoàng thổ địa sân thần các loại bọn hắn phần lớn là nhân kiệt bị chết hay là lưu lại truyền thuyết tự nhiên sinh linh mọi người hoài niệm bọn hắn là bọn hắn lập miễu dân hương h ỏ a tức là bọn hắn lực lượng cùng sinh mệnh ngoài ra còn có chút danh không chính ngôn không thuận yêu quỷ cũng sẽ đóng miếu mượn hương hỏa tu hành nổi danh nhất chính là hồ hoàng bạch liêu hôi ngũ đ ạ i g i a yêu quỷ tu hành hoặc là bãi nguyệt ố n gió g trải qua lôi k i ế p mà thành yêu tiên hoặc là mượn hương hỏa tu hành trở thành miếu bên trong cung phụng gia thần đây cũng là bọn chúng chỉ có hai con đường nhưng nào có cái gì người sẽ đi cung phụng tế bãi kia thai hỏa nữ tử trong sạch còn như vậy nhỏ yếu như đầu quỷ quái a tràn l dê lẽ lại trên đời này đã có ngưu đầu nhân giáo phái hay sao trên đời này còn không có âm tào địa phủ nói chuyện chỉ có thái sơn quỷ quốc đầu châu mặt ngựa còn chưa từng xuất hiện nhất trần thu t â m mắt lại nhìn về phía cố d i ệ u có chút bực bội dáng vẻ đột nhiên mở miệng nói cố đạo t r ư ở n g nói tiếp quấy dối nữ tử là một cái có hương hỏa c u n g phụng ngưu đầu quái cố d i ệ u gật gật đầu vâng rất nhỏ yếu rất kỳ quái thế gian lại có thể có người c u n g phụng loại này đồ vật có lẽ là cái nào chỗ có người vụng trộm thi công âm yếu bị cái này ra hỏa đánh cắp hương hỏa đi hát n h ù y ý viện cái lý do âm yếu chính là c u n g phụng cô hồn giã quỷ tiểu miếu lại hoặc là đại hội nhân gia là tự mình thân nhân thành lập tiểu miếu t h như trong nhà nữ nhi chưa từng xuất giá chính là bạo chết trong nhà liền có khả năng xây cái âm yếu là nữ nhi cầu cái tốt kiếp sau. góp nhà tâm đức dù sao âm trong miếu công vụng có rất ít đứng đắn gì tiên thần bị người gặp đại khái xuất cũng là lập tức báo đến quan phủ cùng tính giả thi trực tiếp xem bằng không bài âm miếu trình độ nào đó đã là thời đại này thưởng thức thanh thủy huyện dạng này địa phương nhỏ thật có âm miếu xuất hiện cũng lừa không được mấy ngày Chứ phi xây ở không người địa phương tỷ như lao đạo chính là trên hk ắ c ê sơn xây hai tòa âm miếu phong ấn quỷ kia đồ vật nghe nói cố diệu lời này nhất trần thản như nói cố đạo trưởng nhưng từng nghe tới ngũ thông thần mặc dù ta không phải rất tin tưởng nhưng ngươi nói cùng ngũ thông thần rất giống ngũ thông thần giống như ở đâu trên quyển sách nhìn qua cố rượu lâm vào hồi ức mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước nghiệp a chương mười chín ngũ thông thần a nhớ lại tựa như là lao đạo viết du ký tựa như là tại vải thập niên trước tại tiệp châu phủ hưng giã lao đạo đã từng gặp được một cái âm yếu bên trong thờ phụng nằm tôn âm thần hương hỏa cực kỳ trần đ ầ y nghe nói là phù hộ đ ộ i thu thiệt thần chưa bao giờ làm qua c h u y ệ n ác bảo hộ nơi đó nông dân an bình nơi đó tính dạ t i mặc dù thường xuyên giám sát tòa này âm yếu nhưng cũng không có sa bằng về sau kia âm miếu cảng là lấy được nơi đó quan phủ sắc phong thoát khỏi giã thần thân phận thành đường đường chính chính thổ địa thần cố diệu đem chuyện này nói ra hỏi thăm nhất trần phải chăng nói là cái này nhất trần lắc đầu ngươi nói là nam hiện thần tuy nói xưng hô rất giống nhưng kỳ thật là hoàn toàn khác biệt hai loại bất quá cũng không trách ngươi ngũ thông thần cho dù tại tà đạo tà thuật bên trong cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy một loại ngươi tuổi như vậy không biết rõ cũng bình thường nhất trần là cố diệu giới thiệu sơ lược hạ ngũ thông thần cái gọi là ngũ thông thần nhưng thật ra là tà đạo người căn cứ ngũ quỷ vận chuyển đại pháp cái này tà thuật lần nữa thúc đẩy sáng tạo cái mới ra pháp thuật mặc dù sáng tạo thuật người thân phận không rõ nhưng đại khái xuất cũng cùng thượng thanh phái thoát không khỏi liên quan cái này ngũ thông thần còn có cá biệt tên gọi ngũ sương thần là chính cống t à quỷ bọn chúng là đạo sĩ tế luyện mà ra thủ đạo sĩ thúc đẩy nhưng cùng bình thường bị sai khiến quỷ quái khác biệt cái này ngũ thông thần cần trước thụ hương hỏa công vụ tu luyện xuất thần thông pháp lực phía sau mỗi lần thụ khiến làm một chuyện đều muốn đi làm một kiện chuyện ác làm đền g ụ bởi vì ngũ thông thần chính là dùng súc vật tri hồn luyện chế mà ra lớn nhất dục vọng. chính là miệng lưỡi cùng sinh sản c h i dục nhưng miệng lưỡi c h i dục cực kỳ dễ dàng bị phát hiện cho nên trừ phi sai khiến ngũ thông thần tà đạo đã mất đi đối bọn chúng không chế làm chuyện ác bình thường đều là ba nữ đồng thời ngũ thông thần năm cũng không phải là chỉ có năm cái cái này năm chỉ là cái s ô ả o cố d i ệ u gật gật đầu t i ể u nói này ngược lại là cùng quỷ kia rất q u á i giống nhất c h â n mỉm cười xác thực cái này ngũ thông thần quá mức vắng vẻ ta vốn cho rằng ngươi là tại soạn bệnh chỉ là ngồi tại xe ngựa này bên trên nhớ tới đã từng thấy qua cái này thật đảm mới có hơi hoài nghi ngũ thông thần bình thường đều là dùng xúc vật tế luyện vậy ta nhìn thấy chắc hẳn chính là dùng châu tế luyện r a nhất trần gật đầu tà đạo tế luyện ngũ thông thần bình thường đều chọn r a súc d ê bỏ trệ loại hình bọn chúng lâu dài bị nhân loại nuôi nhốt đối với nhân tính mưa dầm thấm đất rất dễ t r ư ở n g khống cố d i ệ u thở phào một hơi thế nhưng là cái này đ ồ vật phải có hương hòa cung phụng thanh thủy huyện nhưng không có nghe nói qua âm yếu c h á n ở dê lẽ lại là nơi khác giá m a u lưu là tới nhất trần không nói gì chỉ là lần nữa cẩn thận nhìn xem cố rượu tướng mạo thật sự là kỳ quái cái này cố rượu nói hắn là nguyên dương đồng tử tri thân nhưng hết lần này tới lần khác âm khí n g ư lên âm dương chi khí cháy bỏng nhưng n vậy cũng quá ngu c h à n nở dê lẽ lại đây cũng là cái âm sinh tử trở về lại nghe ngóng hạ hắn sinh nhật đi trong xe ngựa lần nữa an tính lại lương c ố diệu mao sơn đạo còn đến bám mẫu vị này chính là mao sơn đạo quan quan chủ thiện n u y ê n đạo trưởng vị này là các tạo sơn linh bảo phái cao nhân nhất trần đạo trưởng cũng là đ ồ n g minh đại ca mẫu thân c ố diệu vội vàng cho hai người lẫn nhau giới thiệu lao đạo gật gật đầu gặp qua đạo hữu nói gặp qua kỳ thật có chút không quá lễ phép hai tay phía sau một bộ trưởng gặp ván bối gặp vãn bối dáng vẻ nhưng nhất trần lại thẳng tắp nhìn chằm chằm lao đạo đạo hữu ngươi nhưng từng đi qua ta các tạo sơn vì sao như vậy nhìn quen mắt lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ tự nhiên đi qua về phần nhìn quen mắt lao đạo ta là đại chúng mặt đại khái đạo hưu hoa mắt đi cố diệu nghe nhìn ký hạ hai người t r á n l dê lẽ lại lao đạo không phải thượng thanh phái xuất thân nhưng thật ra là linh bảo phái đạo sĩ kia làm mà hắn một mực dạy ta thượng thanh phái pháp thuật cố diệu rơi vào trầm tư nhất trần không có hỏi tới đột nhiên khen lên cố diệu có lẽ vậy ngài cái này cao độ thật đúng là khó lường tuổi như vậy chính là đến luyện khí hóa thần tri cảnh còn có thể nhìn thấy một cái hương hỏa hộ thể giá quỷ quả nhiên là khó lường không đợi lao đạo nói chuyện nàng nói tiếp à đúng bất c h i đạo trưởng là cái nào một nhà xuất thân c ố diệu xua đổi giá quỷ dùng pháp thuật chính là ngũ hòa trưởng cái này đạo thuật pháp lưu truyền rất rộng nhưng chỉ có đại tông môn sẽ muốn cầu đệ tử học tập ngũ hòa trưởng không phải cái gì cao thâm pháp thuật uy lực yếu kém nhiều năm như vậy ngoại trừ chính hắn c ố diệu chưa từng thấy những người khắc dùng cho dù là chính quy tiểu đạo quan xuất thân bùi khan linh cũng không cần cái này pháp thuật duy chỉ có lao đạo ước mức cô diệu nhất định phải đem cái này pháp thuật học được đỉnh điểm cô diệu cũng không biết do nguyên do giờ phút này nhất trần lợi này ngược lại là cho hắn giải thích nhất trần nhìn chằm chằm lão đạo trầm g i i nói ngũ h ỏ a t r ư ờ n g chính là đứng đắn đạo thuật càng là dình mò hỏa hành đại đạo tốt nhất thuật pháp đem ngũ h ỏ a t r ư ờ n g luyện đến đầu tự nhiên nhưng nắm giữ ngũ hành h ỏ a t r ư ờ n g tiến thêm một bước thậm chí khả năng ngộ đến tam hội chân hỏa thậm chí lục đinh thần hỏa nhưng ngũ h ỏ a t r ư ờ n g tu luyện cũng không dễ dàng nhất là giai đoạn trước uy lực cực yếu thi triển càng cần đồng thời điều động ngũ tạm chi khí cho nên chỉ có thiên sư phủ các tạng sơn thượng thanh phái cùng thanh thành nga mi sẽ muốn cầu đệ tử tinh yên chưa tới đỉnh điểm không được nghiên cứu cái khác một trưởng này đã là lô hỏa thuần thanh giá mao sơn cũng sẽ không có cái này kiên nhẫn đi học cái này thuật pháp không biết đạo hữu là cái nào một nhà xuất thân cố diệu nghe nhìn một chút mình tay cũng là hết sức kinh ngạc cái này ngũ h ỏ a trưởng lợi hại như vậy đánh ra một cái kia h ỏ a cầu lúc ấy thế nhưng làm ệ n h hoàng đông minh đạt giờ phút này xem vào không chỉ à mẫu thân cố diệu kim quang chú càng là c ứ n g hãn đã đến kim quang hiệp không ẩn vào quanh thân hoàn cảnh nhất c h â n mỉm cười t i ế liền càng đúng tất nhiên là đạo môn đích truyền mới có như vậy kiên nhẫn lão đạo lo lắng nói thứ không dám d ầ dếm năm đó du lịch không xem chừng ngã xuống sườn núi may mắn được tiên nhân b ú t tích lúc này mới buộc cố d i ệ u như vậy tu hành nói phất ống tay áo một cái lão đạo chỉ là cái giá đạo nhân chỉ muốn tại trên núi này tu đạo thành tiên đạo hữu chớ có hoài nghi vẫn là đến xem đứa nhỏ này đi hắn chỉ vào hậu v i ệ n nói mời hai người đi vào trong nội viện lưu lại cố d i ệ u cùng đông minh đạt cánh cổng cố d i ệ u nguyên lai、like、ngươi lợi hại như vậy thế mà luyện khí hóa thần còn đem lợi hại như vậy pháp thuật tu luyện tới cảnh giới này về sau cái này thanh thủy h u y ệ n thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ liền giao cho ngươi ta chỉ có thể làm đệ nhị bùi khang ninh vẫn cảm thấy tự mình là phương đại nhân phía dưới mạnh nhất hiện tại đông minh đạt liễu lo không ngừng. cố rượu hưu khí vô lực lao đạo đến cùng là cái nào một nhà đại phái xuất thân ở đây làm dã mao sơn đến cùng là phạm vào chuyện gì chi chi chi một đoàn m à u l ử a đỏ lông đoàn tử lộn nhào đi vào cố rượu bên cạnh chân bắt lấy cố rượu tay h á o bệnh sốt rét r ồ n dập teo to cố rượu thuận tay đem nó nắm lên ôm vào trong ngực lột hai lần hi ngôn a thế nào ngươi làm sao toàn thân đều cứng rắn thuận tay bắt hạ hi ngôn lông xù lớn cái đ u ô i cái này cái đuôi cứng rắn cùng cái cây gậy giống như thế nào cố rượu nhìn về phía cái này tiểu hồ ly hi ngôn đen bóng trong mắt tràn đầy nước mắt chi chi ừng cố diệu l ắ t đầu biểu thị không hiểu đông minh đặt ở một bên buồn bã nói nàng khả năng cảm thấy ngươi thèm nàng thân thể hỏng nàng trong sạch vì nó chỉ là chỉ hồ ly ít nhất phải chờ nàng hóa ra hình người đến thời điểm giữ lại hồ ly lỗ thay cùng cái đôi mới cố diệu kịp thời ngầm miệng nhưng giống như chậm khi ngôn nhìn hắn nhắn thần giống như hắn đang nhìn triệu tu hiền một câu bay tới có ít người liền ưa thích chơi nguyên sinh thái kích thích khi ngôn thân thể càng cứng ngắt lại cố diệu xoa xoa nó đưa nó thả lại mặt đất nhìn hướng đông tàu đáo người không thể chỉ ít không nên hy n ô n sau khi hạ xuống dừng lại mấy giây lại lần nữa kéo lại cố rượu vào một bên nhỏ ngắn móng đốt u chỉ hướng xem bên ngoài bên ngoài có cái gì đồ vật hồ ly gật đầu đi đi xem một chút hai người tại hy ngôn dẫn đầu dưới đi vào giữa sườn núi trong rừng một cái dễ cây trước dễ cây bên cạnh có cái lỗ nhỏ m ặ t khác mấy cái tiểu yêu cái trông coi nơi này nhìn thấy cố rượu tới vội vàng chui xuống dưới từ trong động lôi ra một cái trọng thương ngã gục con nhím tiên thần nhân ma chương hai mươi giúp đỡ nhà ngươi hồ ly vẫn rất có ái tâm à thế mà còn cứu chữa tiểu đ ộ vật khó trách đông minh đạt cũng không có nhìn ra cái này con nhím là chỉ yêu thẳng đến hắn vòng tay chấn động lên thứ này lại có thể là chỉ yêu quái cố d i ệ u các ngươi đây là cái gì sơn thủy phúc điện nho nhỏ một tòa bạch na sơn thế mà đầu tiên là r a ngươi như thế cái thiên tài lại có thể nuôi ra nhiều như vậy yêu quái cố d i ệ u không để ý tới hắn nhăn nhăn l ô n g mày cái này con nhím mềm mại phân bụng có bốn đạo t r ư ờ n g dài vết máu hắn tinh tế cảm ứng có thể cảm giác được miệng vết thương quỷ khí âm chầm đưa tay che ở trên vết thương chỉ cảm thấy một mảnh lạnh bớt vết thương chung quanh huyết n h ụ đều đã cứng ngắt lại nếu không phải có thể nhìn thấy cái này con nhím i ệ n g còn tại không ngừng run rẩy sợ là sẽ phải cho rằng nó đã chết bị quỷ trảo thương cố rượ thu tay lại đem con nhím ôm lấy may mắn đẩy lưng gai giờ phút này đều là mềm mềm d á n tại trên thân không phải thật có chút khó giải quyết cố d i ệ u ba chân bốn cẳng chạy về đạo quan chỉ huy h i ngôn tìm kiếm chút sạch sẽ vài trắng lấy cái chén nhỏ lấy ít khí phủ làm phù thủy đốt cho cái này con nhím ăn vào tiếp nhận đông minh đạt đưa tới một chút thuốc cầm máu v ề vào trên vết thương cho con nhím băng bó kỹ mắt nhìn dưới chân trông mong h i ngôn cố d ư ợ u giải thích nói nó là bị quỷ trào thương nguy hiểm cho tính bệnh nhưng ta không biết trị bệnh cứu người chi thuận cũng không dám t h y tiện dùng phù chú khứ trừ quỷ khí chỉ có thể dùng sống hay chết chỉ có thể nhìn chính nó hy ngôn gật gật đầu ngóc lên đầu h ắ t ngọc cái m ũ i kéo ra hướng về cố d i ệ u dâng lên một cái mỉm cười ngọt ngào m ặ t hồ ly đen bóng sáng con mắt con cong nhọn cái l ô thai lớn run a run móng vuốt nhỏ một cái nắm lấy cố d i ệ u một cái bày ở ngực lắc cá lắc hồng hồng x ó a tung cái đôi u lớn riêu a riêu liền vẫn rất khiến người tâm động nghĩ dua đông minh đạt đột nhiên nói cố d i ệ u ngươi sẽ không có thể để mẹ ta đến à, nàng thế nhưng là nhất am hiểu những thứ này cố rượu vỗ tay một cái đem bên cạnh chân hy ngôn dọa một cái đúng vậy à m ậ u thân ngươi là các tạo sơn trị bệnh cứu người sở trường nhất thế nhưng là nàng sẽ cứu yêu q u á i sao yên tâm các tạo sơn là đối yêu quái nhất ôn hòa tô môn chú ý có thể cứu không loại cho dù là tội ác t ẩ y trời người cũng muốn trước chị nhảy nhót tương bừng lại để cho hắn đi chết cố d i ệ u vậy là tốt rồi lão đạo cùng nhất trần không biết trong phòng nói cái gì qua hồi lâu sắc trời đều đen mới từ trong phòng ra chỉ là nhất trần đạo trưởng quần áo có chút không ngay ngắn sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh nói chuyện cũng cho người hữu khí vô lực cảm giác cùng lúc đến trạng thái lớn không tương đồng ngược lại là lao đạo nhìn tinh thần cách bên ngoài cao d i vãn g buồn ngủ cảm giác quét sạch sành xanh, xanh. bám mẫu nơi này có chỉ chịu trọng thương nhỏ con n h i ề yêu có thể hay không x i n ngài cứu chữa một phen được nhất trần mặc dù đáp ứng nhưng ở kết chú thời điểm cố rượu chú ý tới tay của nàng đang rút n dậy kết tấn đều là có chút không thuận lao đạo đối nàng làm cái gì cố rượu trong lòng hiện lên sự nghi ngờ này tốt ta đã xua tán đi quỷ khí qua một chút canh giờ liền tình phía dưới đoạn này thời gian ngươi cho ăn nó chút ăn uống đại khái một hai ngày liền sẽ khôi phục nhất trần thu tay lại đứng thẳng đều có chút bất ổn một phát bắt được đồng minh đặt tay đi nhóm chúng ta hồi phủ tại cô diệu cảm tạ dưới nhất trần đ à o mệnh đồng dạng tiến vào xe ngựa rời khỏi nơi này lao đầu ngươi đ ố i bá mẫu làm cái gì thế nào thấy nàng trạng thái không đúng lắm cô diệu có chút hồ nghi nhìn về phía lao đạo bên cạnh chân hồ ly thật hồ nghi nghiêng đầu nhìn xem lao đạo nó cũng cảm giác được nhất trần tựa hồ ăn quá no thể nội khí đều là k h ô n g chế không nổi lao đạo cười ha ha không có gì nàng cùng ta dựng xuống tay t ố t hải tử đại khái những ngày qua sẽ có các tạo sơn người đến mang hắn đi ngươi mấy ngày nữa đưa đi đông minh phụ thượng vâng trên xe ngựa nhất trần kêu dừng xe ngựa vung lên rèm đ ạ t đạt, đạt n g ư ờ i tại tính dạ ti làm công việc nhưng biết rõ cố d i ệ u sinh nhật cùng k i a lao đạo lai lịch đông minh đạt nghĩ nghĩ cố d i ệ u giống như chính là tết trung nguyên sinh nhật mới tròn m ộ ư ơ i sáu đi về phần hắn sư phụ s ắ c thực chưa từng biết được vị k i a đạo trưởng không sai biệt l à m tám chín năm chưa đi đến h u y ề n thành làm sao vậy nương ngươi sắc mặt không tốt lắm nhất trần t h ở sâu ta lúc đầu hoài nghi k i a lao đạo là đại phái đệ tử trốn ở chỗ này là phạm qua cái đại sự gì hoặc là đang luyện cái gì tà thuật tìm cái cơ hội cùng hắn dựng xuống tay đông minh đạt hiếu kỳ hỏi kết quả đây nương ngươi không phải nói thanh thủy huyện loại này địa phương nhỏ ngươi cùng vương đại nhân chính là ngọa long phượng sổ nhất định nơi đây an ổn nhà vị kia quan chủ chẳng lẽ so ngươi còn lợi hại hơn nhất trần nhớ tới tự mình thăm dò đến đồ vật thân thể lắp một cái là ta hết ngồi đại giếng chúng ta đạo sĩ tu hành luyện khí nếu là nói ta khí là đầu giả dích không dứt tiểu khê kia lão đạo nhân chính là vô biên vô tận đại dương mênh ô n g ta căn bản không thể thăm dò đến hắn tu vi chỉ là khí vừa lưu động hắn nhất trần ngừng tạm tựa hồ là nhớ tới trước đây chẳng cảnh bá đạo lại không có tận cùng khí bao vây hết thạy không khí nặng nề tựa như thủy ngân để hô hấp đều biến thành vô cùng thống khổ sự tình kia lão đạo lại giống như là ngàn trượng s ơ n nhạc chỉ là đứng tại kia thậm chí đều không nhìn nàng một chút đều để nàng cảm giác tự mình đang mạo phạm thần linh lao đầu mỗi một cái động tác tràn ngập khí đều sẽ tùy theo ba động như là ngập trời sóng lớn đánh vào trên người nàng hắn hộ thể khí chính là vỡ tung t a khí tràn vào trong cơ thể của ta nếu không phải hắn chỉ muốn cho ta cái mạo phạm giáo h ấ n vẹn vẹn dùng khí đều có thể đem ta chết đối dạng này tu vi tuyệt sẽ không là luyện thần p h ả n hư thậm chí luyện hư hợp đạo cũng không thôi đông minh đạt nhìn xem nhất trần cái dạng này đưa tay nắm chặt nhất trần tay nương ngươi quá khẩn trương quan chủ mặc dù rất thần bí nhưng làm sao có loại kia tu vi. chính ngươi đều nói loại k i a tu vi tại các tạo sân đều muốn bị cúng bái chính là như thế ta mới như vậy sợ hãi hắn mai danh nhận tích tại cái này chỉ có hai cái khả năng hoặc là m ỏ tới tiên môn hoặc là là đắc tội thiên hạ nói đến đây nàng dùng mình một cái nàng bông u xuống t h m thúc giục nói đi hồi phụ hôm nay nhóm chúng ta chưa có tới nơi này ta mơ hồ nhìn thấy hắn c ố t linh đến có hai giáp tử ta muốn b i ế t thư hỏi t h ă m sư phụ tại ra kết quả trước đó không được ly khai thành thủy huyện thành đông minh đạt có chút chăn trở có thể hay không quá khoa trường hoặc làm âu thân ngươi một thời gian hoảng hốt n h ì n lầm hai giáp từ đây là các tạo sơn giữ cửa thủ đoạn làm sao có thể nhìn lầm đi mau chuyện hôm nay còn có cái này lao đạo cùng c ố diệu ngươi cũng cho ta quên vâng trong p h ò n g bếp lao đạo tâm tình phá lệ tốt tốt như vậy tâm tình lần trước trông thấy vẫn là c ố diệu đạt được huyền hoàng chi khí tẩy l ệ thân thể lao đầu ngươi thật không có đ ố i nhất trần đạo trưởng làm cái gì ta cũng nhắc nhở ngươi người ta là có p h u vợ ngươi đừng lao đạo hừ một tiếng ngươi nghĩ lung tung cái quỷ gì đồ vật lao đạo ta à chỉ là những năm này góp nhặt không cách nào thả ra khí đều bị kia nhất trần hút đi dễ chịu rất nhiều a có ý tứ gì khí còn n lại nhiều cố diệu rất không hiểu h i ngôn đứng tại trên bàn cũng đồng dạng không hiểu lão đạo cười ha h a tu vi cao đến ta cái này tình trạng ở bên trong khí đã thành cánh vác hết lần này tới lần khác lại không địa phương phong thích tự nhiên khó chịu cái này nhất trần nghĩ dò xét ta nội tình ta cho nàng giao hấn thuận tiện đem góp n h ặ t khí đều nện cho nàng thật sự là thoải mái đúng lúc này một cái nữ nhân thanh âm khàn khàn vang lên có phu vợ nhanh cứu người hả ai đang nói chuyện cố diệu nhìn về phía hy ngôn hy ngôn lung lay cái đôi nhảy lên mà ra nào về phía con nhím cố diệu bước nhanh tới kia con nhím đã mở mắt ra đứt q u o n hô nhanh cứu người thanh thủy bình an đường phố số mười bảy triệu tu hiển t h ế tử ủy t h ầ n cố d i ệ u nhìn về phía lao đạo cái này quả nhiên là cái kia lấy phong con nhím lao đạo ném qua đến một thanh kiếm gỗ đào cùng một t r ă n giấy g đi thôi trên giấy là ngũ hành hòa trưởng trên đường nhìn một cái cái này thuật pháp hẳn là có thể trực tiếp thiêu hủy hộ thể hương hỏa chi k h í cố d i ệ u tiếp nhận g ầ n đầu vừa muốn đi hy ngôn một cái bắt hắn lại chân vạch vạch leo đến cố rượu đầu vai cùng một chỗ ngao nguyên lai、like、ngươi sẽ hô cái khác cấm tia ngao nàng nói đi mau Trên đường nàng tạ âm. cũng may mà bình an đường phố vốn là chỗ hẻo lánh người ở không vượng yên lặng vô cùng vừa mới cố rượu vội vã chạy tới vọt tới nơi đây dự định phá cửa mà hợp thời lại trong lúc đó nghe được nam nữ hoan hảo thanh âm cũng là con trai phụ ở vạn nhất thật sự là triệu tu hiền đột nhiên quay đầu làm bờ cảm giác được vẫn là người tốt từ bỏ cưỡi quỷ suy nghĩ cùng tự mình thê t ử ban ngày làm lên là đại chu thịnh vượng phát đạt cố gắng hành vi tự mình như thế xông đi vào sẽ bị phán tội gì bả vai cái khác hy ngôn cũng là móng nuốt chặt mặt cái đ u ô i lại chi lăng ngươi một cái hồ ly thẹn thùng cái gì bọn hắn là người ngươi cũng không phải vào xem là người hay quỷ cố diệu thúc giục hy ngôn đi vào nhìn lén một cái nhưng hồ ly cũng là thẹn thùng chỉ là một cái ủ c ụ c gọi một cái ngao ngao gọi trái xoay phải xoay cuối cùng cố diệu trực tiếp đem hy ngôn từ bên tường ném vào nhìn một chút là được giống cô cô cô không có hai cái hô hấp khi ngôn xuất hiện lần nữa tại trên đầu tường móng n u ố t v u ngẩy trên nhảy dưới tránh tiếng kêu mười phần x u ấ t ruột khi ngôn mau đi xem một chút đừng làm rộn vạn nhất thực sự là cố rượu coi là nó hay là không muốn đi nhìn lén góc tường còn muốn nói cái gì chỉ nhìn thấy hồ ly rất là nóng này trực tiếp làm cái bốn trào hướng lên trời đầu lưỡi nghiêng nôn động tác lại làm một cái lăn b ỏ lên điên cuồng chỉ vào trong nội viện đã nhìn thấy cố rượu không trần trờ nữa trực tiếp nhảy đến trên tường nhìn thấy trong nội viện cảnh sắc con mắt co g i lại trên mặt đất dài đầy máu một cái thanh bảo người ngửa mặt hướng lên trời nằm ở phía xa ngưỡng cửa cẩn thận một chút đừng dẫm tại máu bên trên cố diệu phân phó một tiếng nhảy vào trong nội viện kim quang chú hộ thể nằm chặt kiếm g ô đào hướng về kia người đi đến càng đến gần kia gian phòng nam nữ hoan hảo thanh â m càng lớn nhưng thanh â m càng là rõ ràng cố diệu mới phát hiện cái này nữ t ử thanh â m tràn đầy đau đớn mà nam nhân nặng nghề thanh â m bên trong thỉnh thoảng xen lẫn ra thú thấp giọng gào thét dùng kiếm gỗ đào điểm hạ nam t ử kia cố diệu nhìn rõ ràng người này chính là triệu tô hiền hắn cũng không có hôn mê giờ phút này con mắt chừng vợ m ô i bị cắn ra vô số dấu răng vết máu lo lộ tựa hồ là bị pháp thuật định trụ thân thể nhìn bên trong cái này ra hỏa cũng thật biết chơi muốn triệu tu hiền làm mặt nhìn xem nghe nhìn thấy cố d i ệ u tới triệu tu hiền cố gắng từ trong cổ h ọ n g biệt suốt vài tiếng thân thể cũng sẽ hết sức có rúm cố d i ệ u vỗ xuống tay của hắn ra hiệu hắn chớ lộn xộn lại lấy ra kia trường phương pháp thanh tặng cho màu tím p h ủ lục giao cho hy ngôn để nó đi tính dạ ti báo quan lập tức g i ó n m u i chân ôm lấy eo không có chút nào âm thanh đi vào trong phòng trên thực tế những động tác này có chút dư thừa trong phòng trên mặt đất dài đầy quần áo từ nữ tử ngoại b à o đến sát người háo lót ca hiếm lại đến nam tử tơ vàng màu đầu màu tím áo t r o à n g lung tung ném ở các nơi、ừ. cứu vào trong nhà cố d i ệ u mới từ nữ tử thanh âm bên trong nghe được cầu cứu lời nói lại đi vào một gian phòng một cái t h e o lên ngọc nữ bình phong về sau hai thân ảnh đắp lên cùng một chỗ không thể dùng ngũ hành hóa trường bọn hắn quá gần nghe thanh âm nữ tử đã hưu khí vô lực trước tiên cần phải đem bọn hắn tách ra cố d i ệ u trong tay kiếm gỗ đào một chỉ trực tiếp đem bình phong chém ra yêu nghiệt nhận lấy cái chết kiếm gỗ đào đánh xuống đánh vào chồng mông lên v ấ t v ả cố gắng nam nhân trên lưng không có gì bất ngờ xảy ra một trận hương hỏa chi khí tự nhiên mà vậy từ nam nhân phần l ư n g tuấn ra c h ẳ n g kiếm gỗ đảo nhưng nam nhân cũng là dọa k h ẽ run dậy lập tức bung lỏng ra nữ nhân trên giường lăn vải vòng leo đến gian phòng cuối cùng người nào cố d i ệ u không có phản ứng hắn một bên nhìn chằm chằm hắn một bên dùng ánh mắt còn lại quét mắt hạ nữ nhân cái này nữ nhân toàn thân t r â n trụi tóc hối loạn sắc mặt trắng bệnh hai mắt vô thần nửa người dưới tràn đầy vết máu trên thân hiện đầy dấu răng nhìn đã thậm chí mơ hồ chỉ là theo bản năng tại kêu thảm c ứ mạng cố d i ệ u dùng kiếm gỗ đào tiện tay bước lên mấy món trên đất y phục che lại thân thể nữ nhân lại nhìn về phía nam nhân kia nam nhân này bề ngoài ngược lại là vô cùng tốt thân cao b ả y thước chỉ là bụng lớn tròn t r ị a lúc này thấy rõ cố d i ệ u chỉ là cái tiểu đạo sĩ chính trầm ung dung mặc quần áo hoàn toàn không có coi cố d i ệ u là chuyện ở đâu ra tiểu đạo sĩ hỏng đại gia hứng thú bất quá ngươi cái này tướng mạo cũng không tệ đợi lát nữa để đại gian nếm thử tươi cố d i ệ u tay trái giấu ở phía sau tay phải múa lên kiếm gỗ đào bổ về phía nam nhân này lần trước cái kiêng n u đầu quỷ quái chạy chối chết bản lĩnh rất không tầ tu vi tất nhiên cao hơn ta chỉ có một lần cơ hội nếu là hắn phát hiện ngũ hành hỏa trưởng có thể đốt cháy hưng ơ hỏa một lòng chạy trốn ta chưa hẳn có thể ngăn cản hắn kiếm g ô đào đâm về nam nhân này tay áo ở giữa bay ra vài t r ư ờ n g bùa vàng bị kiếm g ô đào dẫn động hóa thành phong lôi cùng nhau đánh về phía hắn ừ tu vi không tệ đáng tiếc ngươi không biết rõ làm thần linh ta mạnh bao nhiêu nam nhân chẳng thèm nó tới d ỗ i ra một cái tay trực tiếp đánh tới không có gì bất ngờ xảy ra phong lôi bị nhào tán kiếm gỗ đào đánh vào trên cánh tay của hắn kích thích một trận nhân luân chi khí cuối cùng bị hắn một tay bắt lấy、Đến. để đại gia nhìn xem ngươi nam nhân nhìn về phía cố d i ệ u cười g ầ n rỗi mặt m ò về cố d i ệ u sau đó liền bị một cái hỏa trường dán mặt cố d i ệ u tay trái ngũ hành hỏa trường trực tiếp đánh ra ngũ tạm chi khí tràn vào trái tim trái tim nhảy nhót ở giữa nóng bỏng mà c u ồ n g bạo khí hóa thành màu xanh trắng h ỏ a diễm từ thủ trưởng tuân ra đánh vào chủ động đưa tới trên mặt hiệu quả phi phạm hưng ơ hỏa chi khí mặc dù trồi lên nhưng t ạ i sĩ diễm phía dưới giống như tụi tụi ngược lại cổ vũ thế lửa trong t r ớ c mắt hòa diễm nuốt sống nam nhân thân thể a nam nhân kêu t ê n mấy tiếng hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn trên mặt đất không ngừ nhưng tiếp cận với nói h ỏ a diễm há lại dễ dàng như vậy bị dập tắt hắn càng là lan lột dãy r u a thế lửa càng là tràn đầy r a thịt nở rộ bắn nổ thanh â m vang lên cháy bỏng hương khí thậm chí đều chậm dãi bay ra cố rượu xem chừng đem chung quanh đồ dùng trong nhà đều là rời tuy nói ngọn lửa này sẽ không tiêu đốt đồ dùng trong nhà nhưng vẫn là muốn thay triệu tu hiền tiết kiệm hạn mặt của hắn đã hiện ra nguyên hình nhìn cái này mũi dài thai to là chỉ heo nam nhân dãy r a đ ộ n g tắc càng ngày càng kịch liệt thân hình cũng bắt đầu biến hóa không ngừng bành trướng đụng chạm lấy chung quanh vách tường cố d i ệ u một cước đem h o à n g hốt chạy bừa phóng tới hắn nam nhân đá trở về góc tường lại lấy ra số trường ngũ lôi phủ ngọc thanh t h ủ y thanh chân phủ cá minh sách lệnh lôi đ ỉ n h tật đùa vàng xuất thủ trong n ấ y mắt một mực dấu ở trong tay áo mười hai k h ỏ a lưu châu cũng là xuất hiện bị cố d i ệ u thôi động hạ t à n mát ra màu trắng bạc quan mang một tôn hư hảo long thân đầu người quái vật hiện hiện tràn vào đùa vàng phía trên một cố làm cho người d â u tóc dựng thẳng lên cảm giác xuất hiện một đạo sáng tỏ màu trắng lôi đình từ không trung thoát ra trên không trung lưu lại một đạo chói sáng ngân hồ nện vào đã hiện ra nguyên hình trên thân nam nhân hòa diễm đ trong phòng khôi phục kế i n tĩnh chỉ có nữ nhân thỉnh thoảng kêu trên vài tiếng chỉ có cái kêu đạo ngân hồ còn chưa tan đi đi cố d i ệ u đi hướng cháy đen thú thi kiếm cô đào đâm cho nó trở mình nguyên lai là chỉ heo à. lại r á n chút lá bửa tại thú thi t r u n g q u n h cố d i ệ u không có đụng nữ nhân trực tiếp đi hướng ngoài cửa triệu tu hiền ngươi có thể g ặ c không ngoài cửa triệu tu hiền lúc này mới phát ra một tiếng to lớn kêu g ê n thanh âm nhỏ cố đạo trưởng nhanh cứu mạng chân của ta bị kêu tặc hán tử đánh gãy tiên thần nhân ma chương hai mươi hai bình an đường phố số bảy nhìn không ra ngươi cũng là loại người hung h cá cố rượu kiểm tra xuống triệu tu hiền trân đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn ngươi chân này xương cốt đều bị hoàn toàn đánh gãy thế mà có thể chịu lâu như vậy thật sự là lợi hại không hổ là vong linh kỵ sĩ triệu tu hiền kêu dê nói n nhỏ cố đạo trưởng đừng đùa ta nhanh cứu ta cố d i ệ u lấy ra hai tấm phủ trực tiếp nhét bên trong miệng hắn phổ thông vết thương nhỏ ta còn có thể trị trị loại này ta thật bất lực ngươi đem kia phủ ăn giảm đau các loại tính giả t tí i người tới đi qua nửa nén hương thời gian k h i ngôn phương pháp thanh mang theo một đám người lớn vào đại nhân triệu tu hiền thê tử trong phòng cũng bị trọng thương ngài mau để cho hai vị tỷ đi hỗ trợ nhìn xem cố diệu nhìn xem bọn hắn có người muốn vào phòng nhìn xem vội vàng cản lại nói tính dạ ti bên trong hết thể có hai tên nữ tập sự giờ phút này đều tới phương pháp thanh gật gật đầu nhìn về phía cố diệu đến cùng chuyện gì xảy ra cố diệu đem trên đất hy ngôn ôm lấy đưa nó bên trong miệng phù lục thu hồi triệu tu hiền trước đó t r e o chọc đến cái kia con nhím hướng ta cầu cứu nói nhà hắn gặp khó nói đơn giản một cái nguyên nhân gây ra bùi khang ninh ở một bên ghi chép phương pháp thanh gật gật đầu kia làm ác là cái gì ngũ thông thần phương pháp thanh mở mịt một lát hiển nhiên hắn cũng không biết do ngũ thông thần cố diệu đành phải lại giải thích hạ ngũ thông thần sự tình chỉ ra từng tại đông minh đạt nhà phụ cận đụng vào là nhất trần cao chi nhìn thấy hai tên nữ tập sự đem triệu tu h i ề n thê tử ra hắn mới mang theo phương pháp thanh tiến vào trong phòng đi xem một chút kia s á c heo nói đến kỳ quái cái này ngũ thông thần rõ ràng là quỷ vật lại có nhục thân cố diệu chỉ vào đen như mực s á c heo nói lần trước tại đông minh phụ phụ cận gặp phải cái kia cùng quỷ không khác nhưng cái này lại có thân thể nếu không phải đồng dạng có hương hỏa hộ thể cũng phù hợp đông minh bá mẫu nói tới ngũ thông thần đặc thù ta đều có chút không xác định phương pháp thanh lấy ra cái thức dạng vật thọc mấy lần tốt ta biết rõ đợi lát nữa ta đi hỏi một chút nhất trần đạo hữu lần này ngươi cứu hai người tính mệnh còn phát hiện thanh thủy huyện ẩ n tàng quỷ vật lập xuống đại công ta sẽ lên báo châu phủ vì người sinh công nói hắn đột nhiên hỏi ngươi nhưng còn nguyện ý gia nhập tính d ạ n t i cố d i ệ u hơi nghi hoặc một chút là vị nào muốn thăng trước sao thanh thủy huyện dạng này địa phương nhỏ biên chế chống chỗ bình thường là có người lên chức hoặc là về hưu lại hoặc là hy sinh vì nhiệm vụ chỉ là trước mắt ty bên trong lứa tuổi chút cũng bất quá bốn mươi tuổi về hưu nhưng qua xa cho nên cô diệu mới hỏi là có người hay không muốn thăng chức phương pháp thanh gật đầu không là gần nhất ra chút ngoài ý m u ố n cấp trên không ngừng từ các huyện đ i ề u nhân viên nhóm chúng ta nơi này cũng phải có người bị đ i ề u đi có lẽ có thể có vị trí ngoài ý m u ố n là thượng thanh phái cái tia chính thống giã mao sơn nhưng phương pháp thanh hiển nhiên cũng không muốn nói cô diệu liền không có tiếp tục hỏi tiếp gật đầu nói nếu là có thể gia nhập tính d ạ n thi tự nhiên là c ự tốt phương pháp thanh gật gật đầu nếu là có cơ hội ta sẽ vì ngươi học thuộc lòng đa tạ đại nhân ở chỗ này lại chờ đợi sẽ nhất trần cũng là vội vàng tới ngũ thông thần sự tình cũng chỉ c o nàng n biết đến nhiều chút cái khác ngược lại là không có gì chỉ là triệu tu hiền bị khiêng đi thời điểm đã từng nói hắn là trên hk ắ c ê sơn bãi âm miếu để cố rượu có chút h o à n g hốt người này cha nở dê lẽ lại thật đúng là đi b á i trên núi âm miếu kia địa phương mặc dù cố rượu không có đi qua nhưng đứng tại bạch nga sơn đỉnh núi hướng bên kia nhìn lại cũng có thể nhìn thấy chỗ nào sương mụ tụ tập không tiêu tan thấy thế nào đ ề u a kia ra hỏa là đang khắp nơi tìm nữ quỷ a chẳng trách phương pháp thanh cùng nhất trần giao lưu bên trong cố diệu chú ý tới phương pháp thanh tựa hồ muốn đi hắc kê sơn nhìn xem nhịn không được chen miệng nói đại nhân k i a núi thật đi không được nô、no. k i a trên núi chính là có ai ta có chút nói không rõ ngài nếu là muốn đi không ngại đi trước hỏi một chút sư phụ ta đi cố diệu không biết do nên nói như thế nào dứt khoát trực tiếp vứt cho lão đạo cuối cùng vẫn là nhất trần giúp cố diệu nói nói phương đạo hữu đã nhỏ cố đạo trưởng nói như vậy ngươi không ngại đi trước hỏi một chút vị kia con chủ h ã n tại bạch nga sơn nhiều năm như vậy hiểu rõ tóm lại là nhiều một chút phương pháp thanh nhìn một chút n h ấ t trần nhẹ gật đầu được lại tại triệu ra chậm trễ chút canh giờ cô rượu cáo từ ờ i đi khi ngôn tại triệu ra thời điểm vẫn là ngoan ngoãn cho rua ô m cho hôn hôn ra triệu ra thoát ly phương pháp thanh ánh mắt một cái liền tức giận móng l u ố t nhỏ ba ba ba đánh cô rượu tay một hồi chi cạnh lông đặt m ô n g ngồi tại ven đường bất động một bộ luân ra rất tức giận dáng vẻ cô rượu nhìn xem hi ngôn khí c u ầ n c u ộ n dáng vẻ ngồi s ổ n ở nó bên cạnh hồ nhi ai ra đừng nóng giận tức giận dễ dàng béo lên ngươi nhìn ngươi trên cổ một cái nhiều hơn hai vòng thịt h i ngôn lỗ thai du lên con mắt hơi đổi chú ý tới cô diệu không có nhìn chằm chằm nó về sau hai cái móng nuốt nhỏ ấn lên cổ của mình giống như thật mập hai vòng làm sao bây giờ cố gắng để lên luôn xuống dưới a nguyên lai là sù lông an tâm luôn ra vẫn là chỉ thon thả tiểu thiên h ồ vui vẻ cắm cắm e o nhìn thấy hi ngôn cái này liên tiếp tiểu động tác cô diệu cười ra tiếng hi ngôn một cái lại cứng đờ cái này xấu ngân liền biết do khi dễ hồ ly muốn khóc cô diệu nhìn xem hi ngôn cúi thấp đầu xuống con mắt đen như mực chậm rãi ướt át một cái đen nó cơ lấy đến ôm vào trong ngực ngoan rồi nói đùa h i ngôn là đáng yêu nhất tiểu hồ ly cô cô cô tư vân lần sau tuyệt đối không ném ngươi mặc dù không biết rõ h i ngôn ý tứ nhưng cô diệu vẫn là bằng tưởng tượng cùng nó thuận lợi trao đổi tình cảm một bên khác triệu phủ phương pháp thanh làm cho người dơ lên sát heo sau khi rời đi lưu lại rất nhiều huyện nha bộ khoái khiến bọn hắn tại láng giềng bốn phía hỏi thăm có cái gì không tầm thường sự tình bọn bộ khoái phân tán ra đến bốn phía gõ cửa hỏi thăm bình an đường phố số bảy một cái bộ khoái gõ cửa có ai không đến rồi đến rồi quan ra chờ một lát một lát cửa rất nhanh liền mở cái lỗ một cái nùng trang diễm mạt thiếu phụ tử trong khe cửa chui ra đầu đánh giá chung quanh một vòng n g ư ờ i hỏi quang ra có cái gì phân phó phụ nhân này son phấn hương vị thực sự quá gây mũi lấy về phần bộ khoái ngay cả đánh hai cánh áp lui lại mấy bước mới bất đau hắn một bên xoa cái mũi một bên hỏi gần nhất nhưng có cái gì dị dạng phát hiện cái gì dị thường p h u cận nhưng từng gặp cái gì lạ lẫm đạo sĩ giống như không có đây từ ân ngươi là ai vì cái gì ta giống như chưa thấy qua ngươi bộ khoái vừa muốn quay người rời đi đột nhiên phát hiện phụ nhân này rất lạ lẫm phụ nhân hơi s ư ớ n g sở lập tức có chút ngượng ngủng quang ra ngươi nói đ ù a đây ta cái này trang dung có khó coi như vậy sao liên n g a i đều không nhận ra bộ k h ó i lại cẩn thận đánh giá à, là ta nhãn thần không xong ngươi làm sao còn ở tại nơi này à vương phu nhân liền không cho phép ngươi trở về vương lão gia cũng không đau lòng ngươi lúc này mới nạp trở về hai ngày liền ném ở cái này còn có à, ngươi cái này trang đánh quá dày nữ nhân cúi đầu cười khúc khích đột nhiên gọi lại muốn đi bộ k h ó i quang ra ta nhớ ra rồi tựa như là có người xa lạ tới qua vẫn là cái đạo sĩ ừ n ngươi gần cùng ta nói bộ khoái tinh thần tỉnh táo chính là nửa tháng trước tới cái đạo sĩ lại đ o á n bệnh lại xem phong thủy còn không lấy tiền đây giọng của nữ nhân càng nói càng nhỏ bộ khoái vì nghe rõ chút không ngừng tới gần thẳng đến ngang miệng của nữ nhân đột nhiên biến to lớn vô cùng một ngụm đem bộ khoái đầu ngập lấy lôi vào trong viện bộ khoái vùng vây mấy lần hai tay không ngừng đập chỉ là bất kể thế nào đập đều không thể đánh tới nữ nhân thân thể hai tay đụng phải vĩnh viễn là tinh tế thật dài mềm mềm cổ chủ nhân tới cái muốn chết bộ k h o i thân phận của ta cũng làm rõ ràng là cái tiểu thiếp bộ k h o i bị phun ra thời điểm còn chưa có chết mơ hồ tắt thở ở giữa mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái đầu đ ỉ n h sáng lên bóng đen đi tới thí chủ mượn ra dùng một lát đầu của ngươi thật sáng mượn phát dùng một lát suy mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước nghiệp a chương hai mươi ba tu hành nhật ký sau đó mấy ngày hết thể đột nhiên bình tĩnh lại ngũ thông thần sự tình một cái liền không có đến tiếp sau tăng thêm triệu ra sẽ ra chuyện này g đó triều đình tại bình an đường phố trắng trận tuần sát cử động có vẻ hơi đầu voi đôi chuột phương pháp thanh nói muốn tới bãi phòng lão đạo do xét hắc Kê sơn cũng là không có tin tức chỉ là tính dạ ti tới mấy cái tập sự tại hắc Kê sơn chân núi chỗ thiết lập cấm chỉ lên núi lệnh bài cố rượu tại mao sơn đạo quan sinh hoạt khôi phục dĩ vang an bình mỗi ngày làm một chút tạc hóa vẽ chút phụ trú chú, hướng trong thành bán một chút đồ vật thậm chí tu hành nhật ký đều viết lên tháng bảy mười chín dương quang s á lạ sáng sớm tu hành lao đạo dạy pháp thuật mới thượng thanh phái tam thanh kiếm pháp giờ ngọ thôn trưởng bà bà đưa điểm trứng gà bị tiểu xà yêu đ n trộm lao đạo rất tức giận đem rắn thẳng bằng sảng khoái phơi áo dây thừng b u ổ chiều g i a hi nôn trạm v ắ n tối thử dua hy ngôn đệ đệm m ộ i m ộ i bị cự tuyệt hai mươi tháng bảy nhiều mây sáng sớm tu hành tam thanh kiếm thuật tu r a phong lôi lao đạo giống như có chút c h ấ n kinh tựa hồ ta luyện biện pháp không đúng lắm giờ ngọ dua hồ ly hy ngôn đệ đệm m ộ i m ộ i lần này rất hưởng thụ nhưng hy ngôn giống như không quá cao hứng buổi chiều dua hy ngôn một lao đạo thử dạy đám yêu quái làm sao giặt quần áo hai mươi mốt tháng bảy nhiều mây thời tiết chuyển lạnh sáng sớm tu luyện không thể rời đi ổ trăn lao đạo hiển nhiên không biết rõ loại này là t i ê n có thể tại trời chưa sáng lúc ly khai ấm áp trong trăn chính là lớn nhất tu hành buổi sáng, lạnh n g o à i ý muốn phát hiện hồ ly làm ấm tay bảo rất tốt đúng lúc trong quán có ba cái một cái miếng lóc tử một cái ấm tay một cái nhét trong ngực ấm áp buổi chiều có người dân hương mua đi một trăm tấm phụ trú ta tồn kho một cái thiếu đi bốn mươi điểm một trong cần b ổ tốt muốn vẽ phủ hồ ly dính tại trên tay chỉ hoan đến ngày mai đi tháng bảy ngày hai mươi hai tưởng niệm mặt trời ngày thứ ba thời tiết tiếp tục chuyển sang lạnh lẽo ta đang suy nghĩ khuyên như thế nào hy n ô n cùng ta ngủ một cái ổ c h ă n muốn vẽ phủ hồ ly dính tại trên tay từ bỏ các loại ngày mai đi tháng bảy ngày hai mươi ba tả khóa kém chút không làm xong ta cảm thấy cần định chế dạy một điểm đảm bảo nhất làm cho ta lo lắng sự tình xuất hiện ngoại trừ hy ngôn mặt khác hai cái hồ ly ngại lạnh núp ở trong ổ, không chịu ra cái này k h í trời r ấ t lạnh chỉ có hy ngôn cái đôi lớn mới có thể ấm áp lòng ta buổi chiều vào thành định chế miên áo cùng đặc biệt lớn hào đảm bảo trên đường gặp trong thành hồng nương ta ta cảm giác giống như bị để mắt tới vẽ bụa sự tình lại chậm trễ các loại ngày mai đi tháng bảy hai mươi bốn ngày mặc dù rất lạnh nhưng mặt trời cuối cùng ra ta tam thanh kiếm thuật lô hỏa thuần thanh căn cứ nghiên cứu của ta chỉ cần tạo lên kiếm lúc lựa chọn kỹ càng góc độ quyết định lấy loại kia khí làm chủ có thể vung vẩy ra uy lực khác biệt phong lôi thủy hỏa lão đạo ánh mắt phức tạp hơn buổi sáng hồng nương quả nhiên tới nàng mang đến thanh thủy huyện bên trong thành ba mươi phú thương nữ nhi tư liệu ta có chút tâm động thẳng đến hồng nương nói cho ta nàng nhóm đều mới mười tuổi thật sự là quá hình buổi chiều khi ngôn rốt c ụ c không kề cận tay của ta thành công vẽ bừa tám mươi tấm tay nghề có chút lạnh nhạt tháng bảy hai mươi lăm ngày ta muốn học tập lôi pháp nhưng lão đạo cự tuyệt lôi pháp danh xưng vạn pháp đứng đầu ta thèm nhỏ dãi cái này pháp thuật đã, đã lâu đưa tay ở giữa lôi lên phất tay lôi tôn ngàn vạn quỷ quái hồn ph cái này cỡ nào làm cho người hướng tới nhưng lão đạo lại còn nói hắn sẽ không lôi pháp lựa gạt người cũng muốn cái tốt một chút lý do à lý do này ngươi nhìn ta cái này mười hai lôi môn liệu châu có đáp ứng hay không khi ta hung hăng dua hi ngôn ngày hai mươi sáu tháng bảy dua phúc ly tu hành có chút q u y đãi ta suy tư hồi lâu cảm thấy là bởi vì hồ ly nguyên nhân thế nhưng là nhìn xem manh manh tiểu hồ ly ai có thể cự tuyệt đây nguy rồi nhìn xem hi ngôn ta lại có chút tâm động chán ở dê lẽ lại ta là phờ dị hồn không ta có thể nào như vậy đoạn lạc ta nhưng là muốn trở thành dã mao sơn thiên sư t ư ơ ngày ba mươi tháng bảy cái, cái kia nhà con nhím kiêng mấy kg dược thảo trở về báo ân nàng thuận tiện phiên dịch hạ hy ngôn nhẹ một chút ta đều bị ngươi sử dụng lông khó trách gần nhất trên quần áo trong chăn đều là lông hồ ly ta còn kỳ quái vì cái gì mùa này hy ngôn sẽ nhổ lông lần sau nhất định điểm nhẹ ngày một tháng tám dua hồ ly dùng sức quá lớn bị hy ngôn phát hiện cái đôi có chút t r ọ c suýt nữa bị cào mặt máy hốc hát an tâm tu hành ngày hai tháng tám thời tiết tinh buổi sáng triệu tu h i ề n vợ chồng tới góp đại bút tiền hư ơ n g hỏa triệu tu hiền trước khi đi cho ta mấy bút bức tranh dặn do ta vụng trộm nhìn nói là cái gì một đời đại sư làm đáng giá ngàn vàng ta giấu ở dưới bồ đoàn mặt nhưng bị lao đạo phát hiện ban đêm lao đạo xem ta nhãn thần rất kỳ quái tại ngày mai tảo khóa nội dung bên trong tăng thêm bản hoàng đế nội kinh ngày ba tháng tám thời tiết tinh ta xem triệu tu tập hiền cho bức tranh lại là người hồ đại chiến không chỉ là hình người còn có hồ hình khó trách lao đạo xem ta nhãn thần như vậy ta mang theo phê phán tính nhãn thần d á m thưởng một phen về sau giấu vào cầm giường quyết không thể để hy ngôn nhìn thấy nhưng ngươi đừng nói những sách này sinh chơi mánh vẫn rất tạp họa sĩ kêu cái gì chín cao hạc quả nhiên không dám lưu tên thật nhưng nhìn danh tự này tư tưởng của ta liền không bị khống chế hỏng ta ô h ế chép lại đạo kinh năm lần bình tâm tĩnh khí ngày bốn tháng tám có người ban đêm xông vào đạo quan bị lao đạo phát hiện treo ở trên cây trải qua một phen thẩm vấn xác định là cái dã mao sơn trên người có mùi màu tươi dựa theo quy củ ta bắt chẹn một môn pháp thuật của hắn là một môn cứ gọi tích lũy tâm linh âm hiểm thuật pháp về sau đem hắn giao cho tính giả t i chẳng biết tại sao đông minh đ ã xem ta nhãn thần né tránh rời đi lúc thuận tay cầm mấy phần thông tập lệnh nhìn xem ngũ thông thần án có hay không phá án và bắt giam kết quả chỉ phát hiện huyền hạc đạo nhân thông tập lệnh ta lại hỏi hỏi mới biết rõ triệu căn sinh triệu phúc kỳ hai huynh đệ đã bị thả ra triệu phúc kỳ tại sòng bạc bên trong lại thua sạch sẽ bị đánh gây hai đầu cánh tay ly khai thanh thủy huyện không biết tung tích ngày năm tháng tám phương pháp thanh đại nhân mang theo nhất trần ta nghe lén hồi lâu mới biết do quảng lăng phủ cùng ứng thiên phủ chỗ giao giới đan đồ huyện có đại sự xảy ra tựa hồ cùng cái kia chính thống giã mao sơn có quan hệ gần nhất ngũ thông thần một tán câm cũng có cái này nguyên nhân tương đương một bộ phận nhân viên đều bị điều đi phong tỏa nơi đó nghe phương phát thanh một tôn mới hung thần đã xuất hiện nếu là xử lý vô ý tia địa phương có thể muốn trở thành mới quỷ quốc nghe nói tây đô tính giả ti tổng bộ cho tôn này hung thần đặt tên là diêm la ngày sáu tháng tám dạng sáng bên trong thành huyện nha cháy rồi cố diệu mới vừa ngủ không bao lâu liền bị dương thụ vỗ tay âm thanh đánh thức mở mắt xem xét mấy cái hình t h ủ kỳ quái bóng đen phản chiếu tại trên cửa sổ tiên thần nhân ma chương hai mươi b ố hai mươi bốn ủy trên cửa bóng đen không nhúc đ í c h tựa như giao thoa nhánh cây tại dưới ánh trăng phản chiếu tại giấy rán cửa sổ bên trên xem bên ngoài dương thụ ba ba vỗ tay âm thanh càng ngày càng kịch liệt tựa như nổi trống cố d i ệ u một cái ngồi dậy đem trên đệm chăn ngủ mơ mơ màng màng, màng hy ngôn vỉnh lên cái lăn không đợi tiểu hồ ly kịp phản ứng cố d i ệ u đã là mặc lên áo khoác một trưởng vỗ t ạ i trên bệ cửa sổ bốn đầu dây đỏ treo ngược lấy lít nha lít nhít bùa vàng từ trên mái hiên rơi xuống đem gian phòng vây quanh cố d i ệ u nắm chặt nhiều cơ hội bộ hai kiện y phục rút ra dưới gối đầu kiếm gỗ đào một kiếm chém ra cửa sổ ngoài cửa sổ không có cái gì lờ mờ có thể thấy được mở nhặt tàn nguyệt rủ xuống không lao đầu cố rượu hô vài tiếng không nghe thấy lao đạo hồi phục trong lòng cảm giác nặng n ề là bị điệu hồ ly sất vẫn là bị cái gì đồ vật còn lấy trên giường hồ ly dẫy ruổi lấy chui ra ngoài c ố diệu dặn dò một câu để nó hành sự tùy theo hoàn cảnh liền vận chuyển kim quang thuật cùng thông ngũ trí thuật cẩn thận xem xét chu vi c ố diệu cứu mạng một đạo tiếng cầu cứu từ phía sau lưng t r u y ề n đến c ố diệu ý thức cũng mơ hồ một lát chỉ cảm thấy tựa như là tự mình người rất quen thuộc đang hô hoán chính mình vừa định quay đầu trong đầu dòng tay cầm bạch ngọc cấn đột nhiên chấn động thế mà truyền ra một loại thẻm nhỏ dãi cảm giác cũng làm cho cô diệu lập tức tinh thần trong tay đào kiếm nhất chuyển hướng phía sau một đâm tựa hồ là đâm tới có chút có g ã n cái gì đồ vật có chút bị chặn một cái. cuối cùng vẫn đâm đi vào một tiếng trói hai lệ gạo một cỗ hôi thối hương vị chuyển đến âm phong từ phía sau lưng gào thét mà qua phá cửa sổ mà ra cố d i ệ u nhìn rõ ràng kia âm phong bên trong là một cái thân hình thấp b é diện mục như là hầu t ử mắt xanh ác quỷ yêu ma quỷ quái hai mươi bốn quỷ bên trong hoặc tâm quỷ khó trách cho dù là ta vừa mới đều nhất thời không ngăn được dụ hoặc cố d i ệ u trong lòng thần trương nếu không phải hoặc tâm quỷ tham ăn người nhớ lại ưa thích trước mê hoặc lòng người hại người nữa nhớ lại tự mình mặc dù có kim con chú sợ cũng nếu lại hao tổn chút hộ thân lá bừa cái này quỷ vào bằng cách nào ta phù trận này Cố rượu không, không đợi cố rượu kịp phản ứng một đạo hắc ảnh đột nhiên trên không trung xuất hiện lao xuống nhập cửa sổ đâm về cố rượu trong tay đào kiếm hoành ngăn tại trước ngực kim quang thấu thể mà ra miệng cưỡng chặn cái này ra hỏa thảm đạm dưới ánh trăng cố rượu thấy rõ cái này ra hỏa bản thể là một cái mọc ra loài chim hai cánh hai chân hải nhĩ quỷ giờ phút này hé miệng lộ r a miệng đầy tam giác răng nhọn song trong mắt lấp lòe hồng quang ác ý tràn đầy nhìn c h ầ m c h ầ m cố rượu vội vàng tay trái chấn động lưu châu rơi vào trên tay nắm chặn một quyền đánh ra lôi hồ lấp đ á n h đem quỷ này đánh bay ra ngoài kia tựa như là một cái anh chuẩn quỷ đồng dạng là hai mươi bốn quỷ bên trong một cái nhìn thấy dây đỏ trên lá bửa đã ô nhiễm hơn phân nửa trong lòng biết bên trong nhà này đã không còn an toàn nếu là tiếp tục lưu lại ngược lại sẽ biến thành lùm giam cố rượu trực tiếp phá cửa sổ mà ra hướng dưới núi chạy đi kia anh chuẩn quỷ quanh quẩn trên không trung nhưng không thàng đến một cái đầu lâu tại hạ đầu lớn thân nhỏ giống như là một cây dựng ngược r a o giá một chân quỷ quái ngăn lại cố rượu đường đi kia anh chuẩn quỷ mới thuận thế gào thét mà xuống d u n g lưu châu lần nữa quất bay anh chuẩn quỷ cố rượu nhìn về phía cản đường quỷ quái thở dài đây là một cái ma núi quỷ đồng dạng đứng hàng hai mươi bốn quỷ đại địa đột nhiên rung động một đạo rộng lớn khe hở chậm dài xuất hiện phải đi đường ngăn cách thật sự là đại thú bút hai mươi bốn quỷ hung á c như thế đồ chơi thế mà phái tới nhiều như vậy liền vi bắt ta một cái tiểu đạo sĩ thể chất của ta đến tột cùng là thế nào tiết lộ a thật sự thơm như vậy sao theo lời của hắn rơi xuống từ Mang theo mặt nạ, theo thời h k ắ c đều tại nghẹn áo dịch quỷ, tại tay cầm ăn xin nghẹn ăn áo bác, dịch cầm áo r á c h mạnh h quần n tựa ư láo t ẩ u tái t quỷ, h â nắm thể mơ hồ tựa hát thời hồ như h mơ động, k c thôn vệ chúng quanh trùng quang vệ a n tinh g rêu rào quỷ. chặt ố diệu nắm c lưu trâu đem kiếm gô đào tiện tay ném đi một tay nắm tay một tay dựng thẳng trường đối với cái này quỷ quái phổ thông kiếm gô đào đã không có đại dụng còn không bằng dùng cái này lưu trâu trên lôi đổ cùng h ỏ a trường đối địch hết thể mười lăm con làm sao thiếu đi mấy cái cố rượu nhìn chằm chằm nhất phía trước quỷ quái nó tại bọn này quỷ bên trong lộ ra không hợp nhau nhìn tựa như là cái phổ thông thư sinh trong tay còn cầm giấy bút thông qua thông n ũ chi thuật cố rượu có thể trông thấy cái này quỷ quỷ thể nhất là ngưng thực hẳn là bọn này quỷ quái đầu lĩnh cái này hẳn là văn k h ô i quỷ tục t h u y ê n chỉ có dùng trạng nguyên chi tài nhân hồn mới có thể luyện chế mà ra mấy trăm năm chưa từng xuất hiện bây giờ thế mà được phái tới bắt ta thật sự là đáng sợ ô nhiễm bừa vàng cũng hẳn là nó làm giết nó có lẽ bọn này quỷ quái sẽ vì tranh đoạt ta mà nội l o ạ n cũng có thể kiên trì đến lao đạo trở về hoặc là cái khác sinh lộ xuất hiện bọn này quỷ chỉ là âm châm nhìn chằm chằm hắn cũng không sốt ruột độc t ủ âm khí càng thêm nặng nhiệt độ cũng càng thêm thấp tựa hồ muốn đem cố rượu mà chết cố rượu lại từ trong tay h á o l ấ y ra một sấp ù a vàng đột nhiên tản l à a ngọc thanh thủy thanh chân phủ cáo minh s á c h lệnh lôi đỉnh tật t hư không cùng lôi lên khắp nơi quỷ thần kinh ngân xả c ủ a vũ đem nơi đ â y hắc cám quét sạch sành xanh, xanh như là màu bạc thủy triều lao nhanh gầm thép nuốt hết m ư ờ i lòng con lệ quỷ cố rượu cũng là tại lôi đỉnh n h i ệ m hộ dưới phóng tới kia văn khôi quỷ mắt thấy văn khôi quỷ ngay tại trước người cố rượu tay phải ngũ hành hỏa trường vùng ra một thân hỏa khí tụ tại lòng bàn tay không khí đều biến khô nóng bắt đầu có thể làm nhìn thấy quỷ quái đều đang tránh né lôi đỉnh cố rượu trong l nhưng ngay tại hỏa trường sắp đánh tới văn khôi quỷ trong n g á y mắt một thân ảnh đột nhiên hiện lên ở nó trước người ngạnh sinh sinh ăn cái này một đạo hỏa trường cùng lan tràn tới lôi điện là rêu dao tinh quỷ nó đen như mực thân thể điền cùng thôn nạp lấy lôi điện cùng hỏa diễm sau lưng văn khôi quỷ không có nhận bất cứ thương tổn gì cố d i ệ u nhịn không được trách mắng âm thanh lập tức tay trái huy quyền đánh tới hướng rêu dao tinh quỷ đầu l ô i hỏa thiêu đốt lên quỷ khí tại rêu dao tinh quỷ thể nội kịch liệt phản ứng cuối cùng nổ tung đưa nó nổ thành mấy đạo khói đen cố rượu cũng bị kịch liệt khí lãng bắn bay trở về nhưng tại một mảnh â m nó nấm mút tại quyển sách trên tay trên bắt đầu viết chữ trong bóng đen mấy đạo bùn đen quỷ thủ dối ra bắt lấy cố d i ệ u đi đứng khí lạnh nhập thể tay chân biến chết lặng cố d i ệ u hai chân quét qua nhất chuyển đứng dậy lấy ra vài t r ư ơ n g lá bửa nhóm lượn l ệ n ở mặt đất xua tan lung tùm quỷ khí trong tay áo bay ra một thành ngũ đế tiền một trưởng đưa chúng nó đánh bay hướng chu vi mắt nhìn tay chân phía trên màu đen thủ lớn cố d i ệ u nhanh chóng tời áo khoác của mình đem trở mặt lộ ra bảo bên trong lít nha lít nhít bừa vàng nội tình đều ở nơi này lao đạo ngươi không về nữa liền muốn nhìn ta bị bọn này quỷ làm sao ăn. Cắn nát ngón trỏ. cố rượu thật nhanh tại bùa vàng trên vẽ lên một cái đơn sơ ký hiệu mời đạo tổ c h ú c phúc bùa vàng trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho t à n không thấy ánh lửa chỉ gặp khói xanh dâng lên trước đó bay ra ngũ đế tiền đột nhiên bay trở về tiến vào ngoại b à o bên trong đem ngoại b à o chậm dại trống lên tựa như một cái nhìn không thấy người công phu này cố rượu cũng không có nhàn rỗi toàn thân kim quang lưu chuyển khắp làng già hỏa diễm hô đẳng một quyền đánh bay một cái vọt tới quỷ quái mặc dù tổn thương không cao nhưng mỗi lần đều có thể trông thấy quỷ khí yếu bớt đạo tổ a nhanh lên a lại là một quyền đánh bay anh chuẩn quỷ ngoại bảo rốt cục đứng th không mắt u ố n đ ạ thấy r n g i n Sư là đ xuống xuống văn khôi quỷ lấp lóe mấy lần tránh né xiến giật xích chung quanh lại không liêu xuống tới cố diệu nắm lấy thời cơ lần nữa phóng tới văn khôi quỷ chương n a không nhiều ngũ tạng chi khí nhanh ngũ tạng chóng l u u t r y cố rượu n hai mươi lăm lôi pháp văn khôi quỷ là chủng loại giống như pháp sứ quỷ so với được mời tới vị kia đánh quỷ khóc sói gào đám kia quỷ quái nó có thể dùng tứ chi vụng về để hình dung chỉ là đối với v ọ t tới trước mặt nó cố rượu tựa hồ cũng không phải là rất để ý nhấc bút lên hung hăng hất lên vung ra một đoàn to lớn một đoàn trên không trung biến thành mọc ra mặt người chó cắn xé hướng cố rượu cố rượu hai tay tung bay hỏa khí bốc lên mỗi một dưới lòng bàn tay đi đều sẽ đem một cái mặt người chó đốt cháy sạch sẽ, sẽ. nhưng văn khôi quỷ đứng tại ngoài hai trượng không ngừng v u n g ra điểm đen tiêu hao cố rượu còn thừa không nhiều khí đồng thời nó lại nâng ú t nhìn xem cố rượu tại trong sách vợ sao chép thứ gì cố rượu trong lòng sốt ruột hai trưởng đánh ra một đạo tường lửa vọt về phía trước tới gần đến văn khôi quỷ một trượng bên trong đã làm miễn cưỡng có thể đủ đến văn khôi quỷ khoảng cách nhưng dưới chân lại là đột nhiên trượt đi mặt đất biến sốt giống như đầm lầy chú ý huyên chậm rãi chìm xuống dưới trên tay cũng là có chút loạn đám người kêu mặt chó bắt lấy cơ hội cắn tới cố rượu bất đắc dĩ chỉ có thể hai tay nồng đậm kim quang Ta thua, n g ư ơ i là ai có cái mục đích gì hai tay đau đớn một hồi nhưng may mà kim quang chú vẫn là đầy đủ n g ắ n trở không có chảy máu chỉ là lưu lại mấy cái nhàn nhạt, nhạt dấu răng kia văn khôi quỷ bút lông vung lên đám người kia mặt t r ó hóa thành mực nước nện ở mặt đất nhìn thấy cô rượu đã nửa cái chân hãm đến bùn bên trong nó dạo chơi đi tới quỷ ca để cho ta chết mình một chút tựa hồ là đã bỏ đi cô rượu nói chuyện cũng trở nên tùy ý rất nhiều từ nhỏ ta liền thụ các ngươi ưa thích mặc dù ta đã làm xong bị quỷ ăn hết chuẩn bị nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta muốn n ta là vị nào quỷ vương nam quỷ n ư quỷ có đẹp hay không cố rượu l i ễ u lo không ngừng văn khôi quỷ mặt không biểu lộ đi vào cố rượu trước người r ộ i ra một cái quỷ thủ giống như là bóp gà con đồng dạng n h ấ t lên cố rượu ai quỷ ca ngươi nghe chưa nghe nói qua địch nhân không chết trước đó không muốn bung lòng chủ quan bị dẫn theo cổ cố rượu có chút thở không nổi chật vật từ bên hông lấy ra cuối cùng một tấm bờ chú nỗ lực đưa nó d á n tại văn khôi quỷ lồng ngực nghiên ép v ũ tạng bước ra cuối cùng một tia khí rót vào phủ lục bên trong thiên đ i ệ đột nhiên an tĩnh trận nông đậm tử quang trung thiên không khí gào thét lưu động khắp núi số lượng không nhiều lục diệp đều bị cuốn lên ngập trời mà、đi. nguyên bản nồng đậm quỷ khí bị từng khúc tỉnh hóa bàng bạc thánh khiết pháp lực tràn ngập vật tiêu văn khôi quỷ tại t ử quan g phía dưới hôi phi ê n diện cố rượu rơi trên mặt đất tóc t hai r ố i b ầ i đầy giấy đều là c h u ỗ i lùi thân cây quay đầu nhìn một chút đám kia bị ẩu đà quỷ quái giờ phút này đều nằm trên mặt đất phả ra khói xanh mặc dù không có bị trực tiếp tỉnh hóa rơi nhưng cũng là không thể động đậy ngược lại là hắn mời tới vị kia đã không thấy tung tích giữa không chung một kiện quần áo chậm rãi bay xuống may mà ta kiên trì đến cuối cùng đem kia màu tím phủ lục g á n tại văn khôi quỷ trên thân không phải thật đúng là không thể nhận l ã o đạo đến cùng đi đâu rồi hô lớn vài tiếng hy ngôn một đoàn màu đỏ từ trong rừng trôi ra đi theo phía sau đám kia tiểu yêu quái từng cái c n bọc hành lý một bộ dọn nhà bộ dáng các ngươi cái này dọn nhà cũng quá trôi chạy cố rượu vừa muốn nói gì đã nhìn thấy hy ngôn kêu gọi bọn chúng đem bọc hành lý b u ô n g xuống mở ra lộ ra bên trong đùa vàng kiếm gỗ đào tam thanh linh m ư ợ đỏ thạch tín hạt đỉnh hồng ngươi là để bọn chúng có những này đồ vật dự định theo ở phía sau cứu ta hy ngôn gật gật đầu kiêu ngạo cắm lên e o phía sau tiểu ra hỏa nhóm tựa hồ cảm thấy dạng này rất n h ặ trai đi theo cùng nhau làm lên động tác này cố rượu tán dương bọn chúng bài câu n ắ m chặt kiếm gỗ đào phối hợp lá b ù a đem hư nhược bọn quỷ quái từng cái chém giết trong đầu d ồ n g tay cầm bạch ngọc cấn điên cồn g run g r à y màu trắng ôn hòa quang mang càng lúc càng sáng chỉ là không có muốn khai thiên người hợp nhất cùng nôn trứng rồng trứng r á n vẽ thật sự là gian tân một đêm lao đạo quá không đáng tin cậy nếu không có phương pháp thanh tặng màu tím phụ lục đêm nay thật không biết rõ là kết quả gì thu thập xong quỷ quái cố rượu che kín quần áo hướng về đạo quan đi đến nếu không phải hy n ô n ngươi đã đến ta liền muốn cùng đám kia quỷ quái so tài một chút hai trước khôi phục làm n g n g đầu nhìn chỉ gặp phía tây hắc kê sơn phía trên mấy đạo màu tím cùng lôi đột nhiên hiện hiện tráng kiện lôi điện đem bầu trời cắt thành mấy khối hắc cám bầu trời đều bị phủ lên thành màu tím thật lâu không thể tiêu tán ngay sau đó một đoàn to lớn lôi cầu đột nhiên hiện trên không trung nổ t u n g từ tuyến bay khắp tinh không lại như tinh thần v ỡ lạc rơi vào hắc kê sơn gió đêm xuân phóng thiên hoa thụ càng thổi rơi tinh như mưa cố d i ệ u đứng tại sân nhỏ trước nhìn xem cái này lôi cảnh không khỏi nói cha nở dê lẽ lại là lao đạo tại hắc kê sơn cùng người đấu pháp sau một khắc hắn kịp phản ứng vội vàng mặc quần áo tử tế thu th dự định tới gần nhìn xem nhưng còn chưa đi mấy bước liền có thể trông thấy hắc kê sơn phương hướng vô số quan g mang lấp lóe ngân quan g tại trong bóng tối lưu động từ xa nhìn lại tựa như vô số ngân t ử sắc đom đóm tại trong rừng bồi hồi vô số quan g điểm chập trùng chạy xiết lưu động giống như trên chín tầng trời ngân hà bao vây nơi đó lờ mờ có thể thấy được số các hắc cám thân ảnh ở trong đó giao thủ còn không đợi cố d i ệ u thấy rõ đám kia bóng đen hết thể quan g điểm trong nháy mắt biến mất một giây sau cả tòa hắc kê sơn liền trở thành một tòa lôi sơn tráng kiện lôi đỉnh giống như cự mãng liên tiếp ngọn núi tựa như lửa đèo trời đều chiếu sáng cho dù là xa như vậy bạch nga s ấ t đ ỉ n h cố diệu cũng có thể cảm giác được lôi đỉnh túc s á t tóc đều là n ổ lên hy ngôn càng l ạ như cái c o n nhím trang diện này ta giống như căn bản vào không được cố diệu nhìn thấy đ ệ u bộ này n g ồ i đang hoàng tại ngưỡng cửa nhìn chằm chằm hắc kê sơn ước chừng nửa nén hương thời gian hắc kê sơn hồi phục tĩnh mịch một đoàn ngân sắc quan g mang từ hắc kê sơn bên trong bay ra hướng về đạo quan mà tới đầu tiên là ba cái đen như mực thân hình từ không trung đệ xuống kích thích một mảnh bụi đất cuối cùng mới là lão đạo hãn tại một mảnh quạt cánh màu bạc hồ điệp bên trong chậm rãi rơi xuống đứng ở trong viện. chính là từ vô số màu bạc hồ điệp tạo thành nhỏ bé lôi điện như tơ lấp lánh đẻ nhót kết thành một cái thần thánh vòng tròn lao đạo đứng ở trong đó chân đạp một thanh lôi quang lấp lóe ngân kiếm giống như chấp trưởng lôi đ ỉ n h thần linh sau khi rơi xuống đất màu bạc hồ điệp hướng lên trời bay đi trên không trung nhất diệt ngân kiếm tới tay quan mang thu liễm lao đạo nhìn về phía cố d i ệ u quan sát tỉ mỉ lấy hắn lao đầu ngươi còn nói ngươi sẽ không lôi pháp cố d i ệ u cũng là nhìn kỹ mắt lao đạo phát hiện hắn liền y phục đều không có phá một h ố i n ả dựng lên hô ngươi cũng đem lôi chơi thành hồ điệp còn nói ngươi sẽ không lôi pháp khúc cũ la tựa hồ có chút mệt mỏi l ô i pháp quá thâm trầm ngươi nắm giữ không được dạng này ngươi đem ngũ hành hỏa trưởng cùng kim quang chú đều tu đến thực hạn g ta liền dạy ngươi a a thiên tâm đạo dương nhiệt ngươi có thể trốn bao lâu một đoàn đen như mực hình người đột nhiên nói chuyện đem cố d i ệ u giật này mình lợi hại a dạng này cũng chưa chết cố d i ệ u khen một câu nhìn về phía lao đạo thiên tâm đạo là cái nào một nhà ta chưa nghe nói qua a lao đầu ngươi là thiên tâm đạo sao lao đạo liếc mắt, mắt kia than đen không phải ta sẽ làm thiên tâm lối pháp không có nghĩa là ta là thiên tâm đạo sĩ mấy cái này ra hỏa bị ta đánh thành phế nhân ngươi nhìn một cái ngày mai đưa đi tính giả thi lao đạo tựa hồ mệt mỏi thật sự nói ngáp một cái ta đi nghỉ ngơi dạ, à một như vậy không ngủ không chống nổi đúng rồi nhớ kỹ nói cho phương phát thanh hk ê sơn trên đồ vật bị bọn hắn mang đi cố rượu xứng sở cái gì thế mà có thể trên tay ngươi mang đi lao đầu ngươi thật không có sự tình a sẽ không thụ thương đi muốn hay không đi tìm nhất trần nhìn xem nàng là nói ý y không có việc gì tới tám người còn có bảy con ngũ thông thần bốn người cùng ngũ thông thần hải cốt không còn một cái mang theo song sắt chạy liền cái này ba cái nửa chết nửa sống bọn hắn hẳn là hướng về phía song sắt tới chỉ là không biết làm sao biết rõ n g ư ờ i thuận tiện muốn đem ngươi cũng mang đi lão đạo lại ngáp một cái đem ngươi gặp phải sự tình cũng cùng bọn hắn nói minh bạch đám người này cùng cái tia từ thượng thanh phái đào tẩu là cùng một bọn bọn hắn có tổ chức phải cùng đan đồ huyện cái tia hung thần diêm la thoát không khỏi liên quan lung la lung lay lão đạo biến mất tại đạo quan bên trong cố diệu cùng hy ngôn lẫn nhau đem cái này ba cái than cốc trói lại về sau t i chương hai mươi và sáu hồng bạch song sát giờ m ớ i mạc lao đạo còn không có lên cố rượu trộm đạo nhìn qua hắn đang ngủ say sưa cũng không có tuân lấy lao đạo xuống núi tính dạng thi mà là thu thập lại sân nhỏ đem ba khối than cốc buộc cực kỳ chặt chẽ tuy nói lao đạo nói đem bọn hắn p h đi cố rượu vẫn là riêng phần mình tại bọn hắn quanh thân đại h u y ệ t trên đâm xuống ngân châm một người chín cái bảo đảm bọn hắn cho dù không có bị phế bỏ cũng không cách nào tụ khí về sau treo ngược tại trên cây tiếp lấy thu thập sân nhỏ đâm đầy bùa vàng dây đỏ cũng bị cố rượu kéo tới trong nội viện cẩn thận xem xét những n à y bùa vàng trên màu đen vết bẩn đã biến mất nhưng bùa vàng cũng thay đổi thành giấy lộn không có chút nào một tia linh tính văn khôi quỷ tại hai mươi bốn quỷ bên trong cũng coi là cực kỳ hiếm thấy ngoại trừ cấp đoạt chính quyền quỷ bên ngoài liền số nó xuất hiện ít nhất ngược lại là không nghĩ tới thế mà có thể có loại năng lực này cố rượu một chương một chương kiểm tra thực hư về sau. đau lòng không thôi dòng giã ba phẩy chín chín sáu trường ta vẽ lên một năm một đêm liền toàn phế bỏ thảm hại hơn chính là thế mà một chút tác dụng đều không có cử đi một mồi lửa đem cái này một đống tất cả đều tiêu hủy cố rượu đi hướng kia ba đống than ai các ngươi nói cho ta nghe một chút đi kia thiên tâm đạo thôi chúng ta đều là dã m a o sơn tương thân tương ái giúp đỡ cho nhau à nhưng cái này ba người không rên một tiếng nhắm mắt giả chết cố rượu lắc đầu gọi tới mấy cái tiểu yêu quái các ngươi đi trổi lông gà trên nổ rễ lông gà kéo dày của bọn hắn cạo bàn chân của bọn họ đi ngươi là trẻ con sao cho hề này có thể có làm được cái gì ở giữa kia đống mở mắt nói không thử một chút làm sao biết rõ có hữu dụng hay không cố d i ệ u nhìn người này nói gấp đội và nói ngươi nhìn ta lại không hỏi các ngươi là ai muốn làm cái gì có cái mục đích gì chỉ muốn biết rõ thiên tâm đạo các ngươi liền xin thương x ó t nói cho ta chứ sao nói cho ngươi lại có thể thế nào thiên tâm đạo là phản tặc tối hôm qua trận chiến kia kia lao đạo tất nhiên giấu không được thân phận hắn mạnh hơn còn có thể hắn còn muốn nói cái gì cố d i ệ u tiện tay từ dưới đất nắm lên một cái nhấc cây nhét vào bên trong nhậm hắn phản tặc t vậy ta biết rõ nên đi chỗ nào tìm ghi chép chúng tiểu nhân lông gà không có hiệu quả sư phụ ngươi đây cố rượu một bên kêu rừng đám yêu quái một bên chuyển thế sư phụ tối hôm qua cùng người giao thủ bị trọng thương hiện tại đang ở bên trong nghỉ ngơi đến nay chưa tỉnh Coi cũng người như muốn bắt, cũng không thể đem một cái trọng thương bất tỉnh lao đầu trực tiếp đưa vào trong thanh phương pháp đem đầu đưa làm cái á lấy lao lao vào không i n hãi, phải nhất Hưu h mời rất Trần nặng Cần đến sao. Đạo xem. k không, sư phụ nói chỉ cần để hắn nằm trên giường bảy ngày l i n tốt nhìn thấy phương pháp thanh tựa hồ không phải đến bắt lão đạo cố d i ệ u vội và nói g n phương pháp thanh gật gật đầu ngồi xuống hôm nay buổi sáng triệu tu hiền bị chỉ nhỏ con nhím đưa đến tính dạ ti đến báo án nói đêm qua một tầng quỷ vụ bao vây nơi này hai toàn núi về sau cả tòa hắc kê sơn đều là bị lôi điện trẻ thành tiêu thổ bên này bạch nga sơn cũng là gặp nạn báo gián vẻ nếu không phải triệu tu hiền thân thể rất suy yếu nói chuyện đều là nói không rõ ràng chúng ta tới còn phải sớm hơn chút c ố diệu có chút h i ế u kỳ triệu tu hiền vì sao đêm qua ở phụ cận đây lại vì sao thân thể rất suy yếu một đ a m tập sự sắc mặt lại c ổ quái phương pháp thanh đoan chính ngồi x u ố n g tư dùng không mang theo bất cứ k i a cảm tình nào ngự khí nghiêm m ặ t nói vẫn là ngũ thông thần lần kia hắn bị kia con nhím cứu được cố ý tới tìm kia con nhím báo ân bởi vậy buổi chiều để tìm đến c á i này phát hiện nơi đây kỳ quái xương trắng vây quanh hắn liền trực tiếp đi vào kết quả nhìn thấy bên trong vô số y quan lam lũ nữ quỷ ở trong đó phiêu đãng liền tạm thời khởi ý lại nói đến đây. Quanh tiếng cười h quanh u n tiếng g cũng đã là đẻ nén không được cố d i ệ u cũng là có chút không kèm được cho nên hắn lại đi cưới quỷ ừng căn cứ con nhím đám kia nữ quỷ là yêu ma quỷ quái nếu không phải nàng kịp thời đổi tới triệu tu hiền muốn bị trực tiếp hút khô bất quá coi như như thế hắn đến tính giả t i thời điểm đã là sắc mặt trắng bệnh vô cùng hai chân đã hoàn toàn lập không ở dựa theo lang trung thuyết pháp không nuôi nửa năm đ o á n chừng là đứng dậy không được nữa cố d i ệ u vội vàng bắt đầu còn có thể cứu liền tốt chú ý tới phương pháp thanh nhãn thần nhìn chằm chằm vào thế thì treo ba người cố rượu đem đêm qua sự tình nói một lần Ban đêm. Lao đạo. Văn khôi quỷ. lôi pháp nếu không phải đại nhân ngài tặng cho ta p h ù lục sợ là ta giữ nhiều l à n h ít phương pháp thanh đã sớm ngồi không yên hai mươi bốn quỷ tăng thêm chân núi kết sương ngủ chính là m ộ ư ơ i chín con tính cả trung nguyên hôm đó bị chù làm tiêu diệt tiểu nhĩ quỷ chính là hai mươi con như thế quỷ quái bị người thúc đẩy tại ta thanh thủy huyện bên trong đến tột cùng là vì cái gì còn có ngũ thông thần thanh thủy huyện chỉ là cái địa phương nhỏ tại sao lại tụ lòng ở chỗ này cố diệu nhìn xem phương pháp thanh dáng vẻ c h ầ m dãi nói đại nhân còn có sự kiện hk sơn trên đồ vật bị cướp đi phương pháp thanh thân thể cứng đờ ngươi nói cái gì hồng bạch song sát bị mang đi hk ắ c ê sơn trên h u n g vật tên là hồng bạch song sát là tiền nhiệm mao sơn đạo q u a n quan chủ luyện chế lao đạo phát hiện lúc cái này hai cái quỷ đã được luyện chế thành sát cho dù là lao đạo cũng không thể tiêu diệt chỉ có thể đem phong ấ n lại thành lập t â m yếu hy vọng có thể đem cái này hai cái tỉnh hóa mấy ngày trước đây lao đạo mang theo hắn cùng một đám cấp tạo sơn đạo sĩ đi xem cái này khiến bọn hắn tức là kinh hãi muốn luyện chế cái này hồng bạch song sát cần thành tâm yêu nhau một nam một nữ mà lại cái này nam nữ ngày sinh thắng để muốn trời sinh bất hòa vẹn vẹn là điều kiện này cũng đã rất khó bắt tự không cùng nam nữ trời sinh chính là nhìn không hợp nhãn đặt chung một chỗ kiểu gì cũng sẽ dẫn xuất các loại phiền phức không cho bọn hắn hận lên đối phương còn muốn bọn hắn yêu nhau thật sự là khó càng thêm khó tìm được hai người này về sau muốn tại bọn hắn thành hôn hôm đó buổi trưa chính ngay trước nữ tử mặt đem nam tử chết chìm về sau tại đầu của nam tử bảy hôm đó dùng nam tử thi thể cùng nữ tử lại kết một lần thân như thế mới hoàn thành bước đầu tiên lại về sau l i ề n muốn thổi hỉ nhạc đem nam tử thi thể chìm vào cái đặc biệt phong thủy cách cục trong hồ nước để nữ tử kia ngồi xuất ra cỗ kiệu thổi tác nhạc dọc theo kia chúng quanh hồ con đường lần thứ ba xuất ra đương nhiên cái này lần thứ ba là k hắc ô kê sơn trên kia hai cái chính là đã tiếp cận đại thành hồng bạch song sát cho dù bị phong ấn xây âm miếu còn bị lao đạo hương hỏa công phụng thỉnh thoảng tụng niệm siêu độ kinh văn đang sợ oán niệm vẫn là đang thay đổi hắc kê sơn phong thủy các h cục cũng chính bởi vì lao đạo phong ấn cái này hai cái quỷ vật mới lấy được phương pháp thành một đoàn người tín n i ệ m giờ phút này nghe được hồng bạch song sát bị cướp đi phương pháp thanh cái chán toắt ra đậu nành lớn mồ hôi cố diệu nhìn xem phương pháp thanh dáng vẻ tiếp tục nói đại nhân lao đạo còn nói đêm qua đám người kia cùng cái kia tu luyện tà thuật đào tẩu g i ã mao sơn hẳn là cùng một bọn bọn hắn có tổ chức cái này ba người hẳn là biết chút ít cái gì phương pháp thanh nhìn về phía kia ba người lập tức p h á t tay mang đi bây giờ trở về thành thẩm vấn hắn lưu lại hai tên tập sự ở chỗ này trông coi để cố diệu cũng là cùng nhau đi theo một đám người ra roi t h u c ngựa còn chưa tới tính dạ ti chính là nhìn thấy khói đen từ tính dạ ti bên trong dâng lên một người mặc đạo phục hòa thượng trong tay dẫn theo một quyển g i a người đứng tại đại lộ chính giữa phương đại nhân xin hỏi cái kia trời sinh quỷ anh ở đâu phía sau hắn một đạo bóng đỏ một đạo bóng trắng mơ mơ hồ hồ mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a chương hai mươi bảy hòa thượng người này bề ngoài ngược lại là cùng đạo sĩ như lúc chỉ là mép tóc tuyến cao dọa người nếu không dọc tại trước ngực trên tay phải treo một chuôi đen bóng kim ấn phật châu cũng không ai nhận ra hắn là tên hòa thượng phương pháp thanh nhìn chằm chằm hòa thượng trong tay trái kéo lấy ra người đại sư người là ai trời sinh quỷ anh lại là cái gì ý tứ trên tay sách lại là cái gì hòa thượng nhắc lên người kia ra hướng trước mặt trên mặt đất quân ra vô thượng thái ất thiên tôn bần đạo đã thoát ly phật môn dấn thân vào đạo tổ phương đại nhân ngươi hẳn là xưng hô bần đạo là đạo hữu về phần người này ra chính là bần đạo hướng cái bộ khoái mở tới một đ á m tập sự chậm rãi tàn ra bao vây hòa thượng này phương pháp thanh đi đến hòa thượng một chậm chỗ, chỗ. ngươi đang nói cái gì ngươi nhưng biết rõ phương đại nhân không có nghe tiếng sao bần đạo từng là kim phật tự t ă n g nhân bây giờ nhìn thấu phật môn dấn thân vào đạo giáo cùng hảo hữu dự định tái tạo một quý quốc thành tựu vô thượng tiên nhân bởi vậy chuyên tới để thanh thủy huyện tìm kiếm kiếm ti hòa thượng này dễ nói chuyện rất g i a m ba câu ở giữa để lộ ra cái gì khó lường lớn tin tức cố rượu cũng là đi theo phương pháp thanh về sau tới gần hòa thượng mấy bước chỉ là vừa động đậy chính là cảm nhận được kim đâm đồng dạng âm ế chi khí hòa thượng phía sau đỏ trắng thân ảnh cũng là đột nhiên khởi động sóng dậy một c ô hung thần chi ý phát ra càng họng m é t chính là hai c ô hôn tạp âm nhạc tại trong thai của hắn vang lên một loại là trói thai kèn âm thanh sen lẫn bi thương đàn nhị hồ âm thanh tác nhạc cái này âm nhạc toàn tâm mà đi những cái kia âm ế chi khí cũng là phát triển lên giống như cương châm hương cố rượu ngũ tạng lục phủ r u n g m á n h lao tới cái này ngắn ngủi trong nháy mắt cố rượu chính là cảm giác miệng mũi chảy máu một loại khác cũng đồng dạng lấy kèn làm chủ nhưng thanh âm lại cực kỳ vui sướng sen lẫn chống sinh các loại nhạc khí thanh âm thanh âm này tựa như một cái bàn tay vô hình nắm cố rượu trái tim nhịp tim đều là theo cái này âm nhạc nhịp mà động càng lúc càng nhanh tựa như muốn nhảy ra lồng ngực nổ bể ra tới hắn đóng chặt miệng mũi lui lại mấy bước cố gắng không hiện ra dị dạng thẳng đến âm nhạc biến mất mới dừng lại bước chân chỉ là hai đạo đỏng nặng nghề đã bắt đầu quanh mình bộ khoái càng là không chịu đ ổ i mấy người thất khiếu chảy máu chật vật rút lui ra ngoài phương pháp thanh trong lòng âm thầm kêu khổ hắn một chút liền nhận ra hòa thượng này phía sau là h n g bạch x ó g sát thủ trưởng sớm đã là giữ lại hai tấm màu tím phủ lục tới gần hòa thượng chính là muốn nhìn một chút có hay không cơ hội chấn phong lại giờ phút này hai cái quỷ vật đột nhiên sinh động bất đắc dị hắn trực tiếp vung ra kia hai tấm tử phủ lập tức bị hòa thượng tay không tiếp được hòa thượng nhìn xem trong tay màu tím phủ lục trên mặt lộ ra ấm áp tiểu dung phương đại nhân chân quý như vậy đồ vật còn cho ngài hắn thế mà xoay cái này hồng bạch song sắt chính là hôm nay sáng sớm bần đạo mới nắm bắt tới tay điều khiển không quá thuận lợi ngài nhưng tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ mặc dù bọn hắn bị phong ấn hồi lâu hoang khí bị tịnh hóa rất nhiều nhưng bần đạo mời mấy vị đạo hưu huyết tế bọn chúng cuối cùng cũng là đưa chúng nó hung tính một lần nữa kích thích nếu là ngài cùng thuộc hạ của ngài có động tác gì bần đạo điều khiển không ở để bọn chúng mất khống chế thanh thủy huyện ba mươi vạn cư dân không biết rõ có bao nhiêu người có thể sống ngài nhìn các ngươi dạng này vây quanh nó đã rất bất an muốn động thủ phương pháp thanh neo lại mắt ra hiệu tất cả mọi người sau đều lui về hôm qua dạ tập kích ma hắn thở dài nhìn về phía xe ngựa bần đạo có thể cảm giác được còn có ba vị đồng đạo trong xe ngựa có thể đem mạng của bọn hắn giao cho bần đạo sao không đợi phương pháp thanh nói chuyện hắn đưa tay thả ra một cái đầu đội thông tin quan mặc áo bào vàng quỷ quái nghiêng lệch thân thể tay kéo lợi kiếm thất tha thất thể hướng đi xe ngựa cố diệu nhìn thấy quỷ quái này trong nháy mắt lập tức rút ra đào kiếm đùa vàng lui lại mấy chục bước cướp đoạt chính quyền quỷ phương pháp thanh diện mục cực kỳ khó coi nhìn xem k i a lào đảo n á m quỷ không dám luận động tất cả mọi người chớ lộn xộn kia là c ư ớ p đoạt chính quyền quỷ yêu ma quỷ quái hai mươi bốn quỷ bên trong nhất là hiếm thấy đặc thù quỷ xuất hiện nói là c ư ớ p đoạt chính quyền quỷ kỳ thật nó vốn là chân chính đ ế vương chỉ là thua mất hoàn quyền bị tước đoạt đi đã từng hết thảy ngược lại thành c ư ớ p đoạt chính quyền c h i tặc mỗi một cái c ư ớ p đoạt chính quyền quỷ trời sinh đều có được quỷ quốc chết tại quỷ quốc bên trong người hồn phách đều sẽ bị t r ụ xuống trở thành bảo hộ thị vệ của nó ngoài ra tất cả quỷ quái đều sẽ tự phát tính bảo hộ cấp đoạt chính quyền quỷ bao quát giờ phút này ngó ngoe muốn động hồng bạch song sát cướp đoạt chính quyền quỷ xuất hiện trong nháy mắt hồng bạch song sát biến càng thêm sinh động cố d i ệ u trước đây lui lại mấy chục bước cũng là bởi vì kia hỉ nhạc tăng nhạc xuất hiện lần nữa ở bên t hai hòa thượng cười ôn hòa tiếp tục hỏi phương đại nhân ngươi đã âm thần s ắ p hoàn toàn thai n é n mà ra tương lai cũng là có thể ở tại chúng ta quỷ quốc bên trong đảm nhiệm một phương tiên quan muốn hay không theo ta mà đi phương pháp thanh nhìn xem kia cướp đoạt chính quyền quỷ rút kiếm giết chết ba người lấy ra ba người trái tim chậm rãi trở lại hồng bạch song sát bên người đốt cho bọn chúng toàn thân không ngừng run dậy không có trả lời hòa thượng có chút thất vọng đã đại nhân hiện tại không nguyện ý vậy liền thôi xin hỏi phương đại nhân tiểu quỷ vương ở nơi nào ngài nếu là không nói cho ta v ầ n đạo chỉ có thể từng nhà lục soát hắn nói chuyện thời điểm vô số chỉ lệ quỷ hiện hiện ông trầm nhìn c h ầ m c h ầ m nơi này đ á m người thanh thủy huyện rất nhỏ nhỏ đến không có một cái nào có thể ngăn cản vần đạo tu hành giả hòa thượng c h ầ m dai nói nhưng cũng rất lớn từng nhà lục soát vần đạo thật không có thời gian chỉ có thể thô bạo điểm đến lúc đó quỷ quốc ngưng tụ sợ l à muốn ít ba mươi vạn cư dân phương pháp thanh trầm mặc hồi lâu ngươi tới chậm ngươi nói tiểu quỷ vương như chỉ là triệu gia hải tử hắn cũng là người của các ngươi huyền hạc đạo hữu cũng không phải giã đạo nhân chính là danh môn chính phái đương nhiên hết thể đều là huyền hạc đạo hữu chỉ dẫn quỷ mẫu cùng phế vật kia nam nhân gặp nhau kết hợp tiểu quỷ vương đàn sinh xuất hiện đang tiếp đoạn trước thời gian xảy ra ngoài ý mớn u h nói nói, lại nhìn một chút đám n g ờ i hòa thượng thu hồi cấp đoạt chính quyền quỷ đã tiểu quỷ vương đã ly khai kêu bần đạo liền cáo tử phương đại nhân ngươi thật không nguyện ý gia nhập chúng ta các ngươi đến tột cùng là ai phương pháp thanh hỏi ngược lại hòa thượng chấp tay hành lễ là bần đạo sơ sót một mực chưa từng tự giới thiệu nhóm chúng ta à chính là thánh nhân đạo hầu ngôn là ngữ p hãng ư h mở đầu nhìn trời thời gian đã đến vần đạo cần phải đi tôn chủ nói các ngươi hiện tại sẽ tự tệ ta là bởi vì không biết do nhóm n chúng ta đang làm cái gì tương lai ngươi nhất định sẽ tự mình đến tìm ta các loại vận đạo đạo hiệu tông nguyên phương đại nhân tương lai tạm biệt tông nguyên lấy ra một mặt vỡ ra tấm gương đem hồng bạch song sát thu nhập trong kính phá kính không thể đoạt tụ không là bởi vì không đủ mạnh thánh nhân đạo làm chính là thánh nhân sự t ì n h lại bị mang theo đạo danh cũng là bởi vì không đủ mạnh thôi hắn giật xuống tóc của mình đặt ở ra người phía trên hướng về ra người cùng kính hành lễ cảm tạ quan ra mượn ra mượn phát nếu có thể gặp lại vận đạo tất nhiên báo đáp đứng dậy nhấc chân bước ra một bước biến mất tại ngoài trăm bước lại là bước ra một bước biến mất vô tung vô ảnh tiên thần nhân ma chương hai mươi tám lao đạo biến mất theo í n giả ti t bên lưu một cái như g t hắn h nói tông nguyên là tới o n chỗ này lúc là ngụy trang thành một cái bộ khoái dáng vẻ phục viện lệnh chi mệnh muốn tới xem xét hồ sơ Thành công hôn qua bọn Hán, lại bị trong, trong, cực cực trong hôn thương n lại t chấp o sự bị người dùng giá gỗ canh vác hướng về phương pháp thanh báo cáo toàn thi trên biên giới trừ bỏ thẩm tra tiểu nhi quỷ chu lam cùng bị đại nhân mang đi bảy vị tập sự chỉ có ta một người sống sót tất cả quan văn bộ khoái toàn bộ chí tử phương pháp thanh nhắm mắt gật đầu trầm mặc hồi lâu nhìn về phía một cái bộ khoái huyện nha bên kia cái gì tình huống kia bộ k h ó i trả lời huyện nha c h ỗ kia huyện lệnh chủ bộ cùng mấy vị bộ k h ó i bị giết xác nhận tông nguyên nghị xem xét thanh thủy bách tính ngày sinh tháng đẻ kết quả phát hiện huyện nha bên trong chỉ có mơ hồ tin tức cụ thể tin tức đều tại tính dạ ti bên trong cho nên bức bách mấy vị đại nhân viết xuống văn thư để hắn tiến vào tính dạ ti bên trong thẩm tra nhưng mấy vị đại nhân không muốn bởi vậy thảm tao độc thủ cuối cùng huyện thừa đại nhân vì bảo toàn còn lại nhân viên tính mệnh viết xuống một phần có vấn đề văn thư đang tiếp chấp sự đại nhân chưa từng nhìn kỹ thẳng đến kho công văn kia mới bị phát hiện phương pháp thanh trọng trọng đi hỗ trợ thu liệm thi cốt đi chuyện hôm nay là bản quan sai tự sẽ dốc hết sức gánh chịu thông báo h u y ệ n thừa mấy ngày nay duy trì huyện nha vận chuyển bình thường không thể khiến dân tâm bạo động hắn nhìn về phía sau lương cố d i ệ u cố d i ệ u ngươi hôm nay đi về trước đi để trên núi hai người kia trở về thanh thủy huyện phát sinh đại sự như thế cấp trên tất nhiên sẽ phái người đ ế n tra kia hải nhi cùng hồng bạch song s á t đều cùng các ngươi sư đồ có quan hệ ta sẽ hết sức cho các ngươi học thuộc lòng nhìn xem cố d i ệ u sắc mặt có chút chắn bệnh hắn an ủi ngươi cũng không cần bồi dối yên tâm tại trên núi tu luyện không có chuyện gì đa t ạ đại nhân Ta tập trở thanh hai sau, của cái Cô cáo pháp núi Diệu lui này phương xuống lấy về vị về. về để đầu sự một ì n quan, đi vào tỉnh dạ ti bên trong, h đi ti vào từ dạ m cái cái khóa kỹ ra đồng trong tủ lấy ra một lấy bên ắ bắt t phát thật lâu ngốc, cuối cùng thở dài một hơi, đưa tay t quái quái lâu cuối cái dài hơi, bản, bản nhìn này ngốc, cùng che xem ở đưa r đó, chấm、dứt. Một ứng dứt. bên khác cô diệu trở lại đạo quan lúc lại trông thấy hai vị tập sự nằm trên ghế ngủ mê không tỉnh v ọ tới t trong phòng chỉ gặp giường trên không trống rỗng chỉ có một cái hồ l y l ẻ lưới ngủ ở trên đệm trăn lao đạo không biết tung tích hy n ô n hy n ô n hô vài tiếng lúc ngay mấy lần hy n ô n ngủ mê không tỉnh cố d i ệ u để nó xuống nóng vội như do s ô n g ra gian phòng tại trong đạo quan tìm mấy lần chỉ là phát hiện trong nội viện tất cả yêu quái đều là bị đánh mất dịu cuối cùng tại phòng bếp trên mặt bàn phát hiện một cái dài mảnh hộp mở hộp ra bên trong có một phong thư hai quyển sách nhỏ cùng một thanh kiếm cố d i ệ u vội vàng mở ra tin bằng hữu cũ gặp gỡ hơn tháng tức về chớ nghĩ chớ đọc chuyên tâm tu luyện là lao đạo chữ viết người ngửi mực vị nặng nghề hẳn là vừa viết không lâu cố rượu lúc này mới thả lòng trong lòng có thể trở về liền tốt đừng nói chuyện không giữ lời a hắn nhắc tới vài câu cầm lấy thứ nhất bản sách nhỏ thượng than hoạch mao sơn ngũ lôi trường pháp lôi đình người thiên tri hiệu lệnh lôi pháp đi c ầ m trước lập l ư ỡ n g cực minh dương đại phạm m ê n h mông không ánh sáng phía sau cùng là lao đạo phê bình chú giải lôi pháp là thế gian nhất giữ g i ả n c h i pháp công lực không đến trước tổn hại ngũ tạng lúc này lấy kim quang làm đầu kim quang chú nhưng tu ra ngũ tạng c h i lôi khí lôi pháp vốn nên chạy vội với thiên lấy phạm nhân c h i lực ngự chi tại tay lúc này lấy năm ngón tay làm d a n h giới đơn trưởng là lao hỏa pháp nóng bỏng có thể hỏa pháp thử tại trong tay điêu khắc ba mươi sáu cánh hỏa liên xem thành ngày lôi trưởng có thể thành kỳ thật chính là nói cho cô diệu vì cái gì trước đó hắn sẽ muốn cầu cố d i ệ u đem kim quang chú cùng ngũ hành hỏa trưởng tu đến cực hạ đạo lý ta đều hiểu nhưng vì cái gì vẫn là thượng thanh phái lôi pha á thiên tâm đạo đây này cố d i ệ u lầm bầm một câu đem trong tay bản này giấu vào trong ngực nhìn về phía mặt khác một quyển sách ngự vật ngự vật chi thuật cũng không phải là chỉ phổ thông dùng pháp lực thúc đẩy vật mà là lấy pháp lực gửi đ u ô i đem thần thức rót vào trong đó thời khắc ôn dưỡng là từ mang thai vật đến ngự vật cả một cái quá trình đương nhiên cái này vật cũng không phải cái gì phạm vật phổ thông đao kiếm cũng có thể thai ngén nhưng giá trị không cao lẽ thường tới nói tối thiểu giống cố rượu kia mười hai quả lưu châu loại này cấp bậc bảo vật mới là đáng giá thai ngén bảo khí nói chung bậc này pháp thuật hẳn là luyện khí hóa thần đi đến cuối cùng lúc mới bắt đầu tu luyện phải chờ tới âm thần thành hình có thể ly thể luyện thần phản hư chi cảnh mới có thể phát huy ra ngự vật uy lực ngự vật bên trong nổi danh nhất chính là trong truyền thuyết kiếm tiên nhưng kiếm tu đi tương đối cực đoan bọn hắn sẽ chỉ thai ngén một thanh kiếm đem hết thể đều ký thắc vào một thanh kiếm bên trên cho nên lực sắt thường càng thêm kinh người phổ thông đạo sĩ thì sẽ thai n é n nhiều cái pháp bảo thắng ở toàn diện lao đạo hiện tại liền đem cái này biện pháp giao cho ta là cảm thấy ta sẽ ở trong một tháng đột phá vẫn là hắn hơn tháng tức về là tại hù ta cố d i ệ u trong lòng có chút bất an đem quyển sổ này cũng là cất kỹ mới cầm lấy thanh kiếm kia đây chính là đêm qua lao đạo cầm trong tay kia thanh ngân kiếm cố d i ệ u giữ tại trong tay chỉ cảm thấy nặng nề vô cùng trong lòng kinh ngạc ta ngày ngày tu luyện lao đầu trả lại cho ta làm các loại thuốc bổ bây giờ lực khí không nói chín châu hai hổ cũng có ba châu chi lực thế mà còn cảm thấy nặng dùng sức rút ra bảo kiếm kiếm dài ba thước trí tấc toàn thân màu bạc chỉ là tại trên chuôi kiếm có một chút màu lam đường vân đem bảo kiếm dơ lên trước mắt tinh tế thưởng thức cái này kiếm nhất mặt khắc nhị thập b á t tinh túc một mặt khắc sông núi hồ biển mũi kiếm nhìn qua không phải rất sắc bén mũi kiếm thậm chí có chút m ư ợ mà thật sự là kỳ quái trên thân kiếm này thế mà không có khắc tên cố diệu quan sát tỉ mỉ kỳ quái không thôi kiếm này đẹp mắt giống như là cái tác phẩm nghệ thuật tất nhiên bất phàm có thể đánh ra như thế một thanh kiếm khí chú kiếm sư thế mà lại không cho nó đặt tên khắc lên thử rót vào khí kiếm thể dần dần nhẹ nhàng đồng thời từng đạo ngân quang trên thân Vì vụ hai lần, nhẹ h lần, n tờ giấy cuối thủ, cố ư ợ thanh cùng m quay t nhắc u thập thời hộp mấy chữ t t hiện bên r giống bay phượng múa hơi ngoánh đó cố rượu đem tờ giấy xé nát tặng người đồ vật nào có phải trở về nhìn thấy lao đạo viết muốn đem kiếm trả lại hắn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra không phải luôn luôn muốn nhớ lao đạo có phải hay không ném hắn chạy trốn nói đến bạn cũng là chỉ thiên tâm đạo vẫn là người nào nhớ tới tông nguyên nói k i a cái gì thánh nhân đạo giống như cũng cùng thiên tâm đạo có liên hệ các ngươi không nói ta có thể tự mình hỏi a thanh thủy huyện bên trong ta người duyên quan hệ nhưng làm u ố n tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu cố rượu lắc đầu dự định xuống núi các loại ta lên núi là muốn làm gì a kém chút h ỏ n g việc hai vị tập sự mau tỉnh lại a tính giả t i xảy ra chuyện mỗi tuần đều có tùy cơ một cái t r ư c nghiệp a chương hai mươi chín hầu phủ đưa tiến hai vị tập sự cố d i ệ u vẫn là kêu không tỉnh hy ngôn nhìn lão đạo đối đám yêu quái ra tay nhưng so sánh đối người muốn nằm nhiều cố d i ệ u lắc đầu cong lên ngân kiếm lại thu thập mấy trăm tấm b a vàng đem khóa cửa tốt xuống núi thiên tâm đạo cùng thánh nhân đạo đã cùng phản tặc tiêu diệt một loại từ liên hệ với nhau ở trong mắt đại chu tất nhiên không phải có thể tuyên dương đồ vật mà lại đại khái s u ấ t là tu hành giới sự t ì n h phàm nhân trừ phi bị lan đến gần không phải định sẽ không biết được lại thêm đây là trăm năm chuyện lúc trước cái này thời đại có thể sống đến bảy mươi đều là trường thọ ô n g bình thường ưa thích bắt quái đại gia đại mụ hẳn là không lớn tuổi như vậy chỉ có thể đi tìm điện tịch tư liệu tính dạ ti bên trong tự nhiên là có phương diện này ghi chép nhưng tư liệu tại đại chu chính là t u y ệ t mật hắn là không thấy được liên liên bách tính sinh nhật huyện nha đều chỉ có mơ hồ ghi chép kỹ càng ghi chép đều bị khóa ở tính dạ ti bên trong t ầ n g t ầ n g phong tỏa chớ nói chi là loại này dính đến phản tạc lịch sử chỉ có đi tìm những cái k i a tổ tiên viết phong tục tiểu t u y ế t còn cùng tu hành giới có liên hệ người cố diệu vừa lúc biết rõ như thế một vị hắn một đường thẳng đến thanh thủy huyện lớn nhất thanh lâu bốn lâu p h ư n g cát xe nhẹ đường quen tìm tới nơi này tú bà bốn chu phân phương chu tỷ tỷ hầu long tiêu hầu công tử tới rồi sao chu phân phương mặc sáng màu lam cầm b ả o cầm trong tay đem ngũ thải ban lan lông vũ phiến than thở hầu nhị công tử đã hồi lâu không có tới ừ n chuyện gì xảy ra hắn không phải tỷ tỷ ngươi trung thực khách hàng sao cố d i ệ u lấy làm kinh hãi hắn nói vị kêu hầu long tiêu chính là thanh lâu khách quen cùng hắn có chút quen thuộc đương nhiên quen thuộc không phải là bởi vì cố rượu là thanh lâu khách nhân mà là bởi vì hắn thường, thường thụ vị này chu phân p ư ơ n g mời đến thanh lâu cho các cô nương trừ tà nói là trừ tà cũng chính là chế chút phù thủy cho các cô nương u ố n bảo c a m đoan nàng nhóm cường thân k i ê n thể tuy nói chu phân phương cũng hy vọng cố d i ệ u có thể trợ giúp các cô nương c h ạ m xích long để cho nàng nhóm một tháng có thể công việc ba mươi ngày nhưng cố d i ệ u vẫn là kiên định cự tuyệt thanh thủy huyện liền ngươi một nhà thanh lâu nhà ngươi cô nương đừng không nghỉ ngơi khách nhân đều muốn tới bên này chạm không chạm có ý nghĩa gì chỉ là đồ tổn thương nữ tử thân thể thôi chu phân phương sắc mặt h ệ t hỏi hầu công tử bốn ta nói là nhị công tử hứng trưởng hầu long đằng hầu công tử hắn vốn là hầu phủ người thừa kế cố gắng đọc sách nghiên cứu kinh điển cho nên nhị công tử mới có thể mỗi ngày ở ta nơi này tiêu tiền như nước thế nhưng là a hơn tháng trước đại công tử tiến quảng lăng phủ tầm hoa vẫn liễu tìm cái hoa liễu người đều phế đi nhị công tử liền bị hầu lao ra bắt về đọc sách nhìn có thể hay không phế vật lợi dụng nói đến đây chu phân phương đau lòng như góc một bàn tay đập vào cố rượu trên bờ vai ngươi nói cái này đại công tử cũng thế tầm hoa vẫn liễu cũng phải đi chính quy địa phương làm sao đi quảng lăng phủ còn chui loạn cái hẻm nhỏ đây lần này đại công tử không có người nhị công tử đã mất đi vui vẻ Ta, ta c ũ Xuân Xuân rượu, rượu người đ tú đi bà này nghĩ bạch chơi ta để cho ta làm việc còn không muốn bỏ tiền ta cũng không ngớ thích cùng hưởng xe đạp cũng không thích cùng những người kia làm người trong đồng đạo cố rượu thoát khỏi tú bà hướng về hầu phụ chạy đi hầu ra là làm thư tịch buôn bán tổ tiên tại tĩnh giả ti bên trong làm qua sự t ì n h đại khái xuất cùng kho công văn có quan hệ về sau làm giàu dựa vào là chính là đem kho công văn bên trong rất nhiều chuyện đi đầu đi đ ô i xóa danh tự đổi thành trí quái sự t ì n h biên chế thành sách khoan hay nói rất được h o a n g lên chủ yếu bên trong nhân vật chính không nhất định là thư sinh hồ ly tinh ưa thích cũng có thể là thợ rèn nông phù ngư dân thậm chí tên ăn mày các loại mặc dù bọn hắn về sau trở thành thanh thủy huyện thứ hai giàu dựa vào là bán xuân cung đồ h ầ u phủ cách đông minh phụ không xa cố rượu đến thời điểm vừa lúc là dùng cơm chưa thời điểm gõ mở cửa chính nhãn thần sáng lên hầu lao ra liền đem cố rượu cho mời vào tiểu cố đạo trưởng ngươi t ớ i xảo cùng một chỗ dùng cái thiện vừa vặn lao phu cũng nghĩ tìm ngươi đến xem cố rượu sờ lên bụng đáp ứng xuống bá mẫu ngươi cái này nhìn càng ngày càng trẻ triệu di nương ngươi hôm nay cái này á o t r o à n g thật là tốt nhìn người đều diễm lệ rất nhiều thầm di nương ngươi cái này chu c h â m nhìn xem thật là quý khí vương di nương ngươi thật đúng là thật là thân sắc hầu lao ra ngươi cũng là thật lợi hại gương quý không bao giờ của na cùng hầu lao ra mười tám cái tiểu tiếp đánh xong trào hỏi đồ ăn đều lạnh cái này hầu lao gia thật lợi hại mười tám cái tiểu thiếp tăng thêm chính t h ề từng cái đều là phong vận tràn đầy toàn thân trên dưới mặt mày tỏa sáng nhớ tới hầu long tiêu tại trong thanh lâu cũng là cả ngày lẫn đêm cái đồ chơi này còn có thể di chuyển sao tiểu cố đạo trưởng t h ự c không dám dầu diêm a ta kia đại nhi t ử long đẳng a gần nhất xảy ra chút sự t ì n h cơm nước no nê、e, hầu lao gia nói đến chính sự cố diệ u vội vàng đánh gãy hầu lao gia đại công tử sự t ì n h ta cũng nghe nói nhưng hoa liếu ta cũng không có biện pháp cái này còn không có nhị công tử sao nhị công tử thiên tư thông minh ta mới gặp liền cảm giác hắn là nhân trung trí long có lao r a ngươi phong thái tuy nói hoang phế một chút thời gian nhưng lời còn chưa nói hết liền bị hầu lao r a đánh gãy ngươi cũng đừng cho ta trên mặt dắt vàng cái này tiểu vương bắt đản cũng liền chơi nữ nhân có ta phong thái quái có, có tự biết rõ trước đó có vị đạo trưởng nói cho ta thanh thủy huyện n g o à i thành ma cô sơn bên trong có vị hồ tiên nàng có thể trị long đằng bệnh lại nghe nói hồ tiên nhất là si tỉnh cho nên à ta muốn cố diệu dừng lại tay nghĩ đến muốn làm sao cự tuyệt để hắn đi sắc d ụ hồ tiên thì cầu trong nhà đã có hồ ly còn đi bên ngoài trêu chọc hồ ly muốn đem bạch nga sơn biến thành hồ ly núi sao hầu lao g a tiếp tục nói ra để ngươi cho long đ ằ n g làm chút pháp bảo phu chú không cho hắn bị hồ tiên hút tinh khí vạn nhất chọc giận hồ tiên cũng có thể bảo đảm cái mệnh đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể để cho hắn liếc thấy m ặ t kia là hồ tiên như thế không khó cố r i ệ u do dự ma cô sơn có yêu ta cũng đã được nghe nói tuy nói vị kia không có chuyện ra qua hại người sự t ì n h thế nhưng chưa từng nghe nói qua vị kia biết trị bệnh à, còn có đã vị kia đạo trưởng biết rõ vì sao không giúp đỡ ngươi ngược lại phải chờ ta đến đây hầu lao ra lấy ra mấy t r ư ơ n g ngân phiếu tiểu cố đạo trưởng vị kia nói hắn không có gì pháp lực mà lại có việc phải bận rộn a ngươi xem một chút cái này có đủ hay không không đủ lại đến điểm lại từ trong tay h áo móc ra một thanh ba một cái đập vào c h â u ngồi cố d i ệ u nhìn xem ngân phiếu rơi vào t r ầ m tư kia hồ tiên chưa nghe nói qua hại người chữa bệnh còn dễ nói liền sợ có người cất giấu ý nghĩ sâu muốn đoạt nó tính mệnh cuối cùng hắn nói ra vẽ b ù a cũng không phải không được nhưng ngài đến ứng ta hai cái sự tình ngươi một mực sách một là ta muốn mượn ngài tàng thư nhìn xem chủ yếu là một trăm năm trước có quan hệ đạo sĩ sự tình cái này có thể à đợi lát nữa ngươi ngay tại phủ thượng ở lại muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào hai là ngài đến ứng với ta không sợ cái này hồ tiên tính mệnh tu hành một cái có thể chữa bệnh cứu người hồ tiên hắn cung cấp đều vui lòng không có việc gì đi người xấu nhà tu hành làm cái gì hồ u ố n g hổ tiên có một t hồ tiên hổ tiên tự i ê n t nhiên mà vậy sẽ cho rằng con của mình là ứng duyên người đến thời điểm không chỉ có thể chữa khỏi đại nhi tử hoa liếu cái này bệnh nan y ỉ tương lai hồ tiên cùng tự mình nhi tử có hậu nhân có thể không che chở sao biến tướng giáng phúc trăm năm ngàn năm a đại chu triều thế nhưng là không ít thế ra đều có dạng này y ê u tiên bảo hộ nếu không phải đại nhi tử sinh chính là hoa liếu cái này nói không nên lợi bệnh hầu lao ra lo lắng hồ tiên sẽ ghép bỏ hắn cũng sẽ không lại tìm cố rượu thêm cái bảo hiểm lão đại đi liều mạng một lần lão nhị phế vật lợi dụng Lão lại ra ta vất cố gắng n vả, hầu ì n không sinh có cái, thể tái ta hay h mấy ra sao. thịnh phát thì không Hầu vượng đạn, này cái có lao ra rất hài lòng có chút y ê u sầu quét mắt m ộ ư ơ i tám cái tiểu tiếp có chút túi người tới gần cố rượu tiểu cố đạo trưởng a cái này còn có một chuyện ta hỏi một chút ngươi nhiều năm như vậy ta nhiều như vậy tiểu tiếp kết quả làm sao đều nghi ngờ không lên một cái lão đại và lão nhị cũng đều là ta chính thê sinh ngươi xem một chút là vấn đề của ta vẫn là vấn đề của các nàng cố rượu liếc mắt mắt những người khác không nói chuyện m ư ơ i tám cái nữ nhân đều không được ngài có vận khí này hầu ra xuân cung đồ còn không có lũng đoạn đại chu liền không hợp t ố i thưởng hán l u y ệ n truyền nói ra hầu lao gia ta cảm thấy mười tám vị di nương hẳn là không vấn đề gì nhưng ta cũng rất được ca hầu lao gia trầm tư hồi lâu ngươi có dành cho ta xem một chút cái này trong nhà phong thủy ta cùng mười tám cái tiểu tiếp sinh hoạt rất hòa h à i nhiều năm như vậy còn không có cái thứ ba cũng rất kỳ quái được cố diệu một lời đáp ứng lại cùng hầu lao gia hàn h u y ê n sẽ thiên chính là thuận thế đi thư khố nhị công tử trong phụ đọc sách sao kia k h n g n ta cho đưa đến thư viện để phu tử nhìn chằm chằm Ở n hầu à làm này. nhìn nhìn liền lên tảng, lên người sống. Khó không nhìn thấy đây. Tốt, liền kho Khó trách thấy h xem xem lật cái tay Tốt, đây. lao ra chỉ huy quản gia cao mày thủ trưởng tại trước mũi có gió rất là ghét bỏ đi xuống hắn tiện tay cầm lấy một cuốn giấy sách kéo ra xem xét đều có chút nát c ố d i ệ u nhìn xem trước mặt một đ ố n g có chút hốt hoảng nơi này đều là ta đây phải xem đến đâu một năm thiên tâm đạo khôi phục thánh nhân đạo tạo phản ta đều chưa hẳn nhìn xong A hầu lao ra thổi thổi sách trồng lên cho bụi đừng sợ A, nơi này rất nhiều đều là tái diễn là năm đó tồn kho ta thái ra ra năm đó tràn đầy phấn khởi chép viện nhiều như vậy sách sau đó trực tiếp bán nhà cửa để cho người ta sao chép ra kết quả đều bị người ta cầm đi trên nhà xí thật sự là chó cũng không nhìn còn tốt thái tổ mẫu có kinh thương thiên phú mua một cuốn sách đưa một bộ sĩ nữ vẽ cái này mới miễn cưỡng kiếm lời điểm đằng sau liền đều là trực tiếp tại trong sách cắm hồ nữ tranh minh họa lại đằng sau liền dứt khoát bán xuân cung lúc này mới có ta lớn như vậy hầu ra hầu lao ra hơi xúc động cho nên nói đầu năm nay làm ăn cần nghĩ kỹ bán cho ai vậy đám kia biết chữ có tiền ai không có việc gì nhìn ngươi viết cái đồ chơi này đều trực tiếp chơi c h â n nhân nghèo kiết hủ lậu thư sinh cái nào mua nổi giấy à chớ nói chi là lùa lả thẻ che lại viết không được bao nhiêu bọn hắn càng không nỡ vẫn là xuân cung tốt mặc kệ kiểu gì đều thích xem coi như không ưa thích cũng muốn nghiêm túc học tập kỹ thuật từ những cái t i ế quan đến phía dưới người làm thật sự là một vốn bất lời cố rượu gật đầu xác thực muốn tìm chuẩn mục tiêu người sử dụng giống hắn trong thành bán lá bửa gỗ đào hộ thân phủ là tìm đúng những cái kia muốn ra cửa thư sinh hành c ư ớ c thương cùng lo lắng tiểu bối lao nhân quý nhất khai quang kiếm gỗ đ à o chính là chạy gần nhất xui xẻo ra hỏa thanh lâu bên kia khách quen chính là dựa vào hàng đẹp giá rẻ biết nói chuyện giải tốt tiện nghi đi đo t ố t tiểu cố đạo t r ư ở n g ngươi tại cái này nhìn như thế muốn cái gì hô một tiếng ta để người hầu trở lấy không phải ta lại để một số người giúp ngươi cùng một chỗ tìm cố rượu vội vàng cự tuyệt không cần chúng ta từ từ xem bản năng hắn không quá muốn cho người biết rõ tự mình đang tra thiên tâm đạo cùng thánh nhân đạo hầu lao ra sau khi rời đi cố diệu bắt đầu điên cuồng đọc qua phản tặc phản tặc nước nhật thái tử cùng ni cô am chủ trì yêu nhau thái tử muốn t r i n h phạt cao c â u ly thiếu khuyết vòng mèo chủ trì móc sạch t í c h xúc kết quả thái tử mang tiểu ni cô bỏ trốn cái này cái gì c ổ đại m ồ heo bàn ngư dân ra biển nhập dạ xoa nước bị mẫu dạ xoa ép buộc sinh hai tử sau mang theo tử về chuyện xảy ra duyên hải cô góa vợ cùng khổ để vượt biển tìm kiếm mẫu dạ xoa cái đồ chơi này có thể bán ra đến liền không hợp t h i thường t r ư ơ n g sinh cùng đồng hương nghỉ đ ê m lan ngược tự gặp tiên tử trèo lên t i ê n cảnh cùng hưởng cực lạc tình lúc phát hiện cùng đồng hương chung mỗi lần bị tấm đệm đồng hương quần áo không tại máu tươi chảy l n g địa không thể hành tẩu hầu ra tiên tổ thật sự là nhân tài thế mà còn có tiếp sau t r ư ơ n g sinh cùng đồng hương song t ú c song phi ta đang chờ mong cái gì cố diệu lật xem một bản lại một bản cái này phía trên viết cố sự nói chung đều rất không hợp thói thường khó trách bán không được hồi lâu sau rốt cuộc tìm được một bản rách dưới cuốn sách điểm đen trang giấy đều bị trúng ngắn hết rất nhiều trong hồ chính là thanh khâu q ố sư xuất thân đồ sơn cho nên thanh khâu hồ không cam lỏng có một thanh khâu bạch hồ thiện ngự lôi ước chiến cho hồ đại thắng nhưng hồ chủ tâm bên trong không thích sau bạch hồ thảm tao trục xuất thường có tặc hồ trộm đồ sơn p h á p truyền hậu thế thế gian đều nói là bạch hồ làm thanh khâu đồ sơn hồ đánh với thanh khâu một trận bạch hồ cuối cùng hiện trước bại đồ sơn lại chạm thanh khâu hồ chủ vứt bỏ thanh khâu mà đi ở giữa kém rất xa a cố rượu nhăn nhăn l ô n g mày một trăng này ở giữa một mảnh đều là bị côn trùng đục trống g i n g bạch hồ xuất thân thanh khâu vũ động thanh khâu tân nhiệm hồ chủ tức thế hạn hồ tu chi pháp loạn thất bắt tao không đầu không đôi cái ố Cố muốn tốt Diệu Diệu khi nơi nhiều lại, liền sau quả quyền hay không kết hồ. Nghĩ nhìn chút chút, thế chỉ xem xong, một mơ một một mà đoàn đảo bảo đến này tồn này. rất có có có c lặp này một quyển trên sự tình đại khái chính là thiên tâm đạo còn có thánh nhân đạo cải biên tới đi cái này chọc hồ chỉ phải là hòa thượng bạch hồ là thiên tâm đạo t ạ c hồ là thánh nhân đạo trộn đồ sơn pháp nói là thánh nhân đạo ăn cắp hòa thượng p h á p m ô n đại khái ý là hòa thượng làm quốc sư thiên tâm đạo bất mãn đánh thắng lại ngược lại bị đại chu hoàng đế hạn chế sau đó có người chống pháp ở giữa kém rất nhiều kết quả là thiên tâm đạo đánh thắng đồ sơn ân hẳn là p h á ngôn g i ế chương ba mươi mốt ngoài ý muốn manh mối đi ra thư khố thời điểm trời đã tối rồi Cố một người khác thì là đi vào thư khố đem thư khố bên trong ánh đèn dập tắt tiểu cố đạo trường người cái này đọc sách cũng quá nghiêm túc trước đó ta đi vào đốt đèn hỏi một chút ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút uống chút nước trà nếm thử bánh ngọt thế mà không có nghe lọt tiểu nhân cái này nhìn ngài hết sức chuyên chú liền không có quái giày ngài đọc sách tính tình cố d i ệ u gật gật đầu là những cuốn sách này viết quá tốt rồi ta quá mức t r ầ mê hai người này mới t h ở phào mang theo cố d i ệ u đi tới nhà bếp nhìn hầu lao ra đối với những này hạ nhân cũng không ôn h ò a a vừa mới người làm này nói lời nhưng thật ra là nói cho cố d i ệ u bọn hắn là mời hắn hưởng dụng nước trà điểm tâm cũng không có thất trách lãnh đạo tiến vào p h ò n g bếp vừa vặn đụng vào một cái khôi ngô thư sinh ở bên trong ăn uống thả cửa chính là hầu phủ nhị công tử hầu long tiêu nhị công tử người đây là từ thư viện trở về rồi cố rượu đi qua ngồi đối diện hắn chào hỏi hầu long tiêu phí sức đem bên trong miệm đồ vật mất xuống vội vàng thở dài một、tiếng. ta tốt cố huynh ngươi nói chuyện nhỏ dọn g một chút để cha ta nghe được chân ta đều muốn bị đánh gãy À, hầu lao ra hung ác như thế ta nhìn hắn rất hiền lành à. hầu long tiêu xem xét mắt ngoài phòng ngươi là không có ở bàn đêm gặp q u a hắn v ì huynh khuyên ngươi à đến sẽ tranh thủ thời gian trực tiếp đi có chuyện gì ngày mai ban ngày lại đến nói dẫn hắn tới hai cái người hầu vội vàng gật đầu tiểu cố đạo trưởng nhóm chúng ta cũng nghĩ nói cái này ngài đợi lát nữa ăn cơm xong ta mang ngài từ cửa sau ra ngoài ngài không quẳng có cái gì việc lớn việc nhỏ đều minh nhi lại đến cố rượu dừng lại đũa vì cái gì có thể cùng ta tinh tế nói sao hầu long tiêu liếm liếm bờ m ô i chính là mặt trời xuống núi về sau cha ta sẽ trở nên rất táo bạo chỉ muốn là hầu ra khai chi t h n g d i ệ p mỗi đêm đều muốn cùng di nương nhóm vận động mặc kệ người nào chuyện gì q u á y dày đến hắn đều sẽ phá lệ tức dở hết lần này tới lần khác lỗ thai hắn lại đặc biệt linh mẫn vừa có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nghe được trước đó ta uống hoa t i ể u không có mang đủ tiền về nhà lấy tiền kết quả tiểu đ ì n h tiến g mở cửa bị hắn nghe thấy hắn quần đều không có mặc liền chạy ra cầm cây gậy đem ta cùng tiểu đinh đánh nằm trên giường mười ngày cố diệu nghe nhật thần đột nhiên hỏi hầu lao ra khẩu vị thế nào khẩu vị ta thật không biết rõ ta thật lâu không ở nhà lên bàn ăn cơm hầu long tiêu lắc đầu ngược lại là một bên người hầu nói ra lão gia khẩu vị rất tốt gần nhất hơn tháng càng ngày càng tốt cố diệu tiếp tục hỏi k i ê u hầu lao ra gần nhất nhưng có mời cái gì tượng thần loại hình trở về cung phụ hắn nhớ tới ngũ thông thần triệu chứng này ngược lại là cùng hầu lão gia có chút giống nhau chỉ là ngũ thông thần có thể bám vào trên thân người sao người hầu gật đầu nói đại công tử sẽ ra chuyện về sau lão gia đi kim phật tự cầu tử mời vị tượng phật trở về cung cấp tại tây x ứ phòng lại cùng kim phật tự có quan hệ nhìn như vậy trong hầu phủ có lẽ thật sẽ có ngũ thông thần tông nguyên thánh nhân đạo manh mối cố d i ệ u tinh thần tỉnh táo ta có thể đi xem một chút sao người hầu mặt lộ vẻ khó xử hầu long tiêu cười nói kia chỉ sợ không được tây sương phòng là ta kia mười tám vị di nương nơi ở bên trong đều là nữ tử liền liền nam gia đình đều không cho phép tiến cố d i ệ u mặt lộ vẻ n h ư m ặ t toàn thân quang minh lâm liệt ta là đạo sĩ các ngươi hẳn là làm ta không có giới tính không g ả người đoán chừng cha ta không thèm để ý ngươi bỏ được ngươi kia sáu tấc đại thương hầu long tiêu cười quái dị nói, nói vậy quên đi bất quá nhị công tử ngươi hẳn là cũng nghe nói tính dạ ti chuyện bên kia ta cho ngươi thấu cái tin tức cha ngươi triệu chứng cùng trong đó một loại quỷ thần tương tự hầu long tiêu nghe xong trong tay bắt đuốc cũng là bông xuống sắc mặt nghiêm túc thật chứ cha ta sẽ có nguy hiểm tính mạng sao ta đây không biết rõ loại kia quỷ quái ta cũng là nghe cao nhân tiền bối nói tới n h a hầu long tiêu lần nữa hể hoài xuống dưới như vậy đi ngày mai ban ngày ngươi lại tới ta tìm cơ hội mang ngươi tiến tây xương phòng để ngươi nhìn một cái nhị công tử không thể a hai cái người hầu bị hù mặt mũi chẳng bệnh ngươi nếu là đi lại muốn bị t r ọ phạt không có việc gì tây sương phòng nha hoàn đều xinh đẹp như vậy ta muốn đi rất lâu hầu long tiêu hôn không thèm để ý hai người lại thấp giọng nói sẽ lời vô vị chủ yếu là hầu lòng tiêu tại hoài niệm lâu phượng các cô đ ư ơ n g cuối cùng cố rượu lại gói chút bánh ngọt từ cửa sau rời đi tối nay thanh thủy huyện thành đặc biệt tiên tĩnh trên đường một cái người đi đường đều không có các nhà cửa hàng cũng là sớm đóng cửa lại ban ngày tính dạ ti mặc dù tin tức bị phong tỏa nhưng vẹn vẹn là bốc cháy đã đầy đủ để cho người ta miên man bất định đi qua đông minh phủ cửa ra vào cố rượu chú ý tới nhà hắn liền đèn lồng đều không có treo một con phố khác cũng liền nhà bọn hắn nhất là hát không có đèn treo tường lồng là rời nhà chưa không đúng đi ra ngoài cũng có người làm tại p h ụ thượng đi cố rượu nhìn mấy lần lắc đầu ngày mai hỏi một chút đi bất quá đông minh đạt gần nhất giống như một mực tại trốn tránh ta là nhất trần bị lao đạo làm cho sợ hãi ra khỏi thành lên núi khắp núi chùi l ù i nhanh cây tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống cái bóng giống dương nhanh muốn vớt hung thần á c sát tấm quỷ trùng điệp vây quanh lao đạo không tại ta còn là có chút hoảng mặc dù tu hành về sau ta tự thân đối với quỷ quái lực hấp dẫn bị che giấu chỉ cần không bị thương thổ huyết liền cơ bản sẽ không bị phát hiện nhưng không ai là tẩy trong lòng không cha ca tu hành trên bản chất là tạ i chém tới p h à n thân biến hóa t i ê n thể từ ngũ tạng bắt đầu từng bước quyết tán ngao ngao ngao vừa nhìn thấy đạo quan một đoàn rực màu đỏ hỏa cầu chính là băng băng m à tới một đầu đâm vào cố rượu trong ngực tuất h i ngôn ra đây này cố rượu nắm ở tiểu hồ ly dù à dù hồ ly nhu thuận trong ngực ô néo hai lần cái đuôi lớn nhốt chặt cố rượu cánh tay ngao ngao ngao nàng nói nàng bị quan chủ đánh n g ấ t x ỉ u sau khi tỉnh lại phát hiện người đều không thấy chỉ có cái khác bị đánh mất xịu đệ đệ muộn muộn nghĩ đến đám các ngươi chạy trốn không muốn cất nàng cố rượu quét mắt chu vi tại cửa ra vào nhìn thấy một cái con bao lớn con nhím. Ngươi phong con nhím. Ngươi cái kia là lấy đạo ế n l i diệu ôm hồ ly đi tới. là. ly Cố c ôm hồ n nhím hướng hành đem cố diệu hành lễ, sau lễ, bao đó đầy khỏa trưởng ớ i mở a ra lộ ra bên trong các loại trong bên thảo các d ợ c thạch. khoáng Đạo t r ư ta vốn là tại hắc kê sơn tu hành nhưng bây giờ hắc kê sơn bị phá hủy đã thành đất c ằ n sỏi đá cố diệu vô ý thức mắt nhìn đen như mực sân ảnh nhớ tới đêm đó lôi đ ỉ n h là thật một lông không dài con nhím tiếp tục nói ra tiểu yêu bởi vậy cũng nghĩ bãi nhập trong đạo quan tại xem nội tu đi tựa hồ là sợ cố diệu tự tuyển đạo trưởng yên tâm tiểu yêu tu hành bảy mươi năm chưa từng từng hại người ngược lại cứu trợ qua không ít người mặt khác tiểu yêu sẽ còn nấu cơm giặt quần áo t r ẻ củi nhóm lửa chế dược xem bệnh chỉ cần đạo trưởng cho tiểu yêu một ngôi nhà tiểu yêu nhất định cố gắng ngao ngao ngao hồ ly yếu ớt kêu vài câu nàng nói ta tựa như là cái phế hồ ly a đúng ta còn có thể làm phiên dịch con nhím cung kính nói ngao ngao ngao nàng nói nàng rất thích ngươi ngao ngao ngao k h i ngôn một cái lăn vọt tới con nhím trước mặt tức hồn hện siêu hùng thật xin lỗi đạo trưởng tiểu yêu vừa mới đang nói đùa con nhím lập tức nói xin lỗi chương Diệu n ì n x i n ba mươi hai thích uyên người tới đứng tại đạo quan bên ngoài là cái người mặc trắng tinh đạo bảo cầm trong tay phất trần không nói dáng góc cao gầy khuôn mặt như vẽ con mắt thanh tịnh có thần đáng tiếc nói chuyện không mang theo tình cảm l ệ n h bằng bằng cố rượu c o n g lên kiếm ra hiệu hy ngôn giữ nhà đi hướng kia không nói ngươi nếu là tính dạ ti quan viên vì sao không mặc cựu rượu p h ụ thanh thủy huyện tính dạ ti bên trong tất cả quan viên ta đều gặp tựa hồ cũng không có các h ạ không nói nguyên bản lông mày có chút nhữ lên giờ phút này thấy rõ cố rượu tướng mạo đầu lông mày giãn ra chút ngự khí cũng hơi n u hòa một điểm bần đạo chính là tại thuần nguyên đạo tu làm được ngư t h u ức là tính dạ ti đặc biệt mời thất phẩm tinh uyên bởi vậy cũng không mặc thất rượu p h ụ đây là bần đạo lệ bài nàng thủ trưởng xoay chuyển ở giữa lấy ra một khối đen như mực lệ bài đưa cho cố r c thu thu vâng cố diệu không dám trì hoãn vội vàng đem đạo quan cửa chính đóng kỹ đi theo ngư thu ước về sau sườn núi tĩnh nguyên đại nhân ta tại thanh thủy huyện cô lậu quả văn không từng nghe nói tĩnh nguyên cái này trước vị có thể x i n ngải chỉ điểm một hai sao không cần xưng hô ta là tịnh n g uyên ta tên ngư thu ức nhưng gọi thẳng ta tên về phần tĩnh n g uyên tri vị chính là tính dạ ti bên trong tương đối đặc thù chức vị ngư thu ức nhìn xem băng lãnh nhưng rất tốt nói chuyện đem tĩnh n g uyên c ù n g cố rượu cẩn thận nói ra nguyên lai、like、chức vị này chính là phủ một cấp mới có t h à n g t h ấ t phẩm đến ngũ phẩm đều là gọi cái này tên thuộc về có biên chế bao bên ngoài không ra đại sự sẽ không dễ dàng điều động đồng thời tĩnh uyên phẩm cấp chỉ cùng đồng lộc có quan hệ cũng không có ngũ phẩm có thể điều động tác phẩm cái này nói chuyện bọn hắn chỉ đối tính dạ ti trưởng quan phụ trách tỷ như ngư thu ức tuy là tác phẩm tĩnh u nhưng trên thực tế chỉ có quảng l a n g phủ tính dạ ti tứ phẩm tổng c h ấ n mới có thể điều động lần này chính là đan đồ huyện hung thần diêm la rút đi quảng l a n g phủ tám thành trở lên quan viên cho nên mới có thể có r ú m bọn hắn đến thanh thủy huyện dò xét tông minh một chuyện đà tạ ngư lạ hữu nghe ngư thu ước giảng minh bạch cố diệu vội vàng nói tạ lúc này vừa vặn đi vào chân núi còn có ba nam tử một chiếc xe ngựa một cỗ xe chở tù chở ở tại đây cố diệu nhìn xem xe chở tù người ngẩn người tràn lở dê lẽ lại cái này xe chở tù là bắt ta sao nhưng ta còn không có định tội á vẫn là trong bọn họ có cái gì đặc thù đam mê chân núi chờ lấy ba người Cố được u rồi ta tới hãn tử trong tù sa móc ra một bộ công xiềng đi hướng cố rượu cố rượu nhãn thần lạnh lẽo chuẩn bị rút kiếm còn không có thẩm liền muốn thảo bọn này tĩnh uyên khó trách là bao bên ngoài không có chút nào đem đại chu luật pháp để ở trong lòng hắn cái này một công lại hướng trong tù sa bịt lại tại trên đường cái rêu ra một phen tự mình tại thanh thủy huyện thanh danh nhưng là không còn coi như đằng sau sửa lại án sử sai trong thành nhỏ bách tính trong lòng cũng sẽ coi ưu cục trợ búa lời đồn đại một c h u y ệ n ai biết rõ sẽ truyền ra cái gì hai gã khác quan viên vội vàng ngăn cản nhưng lại bị cái này nam tử pha tan một cái huyện t h a n h nhỏ vô duyên vô cớ ra nhiều chuyện như vậy cũng đều cùng cái này tiểu tử có quan hệ nào có trùng hợp như vậy tiên khảo lại nói cố diệu tay nắm chặt chúa kiếm nam tử kia xem xét hăng hái u còn dám đ ộ n thủ đến để đạo ra nhìn xem ngươi học chính là cái gì âm hiểm thật pháp còn dám đặt tên mao sơn đạo quan bại hoại nhóm chúng ta thanh danh cố diệu nghe được nói như vậy trong lòng hiểu rõ nguyên lai là thượng thanh phái khó trách nhìn thượng thanh phái cũng không hoàn toàn là người thành thật chính là cái này là thật ngốc một chút mắt thấy nam tử muốn tới gần trong vòng một trượng ngư thu ước đứng ở cố diệu trước mặt trong tay phất trần mở ra một quyển b ù i t i ê u c u ố n lấy nam tử trong tay gông xiềng lâm đạo hữu ta nói đừng cứ gọi ta ngư m u ộ i m u ộ i nhóm chúng ta không quen xin cứ gọi ta là cá đạo trưởng còn có cố diệu mặt mày trú chính thông t i ê n mũi mặt mũi tràn đầy chính khí như vậy tướng mạo người không thể nào là cái gì người xấu mời ngươi tự trọng cố diệu nhìn xem n ư thu ước đem gông xiềng giật xuống Kiếm t r o ngư tay cũng là n lòng、ra. Nàng g h thu n g ước nói như n t vậy từ cho dù nam tử kia cũng là không có cách nào phản bác chỉ có thể nhổ ra bên trong miệng cỏ dại ngư muộn muộn cái này ra hỏa khả năng cùng thiên tâm đạo có quan hệ khẳng định không phải cái gì có quan hệ hay không trương đại nhân tự có biện pháp phân biệt ngư thu ư ớ c chừng mắt nhìn nam từ kia quay người đối cố diệu nói cố diệu ngươi cùng ta ngồi trùng phía trước xe ngựa hai vị tập sự làm phiền lái xe vị này lâm đạo h i ế u ngươi tử giá xe chở tù đi không đợi cái khác ba người nói chuyện liền kéo ra xe ngựa d è m ra hiệu cố diệu đi vào cố diệu đành phải ôm quyền hướng hai vị tập sự hành lễ tiến vào trong đó ngư đạo h i ế u vị kia trương đại nhân là ai a xe ngựa cộc cộc cộc bắt đầu chuyển động cố diệu hiếu kỳ hỏi trương đại nhân là quảng lăng phủ thất phẩm tri sự nguyên thanh thủy huyện tri sự phương pháp thanh từ quan cho nên trương đại nhân thay thế cái gì phương đại nhân tử con rồi vì cái gì a cố diệu ăn nhiều giật mình ngư thu ước nhìn chằm chằm cố diệu mặt không biết nhưng cùng tông nguyên một chuyện thoát không khỏi liên quan bất quá cho dù hắn không chối tử quan thanh thủy huyện tri sự tri vị cũng không ngồi được đi nàng đột nhiên họa phong nhất chuyện cố diệu ngươi thật cùng thiên tâm đạo có quan hệ sao khả năng có đi nhưng bây giờ h ắ n không có cố diệu nghĩ nghĩ nói trong lòng bổ sung một câu tương lai nhất định có lão đạo cùng thiên tâm đạo nhất định là có liên quan hệ tương lai hắn thu ta làm đồ đệ ta không thì có quan hệ sao còn có thiên tâm đạo lôi pháp đẹp trai như vậy ta khẳng định cũng muốn học ca ngư thu ước không nói gì lại nhìn chằm chằm một hồi cố rượu mặt hai mắt nhắm nghiền xe ngựa đi rất chậm tựa hồ là vì chiếu cố phía sau xe trở tủ cố rượu ngồi rất là nhàm chán nhìn xem đối diện ngư thu ước hai mắt nhắm nghiền liền dứt khoát bắt đầu luyện ngũ hành hỏa trưởng đưa tay mở ra lòng bàn tay hướng lên trên hỏa khí tại trong bàn tay hội tụ hóa thành một quả cầu lửa sau đó chậm rãi để nó triển khai hóa thành một chương bánh nướng ba mươi sáu cánh hỏa liên một bước này còn không khó nhẹ nhóm liền làm được cố rượu c h í n tâm chậm rãi thao túng trong tay h thứ nhất cánh dễ dàng thứ hai cánh không gì hơn cái này thứ ba cánh không có độ khó a i nhìn ba mươi sau cánh hỏa liên dễ như t r ở bàn tay a c h à n ở dê lẽ lại ta đêm nay liền có thể học lôi p h á t rồi cố rượu đắc ý thứ chín cánh không có áp lực chút nào thứ mười cánh gặp quỷ làm sao một cái khó khăn nhiều như vậy cố rượu mặt đều nghẹn đỏ lên mới miễn cường hóa ra thứ mười cánh càng khó chịu hơn chính là thứ mười cánh hóa ra trong nháy mắt toàn bộ hoa sen đều có chút không ổn định hỏa khí có chút hỗn loạn hắn lại không thể không lại tốn chút thời gian mới duy trì được mắt thấy hoa sen ổn định lại cố rượu thử điêu k h ắ c thứ m ư ờ i một cánh hoa sen trên nô lên mới vừa v ẫ n toát ra trái tim liền không bị k h ô n g chế co cấp dưới hỏa khí trong nháy mắt hỗn loạn hoa sen nổ bể ra tới vô số nho nhỏ c a m màu đỏ l ử a điểm b a y múa hiện đây toàn bộ bên trong toa xe khuôn mặt tay các loại trần trụi bên ngoài làn r a thậm chí còn có thể ẩn ẩn cảm giác được cảm giác nóng rực nguy rồi sẽ không phải l ử a cháy đi cố rượu trong lòng hô to h ò n g bét nghĩ làm vị pháp nhưng trong thân thể khí còn không có chậm không co qua chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lửa này điểm tung bay nước sạch một cố hàn ý đột nhiên từ đối diện chắn da đem lửa đem lửa Ngư thu chương c ba i ế t mươi ba trên công đường cố d i ệ u tại bốn người bảo vệ dưới đi vào tính dạ ti bên trong tính dạ ti bên trong khí phân cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt đi qua tính dạ ti kỳ thật bầu không khí là rất ngoại bát phương pháp thanh tính cách ôn hỏa không câu nghệ trọng lễ tiết chỉ cần không phát động l u ậ t pháp hắn cũng rất tình nguyện cùng mọi người mở chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa thậm chí c ố diệu mỗi lần tới đều sẽ hô to gọi nhỏ mao sơn đạo quan cố diệu phương pháp thanh cũng chỉ sẽ rất bất đắc di trận mắt chừng một cái mà triệu tu hiền loại này truyền thuyết người chỉ cần bản thân hắn không thèm để ý người k h á c nhãn quan cùng ý cười phương pháp thanh cũng sẽ không buộc đám người kiềm chế cảm xúc chỉ chính sẽ duy trì trang trọng chi tư tận lực không cười lên tiếng nhưng bây giờ t ĩ n h giả t i phá lệ kiềm chế tám tên cô diệu quen thuộc nguyên tập sự thật chỉnh tề đứng tại công đường hai bên chính phía trước cao bên cạnh bản bốn tờ nhỏ cái bản phân loại hai b ba tên b ắ t phẩm chấp sự điểm ngồi trong đó bỏ trống t ấ m kia xác nhận vị kia bị tông nguyên đả thương chấp sự vị trí ngoài ra công đường bên trong còn nhiều ra hai mươi vị xa lạ cựu phẩm tập sự cùng sáu vị t i n h n g uyên phân bố tại hai bên cào sau cái b à n đen gầy mặt chữ quốc nam tử ngồi nghiêm chỉnh trong tay chuyển động mấy k h o h ạ c h đảo nhìn c h ẳ m c h ẳ m người tới phương pháp thanh cùng huyện thừa đều đứng tại đại đường chính giữa nhưng nhiều người như vậy công đường bên trong lại là không có một tia tạc tầm chỉ có hạch đảo chuyển động ma sắt ken kết xoạt xoạt thanh âm một đoàn người đi vào ngư thu ước hành lễ nói khởi bẩm trương đại nhân cố diệu đưa đến vất vả hai vị tĩnh uyên các n g thiên đ g n tài m à thật sự là thiên tài cũng thật sự là thật trường hợp ngươi sư đổ giã mao sơn lại nghiêm túc trông coi hồng bạch song sát mười năm càng xào chính là triệu gia quý anh lại đến ngũ thông thần đều cùng ngươi có quan hệ trương đại nhân nhiều hứng thú ngươi cảm thấy hợp lý sao cố diệu ngầm đầu nhìn thẳng nói đại nhân Ta cảm phương pháp thanh nghe được cố rượu như vậy đỉnh trở về vội vàng lên tiếng nói chương đạo hữu cố d i ệ u sư đổ mười năm này một mực thụ tính dạ ti kiểm tra hồng bạch song sắt phong lớn chúng ta cũng điều tra xác thực không có vấn đề mặt khác triệu gia quỷ anh việc này nếu như c ố rượu chưa từng báo cáo chúng ta cũng sẽ không phát hiện như thật cùng hắn có quan hệ báo cáo chẳng phải là tự tìm đường chết ngư thu ức cũng là lần nữa đứng ra trương đại nhân c ố rượu mặt máy chu chính thông tin m ũ i mặt m ũ i tràn đầy chính khí như vậy tướng m ạ o người tất nhiên là ta đại chu quan cốt không thể nào là cái gì người xấu đồng dạng lý do một chữ không thay đổi trương đại nhân thân thể dựa vào phía sau một chút các ngươi chớ khẩn trương bản quan cũng cảm thấy hắn cùng những sự tình kia quan hệ không lớn chỉ là phương pháp thanh nếu là phong ấn thật không có vấn đề kia hồng bạch song sắt làm sao lại bị đám người này phát hiện đây còn có a mười sáu tuổi liền luyện khí hóa thần ý nghĩa chư vị đều hiểu loại này thiên tài tại ta thiên sư phủ bên trong đều là ít càng thêm ít một cái g i ã mao sơn ở đâu ra tài nguyên còn có a thanh em hắn đột nhiên kéo dài thiên tâm đạo có ai không lấy h ỏ i thạch cùng chiếu cấp tính châm mặc một lát sau hắn đột nhiên hét lớn một tiếng một cái chấp sự đứng dậy sau khi đi vào bên cạnh tiểu cửa lấy ra hai cái hộp đá đen chấp sự này đi đến cố d i ệ u trước người mở ra cái thứ nhất hộp đây là h ỏ i thạch thi triển một đạo pháp thuật đánh về phía nó là đủ cố rượu nhìn về phía trong hộp trong suất tựa như không màu ly li thuần khiết tàn đá vừa giơ tay lên p còn không đợi cố diệu thấy rõ hộp đá liền bị khép lại một tên tập sự đi tới tiếp nhận cái này hộp đá đi hướng thiên môn về sau chấp sự lại mở ra một cái khác cái hộp đen lấy ra người bên trong mặt lớn nhỏ tấm gương giải thích nói hai mắt gấp chằm chằm tấm gương này phía trên hai viên bảo thạch là đủ hắn cầm ngược tấm gương đem mặt kính nhắm ngay cố rượu đến chằm chằm tốt không muốn c h ư ớ c mắt cố rượu chiếu hắn nói nhìn chằm chằm hai viên như là mắt người đá quý màu xám ước chừng mấy tức về sau hắn cảm giác thần thức có chút mơ hồ đồng thời kia chấp sự cũng là lập tức phủ xuống tấm gương bỏ vào trong hộp quay người đi vào cửa hông trương đại nhân không nói lời nào chỉ là bảo trí bất động nhìn chằm chằm cố rượu tựa như là trông thấy bé thỏ trắng lao s ó i xám để cố rượu rất không thích ứng đại nhân hiện tại là muốn làm gì hắn lên tiếng hỏi chờ thời gian đốt một nén hương về sau hai người kia riêng phần mình bưng lấy trang giấy trở về đưa cho t h còn có đến không hết bảng môn tiểu thuật đúng rồi ta nghe nói ngươi phủ chú vẽ cũng rất tốt ngươi là dãng mao sơn không có thụ lục tu không được phù công không phải ta cũng muốn biết do bữa chú của ngươi lại là học cái nào một nhà truyền thừa cổ lão không biết nơi phát ra âm ti đạo thuật đây cũng là cái gì trương đại nhân nhìn xem trên giấy lít nha lít nhít pháp thuật t h ô sơ giản lược đoán chừng từng có trăm số lượng đột nhiên có chút tê cả ra đầu n g ư ờ i không có viết sai hắn mới mười sáu tuổi không phải một trăm sáu mươi tuổi cả ngày tu tập những pháp thuật này hắn ở đâu ra thời gian luyện khí t h ả i khí chớ nói chi là trong tư liệu còn nói hắn thường xuyên trong thành tố pháp sự bán lấy lá b ù a pháp khí trương đại nhân chừng lớn mắt quay đầu nhìn về phía kia tập sự tập sự đứng dậy bốn vị văn thư đại nhân đều tự mình xét duyệt căn cứ hỏi thạch biểu hiện cố rượu ngũ tạm chi khí có những này thuật pháp vết tích ngoài ra văn thư đại nhân còn nói cố diệu mọi người chi thuật tu luyện cực kỳ chính tông trương đại nhân có chút hoài nghi nhân sinh sờ lên cảm sợi dâu ngây người thật lâu cố diệu có thể cảm giác được trong t h i nhìn hắn nhãn thần cũng thay đổi liên liên thân cái khác phương pháp thanh nhìn hắn đều có chút không thích hợp cố diệu vội vàng lên tiếng nói trương đại nhân ta tu tập phủ chú cũng là thượng thanh chính tông mặt khác những cái kia tiểu thuật đều là đồng môn dạy học ta chỉ là hiểu do chút nguyên lý cũng không thâm nhập học tập trên thực tế nhà ta quan chủ cũng không cho phép ta nghiên cứu quá sâu những này tiểu thuật ngươi không phải dã mau sân sao ở đâu ra đồng môn cố diệu có chút thẹn thùng nói thiên hạ giã mao là một nhà bọn hắn có không ít người đến nhóm chúng ta đạo quan làm khách cùng nhóm chúng ta hữu hảo sau khi trao đổi đều sẽ rất nhiệt tình lưu lại tự mình giữ nhà pháp thuật giống những cái k i a v ế tích kim cương chú cái gì kỳ thật cũng là đồng đạo các sư thúc dạy ta trương đại nhân lại nhìn sẽ trong tay giấy vỗ cái b à n không phải liền là đọc sao nhưng cái này mẹ nó v ế tích kim cương chú tựa như là phật môn bi t r u y ề n hắn cầm lấy mặt khác một t r ư ờ n g ngũ t ạ n g chi khí tròn vánh lạnh tuổi tác vừa tròn mười sáu ngoài ra trời sinh nhóm thể hư hư thực, thực có tiên nhân dựa xương căn cốt cực dai đề nghị tuyển chương ba mươi l này t h bốn trương i đại nhân trương đại, đại nhân tên thật trương tiên nguyên năm nay đã là tuổi bốn mươi là long hồ sơn thiên sư phủ ngoại môn từ nhỏ đến lớn ngoại trừ tu luyện bên ngoài còn muốn học tập như thế nào làm quan như thế nào cùng người giao tiếp xử lý như thế nào các loại việc vật lãnh từ một ư ơ i năm tuổi bắt đầu liền ở các nơi tính dạ ti bên trong đi theo thực tập tại tích hiệu khảo hạch hoàn thành bảo vệ sau khi thông qua lại tham dự chuyên môn khảo thí phân công đến các nơi thiên tư không đủ đại phái đệ tử tiến vào tính dạ ti nói chung đều là dạng này trình tự mà trương đại nhân thuộc về đầu tương đối cứng nhắc cái chủng loại kia mặc dù hơn hai mươi liền hoàn thành toàn bộ khảo hạch nhưng ở làm quan làm nhân tri đạo lại là thật có chút chất phác bởi vậy tại một chút huyện thành làm chấp sự lúc vốn nên chỉ là đảm nhiệm nơi đó chi sự trước một cái cửa hàng nhỏ đệm nhưng hắn lại luôn bị các huyện thất phẩm chi sự lời nói dịu dàng khuyên nhủ hào háo tu luyện lại lui trở về cuối cùng là bị điều đến quảng l a n g phủ đảm nhiệm cái không có gì thực tế chức trách chi sự phí thời gian mười năm lần này cũng là quảng l a n g phủ nhân tài đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hắn bắt lấy cơ hội mấy lần chờ lệnh xem ở hắn mười năm qua phí thời gian p h â n thượng tổng c h ấ n đại nhân gật đầu quyết ý lại cho hắn một lần cơ hội thế là hắn lại tại cùng nhau đến thanh thủy bốn vị văn thư bên trong đâm vào hai cái người một nhà lúc này mới đi vào thanh thủy huyện tĩnh dạ ti tiếp nhận vương phát thanh căn cứ hắn lúc đến làm bài tập lại cùng hai vị người một nhà thảo luận hồi lâu tham chiếu bây giờ tính dạ ti ti thủ đường thăng t i ê n hắn cho rằng phương pháp thanh tại thanh thủy huyện xử lý m ộ ư ơ i năm gần đây thanh danh sẵn sàng lần này t ừ quan còn thay huyện thừa nói chuyện lại đón mua một đợt lòng người cái này không chừng là muốn giá không hắn muốn trước lập uy trước đốt cái ba cây đốt, c h ặ t xuống tam b ạ n phủ trong tư liệu mao sơn đạo quan nhìn liền rất không bình thường lên cái này tên phương pháp thanh thế mà có thể chịu nhất định có cấu kết còn cùng tiên tâm đạo có quan hệ cái này dính vào chính là đại tội đây chính là tốt nhất việc nắm thăng chức tăng lương tới công chúa đi đến nhân sinh đình phong liền từ nắm cái này dã mao sơn cố rượu bắt đầu thế nhưng là ta phượng sồ làm phạt rồi trương tiên nguyên cảm thấy ra đầu có chút nữa muốn bắt nhưng động tác này không đủ ưu nhã đành phải chịu đựng ừ a a hử một hồi vô cái bản chư vị ngồi trước đi c hùng hùng hổ hổ vừa vừa bốn, người người bốn người này g i đều ồ vật, ta n là từ quảng lăng phủ điều đến trong đó hai vị là quân sư của hắn có ngoại long phượng sổ chi tài ngoại long là hắn tại quảng lăng phủ nhận biết h à o hưu kiến thức rộng rãi đáng tiếc không biết nói chuyện cùng hắn đồng dạng không bị người chào đón phượng sô là hắn biểu ca bốn người các ngươi ở bên cửa kia làm cái gì một điểm lễ nghi đều không có hậu đường năm người vừa ngồi xuống trương tiên nguyên liền khiển trách nhóm chúng ta nhìn thiên tài a một người lẽ thẳng khí hùng cái này cố d i ệ u như thế thiên tài tương lai hoặc là thành tiên giàu có một phương hoặc là thành ma thai họa một thế ta hiện tại không xem thêm nhìn về sau đi cái nào nhìn đúng đấy chính là một người khác nói trương đại nhân nhóm chúng ta văn thư không thuộc về ngươi còn a nhóm chúng ta là quan hệ hợp tác nhóm chúng ta là cao cấp nhân tài xin ngươi đừng g ă n d ậ nhóm chúng ta ngoại long vội vàng hòa giải hai vị đứng nóng giận trương đại nhân là có chút cứng nhắc nói chuyện tương đối thẳng chưa từng che giấu không có d â n dạy hai vị ý tứ phượng sô chính là trên giấy nhắn lại để hắn lôi kéo cố rượu người trong lòng thầm than một tiếng cái này trương tam thật sự là không có eqr hỏi biểu đệ ngươi tiến đến là muốn làm gì các ngươi cái này trên giấy viết thật không có vấn đề có phải hay không nhìn lầm rồi hai vị văn thư cười lạnh một tiếng trương đại nhân là đang hoài nghi chúng ta chuyên nghiệp tính hai vị chớ có tức giận trương đại nhân làm sao có thể hoài nghi đây phượng sô vội vàng nói biểu đệ tuyệt đối không sai cái này cố rượu tất nhiên là trăm năm vừa ra t h i tài trương a đề nghị lập tức thư diễn diễn nháy nháy t đại, à à, đại, thiên thiên đại nhân liên n t i tục h gật đầu giấy bút ở đâu bản quan hiện tại liền viết thư phượng số nghe xong liền đấp càng thêm bức thiết nháy mắt ra hiệu lấy về phần bộ mặt biểu lộ một mươi phần giữ tận lại trừu tượng trương văn thư mặt của ngươi không có việc gì t ă n g gân làm phiền là ta gọi hạ đại phu hai vị văn thư một người đi gọi trong ti đại phu một người c ầ m trương đại nhân tin đi nộp lên phượng xô một cái vọt lên từ trong tay h à o rút ra một cây thước bang bang bang đánh vào trương tiên nguyên trên đầu trương tam ngươi thật đúng là cái con lường ốc con lường ốc con lường ốc gấp gáp như vậy viết thư báo cáo tính dạ t i làm cái gì biểu ca đừng đánh đầu trương tiên nguyên bảo vệ đầu không dám hoàn thủ cái này biểu ca không có tu vi tự mình một không xem trừng liền có thể tiện hắn quy thiên ta không phải theo lời ngươi nói sao tiến cử hắn dạng này ta liền có c h i ngộ c h i ân mà lại ngươi không phải còn c h ư ớ mắt thúc giục ta nhanh lên để tránh bị phương pháp thanh hoặc là những người khác vượt lên trước sau ngoại long giành lại thước nhìn xem phượng sổ thở hồn hện vội vàng chi kỷ vỗ phía sau lưng giúp hắn thuật khí t a ơn a ngươi cái này con lưỡng đốc ta là để ngươi trước cáo chi thiên sư p h ụ trước tiên đem hắn lôi kéo tiến tự mình cửa tính giả ti cho dù tốt cũng là đại chu thiên sư p h ụ thế nhưng là người một nhà loại này t i ê n chủng ngươi không trước hướng tự mình đạo còn ra bên ngoài đưa đại chu có thể cho thiên sư sẽ không cho người cái này con lưỡng đốc con lưỡng đốc phương Tiên Nguyên lấy đại nhân ngươi cũng tới điểm phương pháp thanh nắm qua một thanh hoa quả khô chấm tư một lát sau hỏi cô rượu ta có một vấn đề ngươi có thể trả lời ta sao tâm ngài nói chỉ cần có thể trả lời ta nhất định trả lời ngươi sẽ pháp thuật nhiều như vậy vì cái gì mỗi lần ở ngay trước mặt ta chỉ dùng thượng thanh phái thuật pháp cố diệu thân thể cứng đờ cái này có thể nói ta nhìn thượng thanh phái đều là người thành thật n g à i lại như thế hoa khí cho nên ta đạp trên m ũ i mặt đùa giỡn n g à i sao một bên tính n g uyên nam tử nhìn chằm chằm cố diệu nghĩ nghĩ thật sự là bởi vì thượng thanh phái đạo thuật nối thẳng đại đạo bản thân áp dụng tính cũng rộng tại thiên hạ đạo pháp bên trong xếp hạng hàng đầu trận pháp phụ chú những này càng là đơn giản thực dụng thanh danh truyền xa các hương thân chỉ nhận thượng thanh phái danh tự a cho nên ta mới tính uyên ánh mắt thu hồi đi phương pháp thanh có chút hoài nghi nhìn một chút cố d i ệ u nhưng không nói gì chỉ là nhắc nhở có thuật vô đạo dừng ở thuật thủ đoạn phần lớn là chuyện tốt nhưng học tập quá nhiều pháp thuật cũng vô ích chỗ vẫn là phải nhiều nghiên cứu đạo thuật đa tạ phương đại nhân nhắc nhở đừng gọi ta đại nhân ta đã từ quan được rồi thiểu phương phương thúc tại phương pháp thanh ôn nhuận ánh mắt bên trong cố d i ệ u đổi rộng vào thời khắc này ngư thu ước lại đi tới cố d i ệ u phía sau lạnh l ù n g nói cố d i ệ u đạo hữu ta đã đưa ngươi tin tức thông qua tông môn chuyển đến tính g i t i tổng bộ không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai tổng bộ liền sẽ phái người mang thiên diễn thạch đến ngày sau còn xin đạo hữu nhiều hơn chiều cố bốn một tiếng trương tiên nguyên từ cửa hông đi ra ngơ ngác sững sờ nhìn xem ngư thu ức trong tay bưng lấy đồ sứ quẳng xuống đất bên trong hạt châu vãi đầy mặt đất mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước nghiệp a chương ba mươi lăm nghĩ không ra trương tiết tên ta phế đi trương tiên nguyên cảm thấy rất thụ thương hắn truyền tin là muốn thông qua văn thư truyền cho quảng lăng phủ trải qua quảng lăng phủ xét duyệt sau lại tiếp tục truyền lên cuối cùng mới có thể đến đạt tính dạ t i t ổ n bộ mà ngư thu ức là thông qua tông môn tháng tới thuần nguyên nói còn tại trường an bên trong có cơ quan tin tức khẳng định nhanh hơn hắn lần này tĩnh dạ ti khen thưởng cũng mất hắn ngồi sồn nửa mình d ư ớ i thu thập trên đất hạt châu lại làm cho người quét lên đồ s ứ mảnh vỡ không yên lòng ngồi về q u a n trước hạt châu này ta còn đưa hay không đưa trên đại sảnh đưa thu ước chính cho cố rượu phổ cập tri thức thuận thế bắt điểm cố rượu trong tay quả dại tĩnh dạ ti báo cáo thiên tài là có ban thưởng mặc dù ta không quá lý giải phương đạo hưu vì sao một mực không có báo cáo cố rượu đạo hưu ngơi mực này thiên tài ban thưởng là cực kỳ phong phú phương pháp thanh t r ê n miệng nói chủ yếu cố rượu một mực không có bại lộ hắn tu vi pháp thuật ta cảm thấy hắn có lẽ không muốn đẹp cùng người trước cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bận dễ thú chi hắn chỉ là cái da mao sơn nhưng thật ra là cố rượu ở trước mặt hắn cơ bản chỉ dùng thượng thanh thuật pháp tu vi cũng là mấy ngày nay mới đột phá mà hắn mấy ngày nay v ẫ n bịu không dừng được ngư thu ước vớt cảm nói thì ra là thế ta như vậy báo cáo cũng là đột một chút cố rượu đ ạ o hữu ta sẽ cho ngươi bồi thường không cần không cần muốn, muốn hai người khách khí một phen ngư thu ước tiếp tục nói ra đem thiên tư của mình báo cáo cho tính dạ ti nhưng thật ra là chuyện tốt đại c h u đối với thiên tài coi trọng vượt qua đã từng bất luận cái gì vương triều lấy cố diệu đạo hữu thiên tư của ngươi thiên diễn thạch đo ra tất nhiên là thượng t á m phẩm lấy kết quả này ngươi có thể bái nhập bất luận cái gì một nhà tô n g môn thậm chí là bái nhập ti thủ môn hạ n g tương lai mặc kệ là chấp trưởng tính dạ ti vẫn là trở thành hoàng triều c u n g phụng đều không khó cố diệu ngắt lời nói ngư đạo hữu thiên diễn thạch là cái gì ngư thu ước dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem phương phát thanh tựa hồ đang kinh ngạc loại này thiên tài ngươi cũng có thể như thế không nhìn sao cái gì đều không dạy hắn đổi thành rất từ hái nhãn thần nhìn về phía cố d i ệ u thiên diễn thạch chính là đời t r ư ớ c ti thủ kế tác lại trải qua hơn lần cải tiến bây giờ chuyên môn dùng để người tư chất căn cốt tâm tính tổng hợp cho gia phẩm cấp khảo thí bởi vì chế tác phức tạp vật liệu đắt đỏ sử dụng cũng thật phức tạp toàn bộ tính dạ ti cũng chỉ có không đủ mười khối cho nên chỉ cấp thiên tài cùng ưu tú quan viên sử dụng thiên diễn thạch đưa cho gia phẩm cấp chia làm cựu phẩm nhất phẩm là tối cao đương nhiên đồng dạng có lục phẩm là thuộc về thưởng nhân trong mắt thiên tài tam phẩm thì là tuyệt thế thiên tiêu nhị phẩm bây giờ chỉ có đương đại ti thủ cùng một vị có chúa về phần nhất phẩm hồi lâu chưa ra cố diệu hiếu kỳ hỏi t i ê n ngư đạo h i ế u người làm ấy phẩm tam phẩm lợi hại lợi hại ngư đạo h i ế u không hổ là tuyệt thế thiên thiêu khó trách như thế xuất trần t u y ệ t thế đoan chừng ta tối đa cũng liền lục phẩm cố diệu nói tự mình người biết rõ chuyện nhà mình hắn trải qua huyền hoàng chi khí dựa thể căn cốt khẳng định không kém nhưng mình ngộ tính cái gì cũng liền đồng dạng đi toàn bộ nhờ cố gắng ngư thu ước cười muốn nói cái gì lại bị trương đại nhân tiếng trầm đánh gãy trương đại nhân có chút bực bội hiện tại ta nên làm như thế nào cái này chân quý lưu châu còn phải đưa sao nếu như ta hạ mình cùng hắn giao hảo hắn có thể hay không thụ sùng n h ự c kinh những quan viên khác sẽ ý kiến gì b à n quan ngắn ngủi trong n g á y mắt trương đại nhân suy nghĩ rất nhiều thẳng đến hắn trong t i m e r hầu nghe được con lường ốc con lường ốc t i ế n g mắng lúc này mới quyết định đi hướng cố d i ệ u cố d i ệ u cũng rất mê mang cái này trương đại nhân thái độ làm sao trở nên nhanh như vậy tịnh nguyên mang theo xiềng xích cùng xe trở tù đi mang tự mình hắn là không thể nào không biết đến sau khi đến hắn cũng là một bộ chính khí trung tiên muốn vạch trần tự mình là cái tà ma yêu đạo thanh quan bộ dáng kết quả hiện tại một cái biến cực kỳ hóa ái, thậm chí còn phong tao mời ta uống nước trẻ không đúng cầm lưu châu cố diệu đoán không được tâm hắn nghĩ khéo lời từ chối cái này trương đại nhân sắp mặt lại vui mừng vừa thương xót tổn thương thượng như đang biểu diễn trở mặt t u y ệ t chiêu về sau cũng là làm qua loa cái gì cũng không hỏi chỉ là bưng b u dị mỉm cười thân thiết giao lưu sau liền tán đường phương pháp thanh cùng huyện thừa chỉ là ở chỗ này nhìn sẽ hí kịch ngay cả lời cũng không kịp nói một tiếng phương thúc cái này trương đại nhân có phải hay không đầu góc có hô a đi ra tính dạ thi cố diệu nghiêm túc hỏi hẳn là sẽ không đi bất quá cũng đoán không được khó mà nói a phương pháp thanh cũng là nhìn không đ ấ u hắn tiếp xúc qua đồng liêu từng cái đều là tâm tư kiên định mặc dù tâm tính đều không tương đồng nhưng đều không có trường tiên nguyên loại này mắt nhìn s á c trời cố diệu nghĩ đến hầu phủ sự tình quét mắt bên cạnh phương pháp thanh trước mắt phương thúc ngươi biết rõ hầu phủ sự tình sao phương pháp thanh nhúng mày hầu phủ bán xuân cung cái kia nhà hắn thế nào cố diệu nói đơn giản xuống mời nói phương thúc không ai so thượng thanh phái hiểu rõ hơn ngũ thông thần tới giúp ta đi phương pháp thanh cự tuyệt nói nhưng ta xác thực không hiểu rõ ngươi không hiểu rõ không trọng yếu chủ yếu ngươi lợi hại hơn t a có ngươi tại trong lòng nắm chắc mà lại ngươi vẫn là chi sự đi điều tra đều là nữ quyến tây xương phòng cẳng có sức thuyết phục c ố diệu đang định lại khuyên nhủ phương pháp thanh thời điểm ngư thu ước xuất hiện lần nữa mặc dù ta không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện nhưng ngũ thông thần ta cùng lâm đạo h ư u có thể g i ú p một tay phía sau của nàng đi theo vị kia tình nguyên tại ngư thu ước chú mục dưới không nhanh không chậm đi tới mặc dù ta không phải rất muốn giúp bận điệu nhưng xem ở ngư mội mội trên mặt ta có thể xuất thủ không ai so ta hiểu rõ hơn ngũ thông thần phương pháp thanh giới t i ệ u hạ vị này là lâm phục học là ta thượng thanh phái thiên tiêu đối với hồn phách một đạo rất có kiến giải lần này đến thanh thủy cũng là bởi vì ngũ thông thần ẩ n hiện mới bị điều tới lâm phụng học hư một tiếng góp hướng ngư thu ức ngư m u ộ i muội ta mới không phải hướng về phía cái gì ngũ thông thần tới ta là vì ngươi tới á lâm đạo hữu xin tự trọng bốn người cùng nhau đi tới hầu phủ vừa vào cửa liền thấy hầu lao ra đang đánh nhị công tử sau đó liền mất đi nhị công tử bị đánh mất xịu đi qua cái này hạ thủ cường độ nhị công tử thật sự là thân sinh cố diệu trong lòng hiện lên cái này tưởng niệm hầu lao ra thở hồn hện đem trong tay côn đồng g a o cho một bên người hầu sai người đem nhị công tử khiêng đi đón lấy bốn người ai phương đại nhân khách quý gặp người hôm nay làm sao có dành tới cửa nhanh mời vào trong phương pháp thanh một bên đi vào bên trong một bên giải thích nói hầu lao ra kỳ thật ta đã cô diệu c ư ớ p lời nói để hầu lao ra ta đây là nhớ tới ngài nói không có cái khác dòng roi việc này ta nghĩ à ngài thân thể tốt như vậy ngày ngày sinh ca hàng đêm tân lang đại công tử nhị công tử cũng là nhân trung trí long hẳn không có vấn đề có thể là trong nhà phong thủy xảy ra chuyện vừa lúc gặp phương đại nhân cùng hai vị đạo hưu bọn hắn đều là chuyên gia liền mặt dày mời bọn hắn đến cho ngài phủ thượng trường trường nhãn phương đại nhân nghe nói là ngài cái này không nói hai lời liền đến hai vị này thì càng khó lường vị này t h i ê n tử chính là thuần nguyên nói t h i ê n tử đại chu thiên tiêu vang dội ngàn vạn thiếu nam vị này càng là thượng thanh phái đệ tử ưu tú thanh danh truyền x a cố rượu a rồi a a nói một đống hầu lao gia nghe là tâm hoa n ộ phóng tiểu cố đạo trưởng ngươi thật đúng là người tốt à, cái này ngân phiếu ngươi thu cố rượu tiếp nhận suy nghĩ đợi lát nữa ra ngoài phân cho bọn hắn mắt nhìn ba người cổ quái n h ã thần nhỏ giọng nói nhị công tử bị đánh mắt xịu muốn trộm trộm t i ế n tây xương phòng rất không có khả năng chỉ có thể để hầu lao gia mời vào lại cùng hầu lao gia hàn n u y ê n một hồi nói nhảm về sau ngư thu ước đưa ra ngh hầu lao gia rất cởi mở có thể a mấy vị tự tiện ngoại trừ tây sưng phòng là hà tây phòng nhỏ không được chủ yếu đi a rồi a rồi hầu lao gia nói một đống tiêu để ngư tiên tử đi không phải tốt cố d i ệ u hỏi hầu lao gia do dự m ộ t hai xem xét mắt khí chất siêu p h à m thoát tục ngư thu ức cũng không phải không được chỉ là sợ tiền cô tiếp nhận không được ở a tiếp nhận không được ở h à ngư thu ức mái tóc hất lên đi vào tây sưng phòng một lát sau đồ vô sỉ mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước n h i p a chương ba mươi sáu lương tâm t h ư ơ n a ngư thu ức nói chuyện bình thường là không mang theo tình cảm văng lánh là nàng trạng thái bình thường thấy rõ c ố d i ệ u mặt về sau đ ố i c ố d i ệ u mặc dù nhu h ò a chút nhưng cũng không có gì quá lớn tình cảm bà đậu nhưng cái này thời điểm từ trong xương phòng truyền r a bốn chữ hiếm thấy tràn đầy xấu hổ giận dữ cảm giác lâm phụng học không cần nghĩ ngợi hô lớn một tiếng ngư m u ộ i m u ộ i trực tiếp vượt qua hầu lao ra vọt vào c ố d i ệ u hai người còn không có động tác liền bị hầu lao ra bắt lấy cánh tay đ ừ n g nóng vội chờ sau đó lại đi vào chờ cái gì sau đó đã nhìn thấy lâm phụng học bị đánh bay ra trên mặt đất lật ra hai vỏng bực mặt đứng lên tê cố d i ệ u ba người lúc này mới đi qua chỉ gặp lâm phụng học hai mắt đ h n nhánh cái mũi cũng bị đánh sai l ệ n h gương mặt còn có chút xương đỏ lâm đạo h i ế u ngươi đ â y là hoa bắn sờ độ gỗ du lịch nhìn thấy lâm phụng học che miệng nói chuyện từ hỗn độn mông lung dần dần biến rõ ràng bên trong đến tột cùng là cái gì tình huống cố d i ệ u sốt u ruột hỏi vì cái gì ngư đạo h i ế u sẽ kinh hô một tiếng không biết do à ta vừa mới mở cửa một tấm vải liền phủ lên đầu của ta sau đó liền có cao thủ trực tiếp đem ta đánh bay ra lâm phụng học nói lại bưng kín mặt mình xuất thủ cực nhanh ta không hề có lực hoạt thủ đúng ngư muộ nàng còn tại bên trong có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hắn lại muốn hướng sân nhỏ bên trong đi bị cố d i ệ u giữ chặt không có việc gì ngư đạo hữu ra ngư thu ước giờ phút này sắc mặt hơi có chút hưởng luận thiếu chút tiết khí nhiều chút khói lửa miệng cũng là có chút mân mê bay xuống bay xuống hướng về cố d i ệ u đi tới giống như là bị chọc tức tiểu n ữ hải bên trong hoang đường hạ lưu vô sỉ cố d i ệ u phương pháp thanh c ù n g lầm phụng học đối mặt đỉnh đầu toát ra từng chuỗi dấu chấm hỏi muốn hỏi cẩn thật chút chỉ gặp ngư thu ước đã xài bước đi ra sân nhỏ xem bộ dáng là muốn trực tiếp đi lâm p h ụ g học sốt ruột đuổi theo cố rượu bắt lấy hầu lao ra tay bên trong đến tột cùng là cái gì tình huống làm sao đem ngư tiên tử tức thành dạng này hầu lao ra tằng h á n g một cái hai vị cũng biết rõ hầu phụ cây dụng tiền là cái gì nhưng nghề này cũng càng ngày càng khó thực hiện muốn sáng tạo cái mới muốn hợp tình hợp lý muốn đ á m kia quan lao ra thối thư sinh có thể làm được cho nên ta liền thử một chút dựa theo tiểu cố đạo trưởng ngươi thuyết pháp ta cái này gọi lương tâm thương ra chưa từng hư giả tuyên truyền cố rượu chứng lớn mắt xuân cung đồ hắn là nhìn qua không nói cái khác nhưng là triệu tu hiền cho hắn người đưa hồ đại chiến bên trong hoa văn trò siếc liền vượt ra khỏi tưởng tượng trà nờ dê lẽ lại vẽ cái đồ chơi này người kia cũng thật chơi qua ngược lại là không nhớ ra được có phải hay không hầu phủ xuất phẩm tìm cơ hội nghe ngóng một cái hiện tại hỏi luôn cảm giác không thích hợp ta sợ tiểu phương cùng hầu lao ra nghĩ lung tung nhất là tiểu phương biết rõ nhà ta có hồ ly hầu lao ra nhìn xem cố d i ệ u hai người bọn họ không nói ngượng ngùng cười nói hai vị muốn đi cái k h á c trong nội viện nhìn xem sao nơi này nếu là hai vị quả thực muốn nhìn các loại đến xế chiều lại đến cũng được cố rượu gật đầu vậy liền làm phiền hầu lao ra vừa vặn ta cái này còn có chút đồ vật muốn hỏi một chút hầu lao ra hắn lấy ra kia quyển sách nát nhìn phía dưới phát thanh việc này có thể để cho tiểu phương biết không tiểu phương là cái thành thật người hẳn là sẽ không để lộ bí mật đi nói không chừng hắn sẽ còn cho ta phổ cập điểm bí ẩn phương pháp thanh bị cố d i ệ u nhãn thần nhìn có chút hoảng cố d i ệ u ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì không có việc gì cố d i ệ u cười chỉ sách hỏi hầu lao ra sách này còn có dành trước sao trong này nội dung đều bị trùng đ ủ ta xem một chút hầu lao ra tiếp nhận lật vài tờ ai bản này ta nhớ được là sớm nhất viết quyền kia bán cũng là kém nhất đều cầm đi cho người trên nhà xí những sách kia còn sống ghét bỏ soạt cái mông liên quyền này vẫn là tổ g i a nói lần thứ nhất muốn lưu cái kỷ niệm hẳn là không có phó bản hầu lao ra nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh liếc mắt một cái liền nhìn ra bất quá ngươi nếu là thật rất muốn sớm ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi cái nào mấy nhà mua qua khả năng có cất giữ cố d i ệ u mừng rỡ thật sao đà tạ hầu lao ra được ngươi chờ chút ta đi lật qua sổ sách có ai không hầu hạ hai vị này hầu lao ra lung la lung lay tiến vào tây x ư phòng phương pháp thanh đột n h i ê nói n khó trách hầu lao gia bình thường đem tây xương phòng nhìn chặt như vậy nguyên lai、like, sổ sách cũng giấu ở cái này có vấn đề gì không ta nhớ được hầu lao gia nạp thuế nhưng không có chút nào ít à có chút xuân cung đồ trên nữ tử hình dạng có thể thấy được không được người nhưng hết lần này tới lần khác luôn có bản đồ mới mặt thị lại tìm không thấy thương gia ngươi đ o á n xem những này đồ là nhà ai đang bán phương pháp thanh nói một câu chính là hướng về đại s ả n h đi đến tiểu phương đây là tại nói hầu gia bí mật đang bán cấm thư a khả năng còn không có nộp thuế cố rượu theo sau lưng ngồi tại phương pháp thanh bên n g cùng hắn trò chuyện lên kia trên sách nội dung phương Thu thật tứ, một thanh sách nhìn khâu bạch hồ cùng sơn chọc hồ quyện, rồi, rồi, lâu, Cà, có cái cùng cố có này sơn ngươi này nói lòng mong đợi nhìn đầy ý rồi rồi hồi đợi xem đồ rượu pháp ư ơ n g p h thanh t rất có phẩm đức nghề nghiệp trầm mặc thật lâu sau nói nghe ra hầu ra đằng sau đ ổ i nghề bán xuân cung đồ là rất có tự biết rõ cái này c ố sự không đầu không đôi u không nói gì minh bạch cái này chọc hồ có thể lên làm thanh khâu quốc sư thế mà dễ dàng như vậy xuống này hành văn tình tiết vô vị không có chút nào chỗ thích hợp phương pháp thanh lời bình xong xuôi uống ngủ nước trà cố diệu n g ư ơ i muốn bao nhiêu đọc sách thế mà lại cảm thấy cái này cố sự có ý tứ thật sự là không hợp thói thưởng cố diệu ra mặt co rung xuống thu hồi cuốn sách không nói thêm gì nữa sau một lát về tới trước chính là ngư thu ước cùng lâm phụng học cố diệu ta trước đó thất thố ngư thu ước khôi phục lạnh băng băng tiên tử tư thái ngồi ở hắn đối diện lâm phụng học vội vàng ngồi vào nàng bên cạnh vị bên trên liếm nói ngư muội muội ngươi thất thố cũng là như vậy mê người ngư thu ước tròn mắt nội trường lâm đạo hữu ta và ngươi chỉ là đồng liêu xin đừng nên dùng mội mội danh xưng như thế này cái này sẽ chỉ để cho ta cảm thấy ngươi là đăng độ tử nàng lại nhìn về phía cố rượu cái này hầu lao ra tuyệt đối không phải cái gì chính nhân quân tử kia tây xương phòng bên trong mười cái nữ tử trần trụi bị dây đỏ cột có treo có trên giường ngủ mê không tỉnh khắp nơi đều là quần áo trên người các nàng đều là màu xanh tím vết tích còn có bị bị phòng dáng vẻ cố rượu trong đầu nhanh chóng lấp lóe hầu lao ra thật biết chơi a phương pháp thanh mê mang một lát rơi vào trầm tư lâm phụng học thì là chừng lớn mắt những này c h ó siếc lại có thể trên người chân nhân chơi ta còn tưởng rằng chỉ là những cái kia thối thư sinh vẽ ra lửa gạt người nưa thu ước nhìn về phía lâm phụng học có ý tứ gì cho siếp chân nhân trên thân thư sinh vẽ ra đến lâm phụng học trên c h á n toát ra một chuỗi mồ ù hôi mịn ngư muội muội ngươi nghe ta nói ta chỉ là nhìn xem những cái k i a xuân cung đồ ta đi gánh hát chưa từng dùng qua Phi, ta chưa từng đi qua gánh hát ngư thu ước nghe minh bạch đột nhiên mặt g i ã n ra cười nói lâm đạo h i ế u có thể yên tâm ta vốn là không có ý định tuyển ngươi làm đạo lữ ngươi có đi hay không gánh hát không liên quan gì đến ta bất quá ngơi ư lý do này ngược lại là có thể để ngươi ra t r ư ở n g đ ố i không có ý tứ trở lại lâm phụng học mặt xám như cho cố diệu thấy thế an ủi không có chuyện gì lâm đạo hữu thuận tiện nói một cái hậu phụ chính là bán những này đồ vừa vẽ lao ra mới nói, hầu lên chương đều tự mình thử mình ba n mươi lần a bảy thuần nguyên đạo thuần nguyên đạo cố rượu theo bản năng tập trung vào ngư thu ức làm sao thuần nguyên đạo song tu thuật sẽ ở hậu p h ủ c h à nở dê lẽ lại hầu ra vẽ x u ấ t cùng còn đã từng đi thuần nguyên đạo t h ỉ n h kinh ngư thu ước khôi phục lạnh nhạt thần s ắ c thuần nguyên đạo là k h ô n đạo tu l u y ệ n chỗ tại thuật song tu trên s á c thực rất có đặc biệt kiến đến giải hầu lao ra gật đầu cười tìm cái ghế chống vị tọa h ạ n đúng đúng đúng thuần nguyên đạo những kinh văn kia bên trong miêu tả tư thế nhiều năm như vậy nhà ta cũng liền dùng một nửa thật sự là bảo tàng A, thật muốn biết rõ thuần nguyên đạo tiên tử là bộ rằng gì có phải hay không như hoa khôi hắn bưng lên một chén nước trà vừa tới gần bên miệm lời còn chưa nói hết ly nước liền chủ động chui vào hắn bên, trong miệng, tại khoang miệng bên trong điên miệng không ngừng nô lên đem hắn hát ho khan không được nôn một chỗ nước giống như muốn đem thận thủy đều cho p h u n g ra ngư thu ước lạnh băng băng nói vần đạo tại thuần nguyên đạo tu luyện không biết phải chăng l à như hầu lao gia suy nghĩ tiên tử khủng, tiên tử c h u tội ta thất lễ cố diệu nhìn xem hầu lao gia g á n g vẻ có chút hiếu kỳ đạo môn phong phú không có gì ngoài thiền sư phủ cái này có thể xưng ơ đạo môn tổ đình m g u y n phái còn lại các nhà đạo môn đối với đạo thuật đều có tự mình độc đáo lý giải tỷ như các tạo sơn đạo y thuật thượng thanh phái phủ lục thần tiêu đạo lôi pháp các loại thuần nguyên đạo tinh nhiên thuật song tu cũng không kỳ quái song tu chính là âm dương điều hòa đại đạo đương nhiên nhất ưa thích loại này bình thường đều là hoàng đế a đại thần a bất quá đã thuần nguyên đạo là song tu thuật mọi người vì sao ngư thu ước nhìn thấy hầu lao ra chiến đấu tàn cuộc sẽ như vậy ngượng ngùng không vui nàng không phải là liếc mắt liếc xem coi nhẹ cười một tiếng nói tiếng liền cái này sao tựa hồ là đoán được cố d i ệ u đang suy nghĩ gì ngư thu ước chủ động giải thích nói mặc dù thuần nguyên đạo tinh nghiên thuật song tu nhưng cũng không phải mỗi người đều sẽ học tập trên thực tế nhóm chúng ta tại nhập môn thời điểm đều sẽ dùng thiên diễn thạch khảo thí thiên tư lại căn cứ thiên tư kết quả xác thực cái gì thời điểm có thể nghiên cứu thuật phòng the cái gì thời điểm có thể cùng đạo lữ song tu thuật song tu mặc dù có thể tinh tiến tu vi nhưng lớn nhất có ích là tại âm dương điều hòa lần thứ nhất tu vi càng cao lần thứ nhất đạt được có ích càng lớn đại bộ phận tông môn tiền bối đều là tại bình cảnh thời điểm mới có thể bắt đầu song tu b ầ n đạo bây giờ chưa đến sư tôn yêu cầu bởi vậy đối với thuật phòng the chỉ là hiệu sơ chưa từng tinh nghiên nói đến đây trên mặt nàng lại trồi lên một vòng mò h ư n g nhạc nghiến răng nghĩ lợi mà lại thuật phòng the có thể dùng không đến mọn đến dây t ừ n g roi da rác tiên sinh phương pháp thanh g i phút này cười nói ra cố diệu ngươi không biết rõ, thuần nguyên hưu, biết rõ, đều đạo đạo là minh ọ g ư ờ i cực lực truy cầu truy đạo ư hưu, u tu hưu đây, đạo một khi kết thành thể kết khi không chỉ ích, với vi còn có có bạch n nhiều rất a o n â n minh Cố bạch diệu gật đầu lại nhìn mắt một mặt thể vải lâm v h ụ g học khó trách hắn như vậy tha thiết truy cầu ngư thu ức ngẫm lại cũng biết rõ đã thuần nguyên đạo am hiểu thuật s o n g tu hoàng đế có thể bông tha nào có đế vương không muốn trường sinh có như thế một vị đạo h ư u không phải biến tướng cùng hoàng đế cùng t r i ề u đình dựng vào quan hệ tu đạo coi trọng tài lữ phát địa những thứ không nói khác tài cái này một khối không ăn bài rõ ràng hầu lao ra núp ở một bên yên lặng không nói lời nào nghe mấy người nói đến đây chút bí ẩn mắt thấy t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm mới hô hào dùng nữa lại khiến người ta đem nhị công tử từ trong hôn mê đánh tỉnh an trí trên bàn mấy vị tới nếm thử ta cái này đầu bếp tay nề hầu lao ra không m ờ i phu nhân cùng di nương lớn như vậy trên mặt bàn chỉ có hầu lao ra hai cha con cùng bốn người bọn họ mười phần trống trải cố rượu nghi hoặc hỏi chiêu đãi các tiên nhân liền không cho nàng nhóm mất thể diện ta đã sai người để nàng nhóm đi cái khác phòng nhỏ mấy vị ăn cơm xong c ó thể đi tây sương phòng nhìn xem hầu lao ra chê cười mắt nhìn ngư thu ức hắn là sợ vị này tiên tử nhìn thấy đám tia nơ môn liền nghĩ tới tình cảnh lúc đó để hắn uống nước đều có thể nghẹn thoáng ăn no liền không kịp chờ đợi đi tây sưng p h ò n g cố rượu cũng có chút hiếu kỳ chỉ là tiến vào gian phòng hắn liền ngây dại đây chính là đại thương nhân cuộc sống vui v ẻ sao quả thực là t i ể u trì nhục lâm áp vàng son lộng lẫy rực rỡ mươn màu không chỗ không có cái gì cần có đều có quả thực là đem có tiền viết trên mặt ngoại trừ một chương to lớn giường gỗ cùng mấy chương bàn lớn tất cả đồ dùng trong nhà đều là vàng bạc hàm nạm ngọc thạch thi mẹ chế dán tại nóc nhà dù xuống thật dài tơ lụa bằng gấm trên giường màu đỏ gấm tứ xuyên tràn lớn tô tú mỹ nhân quyển d è m châu bình phong cố rượu tới gần cái bản tiện tay cầm lấy một một ly rượu miệng chén chỗ còn có cái đỏ bừng dấu s o n môi phương pháp thanh dựa đi tới cầm lấy bầu rượu vừa nghe ừng lưu châu phủ cựu v ấn xuất i ự u đại khái hai cân liền đủ mua nhà ngươi đạo quan cái này chén rượu ta hoài nghi bốn năm cái cũng liền đủ bốn năm cái nhà ngươi đạo quan như vậy đáng tiền phương pháp thanh sửng sốt một chút nhìn kỹ cái chén nhìn không ra nhà ngươi đạo quan mặc dù rách giới nhưng kỳ thật còn hạ công phu cái này thế nhưng là đọc sân ngọc h o à n thất quý tộc trên t h ầ m thường nhân ra bình thường đều là cất giữ lấy ta cũng là lần thứ nhất trông thấy có người thật cầm cái đồ chơi này uống rượu cố rượu yên lặng đặt chén rượu xuống lsg quả nhiên là thứ nhất sức sản xuất thật chua ngư thu ước hứng hở trong phòng đi tới lại đi cái khác địa phương đi dạo một vòng mới trở về nơi này giống như không có gì đặc biệt cố rượu lấy lại tinh thần bị vàng bạc trói mù mắt đều suýt nữa quên mất chính sự ngư đạo h ư u lại trông thấy cái gì tượng phật sao tượng p ậ t không có a thế nhưng là nhị công tử nói hầu lao ra là tại tây xương phòng cung cấp tượng p ậ t t vẫn là từ kim phật tự mới tới lẽ ra hầu l a o gia loại này thương nhân đều là tin có không tin không đã mời khẳng định sẽ cung cấp không có khả năng tùy tiện lại đưa tiễn hắn t h ấ p giọng hướng hai người nói ra mời việc này đột nhiên cảm giác thiếu đi người ngẩng đầu quét qua à đúng lâm đạo hữu đây hai người khác cũng là nhìn bốn phía dưới đúng à lâm phụng học làm sao đột nhiên đã không thấy t â m hơi là đi rồi không có khả năng lâm phụng học như thế nào đi nữa cũng sẽ không không chào hỏi liền đi phương pháp thanh nói k ì a tìm xem xem đi ba người sau khi tách ra cố rượu nhìn xem hai người rời đi mới vận chuyển thông u chi thuật nhắm mắt mở mắt cái này lớn như vậy hoàng kim úc bên trong lít nha lít nhít hiện đầy dây đỏ quả nhiên có gì đó quái lạ cố rượu đưa tay thử trạm đến không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp đi xuyên qua tay trái bốc cháy t i ế n lặng tới gần dây đỏ tại h ỏ a diễm hạ và mẹo run run một hồi về sau chầm rãi nước gãy hóa thành hai sợi khói đỏ hướng dưới mặt đất c h u i vào cái này dưới đất có m ậ t thất cố rượu ngồi sổm nửa mình dưới nhẹ nhàng gõ gõ đạp đạp quả nhiên ta nghe không minh bạch vẫn là mời tiểu phương xem một chút đi cái này thời điểm nư thu, thu hoạch được gì lâm phụng học không cánh mà bay Ta hỏi cửa ra vào người hầu lâm phụng học không có ra ngoài ngay tại sân nhỏ bên trong biến mất viện này quả nhiên có gì đó quái lạ cố diệu cũng đem hắn phát hiện nói ra như thế đơn giản trực tiếp hỏi hỏi liền biết rõ tìm được ngay tại an ủi di nương hầu lao ra may mắn quần áo còn không có thoát sạch sẽ nói do nghi vấn hầu lao ra mặt mũi tràn đầy mê mang ta ngược lại thật ra đi kim phật tự thế nhưng là ta không có mời tượng phật trở về à bên người đặt vào tiểu cố đạo t r ư ở n g dạng này đạo môn tinh anh ta lại mời tôn tượng phật làm cái gì mật thất ta ở gầm giường xây mật thất làm gì dấu nam nhân sao Vẫn là để người nghe là để ta chương ù n g các p u vui yêu giấu nhân cũng không có cái này yêu thích. Nhà tàng thích. thất tại đáy hồ, chỉ giấu số sách. Phi, chỉ h cái tại vừa. Ta ta mật t có đáy số Hầu ba mươi tám mặt người hầu lao da biểu lộ nhìn qua không giống như là đang nói láo hắn là thật không nhớ rõ tự mình cho mời t ư ợ n g phật trở về kia là nhị công tử cùng hôm đó người hầu đang gà ta thế nhưng không cần thiết ta cố d i ệ u lại nhìn mắt hầu lao da nhìn xem áo q u ầ n hắn nửa hở lông ngực lộ ra ngoài con mắt cũng không ở hướng trong phòng nhìn trong lòng biết hắn là sốt ruột làm việc chỉ là làm phiền phương pháp thanh vị này tính giả thi chi sự mặt lập tức liền cáo tử hầu lao ra một bên cáo tử một bên hâu người hầu hạ tốt bọn hắn cửa đ ạ i đóng kỹ trầm mặc một lát cố diệu hỏi phương thúc ngư đạo hữu ngươi nói có hay không như thế một loại khả năng chính là hầu lao ra thật thiên phú dị bẩm mặc dù đã hơn bốn mươi gần năm mươi cao linh vẫn cả ngày lẫn đêm kim thương không ngã một ngày không múa may thương pháp liền toàn thân khó chịu phương pháp thanh cũng là rơi vào trầm tư tuổi của hắn so hầu lao ra nhỏ rất nhiều nhưng liền xem như cái tu vi không kém tu hình giả c ũ ngư tự hỏi không có cái này tinh lực. hỏi không cái này n có thu ước ngược nói cố lại là ạ diệu ra, đ thẳng thắn cứng rắn nhưng hắn bộ rằng này ta cảm thấy vấn đề vẫn coi chút lớn nhất là lâm phụng học vẫn là mất tích kia đi trước tìm nhị công tử cùng hôm đó hạ nhân đi à không đúng mọi phật loại sự tình này không coi là chuyện nhỏ trong phủ người hầu hẳn là phần lớn mới được thế là hắn bắt lấy tại sân nhỏ cửa ra vào gia đình hầu lao ra mời phật sự tình ngươi biết được tự nhiên là hiểu cố d i ệ u ba người lên nhau không hẹn mà cùng nhìn về phía hầu lao ra gian phòng sau đó lại hỏi ngươi cùng ta tinh tế nói một chút hôm đó sự tình gia đình có chút khó khăn mấy vị t i ê n nhân không phải tiểu nhân không nói mà l à việc này nhóm chúng ta biết đến không nhiều biết rõ bao nhiêu nói bao nhiêu không làm khó dễ ngươi vậy thì tốt mời kia tượng phật trở về thời điểm đã hồi lâu trước đó buổi tối kia một ngày lao ra từ quảng lăng phủ trở về mang theo cái to lớn điện thờ Nhóm chúng ta thấy không rõ kia tượng dặn nhớ rõ kim quang thấy Phật chỉ trói kim mắt. Mặc cái gì, ta kia rõ rõ dù lúc à này là ban đêm, nhưng này quang mang, lại là thật nhu hòa Lao ra mang nhưng nhu nhân hiện tại còn nhớ. còn từ quảng lăng phủ mang theo người, cũng không nhóm đêm, mái thật thoải chịu, phủ theo cho phép tiểu lại lại tại từ dễ c n liền để đám người này đưa vào tây xương phòng. g giúp ta tây đưa ú đỡ, để đám l vào ấy kia tây sưng ơ phòng còn chỉ là khách phòng một mực chống không ngày thứ hai lao gia liền đem di nương nhóm đều mời vào về sau chính là lao gia ban ngày chào buổi tối giống hai người tính tình hoàn toàn khác biệt gia đình lời nói xong cố diệu nghĩ nghĩ đám người kia về sau lại đi nơi nào gia đình mê mang một lát ta không biết rõ ta giống như chỉ nhìn thấy bọn hắn tiến vào tây xứng p h ò n g không có da ai ta nhớ không rõ đám người kia giống như không thích hợp là lạ ở chỗ nào người suy nghĩ thật kỹ đám người kia mặc chính là cái gì mang theo cái gì đồ vật đại khái bao nhiêu người cố d i ệ u v ộ i v à n g hỏi gia đình ông đầu trong hai con ngươi nhãn thần dần dần t ă n g dã bọn hắn tựa như là xuyên áo đen đeo đao kiếm chính là bình thường tiêu sư cách tàn mặc không đúng có người mặc đ ả o bảo áo gai mang theo cổ quái cây gậy trữ cũng không đúng ta làm sao không nhớ nổi đây đã tới hai nhóm người Vàng, bị Diệu đi một bên. phương thúc nhìn xác thực có vấn đề nhóm chúng ta báo cáo tính dạ thi đi phương pháp thanh có chút giật mình báo cáo tính dạ thi cố rượu đương nhiên nói đúng à việc này đã không phải là cái gì cho nhỏ không chừng phía sau có cái gì quỷ quái nói không chính xác lại thoát ra cái tông nguyên hòa thượng nhóm chúng ta tại sao phải lấy chính mình mệnh đi làm đây ngư thu ước gật đầu nói phải phương pháp thanh đi theo cố d i ệ u đi ra hầu phủ cho nên ngươi đi qua báo đến ta chỗ này bản án tất cả đều là ngươi cảm thấy phía sau có có thể đòi mạng ngươi đồ chơi lập tức lại dừng một chút giống như lại quên cái gì như thế đi luôn cảm thấy có cái gì không đúng t ỉ n h cố d i ệ u nghĩ nghĩ ta cũng cảm thấy quên cái gì có phải hay không cái này hầu phủ có cái gì trận pháp chỉ cần ngươi muốn đến kia tự phận liền sẽ quá yêu n nhớ lại ngươi thu ước cười nói ngược lại là có sửa chữa nhớ lại pháp thuật nhưng này các loại pháp thuật đều là cấm thuật người biết ít càng thêm ít làm sao có thể ở chỗ này về phần chất pháp chưa từng nghe thấy hai người các ngươi quá mức lâm phục học ba người đồng thời hô lên âm thanh ngư thu ước tiến về tính giả ti hông người nàng là tính n g uyên nói chuyện có phân lượng cho dù trương tiên nguyên không tại cũng có thể điều đến tuyệt đại đa số người cố diệu cùng phương pháp thanh hai người lần nữa trở lại tây xương phòng hắn đã biến mất có một hồi vẫn là tranh thủ thời gian tìm xem miễn cho xảy ra ngoài ý mớn hai người tản ra đến đem toàn bộ tây xương phòng lật ra mấy lần thấm kia có thể để hai mươi người phiên vân phúc vũ dường lớn cũng là bị rời tới thật sự là gặp ủy mặc kệ cái gì mất h ấ t cũng nên có vết nứt đi cái này ra phòng tựa như cái dương ngoại trừ cửa liền cái cửa sổ đều không có thoạt nhìn vẫn là rất sợ người nhìn thấy bên trong cố diệu cùng phương phát thanh lần nữa trở lại bên cạnh bàn ngươi nói hắn là thế nào biến mất đây để cho ta n g ắ m lại nếu như ta là lâm phương học tới một người nhà tuần sát có hay không cổ quái sẽ đi cái nào nhìn cố diệu tự lẩm bẩm ta sẽ cầm la b à n dẫm lên tiên cương bắt đầu địa sát vị từng cái cắm cờ lập lệnh một trăm lẻ tám vị đi đến không đúng lao đầu nói đây là địa sư thủ đoạn thượng thanh phái sẽ làm thế nào hắn theo bản năng nhìn về phía phương p h á thanh phương thúc nếu như là ngươi muốn kiểm tra một chỗ phong thủy ngươi sẽ làm thế nào ta sẽ phái người dừng lại bắt quái vị cố d i ệ u vậy nếu như là cái bình thường thượng thanh đệ từ đâu cái kia hẳn là là đi bắt quái vị đi phương pháp thanh nghĩ nghĩ nói bổ sung hoặc là trực tiếp chiếm cứ chỗ cao dựa theo thuật sĩ thủ đoạn lấy phủ chú điều động một chỗ phong thủy chi khí cố d i ệ u nhìn xem trong phòng này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên phương thúc ngươi nói lâm phụng học có thể hay không cũng là nghĩ đứng phía trên nhìn xem trong phòng này cách cục kết quả ngoài ý muốn xúc động trận pháp gì cái này gian phòng phía trên hắn nguyên bản không để ý giờ phút này ngẩng đầu nhìn xuyên qua những cái kia dây dưa rủ xuống tơ lụa băng gấm là vài gốc dao thoa sàng ngang cố diệu lần nữa vận chuyển thông g ũ chi thuật lít nha lít nhít dây đỏ hiện đầy trước mắt hắn trong phòng đi lại cố gắng xuyên qua dây đỏ nhìn về phía phía trên dây đỏ tựa hồ là hoàn toàn bao khoả những n à y xà nhà gỗ tính phóng xạ bắn về phía tứ phía bốn phương tạm hướng lại tại đụng chạm lấy vách tường về sau lại bắn về phía bước ra chỉ là tránh đi mặt đất mấy khối khu vực bên cạnh phương pháp thanh đã dẫm lên vách tường nhảy lên sảng ngang cùng eo xem xét cố diệu cũng là đuổi theo phía trên đều không có phương pháp thanh lắc đầu cố diệu cũng có chút thất vọng nhưng đứng tại trên sảng ngang hắn lần nữa nhìn về phía cái này gian phòng luôn cảm thấy hình d phương thúc ngươi cảm giác không cảm thấy cái này gian phòng hình dạng có chút m ư ợ t mà góc tường không đủ thẳng a ừ m t h ư ợ n như là có chút ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ cố d i ệ u lại nghiêm túc nhìn s ẽ đột nhiên có cái to gan ý nghĩ nuốt n g ụ m nước bọn không đợi phương pháp thanh trả lời liền xây dịch cố d i ệ u xem chừng tại trên xà nhà hành tẩu vận chuyển thông ngũ chi thuật xuyên thấu qua dây đỏ trí nhớ dây đỏ chưa từng chạm đến mặt đất cuối cùng trở lại phương pháp thanh bên cạnh t ứ bắp chân ra rút ra đem dao găm tại lương gỗ bên trên khắp vẽ phương thúc ngươi nhìn cái này có phải hay không trường mặt người dây đỏ dày đặc tiếp trên mặt đất không c h u n g lít nha lít nhít chẳng hắn ánh mắt cố rượu nhìn hồi lâu mới cuối cùng xác nhận cả tòa gian phòng gián ra bị người lặng lẽ cải biến là cái xương gò má lồi ra mặt trước quốc chống trải ba khu mặt đất là hai mắt cùng miệng dây đỏ dày đặc nhất cả khối mặt đất đều biến thành màu đỏ kia phiến là cái mũi toàn bộ gian phòng chính là t r ư ơ n g mặt người mà tấm kia giường lớn chỗ vị trí vừa vận tải người bên trong hầu lao ra cả ngày lẫn đêm trên giường vất vả có lẽ là xuyên t ấ u qua trận pháp này miệm mũi tại cung cấp nuôi dưỡng lấy cái gì Tiên thần nhân ma. chính nhìn xem khắc cố chặt nhìn nhíu lông xem mày. ra đồ vật, rượu phương pháp thanh c trầm tư ba giây sau nói ta cái gì đều không nhìn thấy nhưng dựa theo ngơi k h ắ t họa nơi này có cái quỷ dị trận pháp cất dấu mật thất còn cất dấu tự vật vậy nhất định ở chỗ này nói hắn nhấc chân đi đến chỗ chán hai trong mắt ở giữa chết lên vị trí đây là nê hoàn cung đại biểu vị trí nếu có cái gì quỷ dị chỗ tất nhiên ở chỗ này hắn trầm giọng nói cố diệu đi tới thế nhưng là vẫn là không biết rõ làm sao đi vào lâm phụng học nghiên cứu chính là cái gì à hắn làm sao làm được nơi này không có một tia vết tích phương pháp thanh ngồi s ổ n nửa mình dưới lấy ra rất nhiều nho nhỏ màu đen cơ xí cắm trên mặt đất lâm phụng học chủ yếu nghiên cứu chính là kỳ môn thuật số cái này một đạo tại đạo môn bên trong cũng thuộc về ít lưu ý bất quá đại chu rất coi trọng kỳ môn một đạo bởi vậy tại hắn kỳ môn nhập môn về sau chính là thành thị uyên thậm chí bị chiêu vào tây đô bãi tại kỳ môn đại s nếu không phải vì truy cầu ngư thu ức hắn tuyệt sẽ không tới đây đang khi nói chuyện công phu phương pháp thanh trên mặt đất dùng cờ xí bảy cái cựu cũng bắt quái nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế nếu như hắn thật xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n nhóm chúng ta trương tiên nguyên trương đại nhân chính là mới tới chi sự sợ lạ đều muốn bị nặng phương pháp thanh lôi kéo cố d i ệ u chầm dai thối lui chầm bổn trung bình tấn hai tay kết tấn nói l ầ m b ầ m cờ xí cũng là bắt đầu bắt đầu không ngừng run run run cố d i ệ u lấy thông u chi thuật nhìn rõ ràng cái này một mảnh dây đỏ đã bắt đầu đung đưa kịch liệt phán phất muốn đứt gãy nhưng cuối cùng cũng chỉ là phán phất tại một trận kịch liệt run run bên trong dây đỏ vẫn là ổn định ngược lại là cắm trên mặt đất tiểu cờ xí từng cây này lên khỏi mặt đất nện xuống đất phương pháp thanh đứng vững thân thể nơi này quả nhiên rất không tầm thường ta đối kỳ môn số lượng chỉ là hơi có hiểu do bởi vậy dùng c ử u cung bắt quái chi thuật từ dưới kết quả vừa mới khởi t r ậ n liền có thể cảm giác được một c ô lớn lao kiềm chế giống như có người dùng tay để lấy đầu của ta cùng a i dưới mắt nhóm chúng ta là không thể ra sức chỉ có thể nhìn một chút t r ư ơ n g đại nhân có hay không biện pháp phá vỡ cái này kỳ môn cố diệu gật đầu phương thúc đã kỳ môn chi thuật nhỏ như vậy chúng kia hầu lao ra tìm tới người hẳn là địa vị cũng không tầm thường a lại là dã mao sân s a o thế thì không nhất định phương pháp thanh lắc đầu kỳ thật kỳ môn chi thuật tại đạo môn bên trong ít nhưng lại có ít người tại một mực nghiên cứu những người này không có gì tu vi nhưng lại đem cả đời đều đầu nhập vào trong đó cố d i ệ u lấy làm kinh hãi kỳ môn chi đạo cùng pháp thuật khác biệt nhập môn chính là phức tạp rừng già thuộc về cực kỳ ăn thiên phú ăn cố gắng c á i chủng loại kia muốn có thành tựu là thật cần phải có chiếc hành giả dẫn đường đồng thời tự mình lấy vô tận thời gian tinh lực ở trong đó leo lên đợi làm cơ sở người người l à bậc thang từng bước một hướng phía trước tìm tòi hết lần này tới lần khác hạn mức cao nhất còn không bằng đứng đắn tu luyện cao thế gian thành tiên người trước mắt không người là lấy kỷ môn c h i đạo thành t i ể u tiên thân hơn nữa còn dễ dàng đầu t r ọ c giảng thọ c h à n g lẽ lại còn có phàm nhân tại nghiên cứu cái này phương pháp thanh giải thích nói ngươi có nghe nói qua ngoại bắt hành cố rượu chứng mắt nhìn tự nhiên là nghe nói qua ngũ hành ba nhà n h à ngoại bắt hành cũng chính là điểm màu vàng tên ăn mày bọn cướp đường t ạ t trộm đổ đấu tẩu sơn lĩnh hỏa hái nước một chuyến này bên trong nói chung đều có chút tổ tiên truyền bất phàm thủ đoạn nhưng không có đứng đắn tu luyện chi thuật bởi vậy không vào giã mao sơn không vì tu hành giả chỉ là có chút hứa bất p h à m người bình thường cố diệu có chút không hiểu bên ngoài tám môn hắn cũng đã gặp qua nhưng đại khái là tàu sơn cùng t ạ c trộm không có gì không được sẽ chỉ làm chút chướng nhãn pháp hoặc lừa gạt hoặc trộm lấy người tiền tài hai nước cũng nghe nói xuất hiện qua nhưng đụng lâu phượng các bị chu phân phương cái này rất có nhãn lực độc đáo tú bà một chút xem đấu s á m x ị n chạy tổng đến xem chỉ là nhóm chơi xáo lộ đua nghịch trò lừa gạt hạ lưu còn có người có thể nghiên cứu kỳ môn phương pháp thanh một bên thu thập cờ nhỏ một bên giải thích nói ngoại bắt hành bên trong bọn cấp đường l à phỉ tắt trộm đổ đấu trước ê n ăn mày không cần nhiều lời. sơn chính là lừa đảo, hái nước chính là kỹ nữ,、cái、này sáu nhà không có gì kỳ gì, chủ yếu là điểm màu vàng cùng lĩnh mày điểm màu là là là yếu kỹ kỳ hái chủ hỏa. gì gì, cái có lời, tẩu sáu lừa t đảo, nói cái này lĩnh hỏa là v u cổ chi thuật tiền t r i ề u đại hán v u cổ chi loạn cũng là bởi vì đám hàng này nhóm chúng ta đạo môn bây giờ sẽ cùng đại chu hợp tác thành lập cái này tính dạ ti cũng là vì phòng ngừa lại có dạng này yêu nhân vào triều mà ta nói có người nghiên cứu kỳ môn đầu bạc cả đời chính là cái này điểm màu vàng người cố diệu có chút hiếu kỳ điểm màu vàng không phải xem tướng coi bói sao nghe nói tổ tiên cũng là cùng đạo môn có liên hệ trương tiên sư tọa hạ nghe qua pháp vì đây là cho mình trên mặt tiếp vào đây phương pháp thanh xì một tiếng trên đời tuyệt đại đa số điểm màu vàng đều là lừa đảo nhưng cũng có cực tiểu số không muốn cả một đời đỉnh lấy lừa đảo tên lúc này mới có kỳ môn thuật sĩ bọn hắn đại khái là phụ tử tương truyền b ố i bối nghiên cứu mặc dù pháp lực hèn m ọ n nhưng một khi bị bọn hắn để mắt tới tính toán lên liền xem như nhóm chúng ta cũng rất khó kéo được thân bây giờ đại chu coi trọng kỳ môn cũng là yêu ma trong lò thế t t ừ n g có kỳ môn điểm màu vàng xảo lập bắt quái trợn k h ố n trụ v à i đầu tuyệt thế hung thần lấy phạm nhân thân thể mượn thiên địa chi lực sinh sinh ma diện lại truyền binh trận chi thuật để phạm nhân cũng có phá ma lực cố diệu nghe hai mắt tỏa sáng hắn còn là lần đầu tiên nghe nói việc này một thế này bởi vì vương mãng sai không có tam quốc c h ả nở dê lẽ lại phương pháp thanh nói là ra cất lượng phương thúc nhưng có tính danh không biết vị kia kỷ môn điểm màu vàng c h u y ê n gia kỷ môn thuật pháp quá mức phong phú lại truyền đạo tại thiên hạ thọ mệnh đại giảm tục truyền chỉ sống năm mươi ra mặt còn bị trời lau tính danh truyền thừa đều giải rác nếu không có đại nho đọc hắn công tích đem nó đưa vào kinh điển chỉ sợ sớm đã bị người quên đi a c ô d i ệ u có chút thất vọng phương pháp thanh nhìn chằm chằm mặt đất người hầu kia nói đêm đó trở về người hắn nhớ không rõ nhưng có câu nói ta rất để ý cổ c á i cây gậy trút đổ đấu một chuyến này công cụ chỉ có như vậy chế tạo mất thất không muốn người biết cải biến ra phòng đều là bọn hắn sở trường cho siếc bởi vậy ta mới có thể nghĩ đến ngoại bất hành nhưng ngoại bất hành tại sao muốn quái yêu nhiêu tiền đến bọn hắn nói chung không đều là phạm nhân sao c ô d i ệ u có chút đau đầu ai không muốn thành tiên đây phương pháp thanh lại tại trên mặt đất g õ g õ đập đập ngoại bất hành cũng khai tông lập phái danh thủy thiên của a, nhất là kỳ môn điểm màu vàng cùng lĩnh họa vô s đều là thật thủ đoạn ai nghĩ một mực dấu trong tối đây hai người gõ gõ đập đập ở giữa ngư thu ư ớ c mang theo trương đại nhân một nhóm hùng hùng hổ hổ chạy đến trương đại nhân bờ môi môi mím thật chặt lâm tính n g uyên đã tìm được chưa nhìn xem hai người lắc đầu trong lòng của hắn trầm xuống lập tức phân phó người hai hai một tổ dần dần loại bỏ lại lấy người đi lần lượt hỏi thăm gia đình phương pháp thanh lôi kéo trương đại nhân đi vào nơi hẻo lánh một bên trương đại nhân có thể hiểu kỳ môn thuật số trương đại nhân xứng sở học cái đồ chơi này g á n thọ ta tự nhiên không hiểu nhìn xem phương pháp thanh sắc mặt hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi nhưng ta xác thực mời vị hiệu thuật số văn thư là nơi này bị thi triển kỳ môn t r ậ n pháp phương pháp thanh thuyết minh sơ qua một cái trương đại nhân lập tức lên tinh thần có manh mối liền tốt ta hiện tại liền đi mời n g ọ a long tiên thần nhân ma chương bốn mươi thánh nhân đạo chân dung cố diệu đạo hữu tốt ta gọi ra các quân trước đó tại quảng l a n g phủ đảm nhiệm văn thư bây giờ điều đến thanh thủy huyện hai chúng ta về sau thân cận hơn một chút trương đại nhân n g o ạ long được mời tới chỉ là vị này n g o ạ long vừa đến liền để mắt tới cố diệu nắm lấy tay của hắn liền không công ra tuy nói cái này thời đại cũng có dắt tay cũng du lịch truyền thống nhưng cô diệu thật là không quen cùng cái đại nam nhân thân mật như vậy thằng đến trương đại nhân sắc mặt có chút không vui tách ra hai người hắn mới b u n g lỏng ra khẩu khí lập tức liền nghe đến trương đại nhân cùng ra c á c quân xì xào bàn tán rõ ràng tới trước người cái gì cô diệu toàn thân giật cả mình vô ý thức dùng tự mình áo choàng lặp đi lặp lại xóa tay hai người này lại là quan hệ này hắn nhìn về phía trương đại nhân hai người nhãn thần đều không đúng kia ra các quân còn mỉm cười lấy đó hữu hảo mà trương đại nhân nhìn về phía hắn nhãn thần thì lộ ra rất phức tạp trong chấp nón h g này cố rượu não hải hiện lên rất nhiều kịch bản cái gì phu trước mắt phạm lập tức hắn hung hăng bấm một cái bắp đ u ổ i của mình tới gần phương pháp thanh phương thúc tại sao ta cảm giác trương đại nhân cùng vị này n g o ạ i lòng quan hệ không tầm tường h đây phương pháp thanh tàng hắn một cái thanh âm rất nhỏ hai người bọn họ đi qua tại quảng lang phủ đều không có gì bằng hữu cho nên quan hệ phá lệ tốt một chút đi đừng nghĩ lung tung bên này lời nói xong bên ngoài hầu lao gia cũng bị nắm lấy hỏi thăm hôm đó chi tiết chỉ là lại thế nào hỏi cũng là hỏi gì cũng không biết cuối cùng tại cố rượu theo đề nghị cho hầu lao gia cùng phu nhân của hắn nhóm đều phủ lên bồi vàng trói lại dây đỏ. hầu lao gia ngài thứ lỗi cái này dây đỏ vừa vàng là phòng bị có yêu quỷ mượn ngài thân thể làm loạn các loại cha xong liền tốt hầu lao gia rất bất đắc dĩ trên mặt viết đầy sầu khổ phiền não không vui vẻ ta hiểu ta cũng rất phối hợp nhưng các ngươi không thể cũng dạng này lật nhà ta đi mỗi một miếng đất đều bị các ngươi lật ra một lần ngài yên tâm ta sẽ không để cho bọn hắn lật trong viện hồ nước đây hầu lao gia lập tức trở mặt cười tùng tịm ai vậy là tốt rồi làm phiền tiểu cố đạo trưởng ta cái này thân ra tính mệnh liền nhờ ngươi cố diệu lại an ủi hầu lao gia vài câu liền quay trở về kia trong phòng nhìn xem ngọa long biểu hiện ra thủ đoạn của hắn g i a c á t quân đây không phải g i a c á t lượng hậu nhân sao tìm không hỏi thăm một chút cố d i ệ u nhìn xem g i a c á t quân cầm trong tay bắt quái bản thần tình nghiêm túc đứng ở trong phòng không nhúc ních đang tính lấy thứ gì trong lòng vẫn là hiếu kỳ chỉ là chú ý tới trương đại nhân sắp mặt hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này được rồi được rồi lại hiếu kỳ lại có thể thế nào trước kia toán học ta đều học không tốt tại hiếu kỳ kỳ môn thuật số cũng không có ý gì hắn vẫn c h u y ể n thông u chi thuật nhìn về phía bên trong nhà này lại ngoài ý muốn phát hiện ra các quân cả người cũng đang phát tán ra khác biệt sắc thái hắn đứng tại ngàn vạn dây đỏ bên trong cả người quanh thân chạy xuôi như nước lang quang trong tay bắt quái bản không ngừng chấn động oanh minh mỗi một lần chấn động g i a c á t quân một thân lưu quang đều sẽ biến hóa lưu động phương hướng cùng tốc độ cố diệu nhìn thật kỹ loáng thoáng trông thấy g i a c á t quân lục thân phía trên có một cái như ẩn như hiện tiểu tiểu hữu phách trong lòng hơi c h ấ n kinh đây là âm thần xuất h i ế u chẳng lẽ nói g i a c á t quân lại là luyện thần phản hư tuyệt thế cao nhân luyện khí hóa thần cảnh giới chính là tại lấy tự thân khí mang thai dưỡng thần biết cho đến thần thức hóa thành có thể xuất h i ế u tuần hành ký thác tại vật âm thần âm thần thai n é n xuất h i ế u chính là luyện thần phản hư thế nhưng là ra các quân nhìn xem cũng không giống cao thủ a những thứ không nói khác tu hành giả bên ngoài bề ngoài không cách nào che giấu đặc thù chính là hai mắt tu vi càng cao hai mắt càng là sáng tỏ thanh tịnh nhưng cặp mắt của hắn ta vừa mới nhìn thấy trải rộng tơ máu t r ò n g trắng mắt cũng không trong suốt sáng tỏ càng không thể nào nói đến chẳng lẽ kỷ môn tu sĩ như vậy không giống bình thường sao cố diệu lại nhìn về phía trương đại nhân hai mắt của hắn liền rất phù hợp tu hành giả đặc thù phá lệ sáng tỏ sắp bén ngẫm lại cũng đúng trương đại nhân nếu là tìm kiếm đạo lữ cũng không có khả năng tìm kiếm người bình thường nghĩ như vậy ra cắt quân là cái kỷ môn một đạo đại tu hành giả cũng rất hợp lý cố diệu nhẹ gật đầu bên cạnh phương pháp thanh rất là nghi hoặc cố rượu vì cái gì nhìn xem hai người này liền gật đầu chẳng lẽ hắn lại thấy được cái gì ta nhìn không thấy đồ vật bên này g i a c á t quân đã mở mắt ra trên mặt phủ lên một vòng mỏi mệt bên trong nhà này xác thực có cái kỳ môn đại t r ậ n ta xem hồi lâu cuối cùng là không có nhục sứ mệnh tính ra phá trận điểm trương đại nhân cũng h ỉ nên như thế nào phá trận điểm đến tại phía tây nam tại chính bắc chính là ngưỡng cửa cái kia địa phương dùng đống đất vàng cái đống đất tại cái kia địa phương rết chỉ gà trống dẫn theo đầu gà một đường nhỏ máu đi đến chính nam lại tại phương hướng tây bắc cất đặt một khối gỗ chất liệu không quan trọng vỏ cây cũng được cung cấp trên ba cây thơm cuối cùng tại góc đông bắc r ộ i lên một bát máu chó đen là được rồi cố rượu hít sâu một hơi đây chính là kỳ môn đại trận sao phá trận thế mà đều phức tạp như vậy mấy cái tập sự bận rộn máu chó đen chi chủng tất cả mọi người tùy thân mang theo ngọn đ ế n hương đ ế n loại này hầu lao ra trong nhà liền có cũng liền sống gà chống phiền phước điểm đi phòng bếp bắt một cái làm theo về sau cố rượu lúc trước đánh dấu làm người bên trong địa phương đột nhiên mặt đẻ xuống lộ ra một cái đen như mực độ cửa h á ra có a y không nhanh chóng xem xét trương đại nhân bỏ đi cựu diệ phục thay đổi một thân thường phục cầm trong tay lợi kiếm nhìn thấy phía dưới bó đ u ố c chưa từng dập tắt nhảy xuống những người khác đ ừ n g đến mời mấy vị tính n g uyên cùng ra cắt huynh cùng nhau trương đại nhân ở phía dưới nhìn một hồi hướng lên hô phương pháp thanh củng cố rượu tại cuối cùng cũng đi theo vào phía dưới mất thất ngoài ý liệu lớn lại là cái phòng luyện đan trang trí chính g i ữ a vẫn là cái đại đan lô chỉ là đã rơi xuống một lớp bụi nhìn qua chưa từng dùng qua chu vi trên vết tường treo nhiều loại vẽ vẽ lên có đạo nhân có hòa thượng còn có chút quần áo người kỳ quái cả đang tại cái này trong phòng tìm được rất nhiều nến từng cái thắp sáng cái này mới nhìn rõ trong phòng toàn cảnh đây là thiên sư chân dung trương đại nhân dập tắt trong tay cây châm lửa tới gần một t r ư ơ n g chân dung nói đây là thượng thanh tổ sư vẽ phương pháp thanh cũng nhìn thấy tự mình tổ sư chân dung thế mà còn có ta thuần nguyên đạo tổ sư ngư thu ước lấy làm kinh hãi đứng tại một cái khôn nói chân dung trước nói đây là ta hỏa thần tông không có nhà ta tổ sư cuối cùng hai vị tính nguyên nhào nhào nói vì sao lại có những n à y chân dung cố diệu chỉ nhận biết chương thiên sư chân dung cái khác cũng không nhận ra cố diệu nhìn một vòng trong lòng khé động đến bức tranh số lượng thập thất bức họa quyển thập thất vị thánh nhân đạo những này là cái gọi là thánh nhân đạo tông môn chân dung có tông môn vẽ tổ sư không có tông môn vẽ tự mình sao hắn lại đi một vòng phát hiện có mấy t r ư ơ n g trên bức họa nhân vật quần áo kiểu dáng rất rõ ràng là hôm nay mà trương thiên sư loại hình quần áo thì càng lệch cổ lão cái khác tính n g u y ê n cũng phát hiện điểm ấy là thánh nhân đạo cuối cùng vẫn là trương đại nhân nói ra những bức họa này quyển là thánh nhân đạo chân dung hắn tại cả đám trong ánh mắt trầm mặt đi hướng trương thiên sư chân dung đem vẽ lấy xuống đảo lộ tới các ngươi nhìn bức tranh mặt sau chính là năm đó thêm nhập thánh người trộn phản đồ cố d i ệ u khi nhìn đến v ẽ mặt sau người lúc con n g ư ờ i đột nhiên co vào người này là lao đạo không là tuổi trẻ lao đạo cố d i ệ u cùng lao đạo sớm chiều ở chung mười năm thật sự là quá quen thuộc cái này mắt mũi thật sự là quá giống lao đạo là năm đó thánh nhân đạo không không có khả năng thánh nhân đạo tại một trăm năm trước liền bị tiêu diệt chỉ còn cái thủ l ĩ n h đạo tặc bên ngoài tụ tập người còn chỉ điểm tông nguyên lao đạo cùng mình ngày đêm cùng một chỗ thế nào lại là lao đạo những người khác cũng nao nhao xoay chuyển bức tranh lộ ra mặt sau người khi mấy tấm giống như là đại chu nhân sĩ bức tranh phía sau thì là mười bảy người chụp ảnh chung cố rượu chìm tâm nhìn lại ở trong đó một bức ngừng ánh mắt tám mươi mốt quả trắng tinh lưu châu không phải treo trên tay l ã o đạo mà là tại một người khác trong tay thật sự là l ã o đạo tám mươi mốt quả lưu châu không ít toàn thân trắng tinh lưu châu cũng có nhưng l ã o đạo đã từng khoe k h o a n qua ta cái này lưu châu thiên hạ chỉ lần này một phần chính là núi thanh thành trên một gốc ngàn năm âm mục là tài năm đó trương thiên sư k h ô n g chế song kiếm hủy diện quỷ quốc thiên lôi đánh cho mới có cái này độc nhất vô nhị lưu châu ra ngoài thăm bạn hơn tháng tư về lao đạo tờ giấy lại hiện lên ở cố rượu trong đầu tiên thần nhân ma chương bốn mươi mốt hang động lao đạo là thiên sư phủ đạo sĩ là trăm năm trước mười bảy cái thánh nhân đạo một trong là bây giờ phản tặc nằm đó thánh nhân đạo không có bị tiêu diệt chạy trốn cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c một cái hắn nói muốn đi gặp bằng hữu cũ nhưng thật ra là đi xem kia giết hại mạng người bây giờ lại tại mưu đồ cái gì thiên tâm đạo đạo xì đối bọn hắn đúng là bằng hữu cũ lao đạo mang ta lưu tại nơi đây là vì kia hồng bạch song sát lao đạo nói cái đồ chơi này hùng thần vô cùng cho dù là hắn cũng không cách nào siêu độ chỉ có thể phong ấn dựa vào thời gian dựa vào tiên địa tịnh hóa nhưng như vậy lối pháp đều không cách nào sao thật không cách nào siêu độ sao lao đạo như vậy thực lực tại sao lại chạy trốn một người liên h ồ n g b ạ c h song sắt đều không thể lưu lại hắn có phải hay không ta đây q u ỷ anh không có nhưng ta so q u ỷ anh hiệu lực muốn tốt gấp một vạn lần a cố diệu nhìn chằm chằm lao đạo tuổi trẻ chân dung trong đầu nghĩ tới rất nhiều thằng đến ngư thu ước t ỉ n h lại hắn cố diệu ngươi nghĩ đến cái gì rồi không không có gì cố diệu miễn cưỡng gạt ra một vòng thiếu dung rời đi ánh mắt trương đại nhân bây giờ tại làm cái gì ngư thu ước nhìn xem trương đại nhân đem tất cả bức tranh đều c u ố n lên thu nhập trong tay áo sau đó bắt đầu một t ứ c một t ứ c lục lọi vách tường giải thích nói cái này bên trong đan phòng không có cửa phòng cũng đồng dạng không có lâm phụng học hạ lạc cho nên ra cắt văn thư hoài nghi nơi này đồng dạng có trận pháp chỉ là hắn lúc trước có chút hao tổn cho nên không thể lại vào nội cảnh cũng may cái này đan phòng không lớn cho nên liền để trương đại nhân dùng cái xuẩn phương pháp nàng nói thời điểm trương đại nhân đột nhiên dừng tay lại một tay để lại vách tường ngay tại cái này sau lưng một tên tĩnh uyên lấy ra một cây dài ba tấc đinh gỗ hung hăng đâm về trương đại nhân thủ trưởng án lấy địa phương đinh gỗ không trở ngại chút nào đâm vào trong tường một trận thanh thúy linh đang tiến vang từ bên trong vá ra cắt quân lộ ra một nụ cười đ ắ c ý không ra dự liệu của ta cái này ngay phía trên bố trí một cái tinh diệu kỳ môn c h i trận hắn tại chính phía dưới nhất định không có bản lãnh bố trí một cái hoàn toàn khác biệt phương vị rối loạn trận pháp chỉ có thể là tương đồng kỳ môn cách cục mặc dù ta ở phía dưới không phân rõ đối ứng cửa vị chỉ cần tìm được trong đó một cái cửa ta liền có thể tính ra tất cả cửa hắn đắc ý phất phất áo choàng đi hướng một bên vách tường đang muốn biểu hiện ra hắn kỳ môn thủ đôi lúc Ngư thu đột nhiên nói ra, nếu như phía dưới kỳ môn tri vị cùng phía trên tia tốn môn ở đây nàng chỉ vào cố rượu bên cạnh lớp ký tường lại chỉ vào một bên vách tường nói sinh môn tại cái này dựa theo ngươi tại phía trên bố cục hẳn là đi cái này ra ngoài mới lạ ra c ắ t quân đột nhiên cứng đờ ngư thu ức có chút như g đầu ngươi tại phía trên bố trí điểm đến chính là khôn vị tử môn thả gỗ thắp hương chấn vị thương môn ném đầu gà chính là khảm vị hư u môn cái này địa phương hẳn là ngươi dội máu chó đen sinh môn mặc dù ta không thông kỳ môn chi tri h nhưng u ậ t bản cơ thức vẫn hiểu cho nên văn thư đại nhân ngươi vì cái gì còn phải lại từ đóng cửa một lần nữa sờ một lần ra các quân chầm rãi quay người lại ngư đạo hư nói đúng lắm chỉ là ta lo lắng có gì đó cổ quái bởi vậy dự định từ đầu lại sờ một lần để phòng ngoài ý m u ố n trương đại nhân kịp thời giảng hòa cẩn thận chút cũng tốt nhưng bây giờ lâm tĩnh n g uyên tung tích không rõ vẫn là tranh thủ thời gian đi có bản quan tòa c h ấ n tuyệt sẽ không xảy ra chuyện ra các quân bạo lực nệ tường mở ra cái này lấp ký tường lộ ra bên trong một cái tượng đất vách tường phá vỡ trong n g a y mắt một cỗ mùi máu tươi bay ra mọi người tại đây b i ế n sắc ra các quân vội vàng giải thích đây là máu chó đen hương vị trên giới kỳ môn nhất trí bởi vậy ta tại phía trên lưu lại đồ vật tại phía dưới cũng có thể làm tiêu chí hắn lấy ra một thanh ngọc thạch đau nhỏ một đao đem tượng đất chém thành hai nửa trước mắt vách tường đột nhiên chia chia hợp hợp t ủ long l y biệt ở giữa lộ ra một cái cửa gỗ tuất chư vị có thể đi ra ra các quân lộ ra nụ cười tự tin mở cửa phòng ra ngoài cửa là hai đầu nghiêng hướng phía dưới đường rẽ cố rượu mắt nhìn phía dưới này thế mà như thế lớn sâu như vậy sao cái này đường rẽ nhìn có mẹo hắc không thấy đấy a ra các quân vội vàng vũ cố rượu b ả vai không phải như vậy kỳ thật nhìn không thấy cuối cùng là bởi vì kỳ môn chi trận xóa đi thị giác mọi người đi theo ta hắn dạo chơi đi vào trong đó đi đến bên trái tiểu đạo dựa theo ta thô sơ giản lược kiến giải cái này ban đầu hai đầu lối đi là không quan trọng đi đâu đầu mặc kệ một bên nào cuối cùng đều là đứng trước đồng dạng lựa chọn g i a c á t quân nhàn nhã toàn bộ lấy ra một thanh quả lông rất là tự tin mang theo đám người đi đến cuối cùng lại là hai cái chỗ rẽ chư vị nhìn ta thủ đoạn hắn tự quạt lông trên rút ra một cây lông vũ tùy ý ném vào một đầu hành lang chỉ gặp lông vũ vi phạm với châu lão sư định luật như là tảng đá phi tốc nện xuống bên này g i a c á t quân tự tin cười một tiếng đi lên một bên khác tiếp lấy lại là chỗ rẽ hắn không ngừng nổ lông, lựa chọn phương hướng ngoại trừ lông vũ biến thành đen loại biến hóa này Cái khác đều lựa chọn một con đường khác là được, chính cái được có cuối cùng, cố diệu cùng đi. biết đi đi diệu Không không đều đường đến lâu, lựa là là là bao này vẫn một tứ ý phương pháp thanh sóng biến biến trầm đi đi, tư ba giây hắn sẽ lấy ra thành thứ hai cây quạt cố r i ợ u hắn lúc này chuyển biến phương hướng phương thúc thánh nhân đạo ngươi biết rõ bao nhiêu không Điều hài tử không nên biết hỏi. không tình không tử nên đến nên sự phương pháp thanh lập tức trầm mặc nhìn xem cô diệu huệ vải thân sắc phương pháp thanh có chút trầm mặc dưới vẫn là nói ra việc này là đạo môn x ỉ nhục là tính dạ ti thống khổ là hoàng thất mối hận ta đạo môn không dám ghi chép phật môn bây giờ càng thêm thế lớn cũng có cái này nguyên nhân ta biết rõ là bởi vì sư tôn ta là năm đó trải qua người mới biết rõ một chút cái k h á c cũng chỉ có đạo môn triều đình tính dạ ti cao tầng mới hiểu chớ có hỏi nhiều chớ có nhiều cầu trường mệnh lâu an hắn nói như vậy nói cô diệu nghe hắn nói như vậy trong lòng càng là khó chịu mê ngư nhân còn không bằng không có chút nào nói trước mặt ra các quân đột nhiên truyền đến một tiếng ngạc nhiên tiếng tê ơ chấm dứt trừ vị nhanh đen như mực cuối hành lang đột nhiên để lộ ra một tia hồng quang một đoàn người tăng tốc bước chân bước nhanh chạy đi là một cái điểm vô số đ ế n đỏ to lớn hình tròn hang động to lớn hang động trong vách tường bị đào ra lít nha lít nhít giống như đầy sao tiểu động trong đó cất đặt nến đỏ lúc này nến đỏ còn đang thiếu đốt vì thế chỗ trụp lên một tầng đỏ xa phía trên hang động bước lên lít nha lít nhít dây đỏ dây đỏ trên treo vô số phù lục có màu vàng màu lam màu tím dây đỏ vươn lên màu tím phù lục càng nhiều tại hang động trên cùng cố d i ệ u mơ hồ nhìn thấy một vòng màu bạc hang động chính giữa là cái hướng lên xây dựng cấp bảy nấc thang đài cao trên đó lại bố trí một tôn lâm vào trong đất thạch quan chỉ có một nửa lộ ở bên ngoài thạch quan đóng nện ở một bên từ xa nhìn lại trong quan chiết xạ ra thanh bạch sắc q u n mang hang động bốn bên cạnh trên vách tường trải rộng giá sách phía trên chất đầy thư tịch mà trên mặt đất bị đào ra từng đạo tung hoành khe rãnh tựa hồ là trận pháp gì cố d i ệ u ngồi sổm nửa mình dưới vùng đất bên trong còn có màu đen dơ bẩn tựa hồ là huyết dịch khô cạn sau tàn tích một đoàn người bị này quỷ dị mà phồn lớn đội hình k i n h sợ trong lúc nhất thời không dám đặt chân t h ẳ n g đến một vị tính n g uyên đưa tay hô là lâm tĩnh n g uyên một đoàn người thuận hắn tay chỉ phương hướng nhìn lại tại thạch quan kia bên cạnh một cái đầu người chập trùng lên xuống thỉnh thoảng v n mẹo mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước n h ậ p a chương bốn mươi hai luyện thi cái này đầu người vốn qua vốn lại một túi tựa hồ trên mặt đất có ngàn lượng hoàng kim bắt lấy hắn ánh mắt trương đại nhân tại miệng huyệt động hô mấy tiếng cái này đầu người cũng là không làm bất kỳ phản ứng nào lâm tĩnh uyên bản quan muốn đi vào trương đại nhân cuối cùng lại là hét to một tiếng một tiếng to a lớn i kiếm, ư c t kêu thảm thanh âm còn tại trong huyện động quanh quẩn thật lâu không tiêu tan lâm phụng học trực tiếp té lộn xuống trương đại nhân lại là đối nàng nhóm há mồm tiêu to chỉ là thanh âm chẳng biết tại sao truyền không ra hoàn toàn bị quanh quần kêu thảm dư âm phụ lên nhìn thủ thế là để nhóm chúng ta đi qua đến từ hỏa thần t ô n g tĩnh n g uyên tên là chu kiểu diệp x à i bước đi vào trong đó những người khác cũng nhao nhao đuổi theo nói đến kỳ dị nàng nhóm tại cửa hang chưa từng bước vào bên trong lúc lúc này đang tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt nhưng vừa tiến đến ngược lại là ngừng nghỉ trương đại nhân thanh âm càng ngày càng rõ ràng cái này lâm tĩnh uyên nhìn xem trên đất thuật số chi đạo và mê lúc này mới bộ dáng như vậy h u y động này bên trong không a y hẳn là cũng không có gì cơ quan nhưng chư vị vẫn là chú ý cẩn thận hai người một tổ đừng đều tập hợp một chỗ ra cắt huynh ngươi cũng tới nhìn xem chớ có quá mức t r ầ mê m nói là để mọi người tàn ra nhưng tất cả mọi người là thẳng đến kia quan tài mà đi huyệt động này vải bố lót trong đưa nhiều như vậy đồ vật trên bản chất không phải là vì cái này trong quan tài đồ vật sao trương đại nhân nhìn một đoàn người t r ê n tới vội vàng hô to đừng đều tới bên trong chỉ là cỗ thi thể không có gì đẹp mắt hẳn là có người ở chỗ này lời thi nghe được trương đại nhân lời này mọi người dừng lại bước chân xếp hàng chỉ có phương phát thanh đi lật lên trên giá xách sách lòng hiếu kỳ đều rất tràn đầy a cố rượu xếp tại phía sau cùng thầm nói bên cạnh hắn chính là ngư thu ức giờ phút này cười nhạt nói phía dưới này tình cảnh lớn như vậy mọi người tự nhiên đều hiếu kỳ huấn h ồ luyện thi cũng là cấm thuật trừ bỏ số ít người phụng chỉ có thể tu luyện còn lại đều là người chi bằng dết, nhóm chúng ta nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua tự nhiên càng là hiếu kỳ cái đồ chơi này còn có thể phụng chỉ tu luyện cố diệu có chút không nghĩ tới dựa theo hắn lý giải tu luyện cấm thuật không đều là người chi bằng dết còn có thưởng ngân sao chứ b ỏ cực kỳ tàn nhẫn cấm thuật t ỷ như hồng bạch song sát loại này tuyệt đại đa số cấm thuật đều có tính giả ti chọn lựa tâm trí cưng cõi chi người tu luyện bao quát điều khiển lòng người đùa bỡn nhớ lại những cái kia pháp thuật đây cũng là tính giả ti hấp dẫn thiên tài thủ đoạn t ỷ như c ố diệu ngươi nếu là trải qua thiên diễn thạch đo là thượng tam phẩm đằng sau lại nguyện ý gia nhập tính giả ti khảo sát nửa năm phía trên đại khái s u ấ t cũng sẽ khen thưởng cấm thuật lôi kéo ngươi đương nhiên một khi tu luyện tất nhiên sẽ nhận càng thêm nghiêm khắc quản lý cô diệu quay đầu nhìn xem hai người hài lòng gật đầu từ trên bậc thang đi xuống nhỏ giọng nói là khống chế đi. ta hoài nghi tu luyện những cái k i a cấm thuật đại khái suốt đời này đều muốn đang được giám sát bất quá ngư lạo hữu ngư không phải cũng là tam phẩm thiên tư sao cũng có tu luyện cấm thuật cố diệu nói nói có chút hiếu kỳ hỏi ngư thu ước cười không nói đây là chấp nhận nhìn những n à y t i n h nguyên hẳn là đều có một tay ngư thu ước có cấm thuật còn có nhân mạch cái k i a lâm phụng học tinh thông kỳ môn còn lại hai người hẳn là cũng có chỗ độc đáo hắn bên này nghĩ đến người trước mặt đều đã thỏa mãn lòng hiệu kỳ nao nhao ly khai cố diệu đạp vào trước bậc thang lặng lẽ meo meo lấy ra hai tấm lá bữa thừa dịp ngư thu ước không chú ý dán tại cổ tay bên trong lúc này mới đi lên trước nhìn về phía thạch quan trước mặt ba người ra c á t quân đã quỳ trên mặt đất mặt đều muốn áp vào mặt đất vớt ve quan tài trước mặt đất trương đại nhân thì là tại c à n g đằng sau nắm vớt lâm phụng học hắn bị trương đại nhân một thước nổ đầu tiêu thả một tiếng lăn xuống đi lại đ ụ n g đầu hôn mê bất tỉnh trương đại nhân đây là tại hủy diệt tự mình chứng cớ phạm tội cố gắng đem lâm phụng học cục u to trên đầu xóa đi cố diệu hiểu rõ về sau mới nhìn hướng thạch quan bên trong là cái người mặc màu vàng kim m ã n bảo trung niên nam tử giữ lại dâu dài khuôn mặt tăng tưởng nhìn chết đi thời điểm rất thản nhiên không có gì thống khổ đây cũng là là cái vương gia thế nhưng là ta gần nhất không nghe nói đại chu có vương gia qua đời à. ngư thu ước nói chuyện cố rượu không rên một tiếng chỉ là quan sát hai mắt nhìn thấy thi thể này móng tay t r ắ n g n o n phá lệ thon dài bén nhọn sau liền không nói tiếng nào đi xuống ngư thu ước lại quan sát vài lần đổi phương hướng tiếp tục nhìn luyện thi tất nhiên là muốn luyện cương ta nhớ được trong sách có ghi chép cương thi độc là bám vào răng móng tay trong máu phân rõ một cái cương thi đến cùng cái gì hỏa hậu cương thi độc cũng là tất địa điểm thi nhưng phía trên vị kia lại là hoàn toàn không có nửa điểm mang độc là thất bại rồi cho nên trực tiếp liền chạy còn có tượng phật cùng ngũ thông thần lại tại đây cố diệu tâm sự nặng nề từ lúc nhìn thánh nhân đạo trần d u n g trong lòng của hắn liền phá lệ bực bội một bước hai bước đi vào phương pháp thanh bên người chỉ gặp phương pháp thanh to mày trên tay gân xanh đều t u ô n ra tới phương thúc tay ngươi buông lỏng một chút đừng đem sách cho bóp nát không phải đi xem một chút kia luyện thi được thêm kiến thức cố diệu nhỏ giọng nói phương pháp thanh đột nhiên nhắm mắt k hít sâu nói thật sự là thật to gan thật sự là thật là lợi hại thánh nhân đạo thế nào nơi này đều là sổ sách thánh nhân đạo sổ sách ừ n thánh nhân đạo còn cần sổ sách đầu năm nay phản tặc đều muốn nộ thuế sao đương nhiên phản tắc cũng muốn cấp cho tiền lương cũng muốn ăn uống chi phí tu luyện pháp thuật cũng không thiếu được tiêu hao tự nhiên là phải dùng tiền phương pháp thanh cầm trên tay sách vỡ hướng trên giá sách vừa để xuống bọn hắn làm chính là in ấn sinh ý nhìn cái này sổ sách xuân cung đổ dầu chân đều bị bọn hắn l a o một nửa bởi vậy mới có thể đối hầu lao ra ra tay hơn nữa còn không ngừng ta ở chỗ này phát hiện mấy quyển xuân cung đổ sau đó phát hiện cái này đổ trên vốn nên là ký tên địa phương lại là truyền lại tin tức hắn lại rút ra một quyển bức tranh mở ra chỉ và nói ngươi nhìn thanh thủy song sát ấu vương đã xuất đây là gần nhất mới xuất bản cũng là bởi vì cái này một quyển tin tức bọn hắn mới có thể tới đây cố d ư ợ u gật đầu thì ra là thế k i a hầu lao ra bị khống chế chính là t ỉ n h có thể hiểu làm quảng lăng phủ nhất đại thương gia thậm chí có thể là đại chu đỉnh cấp xuân cung thương nhân trong nhà còn không có cái gì tu hành giả đơn giản tốt nhất đối tượng phương pháp thanh hít sâu mấy lần nắm lấy sổ sách muốn đi tìm trương đại nhân nhưng vào lúc này ngư thu ước đột nhiên lôi kéo liếm sàn nhà ra các quân từ đ à i cao nhảy xuống nhanh chóng tối lui cái này thạch quan hạ còn có một tầng thật quan tài phía trên cố này là giả tượng luyện chế thật thi ở phía dưới nàng sau khi hạ xuống trên đài cao thạch quan đột nhiên bắn ra, nam nhân thi thể cao cao bắn bay đập ầm ầm đến cửa ra vào chia năm xẻ bảy không trung l í t nha l í t nhít dây đỏ đột nhiên nổ động phía trên linh đang đinh linh linh vang lên không ngừng một cỗ âm phong thổi qua trong h u y ệ t động l í t nha l í t nít h đến đỏ vậy mà toàn bộ dập tắt trong động lâm vào t ĩ n h m ị c h hắt cám bên trong cố rượu bất chi giáp nín thở một đạo ngân quang tử hang động ngay phía trên rủ xuống một đạo hồng quang tử trong quan tài xuyên suốt dâng lên hai đạo quang mang trên không trung gia hội hóa thành một cái đỏ ngân song sắt thái cực đông đông đông tiên thần nhân ma chương bốn mươi ba cẩn thận ủy dị thùng thùng âm thanh càng ngày càng n i ế n g cắt cố rượu toàn thân một cái liền kéo căng sát chết vùng dậy a i n h ì n chăm chú lên kia giao hội hai đạo qua n mang hắn cảm giác được bên cạnh phương pháp thanh hô hấp biến cực kỳ nhỏ bé dài nhỏ hắn hạ giọng nói ra phương thúc vừa mới há miệng phương pháp thanh chính là một cái nắm chặt cánh tay của hắn để hắn ngậm ngược lại lập tức lại kéo qua tay của hắn tại cố rượu trên lòng bàn tay k qua tay. tay chữ nội tâm thầm nghĩ như vậy biến hóa tràn ngập không rõ dựa theo lao đạo dạy ta kinh nghiệm hẳn là trực tiếp một đao đánh gãy miễn cho sinh ra biến cố gì Bực nội à tràn là ngoài là nào, y thúy lấy trở trong thi thể tiến hoa sao. Nhưng hắn hít mắt, trừ thanh thanh thùng thùng thanh tạm tất chút bên Nhưng hắn nghiêm lắng nghe, ngoại trừ đinh linh linh thanh thúy linh đang âm thanh cùng kia thùng thùng âm thanh bên ngoài không còn gì khác cả âm. Hiện nhiên người nghĩ không nhau nó biến n ở dê lẽ lại hai kia mọi hoa sao. gì khác khác chờ hóa thúc. kết âm âm đều cả ý tâm thở dài cố r i ệ u yên lặng cầm phía sau ngân kiếm cẩn thận nghiêm túc liền như vậy qua thời gian nốt một nén hương phía trên ngân quang dần dần suy sụp linh đang thanh âm cũng là ngừng lại chỉ có thùng thùng âm thanh càng ngày càng vang k từ từ bên h đỏ cạnh g ặ u hắn một vị khắc tính lên một tiếng giống to một đạo sắc bén màu vàng kìm tiếng khí từ ngón tay bán ra thẳng tắp chém về phía kia quá cực nhỏ cầu phía dưới hào quang màu đỏ mà trương đại nhân dũng mạnh nhất hắn trực tiếp nhảy lên đến không trùng một tay cầm kim quang lóng lánh trường kiếm một tay ánh chấp lấp lóe trực tiếp chụp vào kia quá cực nhỏ cầu nhìn thấy cái này ba người phối hợp cố d i ệ u lúc này mới minh m ạ c h nguyên lai bọn hắn là nghị trực tiếp thu cái này đồ vật hồng quang bị màu vàng kim kiếm khí chặt đứt trong n y mắt trương đại nhân không có chút nào bất kỳ trở ngại nào nắm chặt quá cực nhỏ cầu trong tay lôi quang hội tụ lại là hướng về phía trước này lên rơi xuống đám người trước người lấy ra cái hộp ngọc đem qua cực nhỏ cầu thu nhập trong đó mấy đạo phù chú chân phong về sau hắn nhẹ nhàng thở ra không sao không có thi đan mặc cho hãn luyện ra thi thể như thế nào cường đại cũng chỉ là một đoàn cứng r ắ n thịt thùng thùng âm thanh đột nhiên dừng lại một cái lại yên tĩnh trở lại trương đại nhân thu liễm ý cười đem hộp ngọc thu hồi nhanh chóng tập hợp cả đám cấp tốc vây quanh nghe trương đại nhân phân phó phương đạo h i ế u cố diệu làm phiền hai người các ngươi bảo vệ d ư ớ i g i a cắt văn thư cùng lâm t i n h n g uyên lập tức mang theo còn lại ba vị t i n h n g uyên đi hướng thích quan nó đột nhiên lắng lại tất nhiên là vì tụ lực phá quá tài chư vị xem trường trương đại nhân còn chưa nói xong cả tòa đài cao đều là trực tiếp nổ nát vụn cái huyệt động này đều là chấn động l â y động bùi đất rơi không ngừng cố d i ệ u cùng phương pháp thành một người bắt lấy một người vội vàng lui lại tránh né lớn một chút đá rơi chu vi hỏa hồ ly ném ở lao vụ toát ra c h i ế u sáng nhưng sụp đổ trong đài cao một vòng lóe ra tia sáng trói mắt mặt trời xuất hiện cướp đi tầm mắt của mọi người không đợi phía trước mấy người kịp phản ứng cái này mặt trời liền xuất hiện tại mấy người trước người một quyền đánh ra trương đại nhân tính cả ba vị tính uyên đều là bị đánh bay ra ngoài hung hăng nện ở trên vách tường h ồ n quan mang chậm rãi thu hồi cố rượu bảo vệ phía sau ra các quân thấy do nó là một tôn toàn thân kim sơn hòa thượng hung thần ác sát r ă n g nanh lộ ra ngoài toàn thân nó trên dưới chỉ mặc một đầu còn đùi lộ ra trên lưng còn có mực tàu vẽ một tôn ma thần hồng hòa thượng này thi thể lại giống lên một tiếng lần nữa vào ra một quyền đánh về phía trương đại nhân ngã xuống đất thổ huyết trương đại nhân một tay đập miễn cương đứng lên trường kiếm trong tay lôi đỉnh nhảy nhóc ngăn tại trước người mấy vị k h á c t í n h n g uyên cũng là miễn cương đứng lên cùng thi triển thần t h ô n g hòa diễm kiếm khí xương lạnh đều là đ ậ tới hòa thượng thi thể mặc kệ không tránh một quyền đánh vào trên thân kiếm trường kiếm phát ra một tiếng quần đạo ố nhìn t xem hòa thượng đ á lại xét quyền cái khác ba người đều là suất ruộng từ ba phương hướng lúc đầu ngư thu ước hai tay kết tấn một bộ băng xương bao trùm mặt đất đông cứng hòa thượng hai chân lại điều khiển phát trần bụi tia huy sai quấn lấy hòa thượng thân thể nàng xử suất toàn lực ngắn ngủi trói buộc hòa thượng chu cựu diệp lấy ra một viên liệt diễm bút lên trạng lệnh bài ngũ h ỏ a thần p ư ợ n g năm con liệt diễm phượng hoàng lao nhanh mà đi đem hòa thượng vây quanh hỏa diễm điên cùng liếm lác hòa thượng thân trên Liên l hòa, hòa u càng càng một, lít lít một đạo thanh a thúy ư n g tiếng t kim vang lần giao t găm không trở ngại chút nào đâm thủng hòa thượng kim thân ngừng hắn hành động còn lại hai người mới thở phào nhẹ nhõm thu hồi thần thông trương đại nhân tại trong tường phúc máu hư ngực mở mắt ra ngư thu ước vội vàng chạy tới lấy ra một viên đan dược cho hắn đang an bảo lại là luyện hòa thượng kim thân cái này luyện thi rất có thủ đoạn phương pháp thanh củng cố rượu ở một bên nhìn xem giờ phút này giải thích nói hòa thượng nhục thân là nhất là dương cương nóng bỏng cho dù sau khi chết cũng không dính â m h à n mà luyện thi là dùng âm minh hàn khí cường hóa thi thể thật sự là ngựa thần l ư ớ t gió tung mây thủ đoạn nếu không phải trong lúc này đang bị sớm phong ấn hòa thượng này thi thể chỉ sợ còn có thể xử xuất phật môn thần thông vậy coi như thật khó đối phó trương đại nhân giờ phút này chậm quá khí đúng vậy à may mắn mà có nhóm chúng ta trước phong ấn nội đan xem chừng hắn đột nhiên gầm lên giận g ữ cố d i ệ u toàn thân đột nhiên dùng mình theo bản năng quay người đem sau lưng ra cắt quân hung hăng v ù n g ra đồng thời rút kiếm nhưng đã chậm một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện chi cạnh mười cái ngón tay đâm vào cố d i ệ u lồng ngực cố d i ệ u phương pháp thanh d ậ n tí m ặ t một trưởng v ỗ tới đánh vào bóng đen kia trên đầu đem đầu lâu kia đánh bay chỉ có thân thể còn tại tại chỗ thế nhưng là chậm hắn trơ mắt nhìn xem kia mười cái ngón tay c u ố n tới cố d i ệ u ngực không có vào đi một tầng kim quang hai tầng kim quang từ trên thân cố rượu bắn ra chặn mười cái móng tay kim quang tuần tự vỡ vụn móng tay tiếp tục đâm xuống cố rượu hai m dưới làn ra một đạo ngọn lửa màu vàng tuần ra giống như một tầng vòng bảo hộ lần nữa đỡ được công kích cố rượu một cái rút ra ngân kiếm kim quang chạy vào trong kiếm ngân quang đại phóng vung lên phong lôi lưu động ngân tuyến trợt lóe lên cố kia không đầu thi thể tựa giống như đ ầ u hũ một phân thành hai cố rượu lui lại ba bước vỗ ngực nhìn một chút cổ tay hai tấm đạo hóa thành cho tàn bùa vàng nguy hiểm thật nguy hiểm thật kém chút liền t r ú n g chiêu may mắn ta đầy đủ cẩn thận sớm dán hai tấm hộ thân bùa vàng cũng may mắn ngươi kim quang chú tu đến cực hạ sau khi vào nhà liền không có mở ra、qua. phương pháp thanh sắc mặt có chút phức tạp hắn nhớ tới nhảy xuống thời điểm mơ hồ trông thấy cố rượu trong mắt kim quang hiện lên ngươi làm sao cẩn thận như vậy trong lòng của hắn có chút nghĩ mà sợ đi tới vô vũ cố rượu bà vai làm tốt nếu không phải cố rượu đầy đủ cẩn thận nếu là cái này đổ vật tập kích không phải cố rượu là những người khác ra c ắ t quân lúc này mới từ dưới đất b ò dậy thân đa tạ đạo hữu cứu ta một mạng đám người nhìn về phía đánh lén đổ vật là cố kia mãng bảo nam từ thi thể trương đại nhân lần nữa trở lại hữu khí vô lực trạng thái nhóm chúng ta chủ quan vẫn là cẩn thận chút hắn vẫn chưa nói xong mang b à o nam tử ba khối trong thi thể chạy ra đại lượng hôi thối hát thủy âm khí đột nhiên bành trướng À, có cái thật đẹp mạo tiểu đạo cô a ra ra nhóm chúng ta tốt ưa thích tiên thần nhân ma chương bốn mươi b ố d ị biến chu cựu diệp bất động thanh sắc lần nữa cầm bước lên lân quyết một quả cầu lửa từ hắn trong lòng bàn tay tuân ra chậm dãi bay đến nguyên bản trên đ à i cao đem hang động chiếu càng thêm sáng tỏ ngư thu ước mím chặt m ô i đỏ thu hồi phất trần lấy ra một thanh dài nhỏ kiếm phương nào lén lút mọi người tại chỗ đều là lấy ra binh khí bảo hộ ở trương đại nhân cùng hôn mê Lâm Phụng học trước người. tiểu mỹ nhân đừng nóng đội các loại c á c g i a ra đem mấy cái này đàn ông xấu xí a chỗ này có cái tuấn làm sao cảm giác so cái này tiểu đạo cô còn phải k ì n h thanh âm này tiên biến văn hóa khi thì hùng hậu khi thì lỗ mãng khi thì k h ẳ n g khàn g khi thì bén nhọn cố rượu nắm chặt n g â n kiếm lại vụng trộm nơi cổ tay dán lên mùa vàng vận chuyển thông g ũ chi thuật nhìn về phía từ phía một loạt trong suốt cái bóng xuất hiện tại hắn trong mắt đứng tại đám người trước người cách đó không xa còn tại phách lối đi tới đi lui không hề cố kỵ đánh giá mọi người trước mặt hắn nhiều nhất đã chen đến đây bốn cái từng cái sắc mặt thèm nhỏ dãi nhìn chằm c h ẳ n h ắ n thậm chí còn có nước bọt lưu lại là ngũ thông thần h ắ n giả bộ không thấy được tay trái giấu ở trong tay áo cao giọng nói một con trâu ba con ngựa hắn quét mắt một chút nhìn về phía những người khác trước người cuối cùng ánh mắt định tại ngư thu ước trước mặt cái kia cái này một chỉ là hoàn toàn hình người đầu đội tử kim quan người mặc trường bảo màu tím bên hông treo kiếm ngư thu ước chú ý cẩn thận nhìn thấy cô rượu nhìn chằm chằm nàng nhớ tới cô rượu có thể nhìn thấy trong lòng run lên ngũ thông thần chu đạo hữu còn xin để bọn chúng hiện hình thoại âm rơi xuống đồng thời nàng trường kiếm trong tay hung hăng trước người vung lên giống như một vòng trăn trọn cố rượu cũng là trong nháy mắt xuất thủ ngũ hành hỏa trưởng vùng r a nóng bỏng hỏa diễm trào lên mà ra đánh vào trước mặt mấy cái quỷ quái trên thân nô a a a tiếng kêu thảm thiết vang lên cháy hừng hực hỏa diễm đốt ra mấy cái quỷ quái thân hình phương pháp thanh nhãn tỉnh sáng lên trong tay xuất hiện một tôn đại ấn trực tiếp chấn đi lên mỗi lần ấn chứng thực chính là lôi quang lấp lóe một cái quỷ quái hôi phi lên diệt trong nháy mắt thu thập bốn cái cố rượu thì là một kiếm chém về phía ngư thu ước trước người đạo hình người kia vừa mới ngư thu ước một kiếm kia đem nam tử kia chém thành hai đoạn thân hình mơ hồ từ, từ tiêu tán nhưng một lắc sau lại lần n chu cựu diệp thì là thao túng mấy cái chạy hỏa hồ ly gom lại hắn trong tay một nắm vừa để xuống hiện mạng lớn h ì n h h ỏ a từ hắn trong tay v u n g ra bám vào tại ngũ thông thần trên thân tất cả ngũ thông thần đều là hiện hình một hai chín tính cả vừa mới giết chết kia năm cái hết thể mười bốn sao ngư thu ước nắm chặt trường kiếm nói cố d i ệ u l u i về bên người nàng mười ba cái ngươi vừa mới trước người một con kia không chết chính là cái kia nhân hình trương đại nhân ho khan nói ra không có việc gì ngũ thông thần không có gì có thể sợ thần thông chỉ là có thần linh không thể xem cùng hương hỏa hộ thân hai cái này trong nháy mắt có thể phá huyền hộp tĩnh n g uyên còn lại giao cho ngươi huyền hộp chính là vị thứ tư tĩnh n g uyên hắn đứng ở mấy người trước người nhìn xem kia chín thân ảnh hai tay hợp lại kim vũ thần phong một đôi cánh chim màu vàng nóng xuất hiện ở sau lưng của hắn khoa trương mở ra có chút l ắ c một cái chính là vô số đạo lóng lánh kim quang lông vũ bay xuống hóa thành từng đạo kim mang bắn về phía đám tia tay chân luôn cuống ngũ thông thần chính như trương đại nhân nói ngũ thông thần không có gì đáng sợ tại màu vàng kim hồ quang hạ hôi phi yên diệt đám người nhìn xem cũng là an tâm xuống chỉ có cố rượu hắn có thể nhìn thẳng đến bọn này quỷ vợt chú ý tới cái k i a tử bào người khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng cảm thấy càng phát ra bất an huyền hộp t ĩ n h n g uyên dừng lại thao tác về sau đầy trời hình hỏa đều là bị chẳng diện hắn thu tay lại nói hẳn là đều giải quyết cố diệu lại là lần nữa hô chu tịnh n g uyên thỉnh cầu dùng lại lần nữa kia pháp thuật cái k i a nhân hình còn tại cái gì cố diệu chăm chú nhìn cái k i a hình người nhìn hắn khuôn mặt hắn còn đứng ở kia không có nhúc ních nhưng hắn khuôn mặt vốn là mơ hồ không rõ theo cái khác ngũ thông thần vất l ạ ngược lại là rõ ràng nhìn xem có chút k u ô n mặt những người khác cũng là khẩn chu kiểu diệp lần nữa thi triển kêu h ì n h hòa chi thuật thế nhưng là lần này lại đã mất đi tác dụng h ì n h hòa xuyên qua cái kia hình người cố đạo hữu n g ư ơ i là đang nói đùa sao chu kiểu diệp mắt thấy pháp thuật của hắn mất linh thấp giọng hỏi huyền hộp cũng là nghi ngờ nói đúng vậy à hai ta người pháp thuật không có khả năng đều mất đi hiệu lực đi cố diệu nắm chặt mất kiếm ta tại sao muốn cùng chư vị nói đùa hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nhóm chúng ta chẳng biết tại sao không nhúc đ í c h khuôn mặt này giống như là vừa mới tầng thứ nhất nam nhân lại có không giống nhiều nhìn mấy người khác có chút hoài nghi chu k i u diệ huyền hộ còn có chút phòng bị hắn cố d i ệ u trực tiếp một đạo ngũ hành hỏa trưởng đánh qua hòa diễm sắp bổ nhào vào nam tử trong nháy mắt một đạo vô hình khí tường xuất hiện chặn hòa diễm các ngươi nhìn ta ngũ hành hỏa trưởng bị chặn trương đại nhân thay cố d i ệ u nói chuyện nói tại có gì đó quái lạ tình h ữ n giới không muốn hoài nghi mình chiến hữu hắn nhìn chằm chằm vào nhóm chúng ta sao phương pháp thanh đột nhiên nói chuyện nói vâng k i a nhóm chúng ta di động hạ phương pháp thanh nói ngắn gọn vừa đi vừa nói ra ngươi nói khuôn mặt giống cái tia t ầ n thứ nhất quan tài thi thể cố rượu xem chừng đề phòng hắn không chỉ có đề phòng kia h ồ n phách còn tại đề phòng mấy vị t i n h nguyên những người khác không nhìn thấy cái này h ồ n phách chỉ có hắn có thể nhìn thấy lại thêm hắn tu vi pháp thuật đều quá mức không hợp t h o i thường những người này không tin hắn hoài nghi hắn là có thể lý giải giã mao xuất thân không đang tín nhiệm cố d i ệ u có thể tiếp nhận nhưng nhất định sẽ phòng bị hiện tại có phải hay không còn nhìn xem cái kia phương hướng phương thúc ngươi làm sao biết rõ phương pháp thanh nói thẳng hắn là nhìn c ố kia kim thân ta vừa mới nhìn một chút kia kim thân ngũ quan cùng đầu lâu kia cực kỳ tương tự ta hoài nghi hai người có thể là phụ tử huynh đệ quan hệ l u y n thi chi thuật ta không hiểu rõ lắm nhưng có thể đem hòa thượng nóng bỏng kim thân luyện thành cung cấp người thúc đẩy âm thi tuyệt sẽ không như vậy phổ thông nhìn xem c ố d i ệ u cùng hai cái tĩnh uyên để phòng lẫn nhau trương đại nhân giàn xếp đã như vậy k i a n g h ĩ biện pháp phong ấn nó l i ề n tốt đáng tiếc lâm phụng học hôn mê chưa tỉnh không phải ngược lại là đơn giản huyền hộp đột nhiên sắc mặt đại biến không tốt giang phong tại mài mòn hắn lấy ra mấy cái nho nhỏ dao găm bước nhanh chạy đi cắm ở kia kim thân các nơi đại việt bên trên c ố d ư ợ u đột nhiên vừa xài bước ra một cước đá vào cái mông của hắn bên trên đem hắn đá bay ra ngoài xem chừng kia hồn phách đột nhiên trực tiếp chạy tới, chui vào kim thân bên trong. hoạt động bắt đầu hướng về vừa mới còn trên người nó cắm dao găm huyền hộp đập đi huyền hộp trên mặt đất đã ngã gục dẫn tí mặt xoay người lại một câu ngơi chữ vừa p h u n ra miệng liền thấy kia kim thân sống hung mạnh vô cùng hướng hắn vào tới vội vàng im lặng hướng c h ắ p nơi né tránh na di trên tay kim quan g một trận lấp lóe bắn ra một đạo đạo kiềm khí nhưng không hề có tác dụng chỉ là đánh ra một mảnh hoa lửa cố d i ệ u sau lưng ngư thu ức chu cựu diệp lần nữa xuất thủ muốn liên thủ lại đem hòa thượng này phong ấn nhìn xem bọn hắn ba người lần nữa cho nên kế làm lại cố rượu đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên hòa thượng kim trương đại, thế thế đại, đại, đại, đại nhân là chân chính đệ tam cảnh luyện t h ầ n phản hư tu hành giả quả nhiên huyền hộc muốn đem tia lớn cái đinh đâm vào hòa thượng xương sống đại long lúc hòa thượng phía sau ác quỷ đột nhiên và mẹo hóa thành từng đạo màu đen bút tích chạy khắp bản thân tiếp lấy hòa thượng trên thân ngọn lửa màu đỏ d ấ y lên đem nấu luyện kim thân hỏa diễm m ứ t hết trước đây cắm vào trong cơ thể nó dao găm từng cây bắn ra vây khốn n ó phất trần cùng băng xương cũng là cùng nhau tổn hại hồng hòa thượng gầm lên giận dữ thân hình tăng vọt gấp đôi một quyền đem huyền hộp đánh vào trong vách tưởng không rõ s ố n g chết lại là hai tiếng gầm thét màu đ ỏ nghiệp hỏa lượn vòng g à o thét lan tràn ra chu cựu diệp cùng ngư thu ư ớ c vội vàng lui về nơi đây không phải địa phủ bản vương chưa thành phật đà phạm nhân vì sao quái nhiễu hòa thượng này giờ phút này thân cao một triệu quanh thân nghiệp hỏa v ẫ n quanh toàn thân kim quan g cùng màu mực dây dưa giống như c h u y ề n thuyết tu la nó chậm rãi quanh người một đôi con ngươi màu xanh lục tử nhìn chằm chằm trương đại nhân trả lại bản vương phật quả sau đầu của nó vô số mở mị hương hỏa hội tụ hóa thành một đạo q u a n hoàn tiên thần nhân ma chương bốn mươi lăm nghiết b ả n trả lại bản vương phật quả g i ữ tận vô cùng khuôn mặt chuyển hướng trương đại nhân xanh luôn mượn con mắt chậm rãi nhô lên tựa như muốn từ trong hốc mắt n h y ra trương đại nhân một bên ho khan một bên đưa tay mỏ vào trong lòng tựa hồ là muốn móc ra hộp kia nơi đây không phải quốc. đâu? tu quỷ, ác Hộ pháp. Dạ ở đâu? Giống như tu la ác quỷ, khi nhìn nhân hài hỏi. Phương pháp thanh đáp, khởi động đáp, tác Dạ đại xoa. la sau, Ở đến Giống trương lòng, tiếng lại nó lên rất là là về b một Phật、đà. chúng ta vào, chưa từng nhìn thấy h ta tiến từng đà, vào, pháp xoa, í n đám cũng biến không nữa. gì là mất Một thấy đ hôn trướng lựa g ạ t bản vương nhất định phải bọn hắn rơi vào luân hồi cố diệu chú ý tới ngư thu hức đã lặng lẽ tới gần huyền hộp đưa tay che ở trên mặt hắn từng đạo trắng tinh quang khí từ nàng trong tay t u â u â n ra chui vào huyền hộp miệng thai trong mũi đồng thời chu cựu diệp cũng là từ trong ngực lấy ra một thanh cây quạt cùng một cái màu đỏ tờ hờ ơ mở m mặt nạ trương đại nhân vẫn tại t r ầ m rãi cầm hộp ngọc phương pháp thanh tiếp tục cung kính hỏi không biết phật đà tục ra thân phận mời phật đà giải đáp chúng ta nghi vấn đã thành phật trước kia như b u ổ i lúc này cố d i ệ u đoạt tại phương pháp thanh nói chuyện trước đó hỏi xin hỏi phật đà hứa xuống cỡ nào hề nguyện thành t ự u như thế nào phật quả nghe được cố rượu vấn đề này cái này tu la ác ủy lần thứ nhất di đ ộ ánh mắt âm minh thái tử vì sao cũng tại nơi đây âm minh thái tử ta cố d i ệ u trong lòng suy nghĩ n g à n vạn liền nghe đến nó tiếp tục nói ra chỗ hứa hoành nguyện tự nhiên lập quỷ quốc c h ấ n địa phủ nuốt quỷ quốc tạo luân hồi xá quỷ phong thần thành cựu phật đà chính quả nó nói chuyện đức quang ở giữa huyền h ộ c đã là t h ứ c tỉnh chậm dài đứng lên bên kia ba người yên tĩnh đứng ở quỷ phật phía sau ba cái phương vị hướng về bên này nhẹ gật đầu bên này trương đại nhân còn tại trụp trụp tìm kiếm mà quỷ phật t ự hồ là kịp phản ứng nó nhìn về phía trương đại nhân dối ra to lớn vô cùng tay như thế vâng trương đại nhân khóc người đưa tay mở hộp ra trong nháy mắt giận dữ h ế t tất cả mọi người nhắm mắt cố d i ệ u lập tức hai mắt nhắm nghiền bên cạnh phương pháp thanh giữ chặt hắn hướng một bên l a n lộn cho dù hai mắt nhắm nghiền cố d i ệ u cũng là cảm thấy một cố đáng sợ vô cùng hừng hực quang mang trào lên mà ra còn có một cố bạo liệt nhiệt lượng cũng là cùng nhau tuân ra a sâu kiến quỷ phật phát ra thống khổ chu lên ngay sau đó là trương đại nhân tiếng la bốn vị tính nguyên độc thủ kỳ môn thiên tòa thái ất huyền diễm Nhất đạo kiếm. Thuần Nguyên này. chu cựu diệp mang tới mặt nạ trong tay nho nhỏ đỏ phiến theo hắn mua không ngừng biển lớn từng đạo đỏ màu trắng liệt diễm bay ra cùng quỷ phật khắp cả người nghiệp hỏa dây dưa huyền h ụ c là cái kiếm tu chuyên tâm tại ngự vật c h i thuật từ bắt đầu lúc tu luyện l i ề n bắt đầu cùng kiếm thông cảm giác sở hội pháp thuật đều ký thác tại kiếm giờ phút này một thanh hàn quang lăng liệt t r ư ờ n g kiếm từ hắn trong lòng bàn tay trôi ra ở dưới sự khống chế của hắn một kiếm g ọ t hướng quỷ phật đầu lâu ngư thu ức trong tay chậm rãi dâng lên một vòng nho nhỏ trong sáng trăng trọn bị n à n g nắm bưng lấy chậm rãi đưa đến phía trên một đạo thuần màu trắng sắc tia sáng tìm hướng quỷ phật đưa nó kim thân từng khúc ma diện cố rượu mở mắt ra lúc liên trông thấy bốn người này đã hoàn toàn áp chế quỷ phật. nguyên bản sau đầu quang hoàn đã tắt chiến miên thân thể màu đỏ tờ hờ、HM、ơ mở nghiệp hỏa bị đọ ngọn lửa màu trắng thôn vệ khu trục một thanh thần kiếm đâm xuyên qua nó kim thân đâm vào phía sau lưng của nó hoành minh không ngừng để nó kêu lên không ngừng thống khổ và phần thì là ngư thu ước kia vòng trăng tròn nó bắn ra con mang tựa hồ có tan giã kim thân năng lực sáng chói kim thân biến đảm đạm mực ngấn và mẹo không ngừng lưu động quỷ phật phát ra kêu trên đau khổ một bên dãy r u a một bên n h à o về phía trương đại nhân sâu k i ế n sao dám hại ta trương đại nhân đứng tại chỗ cũ cười lạnh nhìn xem quỷ phật n h à o về phía hắn tại lợi trào sắp đụng phải hắn thời điểm mặt đất xoắn suýt thay đổi một đạo tường đất tự nhiên xuất hiện chẳng đó tường đất vỡ nát về sau địa mạch thay đổi gần trong gang tấp quỷ phật lại bị na z i đến mấy chục trượng có hơn lâm phụng học gãi đầu trên cao chót vót sừng mãng phu yếu quỷ làm sao hiểu ta kỷ môn đại trận t nhưng ác quỷ quái thế mà đánh ta đầu lâu thật sự là đáng hợ hắn t một tiếng lại là kết ấ n xâm la cùng nổi lên. vô số nhánh mạch sợi đằng từ trong đất c h u i ra ưa quấn lấy nó chu cựu diệp nhãn thần sáng lên được lập tức thế lửa nổi lên phối hợp với cái khác thật u pháp quỷ phật này ngao ngao kêu to giống như mặt trời đã khuất tuyết động từng khúc hòa tan hóa thành một bãi kim thủy ra các quân lúc này vân vệ cần xuất hiện tại cố d i ệ u bên người là chiến trường phóng viên cố d i ệ u hiểu nói ra tĩnh n g uyên kỳ thật đồng dạng xuất động hoặc ba người hoặc bốn người hoặc năm người mặc dù số lượng nhân viên đều không nhất định nhưng nhất định là có thể phối hợp với nhau ngươi nhìn cái này uy vũ bất phàm kinh khủng quỷ phật tại bốn vị tĩnh uy phối hợp xuống không hề có lực hoạt thủ trương đại nhân xem xét nơi này lập tức chen vào đó là bởi vì nó thi đ a n bị b ả n quan thu lại bị b ả n quan dùng mùa xuân khốc này g đánh lén không phải nào có nhẹ nhàng như vậy cố diệu lập tức nói đúng vậy à may mắn mà có đại nhân bảy m ư u nghĩ kế đem quỷ phật này đùa bỡn trong lòng bàn tay cái này một chuỗi sự tình xuống tới cố diệu càng là nhìn minh bạch cái này trương đại nhân có lẽ có ít m a bệnh nhưng làm cái dẫn đầu quan tới nói lại là rất không tệ ít nhất là sùng phong đi đầu không cho thuộc hạ c h ị u chết cũng liền so tiểu phương kém một chút nhân cách bị lực cố diệu nghĩ đến mắt nhìn phương phát thanh lại phát hiện hắn khuôn mặt nghiêm túc phương thúc thế nào ta cảm thấy nó giống như không chết ngược lại là n ế p bàn hán đưa tới những người còn lại trú ngủ chu kiểu diệp dẫn đầu nói ra không có khả năng ta liệt hỏa phía dưới cái gì đồ vật đều đốt sạch sẽ làm sao có thể còn n ế p bàn huyền hộp ta tiên kiếm chi duệ không có gì không phá hòa thượng n ế p bàn phải có xá lợi xá lợi như thế nào tại ta tiên kiếm phía dưới bảo trụ ngư thu ước muốn nói chuyện nhưng không biết là cái gì nguyên nhân tiên lặng ngầm ngược lại lâm phụng học tiếp tục sờ lấy hắn cao chót vót dừng đầu ta cũng đồng dạng trương đại nhân vừa muốn nói cái gì đột nhiên n g ư c quần áo nổ tùng cả người miệm phun tiên huyết một cái quỳ xuống x u n dưới trương đại nhân đám người quá sợ hãi nhưng trương đại nhân bên người không có cái gì chỉ gặp k i a lơ lửng hộp ngọc chậm rãi bay đến kim thủy phía trên cố diệm vội vàng vận chuyển thông ngũ trí thuật lại một cái đem huyền hộp cùng chu k i ệ u diệp đá bay ra ngoài đạo hữu xem chừng là quỷ phật kia h ồ n phách k i a kim thủy phía trên chậm rãi dâng lên một cái cùng quỷ phật đồng dạng bộ dáng h ồ n phách hư ơ n g hỏa dấu dấu vết hộp ngọc nổ nát vụn k i a đỏ ngân song sắc thi đan lơ lửng mà ra bị hồn phách nuốt vào thể nội tại mọi người trong mắt trong máu nhục tạm chậm rãi ngưng t ụ không xương tụt không xương từng Trên người của nó mọc đầy từng chương ư ờ i c bốn mươi sáu trạm quỷ phật cố rượu bắt lây trương đại nhân lui trở về phương pháp thanh bên người phương thúc nhìn xem trương đại nhân còn có hay không cứu một bên khác bốn vị tĩnh uyên lần nữa bắt đầu liên thủ một bộ sau đó chỉ gặp lần này quỷ phật trực tiếp một tay nắm chặt cắm ở phía sau lương trường kiếm ngạnh xinh xinh rút ra hướng về huyền hộp ném ra đem hắn đính tại trên tường trên người nghiệp hỏa gào thét trào lên không chỉ có che mất chu cựu dịp lửa còn hội tụ thành vô số đạo liệt diễm long q u y ề n đem chọn tòa hang động đều là cày một lần thuận thế phá kỷ môn c h i t r ư ợ sau đầu quang mang thần quang đại phóng đứng bước ngư thu ước ánh trăng quỷ phật hiền lành cười một tiếng bước ra một bước đi vào lâm phụng học trước mặt một quyền đánh về phía hắn lâm phụng học lấy ra một mặt bắt quái kính ngăn tại trước ngực một bên thay đổi một bên cùng quỷ phật xoay quanh hai người khác mắt thấy thần thông vô hiệu cũng là lấy ra pháp lý lần nữa tới gần cái này cũng chính quỷ phật nguyện nó kim thân phía trên phật quang liên tiếp chặn bọn hắn pháp khí tiến công n g h i ệ p hỏa xoay quanh hóa thành mấy đạo hòa x à không ngừng giữ tợn bắn ra cắn về phía mấy người ba vị t i n h n g uyên tiến công ở giữa phối hợp với nhau lẫn nhau lôi kéo ngư thu ước trên thân phát ra mông lung đi bạch quang lưu đến hai người khác t r ê n thân bảo vệ thân thể của bọn hắn khiến bọn hắn có thể yên tâm tiến công nhưng hoàn toàn vô dụng ngẫu nhiên có thể đột phá phật quang che chở đánh tới kim thân phía trên cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng giòn vang không để lại bất luận cái gì vết tích ngược lại là cái này q u phật vừa mới bắt đầu động tắc còn có chút cứng n ắ c càng là về sau động tắc càng là tự nhi đối với nghiệp hỏa thao túng cũng càng ngày càng tuần thủ một bên chiến trường y tá cố rượu một bên cho phương pháp thanh đánh lấy ra tay giúp hắn thi cứu trương đại nhân một bên nhìn xem cái này ba người vật lộn ra các quân đã tại phân phó của hắn hạ ly khai hướng ra phía ngoài cầu việt đi phương thúc giống như không tốt làm à cái này quỷ phật tựa hồ là đang mượn bọn hắn ba người quen thuộc hòa thượng này kim thân phương pháp thanh cũng không ngầm đầu trương đại nhân tâm mạch bị thương nếu không phải hắn tu vi cao sâu sợ là đã bị mất mạng tại chỗ nhưng dù vậy giờ phút này cũng là bị ta che mệnh ta một khi thu tay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ dưới mắt chỉ có thể dựa vào ngươi ngươi tìm cơ hội gia nhập bọn hắn trong ba người thay thế rơi huyền hộp vị trí ta đối cái này quỷ phật lựa chọn trực tiếp giết chết kêu huyền hộp tĩnh n g uyên cũng là bởi vì huyền hộp là duy nhất có thể đâm rách nó kim thân kiếm tu còn lại ba người sát phạt không đủ ta khả năng cũng không đủ a n g ắ m lại ngươi học qua nhiều như vậy thuật pháp luôn có thể có phá phỏng nhanh đi bọn hắn ba người muốn không chống nổi phương pháp thanh lời nhắn nhủ đồng thời quỷ phật đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài rất nhiều nghiệp hỏa đều là bị nó nuốt vào trong bụng phật nộ phật nộ cộ của nó cùng chỗ sau lưng riêng phần mình chui ra mấy cái cục thịt nhanh chóng tăng trưởng chân to hung hăng dẫm mạnh mặt đất hang động lay động ba người đứng không vững nó bắt lấy cơ hội một quyền đem lâm phụng học đánh bay lập tức hai mươi chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ từ bi đạo hạnh quy nhất bản vương muốn đ ộ hóa các ngươi cộng đồng lao tới quỷ quốc mấy cái cục thịt cũng là phát dục xong xuôi nó biến thành một tôn hai đầu bốn tay quái vật chỉ là có một cái đầu chen tại chỗ cổ siêu siêu mẹo mẹo nhìn xem càng lộ vẻ dữ tợn bản vương tọa hạ còn thiếu mấy tên hộ pháp kim cường các ngươi không tệ lại để bản vương đổ hóa nó nhảy lên đến lâm phụng học trước mặt dỗi ra lợi bắt quái kính đẹ vào trước ngực lâm phụng học sát mặt trắng bệnh toàn lực vận chuyển pháp khí này nhưng chỉ nghe phanh một tiếng bắt quái kính chính là vỡ vụn nhìn xem kia lợi t r ả o ở trước mắt càng lúc càng lớn ta mệnh đường vậy hắn hai mắt nhắm n g h i ề n phát ra cuối cùng một tiếng gầm rú ngư muội muội tiếp sau tuyển ta làm bạn lư a a theo dự liệu kịch liệt đau nhức cũng không đến ngược lại là một đống nóng bỏng cùng băng lánh g i a o thoa chất lòng hất tới hắn trên mặt quỷ phật lần thứ nhất phát ra kêu gen âm minh thái tử vì sao vì sao lâm p h ụ học mở mắt ra chỉ gặp một thanh ngân kiếm nằm ngang ở trước mắt cầm kiếm tay rất xinh đẹp vừa d so ngư mội mội còn tốt nhìn lầm đạo hữu không có sao chứ người này nghiêng mặt nói rất đ ẹ p tờ trai nam nhân thế mà so ta còn xoáy một phần lâm phụng học xửng sốt một chút lập tức lao đi trên mặt hát huyết không có việc gì cố rượu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem trên cánh tay bị chém ra một đạo vết thương quỷ phật làm phiền đạo hữu tiếp tục vây khốn quỷ phật hành động trong lòng của hắn cũng kinh ngạc trôi này ngân kiếm so với hắn tưởng tượng còn bất phẩm giá trị thực dụng cùng bề ngoài kính trình chỉnh, chỉnh sửa tương quan hắn chỉ là rót vào một chút khí sử hết khí lực một chặt thế mà liền phá phỏng nếu là hắn cũng học thành ngự kiếm chi pháp đây chẳng phải là có thể một kiếm n à o đầu của nó ngư thu ước cùng chu cựu diệp cũng là vội vàng lần nữa vây lại cái này quỷ phật ba vị đạo hữu cái này quỷ phật tuy có kim cương c h i thân nhưng bên trong lại là cái phảm nhân hôn p h á c h cũng không thông pháp thuật chịu không được đau đớn chúng ta liên thủ chém nó ngư thu ước gấp vội và nói g n ta ba người là đạo hữu phụ trợ mời đạo hữu cầm kiếp kiếm chạm này ma kiếp kiếm ngân kiếm bản danh gọi kiếp kiếm cố d i ệ u trong lòng khẽ nhúc ních nhưng mặt khác ba người cũng là đạo thủ cái này quỷ phật kêu t ê n không ngừng chính là thời cơ tốt kỳ môn trận lên lâm phụng học nhỏ giọng nói địa thế đã đổi kỳ môn hiệu quả lớn rơi n g i a pháp khí cũng bị hủy đạo h ư u xem chừng ngư thu ước trong môi đỏ phun ra một vòng ngân đan hóa thành một đầu d a o long trào lên đến c ố d i ệ u trên thân vì đó phủ thêm một tầng ngân giáp lập tức nàng sắc mặt trắng bệnh rút lui mà đi chu kiểu diệp không rên một tiếng trong tay hỏa phiến v u n g bảy nổi lên đại hợp đạo đạo hỏa nhận bổ về phía kia quỷ phật quỷ phật đ ê u thảm âm minh thái tử trên mặt biểu lộ dần dần d ữ tợn trên thân mấy đạo thú mặt sống lại theo nó thể n ộ i leo ra c u ố n lấy thái tử bạn vương muốn giết bọn này mê hoặc thái tử người mười ba con vàng áo ánh ngũ thông thần của tới cảm thụ được ngân giáp giá trị cố rượu cầm trong tay n g â n kiếm thân hình m ở mịt cơ tam thanh kiếm pháp phong lôi sen lẫn kiếm thế bổ vào những ngày đổ vật trên thân mà quỷ phật thân hình biến thành thường nhân lớn nhỏ định lấy hỏa nhận nào về phía chu kiểu diệp nhìn xem chu kiểu diệp hiểm lại càng hiểm trốn tránh công k í c h một cái sơ sẩy chính là gãy tay chân gãy nếu không phải lâm phụng học cực lực ảnh hưởng quỷ phật sợ là sớm đã bước huyền hộp theo gót cố rượu trong lòng nóng này tăng nhanh tốc độ thế nhưng là bọn này và nóng ánh cũng rất cứng ngắc hắn có thể pha phòng nhưng lại muốn bốn năm kiếm mới có thể giết chết một cái càng làm cho người ta bực bội chính là bọn này quỷ qu bọn chúng không ngừng nào về phía c ố d i ệ u hung hãn không sợ chết chỉ muốn ôm lấy c ố d i ệ u đi đứng thân thể hắn không thể không một bên tranh né một bên hết sức chặt đứt cổ của bọn nó c ố d i ệ u dùng lôi pháp tiếp kiếm cần lôi điện mới có thể phát huy toàn bộ uy lực nưu thu ước vội vàng hô nhưng ta sẽ không lôi pháp t h a cố d i ệ u tâm lý vội vàng sao động nhớ tới tự mình lưu châu vội vàng lấy lưu châu quân ở cầm kiếm trên tay lôi đồ lên lôi đến lôi điện trải qua lưu châu quân ở cầm kiếm trên tay ngân kiếm càng thêm mờ mịt thậm chí chủ động dẫn dắt đến cố d i ệ u vung vẩy nó một kiếm liền đem bốn cái quỷ quái chém thành cho t à n a chu cựu diệp một tiếng hét thảm hắn rốt cục thất thủ phần bụng bị đánh ra một cái lô máu phải nhanh hơn một điểm cố d i ệ u tán đi trong lòng v u i sướng xuất liên tục vài kiếm chạm diệt quỷ quái chính là hóa thành một đạo ngân lôi xuất hiện tại quỷ phật phía sau hướng về đầu của nó chém tới nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái thứ hai đầu lâu đột nhiên như là phát rắn vốn lượn rối dài một cái đầu truy nện ở cố rượu ngực đem hắn đụi bay cố rượu vừa định thổ huyết lại phát giác một trận ôn hòa chi quang dốc vào ngũ tạng lục phủ. nhanh lên cố d i ệ u ngư thu ước cầm trong tay phát trần giữ chặt quỷ phật cứu chu cựu diệp một mạng cắn răng kêu lên cố d i ệ u vội vàng lần nữa tránh khỏi một kiếm đem viên thứ hai đầu lâu chém thành hai nửa căn thứ hai đâm vào hậu tâm của nó đi chết ta toàn thân chi khí rót vào lưu châu hóa thành l ô i điện dung nhập ngân kiếm đâm vào cái này quỷ phật thể nội âm minh thái tử vì sao phản bội chúng ta quỷ phật kêu rền không thôi gây tởm cùng lên đường đi một c â u nguy cơ s ô n g lên đầu cố rượu nghĩ rút kiếm lại phát giác ngân kiếm thế mà bị nó bốn cái tay đều cầm bất đắc dĩ bông tay lui lại mà đi c ông phi cố rượu trong đầu hiện lên h u ệ tích kim cương chú lập tức kết tấn một đoàn nóng bỏng phật quang tại sau lưng của hắn nổ hiện một tôn hung ác kim cương tại phật quang bên trong hiện hiện táo bạo hỏa khí lan tràn đem vô tận trướng khí thiếu đốt lại thu nhập cố rượu thể nội nguy rồi thiên nhân cảm ứng mở cố d i ệ u trong đầu l ó e lên ý nghĩ này cảm giác ứng l o n g tay cầm bạch ngọc cấn oanh minh thần quang đại phóng chính là rốt cuộc không cách nào k h ô n g chế tiến vào bên trong ngồi xuống kết ấ n một cái hình tượng chậm rãi xuất hiện tại trước mắt hắn bản vương chấn đạo tặc chứ yêu ma có thể thành phật tiên thần nhân ma chương bốn mươi bảy hoài nam vương đây là ta chưa bao giờ có thuyền bản mới bản thiên nhân hợp nhất giới cố d i ệ u cảm giác rất là kỳ diệu trước đây thiên nhân cảm ứng xuống hắn cảm nhận được là thiên đạo mênh mông là thời gian bằng bạc là gió hô hấp là vân lẩm bẩm là có cây sinh linh lời nói mê là vạn vật vi sư vì hắn giảng thuật hết thể chân lý nhưng lúc này đây hắn đóng vai một người trước người chính là kia cỗ thứ nhất trong quan tài nam tử áo bào tím hắn đứng tại trước mặt mọi người tay vịn bên hông trường kiếm q u á t tháo phong vân cố rượu khẽ n g n g đầu phát giác hắn sắc mặt có chút tái nhợt bờ môi không đủ hưởng u ậ n hai mắt đục ngầu không ánh sáng đây là không còn sống lâu nữa cố rượu túi l ầ u xuống liếc mắt liếc nhìn bên người thầm nghĩ nói nơi này tựa như là hoa viên không có gì thị vệ chỉ có năm người trừ bỏ cái kia tử bảo nam nhân chung quanh hắn còn có ba người một người, người mặc đen trăng thái cực đ ạ bảo đứng tại kia tử bảo trước mặt nam nhân nhìn hồi đáp tự nhiên không thể Phật đạo chính chính bảo trí nam tử h nhìn, nhìn, nhìn, nhìn xem vương gia điên cùng ho khan cũng không có tiến g lên lưng chỉ là như vậy nhìn xem sớm tôi muốn chết ta lắng lại tinh khí kéo dài hơi tàn có làm được cái gì vương g i a rút ra bên hông bảo kiếm quay người điên c u ồ n g chém trong hoa viên nở rộ phun hoa gây tầm a gây tầm những này hoa hoa thảo thảo đều có thể như thế sáng trói còn sống bản vương bản vương lại muốn chết tại cái này mùa xuân bản vương không phục bản vương không phục h á n h o a một tiếng phun ra một n g ụ m đen n h á n h máu thân thể mềm n ú n quỳ một chân trên đất dựa vào lợi kiếm trong tay miễn cưỡng chi ở thân thể d u y n cho vương gia phục một viên trường sinh đan đạo bao nam nhân nói vâng cố rượu bên trái nam nhân thanh thúy đáp nghe thanh âm tuổi không lớn lắm ước chừng mười mấy tuổi hẳn là một cái đạo đồng đi cái này đạo đồng cho ăn vương gia ăn vào mai đan dược lại về tới cố rượu bên cạnh đạo chủ coi là thật không cách nào sao ngươi hôm đó nói quảng lãng phủ có người có công tích đầy đủ thành phật tràn ở dê lẽ lại còn có người so bản vương còn có tư cách vương gia chậm rãi đứng lên sắc mặt có chút hồng nhật chút nhưng nói chuyện lại hữu khí vô lực được xưng là đạo chủ nam nhân lạnh lùng nói thành phật không chỉ nhìn công tích cũng nhìn mộ tính h u ố n hồ phạm nhân công tích dựa vào cái gì thành vần đạo nói thẳng tiếp chút vương gia chiến công của ngươi không đáng giá nhắc tới giết chút đạo tặc giết chút tham quan cũng xứng xưng công tích nạn đói thời điểm người hoài nam vương xếp đặt tiến hội diệu thịt thành núi vương phủ bên ngoài thi biếu khắp nơi trên đất người đại s á t tham quan tự cho là còn chính thanh tĩnh có thể giết rơi tham quan mặc dù tham lại là có thể làm việc nâng lên tới thanh quan từng cái tự cho mình c a o nhã lại là phế vật một đống từ khi vương ra người đã đến quảng l ă n g phủ ứng tiên phủ từ châu phủ lưu châu phủ phượng dương phủ cáo ngự trạng nhiều hơn không chỉ gấp mười lần hận ngươi tận xương người nhiều vô số kệ nghe ngươi sắp chết người nhảy cấm hoan hô ngươi làm thật cảm thấy ngươi có công tích đáng hận yêu dân lại g á n đoán hận bản vương hoài nam vương nắm chặt kiếm vẻ tàn nhẫn dần dần bỏ phía trên cho đúng lúc này cố d i ệ u thân thể đậu hắn đi đến một bên vương ra đạo chủ có ý tứ là công tích thành phật không có khả năng nhưng cái khác biện pháp lại là có thể Ừm. ngươi cũng là đạo chủ đệ tử không phải hắn là bần đạo một cái hảo hữu đệ tử đạo chủ đắc đầu nói bần đạo hảo hữu chính là thiên địa đệ nhất các loại thần nhân năm đó vu cổ loạn sự tình cũng là hắn cầm kiếm chạm yêu người bước tiên đế thoái vị chịu chết tại con đường trường sinh bên trên hắn so tất cả mọi người đi càng xa、ừ. mời đạo trưởng chỉ điểm hoài nam vương hô hấp dồn dập hướng về cố diệu hành đại lễ nghe nói vương gia có một con riêng đ ặ t ở kim phật tự tu luyện thật có việc này bản vương năm đó bẩn đạo đối vương gia nhã sự không cảm thấy hứng thú kim phật tự có một bí pháp nhưng luyện chế nhục thân phật hoài nam vương chừng lớn mắt ngữ khí kích động đạo trưởng có ý tứ là bức bách kim phật tự giao ra bí pháp để bản vương thành tựu nhục thân phật ha ha cái kia đạo chủ cười lạnh một tiếng vương gia hồ đồ rồi kim phật tự nhục thân phật là sống sao kia hoài nam vương ánh mắt tại đạo chủ cùng cố diệu ở giữa du đãng phụ tử liên tâm thúng chi vương gia, con riêng vẫn là vương gia vũ nhục bảo nội xuất g a cái này thế nhưng là thân càng thêm thân cố diệu thân thể nhẹ nói ngươi làm sao biết rõ cái này không trọng yếu trọng yếu là vần đạo có thể để ngươi thu hoạch được một bộ bất hủ kim thân lại để cho hồn phách của ngươi trường sinh cả hai kết hợp cùng phật đà không khác đạo trưởng xin mời dạy ta bản vương nguyện nỗ lực hết thảy chỉ cần vương ra hết thảy trước mắt c h ầ m rãi vỡ vụn cố diệu thần hồn trở về thân thể huyền tri lại huyền thiên nhân cảm ứng trạng thái vẫn còn huế tích kim cương chú còn tại tự nhiên tu luyện thức hải bên trong giữ tợ việc làm xấu xa kim cương sinh động như thật khống chế vạn đoá nghiệp hòa h ư ở liên ta ngũ tạng khí làm sao một cái hội tụ nhiều như vậy cố diệu cảm ứng tự thân giật n ả y mình trong cơ thể hắn ngũ tạng khí viên mãn gia o hội không ngừng tẩm bổ âm thần nguyên bản tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn âm thần lúc này thế mà đã trưởng thành nửa tấc tiểu nhân lập tức tinh tế cảm ứng nguyên lai là h ế tích kim cương chú đem trướng khí tất cả đều luyện hóa thành ngũ tạng chi khi a cái này biện pháp quả nhiên bất p h ả m ta đi qua chỉ dùng nó luyện tinh giới mớn không để cho mình bắn súng ngắn là khuất tại a còn có một điểm rất tinh khiết khí đang làm dịu ta thần hồn nhưng rất nhỏ bé lóng tay cầm bạch ngọc cấn đột nhiên lần quan g điểm run run không ngừng hóa thành một thanh trường kiếm tràn và o cố d i ệ u trong thần hồn kiếm thuật đồng dạng là địa sát bảy mươi hai thuật một trong đây là trên đời tốt nhất nguyên thần ngự kiếm c h i pháp kiếm cùng khí hợp âm thần tự đ ắ c mọi loại huyền liền d i ệ u đều hệ một đạo cố d i ệ u bắt lấy thiên nhân hợp nhất sau cùng đôi ánh sáng tham n g ộ bản này kiếm thuật c h i pháp lão đạo trước đây truyền lại ngự kiếm c h i pháp đã là rất huyền ả o nhưng cùng nó so sánh lộ ra tàn khuyết không đầy đủ ra vẻ x i n h n o từ như thế nào giữ kiếm như thế nào giữ khí như thế nào kiếm khí hợp nhất như thế nào giấu kiếm vào bụng đến thần kiếm nhất thể phú linh tại kiếm kiếm khai thiên môn kiếm thuật đều giản lược sâu vô cùng giảng thuật rõ ràng ngoài ra đối với như thế nào tu luyện phạm tục kiếm thuật như thế nào sáng tạo kiếm pháp của mình cũng có được các loại chỉ điểm khai hóa cho dù là đầu heo có thể cảm nộ kiếm thuật này cũng có thể trở thành thế gian nhất lưu kiếm tiên cố d i ệ u tại cảm nộ kiếm thuật thời điểm bên ngoài mấy người đều là sốt u ruột và phần nư thu ước không ngừng phun ra từng vệ thuần màu trắng chi khí rót vào cố d i ệ u thất khiếu bên trong làm dịu tinh thần của hắn chu c ự diệm chịu đựng kịch liệt đau nhức kéo lấy thân thể tàn phế tay điểm mực đỏ trên tay cố rượu khắc họa ph phương pháp thanh ở phía xa phân thần chỉ huy hắn không biết chở cái gì p h á p m ô n đem trướng khí hút vào thể nội cứu được nhóm chúng ta nhưng dưới mắt tâm thần còn có ba động cực giống thiên nhân cảm ứng xác nhận tại giữa sinh tử bồi hồi hai người các ngươi a rồi a nha nhất định phải kiên trì đến văn thư dẫn người đến tính dạ ti bên trong tất nhiên có người có thể cứu lời còn chưa dứt, c ố r i ệ u mở mắt cứu cứu a i cần ta giúp đỡ sao chu cựu diệp tay run một cái một cái lại nằm ở trên mặt đất ngư thu ước phun ra t r ă n g khí đ ứ t quãng nhất thời phân thần trực tiếp đau xốc ô n g bưng kín xương、xưởng. phương pháp thanh cứu huyền h ộ cùng trương đại nhân cố d i ệ u thần thái sáng láng đứng người lên huyền hộp đạo hưu không chết sao k ì a phương thúc dậy một chút ta làm như thế nào cứu hắn ta tu vi tiến nhanh giữa sinh tử đi một lượn đối với rất nhiều pháp thuật có cảm mộ mới hắn triển khai tay một đoàn màu đỏ tờ hờ、HM、ơ mở nghiệp hỏa giống như hồng liên tiên thần nhân ma chương bốn mươi tám sau đó huyền hộp lệnh tấu tấu nhưng thật còn có thể cứu g i ú p một cái dựa theo phương pháp thanh cùng ngư thu ước tới nói giống huyền hộp dạng này kiếm tu bình thường sẽ không tu cái gì phòng thủ pháp thuật nhưng sẽ tu bằng ệ n h chính như giờ phút này hắn âm thần giấu ở trong kiếm chỉ cần kiếm của hắn chia ra chuyện gì l ụ c thể cũng đừng xấu đưa đến bên ngoài đi lại cứu g i ú p một phen đại khái tính dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đương nhiên tu vi bị hao tổn tiên kiếm bị thương là khó tránh khỏi bất quá giờ phút này nguy cấp nhất chính là trương đại nhân tâm mạch của hắn đều nát nếu không phải tu vi đủ cao tăng thêm phương pháp thành một mực che chở sợ là ngày mai liền có thể cung nên mới chi sự lao ra dưới sự chỉ điểm của phương pháp thành cố diệu đem khi chậm dai rót vào huyền hộp thể nội ô n dưỡng hắn t ạ m phủ không bao lâu ra các quân mang theo còn lại tập sự nhóm đều vào vào diên phần mình giúp đỡ đem hai cái thương binh đưa vào đi thật sự là không nghĩ tới mới tới chi sự đại nhân vừa mới g á n g lâm thiếu chút nữa hy sinh vì nhiệm vụ mang tới tình d u y ê n cũng là một cái kém chút lành lạnh hai cái trọng thương một cái hư thoát cố diệu ly khai hang động một lần nữa nhìn thấy ánh nắng về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra lần này lúc đầu chỉ là muốn cứu cứu hầu lao ra kết quả không nghĩ tới lại cùng thánh nhân đạo có liên lạc nếu không phải hắn hôm nay buổi sáng bị trương đại nhân bắt được trong thi vừa lúc đem tiểu phương bọn hắn ba làm ra tự mình không phải muốn lành lệnh trương đại nhân thật sự là người tốt hy vọng hắn sớm một chút khôi phục phương pháp thanh cảm thán một tiếng đáng tiếp các người đánh nhau đem thư tỉnh ủy không sai bị lắm chỉ có ta trong tay thu hai quyển cũng không biết rõ còn có bao nhiêu manh mối cố rượu mắt thấy tranh lệch thời gian không nhiều đến m u ộ n thiện phương thúc nhóm chúng ta đi trước nhìn xem hầu đại nhân thế nào hắn bị hạ cái gì tay chân còn không rõ ràng đi xem một chút sau đó ta mời ngươi dùng nữa ngươi mời ta phương pháp thanh nhìn chằm chằm cố rượu một chút ngươi luôn luôn chân quý tiền tài làm sao hiện tại muốn mời ta là có chuyện gì yêu cầu ta cố rượu giận dữ lông mày dựng thẳng lên tiểu phương ngươi cái này nói cái gì mê sảng ta cố rượu nghĩ đến khẳng khái hào phóng đi qua chưa từng mời ngươi ăn cơm đó là bởi vì tính dạ ti đồ ăn n g o n Ta hầu lao ra hiện tại cảm giác thế nào mệt mỏi quá muốn ngủ thế nhưng là thật đau hầu lao ra che eo kẹp lấy chân nhìn không chỉ đau thắt lưng bất quá có thể lý giải không có việc gì đến sẽ ta cho ngươi mở điểm tráng dương bộ thận canh tề đang dạy ngươi một bộ quyền pháp ngươi mỗi ngày luyện một chút ba tháng liền bù lại cố rượu an ủi ai lần này thật sự là nhờ có tiểu cố đạo t r ư ở n g ngươi không phải ta sợ là muốn chết oan chết thuồng hầu lao ra cũng là thở dài một tiếng cũng là nhờ có hầu lao ra nhà ngươi có tiền lâu như vậy đến nay mỗi ngày đều là thịt cá nhân xâm lục đ u n g không phải ngươi cùng chư vị phu nhân đều muốn thành người khô đáng tiếc ta còn là không nhớ ra được vậy cũng từ kim phật tự sau khi trở về xảy ra chuyện gì nhìn xem hầu lao ra rất quyện đái g á n g vẻ cố diệu chi kỷ đuổi hầu lao ra tự mình một người đi ngủ đây lại đuổi đi cái khác người hầu phương thúc ngươi nghe nói qua hoài nam v ư n sao cố diệu ngươi là thế nào tu ra hồng liên nghiệp hòa phương pháp thanh không có trả lời hỏi ngược lại l i ê n huế tích kim cương chú tu a tu a liền ra cố d i ệ u đánh mơ hồ nói phương pháp thanh ổ một tiếng vậy ta nghe nói qua cố d i ệ u t h i ể u phương ngươi biết rõ ta hỏi là cụ thể cố d i ệ u cảm giác phương pháp thanh biến ra ta đi vào thanh thủy huyện thời điểm ngươi mới bảy tuổi kia thời điểm ta liền nhìn ra ngươi là có thể lên phòng b ó c ngói phương pháp thanh thản nhiên nói tốt à, kỳ thật ta đem đoàn kia t r ư ớ n g khí hút vào trong cơ thể thời điểm một mực tại quan tưởng việc làm xấu xa kim cương vốn là đáng chết nhưng vừa lúc tiến vào thiên nhân hợp nhất huế tích kim cương chú đột nhiên tăng mạnh vậy mà đem chướng khí luyện hóa c u phương pháp thanh i ệ p h sắc mặt nghiêm liên p hỏa t túc một chút kia nhìn bọn hắn mưu đồ đã rất lâu rồi quỷ quốc xuất hiện cũng không đột ngột cố diệu do dự một hai đem hòa thượng lai lịch cũng thấp giọng nói ra thì ra là thế hoàng thất bê bối lại thêm kim phật tự chẳng trách hồ không người phát giác phương pháp thanh hai cây ngón tay không tự chủ gõ lên mặt bàn hoài nam vương bản ở tại ứng tiên phủ hắn dòng dõi không thể kế thừa vương vị bị đương kim bậy hạ tìm cớ tại mười chín năm trước liền cầm tù đi mà vụ t r ộ n hắn cùng thánh nhân đạo hợp mưu cho mình luyện như thế bộ thi thể ngũ thông thần tứ ngược hẳn là cũng rất lâu chỉ là làm việc quỷ dị một mực không có bị người phát hiện không cho dù là bị phát hiện nam nhân cũng sẽ chủ động ẩ n tảng bọn hắn dành hương hỏa phương thức đại khái xuất không phải bình thường thắp hương bảy đồ cúng việc này ta cần cáo chi phía trên để bọn hắn tinh tế cha ngoài ra hoài nam vương thi thể vì sao bị vận đến thanh thủy huyện vốn là ở đâu nhìn xem v ư ơ n g pháp thanh lâm vào trầm tư cố diệu không có đánh gãy hắn lặng lẽ rời khỏi nơi này phía d ư ớ i nên đi tìm ngư thu ức nàng là nhận biết ta thanh kiếm này còn xưng hô nó là k i ế p kiếm hiện nhiên nàng biết rõ rất nhiều bí ẩn bất quá cũng không kỳ quái đã thuần nguyên đạo là lấy song t u vì chủ đạo phái kia con rể của các nàng hẳn là các phương thiên tiêu đại chu bây giờ đại nhân vật hẳn là đều có liên quan biết rõ rất bình thường thánh nhân đạo cùng thiên tâm đạo nàng hẳn là cũng biết rõ không ít có thể thử một chút trèo kết giao tình đi ngang qua tây sưng viện cố diệu nhìn thấy tại lâm phụng học cùng chấp sự chỉ huy dưới mặt đất bị phá ra phía dưới đồ vật bị từng cái móc ra to lớn nam đ ỉ n h thạch quan vô số không c h ọ n vẹn sách thẻ tre đã chất đầy nửa cái sân nhỏ lâm t ĩ n h n g uyên ngươi không có đi chữa thương sao cố diệu chủ động vấn n n nói có thể ra hồ i hắn bất ngờ lâm phụng học nhìn hắn nhắn thần lại có chút ngượng n g ủng thậm chí không dám nhìn thẳng hắn thương thế của ta không nặng mặt khác không có ta bọn hắn không phá nổi trận pháp này a a vậy ngươi biết do ngư tính uyên ở đâu sao tại tính dạ thi sao ta có chút sự tình nghĩ hỏi thăm nàng ngư muộn ngư đạo hữu tại vấn d u y ê n khách sạn ngay à n k h ô n tại tỉnh Già Ti. Kia đa lâu phượng các đối diện là thanh thủy huyện nhất hào hoa khách sạn cũng là duy ba đại khách sạn gọi cái này tên là bởi vì đi qua cố rượu không có đánh giá trước khách sạn này t i ể u gì cũng sẽ mời giang hồ phiến tử ở chỗ này đón mệnh chủ yếu là sẽ có mỹ lệ nữ tử mà tính mệnh dạng này nội tâm kiên định bọn nam tử cũng tới cái này dù là chỉ là uống cái t r à cũng là không ít thu nhập đáng t i ế t bị cố rượu đánh giả về sau không còn có nữ hải tử tới này đ o á n mệnh coi như nghi tính cũng sẽ tìm càng đẹp mắt cố rượu bởi vậy khách sạn này trưởng q uy không phải rất ưa thích cố rượu phế đi rất nhiều kình mới khiến cho tiểu nhị mang theo hắn đi vào ngư thu ước trước phòng chỉ là còn không có gõ cửa ngư thu ước tựa hồ liền biết do hắn đến cố đạo hữu m ờ i ngư thu ước thoát khỏi đà bảo đổi lại màu xanh nhà t á o ngắn màu da cam cao eo váy ngắn trên vai lại c h o n đầu màu trắng khóc kh cố diệu sau khi ngồi xuống nhìn xem ngư thu ước ngồi đối diện hắn rót chén trà nước phụng đến trước mặt hắn hiếu kỳ hỏi ngư đạo hưu tựa hồ đã sớm biết rõ ta sẽ đến ngư thu ước hào phóng luốt c ầ m nói tự nhiên mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước n g h i ệ p a chương bốn mươi chín năm kiếm ngư thu ước nâng lên chén trà nhẹ nhàng thổi x u ỵ t lấy lay động chén trà bước lên hơi nước lượn lờ không tiêu tan lúc trước cố đạo hưu hút l ư n lờ không tiêu tan lúc trước lượt lượt lượt lở không tiêu tan lúc trước cố đạo hưu hút lũng trướng khí nhập thể ta đem thuần nguyên chi khí nhập thể trong n á y mắt chính là bị luyền hóa cố diệu nghe lời của nàng. nhớ tới trước đây cảm thụ kia cô y ê u ớt khí hơi thở nguyên lai là nàng đạo thuật vừa muốn cảm tạ lại nghe thấy ngư thu ước nói ra mặc dù bị luyện hóa nhưng đạo h ư u cũng là lây dính thuần nguyên chi khí đặc chất bởi vậy đạo h ư u đi vào khách sạn một k h ắ c này ta chính là cảm giác được chắc hẳn đạo h ư u cũng có thể đoán ra thuần nguyên đạo đặc thù a cố rượu túi lầu xuống né qua xương trắng về sau ngư thu ước chiếu sáng dạng giữa hai con người nàng không phải là muốn bắt tế đoạt ta nguyên dương đi suy nghĩ một lát hãn luyện chuyển nói đến đại khái là đoán được chút chắc hẳn thuần nguyên đạo nhớ lại trước đại chu bên trong địa vị hết sức đặc thù bở ngươi thật là biết nói chuyện ngư thu ước thanh em đột nhiên biến vũ mị nhiều một chút nữ nhi ra ồ n nu cái này cũng không có gì nhận không ra người âm dương song tu vốn là tu tiên đại đạo thuần nguyên đạo địa vị không chỉ đặc t h ủ còn rất vững chắc đây đại chu hoàng đế người người đều có ta thuần nguyên đạo hoàng phi thiên hạ cường giả mười người bên trong ít nhất ba người đạo lữ cũng là ta thuần nguyên đạo bởi vì thế này ở giữa mọi việc đều nhập ta thuần nguyên đạo cố diệu trong bụng nói nghĩ tất do tốt hơn chọn lựa con rể sư phụ của các ngươi cái gì sẽ còn chủ động để các ngươi đi xem những này bí ẩn tốt câu người trở về đi cũng không gạt lấy ngươi ta gia nhập tính dạ ti trở thành tính uyên cũng là dân sư môn c h i mệnh muốn thu nạp đại chu thiên mới tin tức mang hồi quan bên trong cho sư tỷ sư muội sư thúc các sư bá chọn lựa cố diệu ngươi chính là ta lần này gặp phải chân lòng mặc dù giờ phút này còn tiềm ẩn tại uyên không hiện tại người nhưng đã có bay lên thượng thiên chi thế cố diệu ngầm đầu nhìn về phía ngư thu ức phát giác nàng giờ phút này sắc mặt có chút h h n g luận hai con ngươi bên trong thủy quang lưu chuyển cố phán sinh tư đa tạ đa tạ đạo hữu coi trọng nàng thật giàu có tiến công tính tại sao ta cảm giác lại thuận cái đề tài này trò chuyện xuống dưới nàng liền muốn để ta làm nàng đạo lữ cố diệu thấy được nàng ngôi đỏ lại là khẽ nhết vội vàng cướp nói ra đạo hữu n g ư ơ i biết ta trôi kiếm này hắn gỡ xuống phía sau ngân kiếm đặt lên bàn ngư thu ước chừng mắt nhìn bung xuống trong tay không ngừng xoay tròn một ngụm chưa uống nước t r à nhìn về phía ngân kiếm tự nhiên là nhận biết nàng dỗi xuất thủ muốn sở chỉ là tay còn không có đủ phải trường kiếm tự nhiên mà động c h g hướng cố diệu cố diệu một thanh đại lại nhìn xem ngư thu ước tay lơ lửng giữa không t r ú n g có chút xấu hổ đạo hữu thứ lỗi cái này trường kiếm linh tính thất tình dù sao cũng là trong truyền thuyết tiên kiếm ngư thu ức thu tay lại t h u ầ n thế đem tóc mai trước một sợi tóc dài ôm đến sau t a i đứng dậy ngồi vào cố rượu bên cạnh túi đầu nhìn về phía kiếm này một sợi mùi thơm chui đến cố rượu trong núi cái này nữ nhân chuyện ra sao cố rượu bất động thanh sắc rời chút đạo h ư u có thể nguyện ý nói một chút kiếm này quá khứ cố rượu không cần xưng hô ta là đạo h ư u nhóm chúng ta cũng là sinh tử sóng vai bằng h ư u có thể gọi thẳng tên của ta được rồi đạo h ư u ngư thu ức khoét cố rượu một chút n g khí lanh đạo chút trôi kiếm này tên thật của nó chỉ có lịch đại kiếm chủ biết được thế gian sưng là kiếm chính là hán mặt trong phiêu kỵ tướng quân mạnh đức công cùng hoàng thúc huyền đức công liên thủ chế tạo năm kiếm một trong tào tháo cùng lưu bị cố rượu dựng lên lỗ thai trở lấy ngư thu ước i ả n g phía dưới nước trà lạnh đạo hữu phía dưới đây ngư thu ước đùa bỡn tự mình một lọ tóc phía dưới không có cố rượu ngư tỷ tỷ cầu ngài chỉ giáo suy ngư thu ước trên mặt trồi lên một vòng ý cười hán mặt l o ạ n thế yêu ma cùng nổi lên ngoại tộc xâm lấn mạnh đức công trước tiên lui ngoại tộc lại cùng huyền đức công cộng đỡ hắn ra bình lui yêu ma vì liên thủ đạo nho cùng thế gian anh hào lấy thái sơn thạch thiên ngoại thiết hoàng tộc ngọc phủ tăng mục trung đúc nam kiếm c h ô i này chính là một trong số đó kiếm thành này yêu ma từ lui một thanh tặng đạo gia là thiên kiếm một thanh tặng n h ò gia là nhân kiếm một thanh là huyền đức công sở cẩm là đức kiếm một thanh là mạnh đức công châu nắm là kiếp kiếm chính là ngươi trong tay c h ô i này cố diệu nghe mê mẩn vội vàng hỏi còn có một thanh đây cuối cùng một thanh mạnh đức công mời chúng sinh vì đó c h ú c hán g i a thiên tử đặt vào giang hà biển hồ nói kiếm này đem vĩnh chấn sông trạch hán ra con dân đem không còn lũ lụt thủy trạch chi bên trong lại không hung thần chối kiếm này cũng là duy nhất nội thiên kiếm tên là thái hoàng kiếm đằng sau đây đằng sau đây Cái này, kiếp i này k ế mạnh là t h đức công cùng huyền đức công là hán gia kéo dài tính mạng trăm năm nhưng trăm năm về sau là thiên địa đại kiếp lúc đó phật gia mới vào ta trung nguyên cũng như yêu ma cường hành độ hóa thiên tiêu lúc đó thiên kiếm tại thượng thanh phái trưởng môn c r i thủ hắn cầm thiên kiếm một đêm chạm ba trăm phật đà nhân kiếm là nho r a cung phụng mặc dù chưa từng hiện nhưng cũng một mực bảo hộ nhân tộc đức kiếm là lúc ấy đại chu thái tổ châu nắm h ắ n cầm đức kiếm tụ long hào kiệt từ cỏ rác khởi binh cuối cùng lập xuống đại chu duy chỉ có k i ế p kiếm hạ lạc không biết m a i cho đến đại kiếp bình định đại chu lập triều kiếp kiếm mới chuyển ra thanh danh là tại một cái du hiệp c h i thủ ngay lúc đó nam kiếm còn rất có thanh danh kia du hiệp không thông thần ô n g t h gì, ngược lại đưa tới h ỏ a s á t t h â n một phen m ư a máu tanh phong hậu long hổ sơn thiên sư xuất thủ trấn áp kiếp kiếm giấu tại thanh thành từ đó về sau nam kiếm chuyển thuyết chính là bị che giấu xuống、dưới. vậy làm sao lại đến lao đạo trong tay à đúng lao đạo là long h ổ sơn xuất thân thánh nhân đạo hắn cũng hiểu biết cái này bí ẩn cho nên vì tạo phản hắn trộm lấy k i ế p kiếm ngư thu ước uống hấp trả nước mai cho đến trăm năm trước thánh nhân đạo loạn thế thiên tâm đạo lấy k i ế p kiếm loạn thế gian nhưng cuối cùng vẫn bị thiên sư giết chết nhưng k i ế p kiếm lại mất tích cho đến hôm nay ta mới tận mắt nhìn thấy nó lao đạo cùng thiên tâm đạo quan hệ không ít ta cố r i ệ u nhìn xem cái này ngân kiếm giữ im lặng ngư thu ước đột nhiên góp qua mặt nam kiếm đều có bất phản t h như thiên kiếm tương truyền có thể làm người lòng yên tĩnh thân hợp giống như thiên nhân hợp nhất đối với rất nhiều pháp thuật như n g một kiếm phá chi mà kiếp kiếm được xưng là hung lệ chi kiếm chuyện của nó cơ hồ đều bị che giấu mạnh đức công lấy nó làm cái gì cũng không có người biết được cố diệu n g ư ơ i biết do nó có cái gì bất p h à m sao cố diệu lắc đầu không biết ta hôm nay mới hiểu nó có linh đại khái nghĩ biết đến sự tình đã biết rõ thánh nhân đạo sự tình ngư thu ước có lẽ cũng biết rõ nhưng hắn không có ý định hỏi nếu như lao đạo thật sự là phản tặc ngư thu ước đại khái s u ấ t vẫn là sẽ trực tiếp tố giác dù sao thuần nguyên đạo địa vị là dựa vào triều đình dựa vào các đại đạo cửa triều đình c à n mạnh thuần nguyên đạo càng ổn cho nên nàng nhóm cũng hẳn là thống hận nhất phản tặc môn phái thế là hắn gọn gàng mà linh hoạt đeo kiếm cáo tử không cho ngư thu ước nửa điểm nói chuyện thời gian hắn ly khai về sau ngư thu ước sắc mặt chậm rãi khôi phục mở n h ạ t hắn không ưa thích nhiệt tình chủ động nữ tử ngày mai sư thúc đến cũng nhất định không lấy hắn ưa thích nhưng hắn tựa như rất kháng cự là không thích ta từ trong tay h áo lấy ra một mặt tiểu tiểu gương đồng đôi tấm gương quan sát tỉ mỉ không nên à coi như ta không phải cái gì h u y n h quốc khinh thành mỹ nhân cũng là đại chu hàng đầu tiên nữ vì sao hắn từ đầu đến cuối có chút bài xích ta hắn không phải cái gì tu đạo tu n ố c du mục đầu sẽ biết do gọi ta ngư thỉ thỉ. cũng là hiểu nữ t ử người nhưng vì cái gì đây sư phụ trong bút ký rõ ràng viết nam từ người yêu nhất trước thanh k h i ế t người sau nữ t ử a thôi ngày mai đổi lại b ư ớ c tư thái kiếp kiếm kiếm chủ còn như vậy tuân tú dạng này chân long vị hôn phu cũng không thể tiện nghi những người khác mỗi tuần đều có tùy cơm ộ t cái trước nghiệp a t r ư ơ n g năm mươi không lấy ra t r ư ơ n g tiết tên đi ra khách sạn s á t trời đã tối như là mực nước từ lúc tết trung nguyên về sau mặt trăng coi như lộ mặt cũng rất ít cũng có lúc trước thanh t ị n h mật mà cô diệu ngắm nhìn bầu trời hai lòng hướng về tự mình đạo quan đi đến cùng lúc trước khi ngôn trông mong mà đối đãi cô diệu trở về trông thấy cô rượu thân ảnh chính là lập tức đánh tới thuần thục dua xuống hồ ly cô rượu dẫn theo từ hầu lao ra nhà mang tới bánh ngọn mang theo một đám yêu quái đi tới phòng bếp mới tới đầu bếp nữ con nhím điểm ngọn đến rất là vất vả tại tắm đạo bảo đầu bếp nữ ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy quần áo muốn rửa cô rượu xem xét mắt ngoài viện treo tràn đầy quần áo nhìn xem n ó trong chậu một đống rất là kinh ngạc ta cùng lao đạo mặc dù không phải cái gì thích sạch xét người nhưng cũng không phải cái gì lôi thôi quỷ à quần áo nhiều nhất một tuần cũng liền đổi lại tẩy con nhím n ư n tay thở hồn hệm mặc dù quan chủ đạo bảo đều là hào hào thu về, nhưng rửa rất không sạch sẽ. Ta người h e cũng h a l i quá cần cù người sẽ không phải có bệnh thích sạch sẽ a cái gì là bệnh thích sạch sẽ còn có cái gì là đầu bếp nữ con nhím nghi hoặc hỏi ừng đầu bếp nữ là chồng chức nghiệp đồng dạng dùng để hình dung vất vả cần cù nấu cơm nữ tính khen ngươi về phần bệnh thích sạch sẽ chính là không nhìn nổi bẩn ngươi cũng đừng làm tranh thủ thời gian tạ ơn đến nếm thử những ngày bánh ngọt cố rượu hô đúng rồi ngươi cũng có thể để cái khác tiểu yêu nhóm cùng đi giúp làm việc nhà trước đó lao đầu cũng dậy qua bọn chúng con nhím đi tới tiếp nhận cố rượu đưa tới táo chua bánh ngọt bọn này đổ đần hy ngôn chi chi chi kêu một tiếng con nhím nói xin lỗi thật xin lỗi à ngoại trừ cái này bên ngoài lũ đần cái gì cũng làm không được càng rửa càng bần dơ h i ngôn nắm lấy một khối táo ngọt bánh ngọt rơi vào chầm tư ngoại trừ ta ra đổ đần kêu ta có phải hay không đổ đần cố rượu đem bánh ngọt điểm không sai bị lắm tự h nhiên tự nhiên con nhím liên tục đáp ứng hy ngôn vẫn còn đang suy tư đồ đần vấn đề ngao một tiếng con nhím lập tức phiên dịch nói hy ngôn hỏi ngươi nó có phải hay không đồ đần không phải cố rượu kiên định không dứt rúa xuống k h i ngôn cái lô thai lớn hỏi con nhím ngươi có danh tự sao ta cũng không thể luôn luôn bảo ngươi đầu bếp nữ hoặc là con nhím đi ta gọi thiết nương mời đạo trưởng chỉ điểm con nhím tựa hồ học qua nhân loại lễ nghi tiểu thư khuê các hành lễ nói được rồi thiết nương về sau trong quán liền làm phiền ngươi bọn này đồ đần nào ngoại trừ hy ngôn bên ngoài đồ đần đều vẫn là con non làm phiền nhiều dạy một chút bọn chúng con nhím đáp ứng nói t u y ệ t không cô phụ đạo trưởng kỳ vọng ngươi không cần như thế đứng đắn nhóm chúng ta đây cũng không phải là cái gì đứng đắn đạo quan cùng đám yêu quái trêu chọc một hồi cố rượu đi vào trước tượng tam thanh đốt lên ngọn đèn chuyển đến chương nhỏ cái bản cất kỹ vút mực mở ra ngày tám tháng tám nay có trời mới biết rất nhiều chuyện tâm tình có một chút nặng nề dua hồ ly đều không cách nào làm dịu ta kiềm chế c h i tâm trải qua một phen ngoài ý m u ố n ta có thể xác định lao đạo là long hồ sơn tiên sư phủ đệ tử hãn thu vi cao sâu cũng rất hợp lý đạt được giải thích cái sống một trăm năm đạo sĩ không mạnh mới có vấn đề là một m cái hậu kỳ c h ứ c nghiệp lao đạo vẫn là thiên sư phủ xuất thân thiên hạ đạo môn tám phần mười cựu đô là từ thiên sư phủ phân hóa mà đến nếu như lao đạo họ t r ư ờ n g vậy hắn đại khái xuất sẽ là đương thời người mạnh nhất hoặc là một trong cân nhắc đến lao đạo sẽ còn thượng thanh phái các t ạ n sơn hỏa thần tông núi thanh thành các loại tông môn đạo thuật thần thông. hắn chính là kia trên bức họa thánh nhân đạo khả năng cũng đề cao thật lớn cho nên hắn nhiều năm như vậy một mực mai danh nhận tích cũng có giải thích hợp lý nếu như lao đạo thật đối ta có cái gì mưu đồ ta nên làm cái gì ta bí mật lớn nhất là ta hồn phách bên trong lòng tay cầm bạch n g ọ c ấn ta cần mau chóng mạnh lên cho dù lao đạo thật đang tính cây ta chỉ cần ta đủ mạnh cũng có thể phá cục bất quá hắn còn đưa ta kích kiếm qua nhiều năm như vậy trừ bỏ lôi pháp bên ngoài cái gì đều dạy cho ta hẳn là sẽ không hại ta đi dù sao ta còn là hắn từ nhỏ nuôi lớn lao đạo hẳn là sẽ không là người xấu ngoài ra hai o à i n m âm m Vương xưng hô ta là n h thái tử, lại là ạ i l cái ước gì nguyên nhân? Ngư nhân? thu ước bọn hắn đều cố h hề khả hô thế hoặc không nhưng thể tính không、cao. Hai là bọn hắn ư xưng a đang ta, cao. nói, năng trong nguy quên này, cũng bọn có tại đi biết gọi một là là là là rõ cơ c ý không có sách tại ngay lúc đó dưới cục diện không người là đối thủ của ta tùy tiện đưa ra sợ hãi bị ta sát hại cho nên ra vẻ l ắ g quên ba là âm minh thái tử xưng hô thế này là đối nào đó một loại người xưng hô tỷ như trí âm người ai l ã o đạo mới rời đi hai ngày ta liền hoảng không được uổng phí ta sống hai đời ngày mai sớm đi bắt đầu nghiêm túc làm bài làm túc tập, cố sáng học tập, sớm đi nắm giữ hôm á Hy vọng sau cố rượu mang theo một đám yêu quái làm xong tàu khóa dạy bọn chúng đọc hiệu đạo kinh lúc nưa thu ước lại tới hôm nay nàng ăn mặc như là giang hồ nữ hiệp bó sát người màu trắng ngoại bạo bên hông treo mai màu xanh ngọc bội tóc cao cao bục lên đâm dễ thật đơn giản ngọc trâm một tay cầm trường kiếm một tay nắm con ngựa trắng ý cười doanh doanh cố d i ệ u tây đô t ĩ n h dạ ti tổng bộ mang theo thiên diễn thạch tới ngươi t i ề m l o n g đẳng tiêu dương danh thiên hạ thời gian đến nhanh như vậy cố d i ệ u hơi kinh ngạc đại chu có hai cái đô thành đông đô lạc dương tây đô trường an nhưng bất luận cái kia đều cách quảng lăng phủ không gần dựa theo thương đội nói một lần đến chạy tới gần hai tháng t ĩ n h dạ ti có yêu thú vút khử ngừng ngày đi vạn dặm bọn hắn hôm qua đã đến quảng lăng phủ bất quá bởi vì quảng lăng phủ kia lại ra chút ngoài ý mới đến cố rượu thu dọn một chút đồ vật nghĩ nghĩ không có lấy ki không có xe ngựa sao vậy ta chạy trước đi có thể cùng ta cùng kỵ được không nư thu ư ớ c nghe được cố rượu nữ khí kiên định liền cũng nắm mã cùng cố rượu nhàn nhã toàn bộ chậm dại hướng tính dạ ti đi đến lần này người tới chiến trận có chút lớn n g ư ờ i đừng luôn uống chiến trận lớn để cho ta ngẫm lại à người tới trừ bỏ thiên tử môn sinh cùng quan giám khảo viên còn có ti thủ hai người đệ tử ta một vị sư thúc nàng thế nhưng là danh mãn thiên hạ mỹ nhân n h à nàng đột nhiên nói chưa nghe nói qua cố rượu cảm giác được nư thu ức đang nói trường tự mình mà không thay đổi tiếp tục đi tới nhìn xem c ố rượu không có chút nào lòng hiếu kỳ ngư thu ước hài lòng gật đầu tiếp tục nói ra còn có thần tiêu phái đệ nhất tiên h tiêu hắn lúc ấy thế nhưng là đệ tam phẩm thiên tư dị tượng cũng là sư thúc ta người theo đuổi mặt khác cũng tới rất nhiều tinh nguyên bọn hắn vốn là muốn đi trước đan đồ huyện chỉ là nghe nói thanh thủy huyện chuyện nơi đây liền thuận tiện đến xem náo nhiệt dù sao đại khái có hơn ba mươi người đi nói chung đều là thứ phẩm thiên tư cũng không ít người đều là ta người theo đuổi đây ngư thu ước vui sừng nói ngươi nhưng nhất định phải biểu hiện tốt một chút ta không phải ta vị sư thúc kia thế nhưng là sẽ làm trận chỉ cho ta định đạo lữ cố diệu hiếu kỳ hỏi bây giờ thiên diễn thạch đo ra thiên tư cao nhất người là ai ngư thu ước chầm tư một lát sau nói ghi chép trên từng có qua bốn vị nhất phẩm thiên tư chẳng qua hiện nay tại thế tối cao thiên tư người một vị là ti thủ đại nhân một vị là t r ư ờ n g nhạc cổ chủ hai người bọn họ đều là nhị phẩm thiên tư thiên sư đây hắn không phải đạo môn người đứng đầu sao chẳng lẽ không phải một hai phẩm thiên sư xưa nay không đo thiên tư ngược lại là trăm năm trước đương thời thiên sư một sư đệ đã từng đo ra là nhất phẩm đáng tiếc hơn hai mươi liền đi thế từ đó về sau nhất phẩm thiên tư liền không còn xuất hiện cố d i ệ u a xong vài tiếng nghe được trăm năm trước hắn còn tưởng rằng người kia là lao đạo nhưng còn nói hơn hai mươi liền đi thế cái kia hẳn là không phải đâu không bao lâu tĩnh dạ ti đến một cái một bộ áo trắng không nhốn bụi trần anh tuấn nam tự chắp tay ở phía sau đứng tại t r ư ớ c phủ lỗ mùi đối người liền ngươi gọi cố d i ệ u a vị này đạo trưởng ngươi lông mũi mọc ra cố d i ệ u hảo tâm nhắc nhở tiên thần nhân ma chương năm mươi mốt thiên tư dị tượng to lớn lỗ mùi hơi co r ụ t lại người này chậm rãi cúi đầu sắc mặt như xương chậm rãi xoay người dùng cái hót đối cố rượu a cố rượu cái này h u y n h đệ không chừng đầu góc bị cửa chen qua hắn nhìn về phía bên cạnh ngư thu ức ngư tỉ tỉ vị này là vị kia tính n g uyên mang tới bệnh nhân ngư thu ức cố gắng để nén ý cười dùng hết khả năng bình tĩnh ngựa khí nói ra vị này không phải cái gì bệnh nhân chính là đương thời g i ã mao đệ nhất thiên tiêu nhan ý viễn tứ phẩm thiên tư trước mắt tại đông đô nhậm chức ngũ phẩm tính n g uyên năm nay hai mươi có bốn luyện khí hóa thần viên mãn ngư thu ức bên này thấp giọng giới thiệu thời điểm nhan ý viễn cũng là không tự chủ rung chân các loại đến giới thiệu xong về sau hắn để ép cúng họng ra vẻ trầm ổn ngươi cũng là dã mao sơn xuất thân nếu có thể có cái ngũ phẩm thiên tư. ta nguyện ý thu ngươi làm ta đi theo đồng ý ngươi gọi ta một tiếng đại ca cố rượu hắn vì sao muốn giả dạng làm bộ r á n g này coi là thật không có cái gì náo tật nư g thu ước che miệng cười khẽ đại khái là lo lắng hắn d ã mao sơn đệ nhất thiên kiêu thanh danh khó giữ được sớm đến thu ngươi làm tiểu đệ đi a đúng hắn cũng là sư t h ú c ta người theo đuổi nhà nhăn ý viên chậm rãi q u a y người lỗ mùi đối cố rượu i ể u điệu t h u c nữ quân tử hảo cầu ta đối với nghe thường tiền tử tri tâm nhật nguyệt có biết múi của hắn lông cắt sửa chẳng trách quay người chính là vì cái này a cố rượu không có phản ứng hắn mà là đối ngư thu ước cao giọng nói ngư tỉ tỉ ngươi nghe nói qua chuyện như vậy sao lâu dài dùng cái mũi đối người lỗ mũi sẽ càng lúc càng lớn cuối cùng lại biến thành lỗ mũi trâu còn có việc này có a đây là một vị nói y nói lỗ mũi ngửa càng cao biến lớn tốc độ càng nhanh chẳng trách ta nói làm sao càng ngày càng xấu cố d i ệ u cùng ngư thu ước kẻ s ư ớ n g người họa nhan ý viên thân thể chậm rãi cứng ngắc lỗ mũi có chút chìm xuống lại không nỡ ngay mặt rơi xuống nhất định góc độ sau lại mang lên không ngừng chìm nổi lâm vào tự bế nhìn xem nhan ý viên cùng mình lỗ mũi lâm vào vòng lặp vô hạn ngư thu ước lôi kéo cố rượu lách qua hắn đi vào tính dạ ti bên trong hôm nay tính dạ ti không còn chỗ ngồi đầy áp người chính như ngư thu ước trước đây nói nhiều hơn ba mươi người có thân người mặc cựu diệu phục có người mặc đạo b à o cùng y phục hàng ngày làm người khác chú ý nhất chính là bên phải một vị dung mạo xinh đẹp thiếu nữ người mặc màu vàng nhạt váy dài ngồi tại một vị q u a n ngũ phẩm viên phía dưới bên cạnh tụ tập không thiếu nam tử lúc này chính quay đầu nói chuyện với một người đây cũng là ngư thu ước sư thúc trong đường chỉ có như thế một vị nữ tử cố rượu chỉ có thể như thế suy đoán Ta đi. cái này nhìn qua niên kỷ so ngư thu ước còn nhỏ ác tựa hồ là cảm thấy cố d i ệ u nhãn thần cái này nữ tử nghiêng người nhìn về phía hắn mặt trứng n g n g mi con miệng nhỏ hai con ngươi tựa như con con mặt trắng màu d a hồng ánh không đánh phấn ngũ quan bậy biện ra thiếu nữ hồn nhiên nhưng khuôn mặt thần sắc lại mang tới thành thục nữ tử vũ mị khó trách ngư thu ước nói nàng là nghe tiếng thiên hạ mỹ nhân quả nhiên nữ tử hướng hắn mỉm cười cố d i ệ u trái tim không tự chủ ra tốc nhảy vọt đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được trong đường nam tử đối với hắn trong nháy mắt nhiều hơn một cố ý hắn vội vàng rời ánh mắt nhìn về phía những người khác kỳ quái là nhất phía trên ngồi là phương p h á p thanh bên trái một bên nằm là trương đại nhân n g ọ a long phượng sổ bảo hộ ở bên cạnh hắn còn có mấy vị nhìn quần áo xác nhận ngũ phẩm quan viên ngồi bên phải tay bên cạnh bầm báo đại nhân cố d i ệ u đến ngư thu ước hành lễ ngồi xuống n ữ t ử kia bên cạnh phương pháp thanh ngồi thẳng người vất vả ngư t ĩ n h n g u yên mời ngồi vào hắn nhìn về phía cố d i ệ u trương đại nhân bệnh nặng cho nên ta thụ trư vị đại nhân ủy thác tạm đảm nhiệm tri sự trước liêu tiên sinh mời thượng thiên diễn thạch người mặc ngũ phẩm cựu rượu phục trung niên nam tử đứng dậy một tay nâng cái hộp gỗ đi đến cố rượu trước người r ộ i ra một cái tay khác một gốc cây cối từ trong đất c h u i ra chậm rãi kết thành cái sàn gỗ ta gọi l i ê u huyền phong tính giả t i ngũ phẩm trấn phủ chỉ phụ trách một hạng chức vụ trưởng quản thiên diễn thạch cũng lợi dụng nó xác định và đánh giá thiên tài l i ê u huyền phong mở miệng nói hắn đem hộp gỗ đặt ở trên sàn gỗ sàn gỗ lần nữa sinh trường đem hộp gỗ thốt vệ một trận n ú p nhích về sau một chương đen như mực bắt quái b à n hiện hiện ở trước mặt của hắn cố rượu túi đầu nhìn lại cái này bắt quái bản thấu thể đen như mực tản ra một cố hàn ý bắt quái trên bản khắp đầy đường con hoa văn hắn cẩn thận tựa hồ là sông núi non sông lại hình như là nhật nguyện tinh thần rõ ràng là cái đứng im bàn đá nhưng nếu chìm tâm quan sát lại biến hóa ngàn vạn để hắn có chút cho váng liêu huyền phong nhìn xem cố d i ệ u bưng kín đầu lui về sau một bước không khỏi lộ ra một vòng m ỉ m cười lại lập tức biến mất nghiêm mặt nói cái này thiên diễn thạch thần dị v ậ t phần có thể đem người thiền tư chia làm chính cấp cỏ cây hoa thạch là hạ tam đẳng sông núi đại nhạc là bên trong tam đẳng nhật nguyện tinh thần là trên tam đẳng trừ cái đó ra dị tượng phải chăng thành hình phải chăng có thể thành tướng cũng là trọng yếu bình chắc hắn giới thiệu xong xuôi về sau chính là lui về sau ba bước tiện tay vẩy ra một loạt người giấy bố trí tại cố rượu t r u n g quanh đưa tay che ở trên đó đem khí rót vào trong đó hắn nói dứt lời t r u n g quanh lập tức liền vang lên trầm thấp nghị luận ta liền biết rõ liễu đại nhân muốn nhìn người mới t r o n g váng cái này phá quen thuộc hắn đã duy trì hai mươi năm ngươi nói hắn sẽ là mấy phẩm nếu như ngư tiên tử không có nói sai kia tất nhiên là thượng tam phẩm thượng tam phẩm bao nhiêu ta đánh giá bốn g ũ phẩm các ngươi nghĩ rõ ràng hắn là dã mao sơn nhiều năm như vậy dã mao sơn ra bao nhiều cái gọi là thiên tài Chứ bỏ bên ngoài đầu hóc không tốt cái kia cái khác đều là đường t a đạo tử ta đoán chứng thất bát phẩm chu đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào thần tiêu đạo đệ nhất thiên tiêu chu n ạ o minh thẳng tắp nhìn chăm chú lên ngư s ư t h u ố c nhìn cũng không nhìn dã mao sơn nhiều nhất t r u n g tam phẩm bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch thua mời khách xuân phong lâu thua cách ngư tiên tử cùng ngư cô nương xa một chút đồng ý n h ă n ý viễn mang lên trên một nửa mặt nạ xuất hiện sau lưng cố rượu một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng nhìn chăm chú lên cố rượu khi sâu một hơi cố rượu bình tâm tĩnh khí đưa tay đặt ở thiên diễn thạch ở giữa đem khí một cố hàn lưu từ trong lòng bàn tay chui vào trong cơ thể hắn chạy khắp ngũ tạng lục phủ một cố ôn nhuận quan g mang c h ậ m rãi tràn ra t ừ cố rượu thể nội xuyên suốt mà ra ta còn tưởng rằng cái này cái gì dị tượng sẽ là thiên diễn thạch phát nguyên lai là chính ta sáng lên hy vọng hẳn là đấu khí ba đ o ạ n đi hắn yên lặng nhả danh một câu quan g mang không ngừng mạnh lên người ở bên ngoài trong mắt cố rượu đã biến thành một cái màu vàng kìm ặ t trời thiên diễn thạch chấn động lên tản mắt ra một trận yếu ớt lang quang trong đó nhật nguyệt trào lên tinh thần s á lạ thượng tam phẩm tất nhiên là thượng tam phẩm nư thu ước cùng nàng sư thúc lẫn nhau bắt lấy đối thủ chân. phương pháp thanh cũng nín thở lan quang củng cố rượu trên người kim quan bắt đầu ra h ò a một vòng trong sáng trăng sáng hiện hiện thôn vệ hết thảy hàn ý trào lên ở giữa băng xương ký kết trên mặt đất kết xuất một t ứ c băng xương bị người giấy ngăn lại đem hết thảy bất phàm đều vây ở phương viên năm bước bên trong liễu đại nhân tay cầm b ú t mực nhìn xem cái này càng thêm sáng trói thánh khiết trăng sáng đánh giá lây chung quanh s n g lạnh nếu là không có cái khác dị tượng chính là nhị phẩm trăng sáng chầm rãi dâng lên tản ra con mang biến lăng lệ lên trong đường người nhìn thẳng trăng như kiếm đây là nhị phẩm thượng đẳng nhất trương đại nhân bất chi bất giác ở giữa ngồi dậy cố rượu sắc mặt lại là chậm rãi trắng ra hắn có thể cảm giác được một cỗ hung sát chi khí ở trong cơ thể hắn bút đầu giống như muốn xông ra thân thể của hắn hủy diệt quanh mình hết thảy h à n l a nhị phẩm đáng tiếc nhìn hắn sắc mặt này đến cực hạ liêu huyền phong t h ở dài nâng bút rơi vào trên giấy ta thất vọng cái gì nhị phẩm a trăm năm vừa ra chỉ là cái này ánh trăng bén nhọn để cho ta động tham nghiệm hắn vẽ xuống đạo thứ nhất h n h nga ô hô hấp dừng lại toàn trương bá một tiếng toàn bộ đứng lên trương đại nhân đều là bị chống bắt đầu từng cái thăm dò nhìn về phía thiên diễn thạch giang giác thiên diễn thạch xuất hiện một vết n ư ớ c một đạo hắc ảnh từ trên đá thoát ra trong sáng trăng sáng trên xuất hiện một cái bóng đen phát ra ngao tiếng gầm hy ngôn cố diệu cảm giác mình đã bị rút khô vậy mà xuất hiện ảo giác nghe thấy được hy ngôn tiếng k ê u muốn rút tay lại phát giác tay bị dính chặn liêu huyền phong thần sắc phân chấn nhìn chăm chú lên trăng tròn bị cắn xuống một ngụm nhất phẩm n h ậ t thực giang giác thiên diễn thạch tiếp tục vỡ ra tiên thần nhân ma chương năm mươi hai thái âm hiển nhiên nhất phẩm dị tượng xuất thế g ữ tợn màu đen cho ảnh không ngừng thôn vệ ngân nguyện trong hành lang ôm lấy cổ nhìn về phía thiên diễn thạch đám người nhau nhau một lần nữa ngồi thật sự là tam sinh hữu hạnh thế mà nhìn thấy nhất phẩm dị tượng đúng vậy a đúng vậy a nhóm chúng ta đều thua a đúng vậy a đúng vậy a k i a trước đó đổ ước làm sao bây giờ tính nhóm chúng ta đều thua đều cách ngư tiên tử cùng ngư cô nương xa một chút xéo đi làm không có phát sinh liêu huyền phong mặt lộ vẻ mừng rỡ nâng bút tay đều kích động run dày không ngừng muốn viết lại là siêu siêu vẹo vẹo dứt khoát trực tiếp ném đi giấy bút dự định đi t r ư ớ c thu thiên diễn thạch đến gần một bước đột nhiên biến xác chuyện gì xảy ra dị tượng đã hiện làm sao còn không có đình chỉ diễn hóa thiên diễn thạch vì sao còn tạ vỡ ra thiên diễn thạch chỗ đo ra dị tượng trên tam đẳng hắn nói là nhật nguyện tinh thần nhưng trên thực tế nhất phẩm dị tượng chính là thần thú trăm năm trước đó thiên sư phủ vị kia nhất phẩm đo ra dị tượng chính là trúc long trợn mắt một hơi xuân thu đồng dạng là vỡ vụn thiên diễn thạch hóa ra trúc long đem trước đây nhật nguyệt ngưng là hai mắt ghi chép bên trong còn ghi chép hai vị k h á c nhất phẩm dị tượng kim ô hành không thập dương đốt thế cùng đ ẳ n g xà thừa sương ngủ tinh hà hòa giải thiên diễn thạch cũng đều là đồng dạng vỡ ra thả suất thần thú hư ảnh nhưng ở dị tượng hóa ra về sau thiên diễn thạch liền sẽ đình chỉ vỡ tan chỉ cần một lần nữa thai ngén một đoạn thời gian li nhưng cô rượu giờ phút này vẫn còn đang không ngừng bị rút lấy lấy khí thiên c ầ u đã đem mặt trăng nuốt hơn phân nửa thiên diễn thạch còn tại không ngừng vỡ vụn giống như hết thẻ mới chỉ là mới bắt đầu trong hành lang đã bắt đầu ăn mừng một vị nhất phẩm đàn sinh mang ý nghĩa chỉ cần thuận lợi trưởng thành tương lai trăm năm đại chu cùng nhân tộc đem không cần lo lắng bất luận cái gì quỷ khó yêu h o ạ n thiên diễn thạch hết thẻ tư liệu đều là t u y ệ t mật ngoại trừ liêu huyền phong bên ngoài chỉ có ti thủ mới biết rõ nhưng trước mắt tình huống nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn nhất phẩm thiên tư cũng chia cao thấp không không có khả năng nhất phẩm chỉ có mọi người thể chất khác biệt đưa đến khác biệt không có cái gì chia cao thấp vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra liêu huyền phong cái chán toắt ra khỏa khỏa đậu nành lớn m ù a hôi hắn nhìn xem mặt trăng một chút xíu biến mất thiên cầu dần dần dài nhỏ vặn v ẹ o như mực t à u một tia hàn ý tử mũi chân chuyển đến túi l ầ u xuống con ngươi co g ụ ù lại bất chi bất giác ở giữa hàn khí vậy mà đã đột phá hắn lập hạ cái giới xương trắng lặng yên leo lên d à y của hắn mặt lập tức không đang do dự lại lấy ra tứa lệnh bài tế lên lơ lửng tại tứa bốn phương t à n hướng nhìn về phía phương pháp thanh nói phương đại nhân còn xin vận dụng tính dạ ti c h ậ t pháp đem ta cùng hắn na di đến không người không viện phương pháp thanh cũng một mực tại tràn đầy phấn khởi nhìn xem nhận thực trong lòng mừng thay cho c ố d i ệ u giờ phút này nghe được liễu huyền phong la lên tưởng rằng có bí ngự truyền tố vội vàng lấy ra một mặt bắt quái t r t b ả n đem hai người bọn họ liên đối thiên diễn thạch cùng lệnh bài đều là rời đưa đến hậu viện thu ước hắn đã ly khai ngươi có thể bông ra sư thúc chân ngư thu ước sư thúc ngư hữu dung vô vô ngư thu ước tay nói sư thúc hắn là ta nhìn chúng ta tới trước ngư thu ước năm chắc hơn đạo lữ quá thâm trầm n i ê n kỷ của hắn lại nhỏ từ nhỏ lại là cái lao đạo sĩ nuôi lớn không chừng có cái gì đam mê ngươi đem cầm không được lao nữ nhân tuổi của ngươi đều có thể khi hắn mẹ tiểu nha đầu phía tử bên ngoài đều nói ngươi là t ỷ t ỷ của ta đây liêu huyền phong cùng cố d i ệ u xuất hiện tại trống trải trong hậu viện mặt trăng đã bị hoàn toàn n u ố t lấy thiên c ầ u không ngừng xoay quanh tại nguyên bản ngân n g u y ệ n chỗ vòng tròn bên trong không ngừng bành trướng không biết muốn biến thành cái gì đổ vật thiên diễn thạch còn t ạ i không ngừng n ứ t ra liêu huyền phong nhìn lại đã phân thành bột cánh càng làm cho hắn lo lắng là thiên diễn thạch bên trên cũng kết xuất một tầng bằng xương tại sao có thể có loại sự tình này nhất phẩm đản sinh đều sẽ có tình cảnh lớn như vậy sao liệu huyền phong gấp hướng kiến bỏ trên t r ạ o nóng hạn tế lên tứ phía lệnh b à i không ngừng phát ra q u a n mang hóa thành màn sáng vây khốn hàn ý không lan tràn ra bên trong cố rượu trên mặt đã trồi lên một vòng thống khổ không được không thể dạng này nhìn xem không phải đứa nhỏ này sẽ chết so với nhất phẩm thiên diễn thạch không gì hơn cái này liệu huyền phong cắn răng lấy ra một viên đan dược giữ tại trong lòng bàn tay bước vào trận pháp bên trong lạnh bước vào trong trận pháp trong n h y mắt quần áo liền bị đông cứng đến cứng rắn vô cùng liệu huyền phong lông mày cần phía trên trong nháy mắt treo đầy xương trắng hắn vận chuyển thể nội chi khí kháng cự cương châm hướng thể nội c h u i h ẳ n ý, cầm đan dược đi vào cố rượu trước người nhìn xem cố rượu sắc mặt hơi run dày trừ cái đó ra không có cái gì dị dạng trong lòng bông lòng chút hải tử há mồm hắn gian nan đọc nhấn rõ từng chữ nói trong miệng một cỗ mùi máu tươi tràn ngập run dày đem đan dược nhét vào cố rượu trong miệng lập tức hắn xử x u ấ t toàn thân l ự c khí đập vào thiên diễn thạch bên trên、Cả、thiên diễn thạch vỡ thành bảy khối một cô ba động từ đỏ bắn ra đập vào thiên diễn thạch bên trên còn tốt còn tốt lập tức uống họng thật giống như bị b ó c lấy t r ừ n g lớn mắt cái này sao có thể cuối cùng bày biện ra là một cái giản dị tự nhiên bạch ngọc vòng ở giữa trạm giống là thôn vệ hết thẻ tia sáng hát cám bên ngoài là một đạo bình thường màu trắng vòng sáng cố d i ệ u sắc mặt biến an tường vô cùng hắn nhìn chăm chú lên cái này đồ vật chỉ cảm thấy n ó tươi sống vô cùng cực kỳ thân cận đây chính là trong cơ thể ta chui ra ngoài đồ vật sao mà liệu huyền phong t r ừ n g lớn mắt trong miệng lẩm lẩm bẩm nói không có khả năng không có khả năng khó nói thánh nhân nói sai rồi bạch ngọc vòng tròn duy t r ì mấy hơi về sau phẳng phất trong nước biến mất tại hai người trong mắt cố diệu lấy lại tinh thần nhìn trước mắt triệt để vỡ vụn thiên diễn thạch lâm thầm l i ễ u l ư ớ i cái đồ chơi này sẽ không cần ta bội a lập tức nhớ tới trước đó cho ăn đan tri ân vội vàng chạy đến liêu huyền phong trước mặt đem hắn đỡ dậy h à n h đ ạ i l ễ nói đa tạ liêu đại nhân ân cứu mạng cố diệu không thể bạo đáp nếu có phân phó tất không dám tử liêu huyền phong vẫn là không có lấy lại tinh thần giống như chúng ta một hồi nói không có khả năng một hồi nói đến đây mới hợp lý qua một hồi lâu mới khôi phục lý trí cố d i ệ u ngươi sau cùng dị tượng trời biết đã biết ngươi biết ta biết bản quan sẽ còn báo cáo tít thủ trừ nhóm chúng ta ba người vô luận người nào hỏi ngươi đều phải nói ngươi dị tượng là nhật thực ngươi biết được sao còn có trong sử sách đối với nhất phẩm dị tượng đều là nhóm chúng ta lấy bốn chữ ngươi lại lấy bốn chữ góp bát tự lập địa ngươi có thể ngẫm lại hắn dặn dò cố rượu gật đầu hiếu kỳ hỏi đại nhân sau cùng bạch ngọc vòng là cái gì a vì cái gì không thể nói Liêu huyền phong sắc m ặ theo n g i tiên là cẩn thận nghiêm túc bước xuống trận pháp, lại âm nói, kia là trí âm chi khí, là thái âm chi tinh, nghi nhị thánh, thái ê m âm âm âm âm túc, thận túc trận truyền trí thánh, cẩn bước đầu xuống ưu lưỡng nhị hình. là là là là pháp, khí, h lý tới nói lưỡng nghi tứ thánh mệnh cách p h à m nhân không thể thừa nhận ta một lần không thể tin được nhưng cái này sưng l ạ n h nhưng lại không phải nhận thực có khả năng có trừ bỏ hết thệ không có khả năng vậy chỉ có thể là cái này nghe đồn vị thứ nhất nhất phẩm dị tượng là huyền vũ phụ nhạc đỉnh c h ấ n sơn hà đã có thể có người gánh chịu một trong tứ thánh huyền vũ ngươi gánh chịu lưỡng nghi cũng không phải không có khả năng nhưng mặc kệ như thế nào ngươi cũng nhất định phải nói cho tất cả những người khác ngươi là nhận thực vâng cố diệu vội vàng đáp ứng ta hiện tại muốn cùng ti thủ trò chuyện đan đồ huyện ta sẽ không đi đoạn này thời gian ta liền trông coi ngươi liêu huyền phong thằng hắn một cái ngươi hảo hảo nghĩ sau đó bố n chữ quay về phía trước đi thôi cố diệu gật đầu nói phải n h ậ t thực thiên cầu cái gì cần có đều có được rồi được rồi h ã i âm ngạnh trừ tiền hắn mắt nhìn về này hàn ý như kiếm mỏng xương như tuyết liên gọi thiên cầu tự h c nguyện kiếm x ư ơ n g khóa tuyết đi hắn thì thầm mỗi tuần đều có tùy cơ một cái t r ư c nhựa a